Chương 589, Đế Lăng chọn địa điểm. Khai trương trước một ngày, Lương Xuyên mang một ít lễ vật trở lại đinh phủ bái hết đinh vị. Năm sau đinh vị sẽ cùng Ti Thiên giám mấy vị chủ sự chỉ điểm phán quan còn có Ti Thiên quản câu cùng mấy vị cùng với công bộ mấy vị quan to thương thảo đế lăng chọn địa điểm là một. Chủ sự là đinh vị cái này lăng tầm giám tạo dùng, hai nhóm người Ti Thiên giám chủ quản phong thủy phong thủy, công bộ chính là phụ trách xây công sự, có phân công đang chọn địa điểm trên hai nhóm người chia làm hai phái, công bộ đám người này chủ trương chọn địa điểm hiếu nghĩa bảo, Ti Thiên giám đám người này nhưng là chủ trương ở Thái Thất Sơn Bắc Lộc cùng Lạc Hà tới giữa Vinh An. Công bộ nói lên phản đối ý kiến là vinh an huyện biên giới nhà dân rất nhiều, cư dân có chừng hơn mười ngàn hộ, cả nhà rời địa phương cư dân là nơi phí không coi là. Dưới mắt mới vừa sửa xong tám tòa cung điện, quốc khố còn có bên trong dấu kho đã là nghèo rất đồng hơi, không có sức lại gánh vác to lớn như vậy công trình. Ti Thiên giám mấy vị chủ sự quan viên không hiểu công bộ là như thế nào tính toán đo lường tốn hao, bọn họ chỉ là cầm phong thủy la bàn đi hiếu nghĩa bảo đi phường một vòng. Mấy vị chủ sự phán quan quản câu lấy được phong thủy vận thế lộ vẻ thế một khối này không có vấn đề, có thể thành tiểu lang tẩm. Nhưng là làm mấy vị quan viên kham Hoàn Phong Thủy tại địa phương mặt nhỏ than lúc ăn cơm phát sinh ngoài ý muốn, chủ sạp gặp mấy người hình dáng đường đường nhưng lạ mặt được tàn nhẫn, sợ là cái gì tên trộm mộ các loại. Liên cung bọn họ trở trò chuyện mấy câu, vừa cho chuyện liền đưa tới Hiếu nghĩa bảo nguyên danh không gọi Hiếu nghĩa bảo mà gọi là Hòa Nhi Nguyên. Ti Thiên giám chủ sự chân mày cau lại hướng về phía mấy vị đồng liêu nói, "Hòa Nhi Nguyên? Hòa Nhi Nguyên? Không tốt chịu ạ." Phong Thủy Phong Thủy do là cho nhà đế vương chọn lang tẩm cái loại này việc lớn không phải cho đùa, hơi có bất ngờ đều là rơi đầu việc lớn, thêm nữa đạo gia chú trọng hoàn toàn có như thế cái thì vết nào mấy cái ti thiên giám quan viên lập tức liền không thế nào nguyện ý đem lăng tẩm chọn ở hiếu nghĩa bảo mà một chuyện thuận lợi suy sẹo thường thường từ một cái tên là có thể nhìn ra một chút đầu mối tại sao cổ nhân gia nghề trước đụng phải một ít người đặc thù chỉ từ tên người cũng biết lần đi cắt hùng chính là cái đạo lý này bọn họ trở lại biện kinh sau đem kết luận nói cho đinh vị đinh vị tổng hợp cân nhắc sau đó biết rõ chuyện này hắn không dám tự tiện làm chủ vì vậy đem hai loại kết luận báo cho liền quan gia cùng thái hậu để cho chính bọn họ tới bắt quyết đoán triệu trinh gần đây chuyện phiền lòng có ba một là thái hậu ra tâm hai là tây tặc làm loạn Ba là bên ngoài thành lưu dân lưu dân vô số. Nghe nói lưu dân triều tản đi sau đó tim thoáng triều rộng rất nhiều, nhìn thời tiết này cũng là vội vàng mong đợi nhiệt độ mau chút mà ấm trở lại, để cho dân chúng thiếu bị một chút đắng. Thái hậu mặc một lần Long Bảo sau đó cũng không có động tĩnh lớn hơn, thật giống như lẫn nhau cũng tiêu ngừng lại. Lưu Nga cũng chỉ mang một chút Long Bảo thỏa nguyện một chút, làm võ hậu, trong triều đỉnh có người rực dây nàng, nàng lại không có võ tắc thiên cái đó quyết đoán. Triệu Trinh thấy đinh vị có chút khó chịu cái lao gia hỏa này không làm là không hợp tác tiêu cực phối hợp thái hậu hành động đã thực hiện triệu trinh rành rành trong mắt thật hối hận đem mình lang tẩm một chuyện giao cho hắn đi làm đây là sau so lương đại sự hấp nhất chỉ sợ thằng nhóc này ở bên trong động điểm tay chân gì đây chính là ảnh hưởng quốc vận việc lớn bệ hạ đây là công bộ cùng ti thiên giám đối lang tẩm bảo địa điểm khăm định phương án khẩn cầu bệ hạ định đoạt đinh vị đem tấu sơ đưa tới chẳng lẽ đinh ái khanh như vậy giàu kinh nghiệm cũng không thể định đoạt sao triệu trinh nhìn một cái tấu sơ bên trong hai cái địa phương hắn không biết nơi này ở có gì không ổn hai con mắt quét một tí cúi đầu đinh vị trong giọng nói hơi có chút tức giận chuyện liên quan đến đại tống thiên thu cơ nghiệp gánh nặng trên vai vi thần không dám nói bừa hết thảy quyết đoán vẫn là dựa vào bệ hạ khâm định vậy ngươi đều nói nói cái này hai nơi có gì khó mà chọn lựa địa phương đi đinh vị liền đem công bộ cùng ti thiên giám hai lần cân nhắc quan hệ lợi hại y nguyên không thay đổi nói cho liền triệu trinh nghe đinh vị ý như thế nào thần cho rằng vĩnh an chấn là hơn triệu trinh ánh mắt hổ nghi ở đinh vị trên mình di động cái này đinh vị làm có tham ô hủ bại danh tiếng hiện tại vừa thấy quả nhiên là như vậy liền liên lang tẩm chọn địa điểm hắn cũng muốn mò một miếng dầu nước vinh ăn nơi đó người đông vật nhiều Để cho hơn 10 ngàn cư dân cả nhà rời liền cùng đuổi dê ra vòng tự như, vẫn là mặc cho bọn họ vơ vét. Hắn nói Hiếu nghĩa bảo nguyên gọi Hòa Nhi nguyên tên chữ Sủi Sẹo, nhưng là một có ở đây không là đã đổi gọi Hiếu nghĩa bảo. Đại Tống lấy nhân nghĩa quản lý bên dưới thiên hạ, đây chẳng phải là hợp đại Tống tôn chỉ? Thế nào tên chữ Sủi Sẹo? Trong này rõ ràng có không thể cho người biết bí mật. Vĩnh An chấn cố nhiên không tệ, nhưng mà một khi Định Lăng Vĩnh An Thế muốn để người dân đi phái, theo ta xem vẫn là Định Lăng Hiếu nghĩa bảo đi. Đinh Vị cầm cái này, giả dối hư ảo manh mối tới lựa biện mình, thực thì muốn trung gian kiếm lời, nếu như mình làm thỏa mãn hắn ý nguyện không phải tiếp tay cho dạ Có gặp nơi này Triệu Trinh ngược đường mà đi, chọn hiếu nghĩa bảo thành Tử Lăng tầm địa chỉ đinh vị không có phát biểu càng nhiều hơn ý kiến, nhưng là nhiều năm leo sờ lần đánh kinh nghiệm nói cho hắn, chuyện này chỉ sợ phía sau còn muốn có không ít văn trường, dưới mắt chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Hắn Tử Tốn nói câu thần lĩnh chỉ liền đi trở về phủ đinh vị trở lại trong phủ thời điểm, Lương Xuyên mặt mày vui vẻ yêu kiều ở cửa thư phòng đợi đã lâu. Lương Xuyên đánh bậy đánh bạ vào đinh phủ, diệt trừ thái môn sau đó dinh phủ bên trong đã mất giám đối với hắn nói này nói nọ người, nhưng là đi tới bước này, Lương Xuyên vậy rất tức thời vụ yếu hóa mình ở dinh phủ ở giữa sức ảnh hưởng, có thể không tới liền tận lực không đến. Nếu không mình biết đinh vị nhiều bí mật như vậy, vạn nhất một ngày kia bị đinh vị mang dạy nhỏ cầm mình diệt trừ đinh vị không được đường phố không ra khỏi cửa không đại biểu hắn đối chuyện của ngoại giới không biết gì. Cả Biển Hà phố lớn động tĩnh cả thành đều biết, tất cả mọi người đều cho là hắn đinh vị mới sảng nghiệp, bất quá hắn nhìn lương xuyên lớn như vậy động tĩnh, tuyệt không phải hắn một người dám làm ra, sau lưng trừ có thái hậu cho hắn chỗ dựa, không có cái người thứ hai dám như thế không biết đường. Ngày mai tiệm nhỏ khai trương đại cát, thanh thế tạo mấy ngày tổng cảm thấy vẫn là kém cường đạo ý, tiểu nhân nghĩ tới nghĩ lui hay là mời đinh đại nhân nghệ mặt lộ mặt, ta cái này tiệm nhỏ khẳng định giá trị con người lần tăng. Đinh vị nói, chúng ta đại tống quan viên không được đi vào tiệm rượu, ngươi chẳng lẽ là để cho lão phu làng khó? Lương Xuyên trong lòng nói, trước kia ngươi mẹ hắn tiến vào phàn lầu có thể so với ai cũng chuyên cần, ngày khác đi lão tử vậy liền khó khăn như vậy ngươi. Không không không, tiệm nhỏ cũng không phải là tử lầu, bên trong còn có gánh hát biểu diễn, đến lúc đó ta đem mời trong kinh quan viên lớn nhỏ cùng đi thưởng thức nói, nhỏ hàng người một khúc truyền thuyết bạch xà, đại nhân gần đây quốc sự vất vả, cũng có thể giải bệ tán giải sầu. Truyền thuyết bạch b Đây là quê hương chúng ta một khúc tương đương nổi danh khúc mục, câu chuyện truyện chuyển động lòng người ai cũng thích. Đại nhân không ngại đi trước phẩm định phẩm định. Trong tiệm nhỏ ăn uống chi phí tất cả đều đủ, cũng là một nơi thả thân tâm chỗ đi, không chỉ thuần là một nơi tự lầu. Tam Lang ngươi tài văn chương văn hoa ở kinh thành văn đàn là có chút tiếng tốt, chắc hẳn ngươi quê hương hy khúc cũng giống vậy riêng một góc trời có sức hấp dẫn. lao phu ta gần đây công vụ chiến thân làm được ta là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, chỉ là gần đây Tây Tật Lý Thị phạm biên giới làm loạn, ngươi lớn như vậy dơ mời trong triều bách quan sẽ hay không quá thích hợp. Lý Thị chính là một giới tên hề nhảy nhót đếm xỉa đến làm gì? chiếu ta xem trên triều đình hạ lo lắng hơn chính là thái hậu mà không phải là họ lý đi, chẳng lẽ nghe một vợ tuẩn còn có thể mất nước không được? đinh vị cười không nói, lương xuyên nói nghe là đại nghịch bất đạo, nhưng mà thật không nghĩ tới như vậy từ hắn trong miệng nói ra, nếu là hắn cùng lưu thái hậu không có điểm quan hệ thân thích, hắn dám như vậy là nói? người tuổi trẻ muốn chính là như vậy hào khí, chỉ là người tuổi trẻ bây giờ quá mức cầm đu, đã rất ít xem hắn như vậy hậu sinh. được, ngày mai ta mời và vị đồng liêu một đạo cùng ngươi đi hết gió. trong triều quan viên ngươi nhìn mời mấy cái đi, có tới hay không toàn xem bọn họ tự mình ý nguyện, lão phu bất tiện cứ cầu. Lương Xuyên được đinh vị thủ khẩn, lập tức trở về thôn trang, đem chuẩn bị xong danh lạt từng cái tản mắt ra. Phía trên nơi hàng danh sách không một không phải trong triều quan viên, muốn phải hay không xã hội nhân vật nổi tiếng, huyễn quý hiển hách hạng người, kém đi nữa cũng là thành biện kinh bên trong số một số hai phú thương ví dụ như Hứa Ứng Vương Lâm Phan Vũ Lưu, trà trộn trong đó không có một cái là thông thường dân chúng nhỏ. Cái này một nhóm người sau này sẽ là Lương Xuyên đối với phục vụ đối tượng, dĩ nhiên dân quèn tiền cũng phải được lợi, dân chúng nhỏ yêu thích giải trí hưởng thụ vậy không phải số ít, bọn họ trong tay vậy cất không ít tikot. Dân chúng nhỏ ngẫu nhiên ngẫu nhiên nghe một chút hội biểu diễn cái gì cũng không phải cái gì rất quá mức rất xa xỉ lãng phí đi. Lương Xuyên Lơ đã đem Đinh Vị đem xệ ra tiệc mình tử cấm thành buổi lễ khai trương tin tức tản mắt ra, trong chốc lát trong triều đình không ít người cũng ngồi không yên. Rất nhiều người là chính trị thành phần đầu cơ, bọn họ mục đích rất đơn giản chính là đơn thuần hướng về phía Đinh Vị đi, một cái sẽ chụp người khác định bợ người khẳng định vậy cự tuyệt không được người khác định mợ. Còn có một đám người thì thật là tò mò Lương Xuyên nhà lầu này bên trong có cái gì mới mẻ đồ chơi. Lương Xuyên ở danh lạc bên trong rõ ràng viết, tử cấm thành không phải tửu lầu, dĩ nhiên nơi này cũng có hiệu ăn. Cái nào ngành khai trương bên trong còn không có cái phòng bếp đúng không? nói để cho người có cái chỗ ăn cơm là rất hợp tình hình trong nước đạo lý. Lương Xuyên liên tiếp mới mẹ động tác để cho tất cả người đưa cổ dài muốn biết trong này còn có nhiều ít bọn họ chưa từng thấy đồ chơi mới mẻ, lâu này quá khí phái, nếu là Lương Xuyên mời mà đến, hơn nữa Đại Tống Tể Tướng dẫn đầu dẫn đầu tới đi dạo lâu này, gián viện các ngự sử muốn nói với cũng là trước nói với đinh vị, không tới phiên bọn họ những thứ này nhân vật nhỏ, đã không có gì có thể ngăn cản bọn họ tâm tò mò. Theo lý thuyết lương xuyên một giới người làm thân phận lô mang như vậy cho triều đình chưa công phát danh lạc, có chút thân phận người cũng sẽ nhìn hờ hững. Nhưng mà lương xuyên sau lưng có đinh vị bảo dáng, tất cả mọi người đều kiên kỵ đinh vị thủ đoạn, không biết cái này sau lưng có phải hay không hắn đinh đại nhân bảy mưu đặc kế. Vạn nhất đắc tội cái này dật tướng, hậu quả nhưng mà khó ăn quá. Lương xuyên ngày đó ở lữ di giản tiến hành bữa tiệc một bài lâm giang tiên có thể nói là được nhiều thành tiệu xuất sắc, tất cả mọi người đều làm cho này viên văn đi ngồi sau mới cảm thấy kiếp sợ. Vậy để cho lương xuyên có người bọn họ tư cách. Chi tiết người như vậy tiếc nuối là lại ca nguyện ở đinh vị dưới quyền làm một cái chó giữ cửa cái gọi là văn nhân ngạo cốt, lương xuyên trên mình tản ra một cỗ tử gây mùi hơi tiền vị, bất quá hắn tài hoa là không giả, nghe nói còn có hai bài siêu tuyệt cổ kim từ bài đủ để tiếu ngạo đường kim đại tống văn đàn, chỉ là không biết hắn làm ra tử cấm thành trong hồ lô bán là thuốc gì. Mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tộc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 590, tử cấm khai chương. Lương Xuyên nhìn người tới được xong hết rồi, mặt trời vậy mau rời tới chính giữa, kéo dài nữa có thể phải lỡ cơm trưa, hướng Tôn Hậu phát tỏ ý một tí, trường hỏa kế có thể đem thải chuyện banh vải nhiều màu rời đi lên, buổi lễ liền bắt đầu. Hơn bất phàm cùng hơn 100 cái hỏa kế cùng một màu dầu kinh nghiệm gã sai vặt trang, một ngũ người động tác đều nhịp, làm hành cấm chỉ không rông dài không mỗi người là chính, ngay cả tay bên trong bưng mâm cao độ đều là nhất trí, không khỏi được để cho người trước mắt sáng lên, đây là một chi tư binh vẫn là một đám người làm. Mà bên trong để để một quả đỏ tươi xinh đẹp đỏ thứ banh vải nhiều màu, thu băng lụa màu liền trước. Nhất lưu mà đi xuống một chùm trên giống như kết liễu hơn 10 cái hồng quả từ vậy. Băng bên trong còn có một cái cây kéo. Từ Cấm Thành thật sớm lên tiếng, buổi lễ khai trương thượng tướng cử hành ném banh vải nhiều màu nghi thức, người xem nếu có thể cướp được một quả banh vải nhiều màu là có thể đổi 50 cân tinh gạo. 50 cân gạo nhỏ gia đình có thể ăn đủ tháng, sức dụ dỗ không phải lớn như vậy. Một đám triều đình đại viên môn ngươi xem xem ta ta xem ngươi không rõ ràng đây là ý gì, Lương Xuyên cười nói, các vị ngồi một lát cầm lên bên cạnh dây kéo đồng thời đem cái này hồng đại cắt đứt, banh vải nhiều màu ném hướng đám người, dân chúng có thể cũng chờ các vị đại nhân banh vải nhiều màu đâu. Lương Xuyên vừa nói xong, các vị quan viên rất an ý bắt đầu cầm trung gian chủ vị nhường lại, yến thủ cười khanh khách đối đinh vị làm một cái động tác mời, tỏ ý chủ vị không đinh vị không thể. Xem ra bàn về xếp hạng vai vẽ là nước ta lịch sử đặc biệt đã lâu hạng nhất lao chính trị truyền thống. Tam Lang đây là các ngươi quê hương đặc biệt nghi thức sao? Đây là ta ở Thanh Nguyên bến tàu học từ Hải ngoại hóa ngoại người hạng nhất nghi thức, nhìn coi như vui mừng liền theo dạng họa hồ lâu cầm tới dùng, các vị đại nhân không chê bai, cũng không biết hóa ngoại người cũng cùng ta đại thống vậy thích cái này màu đỏ vui mừng cảm giác. Đinh vị nhạo báng dưới, đáng người phụ hứng rối rít cười to. Theo đinh vị rắc rắc một tiếng, đem vậy băng vải nhiều màu cắt đứt những người khác vậy rối rít cắt đứt băng lụa màu một hàng banh vải nhiều màu hô đích một tiếng ném vào trong biển người các lao bách tính mở một cái coi như chân định đợi banh vải nhiều màu rơi vào biển người một khắc kia cũng không ngồi yên nữa người người ngươi tranh ta cướp thật giống như con kiến trên tràng nóng tử cấm thành trước hoàn toàn sôi trào lên cái phố nhỏ này vốn là chứa số người có hạ thêm nữa những quan viên này trừ Dương Sùng hơn phần lớn đều là xuất thân quan văn có mấy cái có quá mức khí lực ném banh vải nhiều màu vậy ném không ra bao xa lập tức cũng tiện nghi đến gần tử cấm thành cưỡi những thứ này ngửi xem tiếp theo lương xuyên đem đinh vị mời tới cửa dưới trên đỉnh liền treo bảo bọc lớn vải lụa đỏ bằng hiệu bên phải rủ xuống tới một sợi dây tới lương xuyên không người cung kính đem dây thừng đầu đưa cho đinh vị nói do mời đinh đại nhân kim tay viết biển đinh vị đương nhân không để cho đem vậy sợi dây kéo một cái lụa đỏ vải thu đích một tiếng cần phải chậm rãi rơi xuống biển trên viết tử cấm thành ba cái ngào kim chữ to lôi duẫn cung thấy bảng này nâng dậy vỗ ngựa nói lão đinh cái này bảo hành động thật giống như ngài bất tích đám người tỉ mỉ vừa thấy rồi dứt tất cả loại chữ tốt sách hay pháp phụng thành nói bên thay không dứt Lương Xuyên cùng tôn hậu phát trên mặt không dám biểu lộ ra một chút khinh thường, phải biết năm đó đánh mặt đinh vị định hốt hậu quả chính là liền đang tể tướng cũng phải bị làm, hơn nữa làm rất thảm. Từ cấm thành cửa chậm rãi mở ra, Lương Xuyên mời xin tất cả người vào lầu. Lầu một Lương Xuyên là làm là tiếp đãi đại chúng tiêu phí tử lầu. Một đám quan viên vừa vào lầu phương phát hiện là tử lầu, sắc mặt có chút không tốt xem, bất quá xem tại đại ca đinh vị chống tình cảnh, đám người mới vừa không có mất bình tĩnh đại tống là không cho phép quan viên tiến vào tử lầu. Bất quá loại quy định này là chết, không phải là đối những cái kia gặp rủi ro mà không có thế quan viên lọt vào hạ đá lúc mới biết nhảy ra những thứ này, năm xưa nát vụn hạt mẹ nó tới, ngày thường xử phạt cũng chính là phạt cái bổng quan tiếng khó nghe mà thôi, ăn một bữa cơm đều phải thượng cương tự tiến, động thi đầy đi xung quân mà nói, cuộc sống này làm thế nào? Đại sảnh so giống vậy tiểu lâu tới được lộc lây, nhưng là cũng không tựa như tử phản lâu như vậy hết sức xa hoa, ngược lại lộ ra một cổ tử thân dân nông gia hơi tở, nhưng là cẩn thận vừa thấy, vô luận là bộ đồ ăn vẫn là khách bàn đế, vậy dùng nguyên liệu đều là vô cùng là khảo cứu, hình dáng thực dụng chịu đựng xem. Do là mỗi một trương trên bàn khách cũng bày một cái hoàng lượng đồng làm nhỏ lò, ở giữa đảo rỗng, bên cạnh một vòng lõm, nói là đèn đóm cũng không xem, trước kia cũng không từng gặp qua như vậy đồng cái. Trên mặt bàn bày được tràn đầy thực cách. Hán Dương Nguyệt Hồ đưa tới tươi ngó sen phiến, lệ phủ khoai môn, thục trung giang an mang mùa đông, bình cô mầm đậu đậu hũ bánh tiêu rách bương không phải là ít, tôm, cá tươi mùa này không tốt lấy được, nhưng là biện kinh vật phụ tốt tươi, cá chạch cá diếc, cá chấm, cỏ cò tôm rực rỡ muôn màu đẹp nhất là vậy một phiến phiến tươi non thủy tinh thịt dẻ, thịt nạc cùng mỡ hoa văn xen nhau, phiến được mỏng như cánh ve than đặt ở băng vụn bên trên. Trừ thịt dê còn có gà lông thịt giáp huyết vị ruột vị trưởng cùng với gà chân thịt bò trừ số ít tây bắc lông dài bò tây tạng thỉnh thoảng khu tới nội địa tới giết hiện tại bởi vì chiến sự kinh tế lui tới hoàn đại hết lại là không ăn được những nguyên liệu nấu ăn này toàn bộ là tiên sinh không nấu bay được tràn đầy đương đương một cái bàn bên cạnh còn để một sọt ngân cốt trúc than một cái bàn chờ một tên tiểu hỏa kế hỏa kế nhìn trẻ trung hồ đồ bất quá người người trên mặt đều lộ ra giống nhau như lúc đủ cười ngay cả động làm đều là giống nhau như vậy tiểu lâu chân thực quá mới mẹ tam lang cái này chẳng lẽ ngươi tiểu lâu này cơm nước đều là sống làm sao kỳ từng người được phân nửa yên hòa khí mọi người nghi vẫn là nhất trí đinh vị thành tiệu đại biểu đưa ra nghi ngờ đại nhân đây là quê hương chúng ta nổi tiếng nhất phương pháp ăn tên tiêu cái lẩu cái lẩu lương xuyên đỉnh ngặt nói lối ăn này là tiểu tử lúc ngẫu nhiên ở bắc địa gặp phải bắc địa người mông cổ du mục mà sống không giống chúng ta người hán xây bếp nấu cơm bọn họ lập tức mang một cái chảo đói đỡ lên nồi tới đem thịt phiến đến trong nồi một xuyến tức thực tiểu tử sửa đổi bọn họ phương pháp ăn phương pháp sáng tạo ra như vậy thích nghi nhất chúng ta người hán phương pháp ăn lại phụ trợ trung nguyên các nơi tất cả loại tươi nguyên liệu nấu ăn một lát các vị đại nhân nhìn xong hí. Sau tiểu nhân ở lầu năm chuẩn bị xong một bàn, còn thỉnh các đại nhân rất hân hạnh được đón tiếp. Báp địa, người mông cổ. Đại Tống Triều cũng có người Mông Cổ tới làm ăn, nhưng là bọn họ phải mặc cả người khiết đan khống chế khu vực, bất chấp nguy hiểm cực lớn, tướng truyền bộ lạc của bọn họ cực nhỏ, tốt dũng đấu tàn nhẫn bị người khiết đan áp chế hoàn toàn phát triển không nổi, chỉ có thể ở cực bắc lạnh khủng khiếp đại mạc bên trong khổ khổ cầu sinh, lương xuyên thằng nhóc này lại đi đến cái loại địa phương đó. Tới đã tới rồi, lối ăn này không nếm thử một chút làm sao có thể được không? Thêm nữa nói những thứ này cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị, đều là vô cùng là bình thường chuyện nhàm món. Một lát thật được thử một chút, cả đời có thể đều khó được được ăn một lần phương pháp ăn. Ngày hôm nay cơm này ta mời khách, chư công có thể được cho ta đinh mỗ người một phần mặt mỏng, Tam Lang Tử cấm thành mới mở ta cho hắn chống đỡ chống đỡ tình cảnh. Đinh tướng lên tiếng chúng ta sao dám không theo. Đám người đi lên lầu, lầu 2 bắt đầu lại là một phen mới thiên địa. Thang lầu hướng cánh cửa đối mở tám phiến nhiều, cánh cửa tốt nhất nửa bộ đều là không cùng hình dáng các loại hoa điêu, hoa tâm bên trong nạm minh châu, giống như sao dày đặc đầy trời vậy, biết hàng thợ vừa thấy liền sẽ phát hiện mỗi một đóa hoa đều là do 24 đóa hoa muối bộ khảm mặc khóa ma thành liền là đại nội hoàng cung công nghệ cũng không có như vậy biệt luôn. Lương Xuyên không có dừng lại, mang cả đám tiếp tục đi lên lầu. Mọi người không tránh khỏi tâm tò mò, dõi mắt bốn phía ngắm nhìn. Lầu hai bên trong để từng tờ một bàn trà, trên bàn bình trà cũng xinh xắn linh lung. Dựa vào tường bắc cổ giá trên bảy đầy các loại kỳ trân, ngọc khí đồ cổ đá kỳ lạ danh hoạ, người diễn một gian tàng bạo phòng. Những thứ này bộ đồ trà là Lương Xuyên giá cao từ chết giang đặt long tuyển sứ men xanh, bộ đồ trà tiểu dáng là công phu trà tiểu dáng. Lương Xuyên không thích cái thời đại này điểm trà pháp, tốt như vậy giống như là đang uống canh mà không phải là thưởng thức trà. Lưu hành thường thường là từ cao tầng nhân sĩ bắt đầu lan tràn, chỉ có bắt làm tù binh những thứ này, cao cấp quan viên vậy xảo quyệt miệng cái loại này uống trà pháp mới có thể mở rộng mở. Có chút lanh mắt quan viên đã phát hiện, những cái kia chữ họa không đúng là mình đưa ra sao? Từng cái hù được đầu rút về, thiếu chút nữa thì lùi về khoang tử bên trong đi. Đây nếu là để cho gián viện khổng đạo phụ tưởng kỳ cùng ngự xử thấy, mình chỉ là giao phó những thứ này, tất cả quý vật món lai lịch liền được lột một lớp ra. Nghĩ đến chỗ này tiết ra đầu mọi người một hồi tê dại, nơi đây không thích hợp ở lâu, để như thế nhiều bảo bối không lưu nữa. Đi theo lương xuyên bước chân lên lầu ba, lên lầu ba. Trừ sân khấu trên dưới mặt đều là trà tọa, trà tọa trên để ống điếu còn có tẩu thuốc, mỗi một điếu thuốc đấu đều là dùng hải nam hoa lê tinh điêu mà thành, bên trong đựng lương xuyên chuyên tâm chọn lựa song thượng hạng thuốc lá sợi, thuốc lá sợi bên trong gia nhập cây trầm hương cùng rất nhiều quý giá hương liệu, lương xuyên mình thử qua, bốc cháy sẽ không có một chút kích thích vị, đây là nam dương sinh sản thuốc lá sợi, bỏ vào ống điếu sau đốt chậm rãi hút vào trong phổi lại thở ra, lần đầu có thể khô khốc mùi thơm nồng ngưng động, nhưng mà nhiều lần sau này bảo đảm các vị đại nhân sẽ yêu thuốc lá sợi này, thuốc lá sợi này có thể ngưng thần giảm áp thư gan rõ ràng mùi thơm nồng, có thể nói nhân gian thứ nhất tiên thảo vì đem đám người này mang nhập cái hố, Lương Xuyên mình vậy học biết liền hút thuốc, nhẹ nhàng cầm lên một điếu thuốc đấu, bỏ vào một nắm thuốc lá sợ, dùng hộp quẹt dẫn hòa sau đó, một cỗ tử thanh mùi thơm chậm rãi tăng hàn ra, Lương Xuyên đem khói hút vào trong phổi lại trải qua lỗ mũi khạc ra, vậy hưởng thụ dáng vẻ giống như những cái tia đáng sợ hút độc quỷ, thuốc lá vật này một khi dính vào muốn buông xuống trừ phi có đại nghị lực. Mọi người thấy Lương Xuyên vậy hút phì phò hưởng thụ dạng, lại nghe trước vậy khói thuốc của người khác vị, thật đúng là không tệ ơ. Lương Xuyên không nóng này những người này không được câu, chỉ cần có người dẫn đầu, sau này quất người liền tuyệt đối không thiếu được không thể không nói người đàn ông hút thuốc lá thời điểm quả thật có một cổ tử mị lực cả thủ, những quan viên này nhìn cũng muốn thử một lần đám người theo thứ tự ngồi xuống tôn hậu pháp để cho hỏa kế cầm bọn họ tôn gia trà tốt nhất cầm tới ngâm pháp vừa có chút trà pháp cũng có lương xuyên kiểu mới công phu trà mỗi một bàn trà đều có một vị chuyên môn nữ tỷ cho bọn họ châm trà còn như những thứ này pha trà công phu đều là lương xuyên tay mình nắm tay dậy lương xuyên vô vô tay lầu ba bên trong ánh sáng tạm thời tối xuống trên sân khấu màn che chậm rãi kéo tới chỉ gặp một cột khói mù chậm rãi bay ra sân khấu đối cảnh có núi còn có một tòa tháp đá phối hợp khói mù này thật giống như nhân gian tiên cảnh như nhau đây là hồ tây phong cảnh em nhạc đột nhiên vang lên ha ha chà chà ha ha chà chà hồ tây cảnh đẹp tháng ba trời ạ mưa xuân như rượu liếu như yên kia có duyên phận ngàn giảm tới tương hội vô duyên đối diện tay khó khăn rát mười năm tu được cùng biến sông trăm năm tu được cộng trầm ngủ nếu như ngàn nhã năm nhã có tạo hóa bắt đầu đồng tâm ở trước mắt mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt tu chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ Không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 591, tử cấm khai chương 2. Cái bài này chính là thập niên 90 nổi tiếng đại giang Nam Bắc già trẻ cũng sẽ hử đôi câu hơn nữa cũng vô cùng thích nghe Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ chủ đề ca nhạc độ tình. Vậy ai cũng thích nhịp điệu, cảm động rất sâu tình tiết câu chuyện đến nay cũng vẫn là người xem hỷ văn nhạc kiến ưu tú tiết mục để i-tv nghe thói quen ca khúc lưu hành thời đại mới các thị dân cũng nói song tiết mục tốt đến đương kim nhân dân làm sao có thể không thích đây kịch bản trong đoàn nghệ danh là Lý Hương Quân cô nương từ mang một cổ anh khí, để cho nàng tới diễn hứa tiên nhất là thích hợp bất quá, Trần Viên Viên cô nương trời xanh một bộ tốt rộng, người lại lớn lên thanh thuần đẹp, diễn dịch bạch tố trinh hát độ tình để cho người như mê như say. Còn có tiểu thanh pháp hải cùng nhân vật, tất cả đều là nữ giả nam trang phản chuối tới, tập luyện liền một tháng, lương xuyên xuống thông điệp, luyện không tốt liền đuổi ra thôn trang đi theo cha mẹ đi lưu lạc. Cái này tám cái cô nương thật là qua sợ cột xuống cổ, vì luyện giỏi cái này ra kịch, ngày đêm cầm lương xuyên viết cho bọn hắn lời kịch khổ luyện đang gánh, dùng một tháng rốt cuộc tống ra cái này ra kịch. Tổng có tám kịch, phần lớn là xếp và ca múa tổ hợp mà thành, không giống đời sau cái loại này có sâu sắc nội dung kịch bản biểu diễn, còn muốn đem mình cảm tình dung nhập vào nhân vật trong đó. Những quan viên này ban đầu còn khó hơn lấy tiếp nhận như vậy biểu diễn hình thức, nhưng là một khúc hát thôi, theo biểu diễn đi sâu vào mỗi một người đều không thể tự kiểm chế đắm chìm trong đó. Mọi người không nghĩ tới Tây Tử Ven Hồ Lôi Phong Tháp Hạ còn có một đoạn như vậy sầu triển miên câu chuyện tình yêu, người chuyển giới thủ đồ lớn gan như vậy trí tưởng tượng, như vậy không để ý hết thảy xông phá thế tục ánh mắt hành động đã thực hiện, cho mỗi một người xem rung động thật lớn. Lúc đầu hí còn có thể như vậy hát. Từ sân khấu thiết kế đến phục trang, còn có nhân vật thiết kế Lương Xuyên ở thôn Trang bên trong mỗi ngày buổi tối cũng đang suy nghĩ, vì chính là bảo đảm một pháo mà đỏ giống như tàu tỷ tạ niệm mới vừa chuyển vào Trung Quốc, lúc đầu tình yêu còn có thể như vậy. Thời gian bất chi bất giác đã đến giữa trưa, trên sân khấu đang diễn đến bạch tố trinh sắp bị chấn áp tại lôi phong tháp hạ, Lương Xuyên vội vàng đem hí tiêu ngừng, cũng không dám đói bụng lắm mấy vị này lại ra. Tiễn thủ thành tiệu dịu giảng phái đại thành người, nhất là thích cái loại này phong hoa tuyết nguyệt tổn thương xuân thu buồn điều điều, nửa thai hí còn không hát xong liền hô đã gièn đã gièn, lại liền cơm cũng cảm thấy được không thơm, muốn một hơi cầm cái này ra hí ngay xong. Phát hải người kia thật thật là một ác hoa thượng, như vậy bất cận nhân tình so yêu gái kia còn có thể ác. Cuối cùng bạch tố trinh cùng hứa tiên ở cùng một chỗ chưa? Liên định vị cái loại này nhìn như người cay nghiệt vậy si mê cái phim này, liên tiếp vấn đề đuổi theo lương xuyên. Lương xuyên cười khổ lắc đầu một cái, đây nếu là cũng kịch thấu cạn sạch trần viên viên nàng ca diễn còn có ý tứ sao? Những đại nhân nóng lòng không ăn nổi đồ hủ nóng, những cô gái này có la ý hát cho các vị đại nhân nghe, chỉ cần đại nhân muốn nghe tùy thời tới ta lầu này bên trong, không thu những đại nhân tiền, tùy tiện nghe tùy tiện xem, muốn nghe mấy ra liền mấy ra, dưới mắt đến giờ cơm, chúng ta trên lầu dọn chỗ. Ngày hôm nay hiện rất mấy đầu béo khỏe con dê non, còn có thượng đẳng dê non rượu. Những dê non này là đồng dạng là mạc Bắc người khiết đan trở đến biên giới giao dịch lại do đại tống thương nhân trở đến biển kinh tới, bắp địa người Hán phần lớn cùng tiền triệu không khác dựa vào nông canh mà sống, nhưng là người khiết đan vẫn là truy đồng cổ và nguồn nước mà ở, dê bò thịt đại tống nhu cầu cực cao, ở nước Liêu biên giới ngược lại là tiêu tính không cao. Tây Bắc than dê hàng năm ở nửa hoang mạc hóa cách vách than trên ăn cỏ và muối mỏ, thịt dê không chỉ có không có chút nào tanh nồng vị, còn có thuốc bổ kỳ hiệu, chỉ tiếp chiến sự cùng nhau, Tây Bắc mùa bán tuyến đường liền bị hoàn toàn cắt đứt đảng hạng người dê bỏ ở bọn họ trong tay chỉ là ăn thức ăn, bán được đại tống lại có thể đổi lấy được bao nhiêu tiền cùng vật liệu. tự mình mua bán bị biên quân bắt là muốn gì tộc. lương xuyên dùng thịt dê coi như là cao cấp, một dao lam đi xuống tuyết đỏ xen nhau, giống như ảo mộng vậy thủy tinh thịt, còn không có vào nồi liền để cho nhân cách bên ngoài có thêm ăn. mấy những thứ này đại tống cao cấp nhất quan viên ăn cơm tự nhiên không thể để cho bọn họ cùng phía dưới tóc hối của nhân dân cùng nhau ăn cơm, nhưng là những cái kia cái đại thương nhân, bọn họ ỉ mình trong tay kiếm mấy cái tiền, cũng nghĩ tới xã hội thượng lưu sinh hoạt, lương xuyên không đem bọn họ an bài đến một bàn, các quan viên mình một bàn, các thương nhân một bàn. Tất cả đều ở lầu năm hào khí tầng dùng cơm. Lương Xuyên tự mình làm cho này chút đạt quan quý nhân an tiền mã hậu, dẫn hỏa trúc than sau đó thả vào lò đồng từ bên trong, phân phối tốt cái lầu canh để một mặt là tư bổ phẩm hầm thanh nồi đun nước, một mặt là gia nhập trái ớt hoa tiêu tê cay nổi. Khẩu vị tùy chọn dầu đĩa tự nhiên cũng là kiểm chế phân phối, không hợp khẩu vị liền đổi lần nữa cho phối. Tất cả loại gia vị liêu cũng là thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn. Những người này trong ngày thường ăn mặc dù nói không phải ngày ngày sơn chân hải vị, nhưng mà cũng là duyệt hết sức nhân gian hương vị, cầm một ít không tốt nguyên liệu nấu ăn có thể không dễ lừa bọn họ. Những người này cũng là đồ một cái tươi, muốn ăn tốt món còn không bằng đi tử phản lâu đi. Ngày hôm nay vừa là đồ cái tươi lại là bán đinh vị một cái ân huệ. Thêm nữa nói lối ăn này ở đại tống chỉ này một nhà, người mông cổ phương pháp ăn. Sau này ở Đồng Liêu tới giữa nhưng có phải nói lương xuyên điều chế tương liêu hơi cay. Ở nơi này chút giá rét đầu xuân mùa bên trong ăn một chút trái ớt để cho thân thể phát phát mồ hôi là nhất thoải mái bất quá. Đinh vị các người cũng bắt trước, mình vậy điều chế tốt. Cái lẩu đuôi rất dài, so chuyện nhà đuôi chúc muốn sinh ra một nửa, xúc lên một miếng thịt dê thả vào tê cây trong nồi rửa một lát tươi non thịt dê lập tức đổi được không rõ ràng, một mảng lớn thịt co rút thành một tiểu đoàn, thả vào dầu đĩa bên trong tiếu liền một tí tương liêu, được ăn trong miệng, thoải mái. ở lương gia trang cái lẩu đẩy một cái da liền chinh phục tất cả người, tại sao? Bởi vì những nguyên liệu nấu ăn này chính là không có trái ớt cũng là cao cấp nhất, mỗi một dạng cũng tản ra đại tự nhiên nguyên tư nguyên vị, không có ai công hóa học hợp thành tồn tại. tiên xuyên tiên ăn, hơn nữa lương xuyên độc mồn tê cay hương vị, vậy có thể không thành công sao? trái ớt vừa vào miệng quá mau giống như thuốc lá như nhau, sẽ bị sặc. lần đầu tiên ăn trái ớt vậy kích thích cảm giác giống như lửa đốt như nhau rất nhiều người cũng không tiếp thụ đổi, nhưng là sinh hoạt lịch duyệt phong phú, đầy đủ hưởng qua thói đời nóng lạnh những thứ này giang hồ lao luyện nơi nào còn sẽ sợ loại cảm giác này. Tư vị tiêu mấy hấp sau này liền lập tức thích hứng. Quan viên bên trong có vị Trần liêu bên trái, hiện ở trong triều đồng tu thật tông thực ghi quan chức là sử quan tu soạn, chưa tính là hiển hách chức vị nhưng là tiền đồ nhưng để cho một đám đồng liêu vô cùng là có trọng. Hắn xuất thân lãng bên trong, đại khái là cùng bẩm sinh tới xuyên nhân trong xương đối cây yêu thích, hắn ăn một lần đến trái ớt này liền không thể tự kiềm chế yêu liền mùi này. Thuộc trung mưa to liên miên thời tiết lấy ấm lánh làm chủ, vị cây vừa vặn là cái loại này ấm lánh thời tiết khắc tinh. Dương Tú nhà dưa chua thịnh hành thuộc trung chính là bên trong dưa chua bên trong gia nhập từ gừng thù du tỏi cùng khẩu vị nghiêng cay nguyên liệu nấu ăn, mục đích cũng là vì khu trừ khí lạnh. Lương Xuyên ở Phượng Sơn sớm đã đem món này dưa chua tuyệt kỹ học được tay, ở lương gia trang tử bên trong dùng dưa chua lọ ướp rất nhiều dưa chua. Dưa chua gia nhập trái ớt cái này sau hương vị ngay tức thì tăng lên hết mấy cấp bậc, khẩu vị đổi được hơn nữa thoải mái giòn tươi ngọt, vị cay vậy càng thêm vượt trội. Lương Xuyên từ Nam Dương Phiêu Bạc sau khi trở lại, trái ớt một khi thí loại thành công liền lập tức cải tiến Dương Tú nhà dưa chua, liền Dương Tú ăn cũng lớn khen không dứt. Lương Xuyên để cho người cầm một đĩa thuộc trung dưa chua đi ra. Trần đại nhân ngài thích ăn cay, vậy nhất định phải thử một chút các người đây thuộc Trung Địa đạo hương vị chua cay dưa chua. Trần Liêu bên trái vừa nghe trong bụng con sâu thèm ăn hô hào lên, người cái trẻ em còn sẽ ướp dưa chua, mau đem tới nếm thử một chút. Từ lúc rời nhà đi thi có thể lại chưa ăn qua vậy vị nhi. Lương xuyên bưng tới một đĩa dưa chua, màu đỏ trái ớt cộng thêm trắng như tuyết củ cải, còn có gừng tỏi dưa leo đậu rác. ở muối phân dưới tác dụng qua mấy tháng hương vị hơn nữa mê người đắng người mắt thấy Trần Liêu bên trái nhìn chằm chằm vậy bàn dưa chua nuốt không biết mấy hấp nước miếng tay trước đuôi nhanh chóng kẹp một cây củ cải cái thả vào trong miệng nhắm mắt lại ken cách ai vậy chua giòn lại mang hơi cay khẩu vị trên đầu lưỡi tách thả ra lại so quê hương khẩu vị còn ngon miệng hơn trần liêu bên trái người này từ nhỏ hiếu học một tay cổ đại viết được xuất thần nhập hóa ngày thường một môn không ra không bước khỏi cửa trong triệu đồng liêu đều nói hắn trí tích chữ cao xa mở khó khăn xâm nhập đinh vị nghe hắn trong miệng bập môi tiếng nhìn hắn bộ kia hưởng thụ dạng cũng là trách trách lấy làm kỳ. người này hắn đã sớm muốn lôi kéo không biết làm sao cách gì cũng không thể có hiệu quả ngày hôm nay một nhỏ bàn củ cải liền chế chủ hắn bà thích được tàn nhẫn an nhàn Liên can đồng liêu vui vẻ cười to, cái này Trần Nghiêu bên trái một khi cao hứng liền sẽ vang ra mấy câu xuyên vị nồng đậm ra hương thoại tới, dẫn được mọi người thoải mái cười to. Lương Xuyên cười nói, cảm ơn Trần đại nhân, tử cấm thành tùy thời cùng kính chờ đợi đại nhân. Có người thích thịt đi ngay thịt dê sọ sâu thịt heo, có người thích ăn chay, vậy đầy bàn món chay cũng chính là thời tiết. Vị tây mọi người ngay tức thì còn không quá có thể tiếp nhận, nhưng là ăn rồi mấy hấp sau đó mồ hôi chán toát ra, nóng món ăn nóng nhiệt ăn, tươi mỹ vị nguyên liệu nấu ăn thắng được rất nhiều tinh xảo nấu thủ pháp. Có người thích xem cuộc vui, có người thích hút tẩu thuốc. Âu Dương Tu trong xương có một loại kiên quyết mạnh dạng phẩm chất, cái loại này phẩm chất để cho hắn đối mới sự vật có thiên nhiên lực tương tác, lương xuyên thuốc là mới ngửi là để cho người có chút sảng ruột. Nhưng là ngửi liền mấy lần sau này quả thật có một loại an thần thư giãn tác dụng. Tại sao một ít xử lý cao áp nghề nghiệp nhân viên đều có cực lớn nghiện thuốc lá, thời kỳ chiến tranh cho dù là không có thức ăn thuốc lá vậy nhất định không thể thiếu, đây chính là thuốc lá đối với tinh thần áp lực chậm cách ra độc đáo tác dụng. Âu Dương Tu vừa thích xem lương xuyên sếp diễn truyền thuyết bạch xạ, lại si mê lương xuyên trồng ra mùi thuốc lá mà Suốt hai cái, vậy ống điếu đã không thể rời bỏ hắn miệng, cái loại này đặc thù mùi thơm để cho người càng hút càng huyễn, độ ra một khắc kia thân thể giống như ở đám mây lơ lửng vậy. Hy Văn nếu là còn ở đó nhất định vậy sẽ thích mùi này, một lát ta cho hắn mang hộ mấy lượng đi qua để cho hắn nếm thử một chút. Phạm Văn chính công chữ Hy Văn. Nói chung người nhiều chuyện đều không tuyển người muốn gặp, Âu Dương Tu cùng Phạm Trọng Yêm chính là hai cái đặc biệt điển hình người, cũng chính là như vậy cho nên bọn họ trí hứng thú tương đắc, là ít có có thể hiểu đến một khối chính đàn bà tốt. Lương Xuyên để cho tôn hậu phát chuẩn bị một cái rổ túi vải tử, cầm thuốc lá tơ bỏ vào, lại cầm một cây mặt ngoài giản dị nhưng là dùng nguyên liệu ý tư ông điếu, cung kính giao cho Âu Dương Tu, để cho hắn chuyển tặng cho Phạm Trọng Yêm. Lương Xuyên thao thao bất tuyệt biểu đạt đối Phạm Trọng Yêm ngưỡng tình Âu Dương Tu không khỏi đối người hậu sinh này làm lưỡi mắt. Đinh đảng bên trong vẫn còn có thưởng thức Hi Văn người, để cho người rất đổi cái nhìn. Hi Văn cố chấp, chỉ sợ sẽ không thu ngươi đổ. Không có sao ta viết một bài từ một đạo mà đưa qua, hắn khẳng định thu. Lương Xuyên lại phải viết từ, đám người liền buông xuống trong tay đuối đưa cổ dài dò xét tới đây, một bộ phó mong đợi ánh mắt. Lương Xuyên để cho Hỏa Kế lấy tới giấy bút, Âu Dương đại nhân tiểu nhân chữ viết quá xấu xí si không cầm ra tay, vẫn là khinh thường người nương tay cho, hì hì. Âu Dương tu gặp hắn xuất khẩu thành trương chữ nơi nào sẽ kém đi nơi nào, vốn cho là hắn là tự kiêm lượng, nói, không sao, còn trẻ mà thư pháp thành công người cũng chỉ Trần đại nhân cùng mấy vị, không phải mỗi một vị đều là toàn năng. Đây là kết kết thật thật cầm Trần Liêu bên trái khen đi vào. Lương Xuyên nhắm mắt chân gà vậy cầm bút lông xẹt lên, đám người vừa thấy vậy cầm bút tư thế mặt đều tối. Lại xem Lương Xuyên viết vậy chữ, giấy bút phải là một ca chữ, ba điểm liền không có một cái toàn dạng bút mực không chia đều hạ bút như đồ nhà chỉ sợ thiên hạ nhất lười dạy học cũng dạy không ra như vậy chứ nghe nói thằng nhóc này không thi cử đám người bừng tỉnh hiểu ra chữ này chỉ sợ tú tài vậy không thi đầu Âu Dương tu xem xem Đinh Vị lại xem xem Lương Xuyên hắc một cái khí nhấc bút lên nói hay là để ta đi Lương Xuyên mặt dày mặt không đỏ tim không đập mạnh từ tên ngư giang ngạo đừng một chút nói tái hạ thu lai like phong cảnh dị hành Dương nhạn cứ vô lưu ý tứ diện biên thanh liên dốc khỉ khởi thiên chứng lý trường yên lạc nhật cô thành bế trong tiểu nhất bôi ra và lý thiên nhiên vị lật quy vô kế thương quản du du xương mãn địa nhân bất mỹ, tướng quân bạch phát trình phu lệ, vs thì vẹn, cửa hải thu về phòng cảnh khác, hành dương nhạn tới trường ngớ ngác, bốn mặt biên phòng rồn tiếng ố, ngàn trứng bọc, chiêu ta khói tỏa cô thành đống, nhà muôn rằng một ly rượu đủ, thiên nhiên chưa tặng về sao được, Khương địch dầu dầu xương phủ đặc đêm trân trọng, tướng quân tóc bạc, trinh phu khóc, nguồn, nguyễn trí viễn, tuyển tập từ trung hoa nhật bản, nhà xuất bản văn hóa thông tin, 1996, văn chính công đây chính là chính người tử, nếu là không có đồng tình có thể không nói được nha, mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá, tiên hiệp cổ điển không nao tản, không hậu cùng, ăn trong tháng, đến ngay. chương 592, ngày thu lon vàng, Âu Dương Tu cùng ngạch liền đem cái bài này ngư giang ngạo khói mã đưa đến Trấn Nhung Quân, cùng nhau đưa qua còn có lương xuyên tặng cho Phạm Trọng Yêm thuốc lá sợi còn có ống điếu. Âu Dương Tu tự mình ở trong thư viết, văn huy cỏ này có hiệu quả, rõ ràng ngư kháng mũi thơm nồng. Phạm Trọng Yêm đến Tây Bắc cùng Hàn Kỳ đến Tây Bắc chấn giữ Trấn Nhung Quân, hắn chủ trương giữ binh không núp đích, Hàn Kỳ nhưng lại yêu cầu chủ động đánh ra chờ cơ hội phá địch. Tống quân quá khát vọng một trạng thắng lợi tới chứng minh mình. Chúng giáo hoạt lý nguyên hạo kế dụ định, ở Hào Thủy xuyên đi sâu vào hạ quân mai phục vòng, đại tướng đảm Nhiệm Phúc tha tử đảm nhiệm trong lòng sáng song song tự trận, đại tướng tổn tướng 15 người, sĩ si tốt chết trận 13.000 hơn trăm người, Tây Bắc mỗi nhà khoác trắng, hộ hộ tiếng khóc không ngừng. Mấy chục năm đại tướng cho dù là Tam Xuyên khẩu đánh một trận cũng chỉ chết hơn 3.000 người, lần này chiến sĩ liền chốt có chừng Tam Xuyên khẩu 3 lần có thừa, Tây Bắc không có một gia đình trong nhà không làm tăng sự, tiếng khóc tựa như cũng có thể truyền tới biển kia vậy. Hào Thủy xuyên bại một lần, tin tức truyền tới Kinh Châu, Chi Châu đẳng tử kinh làm thị Châu bày rượu khao thưởng bà quân, bởi vì bọn họ sắp di chuyển rết đi Tây Bắc lại đang miêu bên trong là vong hồn siêu độ thiết lập tiểu tế tự, trấn an thu xếp tử trận tướng sĩ trẻ mồ côi đặng tử kinh cùng Phạm Trọng Yêm cũng là tình tình tương tích bạn tốt, hắn không cách nào thân ra tiền tuyến tác chiến, chỉ có thể như vậy là bạn tốt chia sẻ một phần đặng tử kinh một lần hành động là nghĩa cử, nhưng thành đối thủ chính trị công kích hắn cái trôi, giải thích là lạm dụng công dùng tiền, cũng chính là đời sau thường nói dùng tiền của công tiền của công. Lương Xuyên nghe nhất định sẽ quen thuộc, khánh trải qua 4 năm xuân, đặng tử kinh trích thủ bà lần quận. Phạm Trọng Nghiêm bị cách trước Tây Bắc hắn cũng không cho rằng đây là cách trước, ngược lại thì chịu trách nhiệm một vai gánh nặng đến Tây Bắc muốn đuổi Tây Tặc, hơi lớn tống hoa hạ lập uy mọi thứ không nghĩ tới cái này giới tiện nhanh rốt cuộc lại hung hãn tổn thương đại tướng một đao Tháng bại là chuyện thường binh ra không giả nhưng là đại tướng không ném nổi người này nha cùng tây hạ so hai nước tới giữa chiến tranh giống như đánh nhà hàng xóm còn sẽ không đi đường đứa nhỏ như nhau phạm trọng yêm nghe những cái kia tử trận sĩ tốt nhà kêu khóc tiếng chính nghĩa còn có trách nhiệm đè ở trong lòng hắn để cho hắn mỗi một đêm đều không cách nào chìm vào giấc ngủ bạn tốt âu dương tu lúc này sai người đưa tin tới hắn lấy là tin tức nhanh như vậy lại ngay tức thì truyền đến thành bìa kinh trong thư phỏng đoán cũng là an ủi mình nội dung không nghĩ tới lại là một bài tử từ nội dung là như vậy thích hợp nhân bất mị tướng quân bạch phát trinh phu lệ rốt cuộc phạm văn chính công cũng thành dân hút thuốc Thành biện kinh tử cấm vừa ra ai cùng tranh phong tử cấm thành thiên thần hạ xuống giống vậy thanh thế hạ thành biện kinh bên trong thân nhạc lâu tử phản lâu cùng mắc tiền xa hoa quán rượu toàn bộ ảm đạm thất sắc mã hành nhai đệ nhất thiên hạ giải trí đường phố đầu ngọn gió vậy mất đại hết sức lấy ngươi thay thế là nhà này ở vào biện hà phố lớn cùng mã hành nhai giao hội đầu đường tử cấm thành trong triều quan viên hiện tại trà dư tiểu hậu đề tài đều có chưa từng đi tử cấm thành thiếu chút nữa ngay cả có chưa từng ăn qua tử cấm thành cái lẩu khá một chút có hay không phẩm qua tử cấm thành công phu trà lại hiếu thắng một chút ngay cả có không có xem qua tử cấm thành lầu 4 các kịch rút ra hai miệng tử cấm thành thuốc viện độ tình biết hát không có duyên phận ngàn dặm tới tương hội vô duyên đối diện tay khó khăn rất mười năm tu được cùng biến sông trăm năm tu được cộng trần ngủ một ca khúc vang vang vừa cầu lại là thông tục dễ hiểu so với kia chút văn nhân mặc khách tên thơ tốt từ tới thật tốt nghe nhiều chỉ hát vừa ra liền nổi tiếng liền biện hà hai bờ sông biện kinh khắp thành phố lớn hẻm nhỏ toàn ở truyền bá đã từng có khúc thần lời truyền đến biện kinh lúc để cho lựu nhất nổi tiếng khắp thành trở thành tử phàn lâu đương gia hoa đán hiện tại mặc dù trần biên viên các nàng không có lựu nhất tuyệt thế giống vậy dung nhan nhưng là bằng vào vừa ra truyền thuyết, bạch sa còn có cái này khúc độ tình, các nàng đủ để tiếu ngạo toàn bộ biện kinh vòng giải trí. hiện tại phàm là trong tay có mấy cái tiền, liền muốn đi tử cấm thành bên trong chui. lâu nay là người nào mở, truyền thuyết là đương triều tể tướng đinh vị mở, cả triều văn mở khai trương thời điểm tất cả đều đến sân, trong thành cự phú không có dám ở bên trong lừa tiếng, cái này kêu là cấp bậc. cái lẩu bên trong thêm vậy đỏ đỏ gia vị liêu thật đúng là món ăn ngon à, ăn xong cả người đi theo tựa như lửa, hỏa thiêu hỏa liệu, một trận bạo mùi hôi sau đó cả người là không nói ra được thoải mái. Chân nhạc lâu tử phàn lâu phái ra đương gia đầu bếp muốn đến thăm dò cái loại này đặc thù cách điều chế, nhưng mà liên tiếp ăn 3 ngày, được ăn xếp liền đều có chút khó khăn vẫn là không có đem thứ mùi này là loại gì nguyên liệu nấu ăn biết rõ. Hai cái tiểu lầu sau lưng Kim chủ mắng chửi hai cái đầu bếp đều là ngồi giếng nhìn trời tự đại thói quen, tùy tiện Vương Nam tới một cái man tử làm món cũng soi bọn họ mạnh điều này cũng không có thể trách bọn họ hai cái bếp trưởng, cái lâu cái loại này cách làm là người Mông Cổ từ trên lưng ngựa tập kích bất ngờ nghiên cứu ra được, trái tốt lại là Nam Dương lưu lại tới phẩm, khác biệt đại tống đều là không có, làm sao có thể bằng vào đếm thử một chút là có thể nghiên cứu ra được. Đúng dịp người phụ nữ vậy làm khó không bột đấu gột nên hổ. Cái lẩu một khi đẩy ra sau đó liền phong mỹ thành biệt kinh, thống kê đường phong mọi người cũng là đối nhà mình truyền thống không rõ lắm cảm mạo, nhưng là đối nhà khác dị vực phong tình sùng bái chu toàn, nghe nói cái này còn là nước Liêu lấy Bắc Phương pháp ăn, tươi. Lương Xuyên tranh thủ cho kịp thời cơ, cái lẩu đẩy ra sau đó, lại đem dưa chua làm thành ngũ trang thực phẩm, dùng tuyệt đẹp xứ men xanh hữu đường, một vò vào bán. Cái này dưa chua giá cả có thể không tiện nghi. Không giống cái khác trên đường chính tùy tiện có thể mua được đồ rẻ tiền, đây chính là Trần Nghiêu bên trái đất sinh đất dài ăn tối quen liền thuộc trung dưa chuột đều gọi khen không dứt xuyên nhân cũng lớn hô đã quyền khẩu vị. Một vò liền thêm vào mấy cây trái ớt, cái khác tất cả đều là tầm thường chuyện nhà món, một vò lại có thể bán hơn 10 sâu. Năm miệng nhà một vò dưa chua cũng có thể ăn mấy tháng, 10 sâu tiền bạc người bình thường nhà mua gạo có thể ăn mấy năm. Chính là cái này cùng giá trên trời, một ngày trong tiệm ướp liền nhiều ít là có thể bán ra nhiều ít, biện kinh chỗ này không sợ ngươi ra giá quý, chỉ sợ ngươi không có biện kinh người thiện ăn xong ăn muốn thiên hạ các nơi mẫu sắc thức ăn đều ăn được nhưng độc cái này một vị cay là lần đầu gặp lương xuyên vì thỏa mãn cái này triệu cư xào quẹt khẩu vị miễn cưỡng đem cái này đời sau mẫu sắc thức ăn đi về trước phát minh mấy trăm năm mà bà đậu hủ chính là như thế đơn giản nhưng chính là không người có trái ớt cho nên không người có thể sao chép đạo này món sau đó là khẩu thủy cây thịt chiến xào cung bảo kê đinh cá thịt tôm tơ cái này một loạt chuyện nhà xuyên món một ngày một đạo cho biện kinh nhân dân không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ đến phía sau cái gì phao tiêu chim bìm bìm đầu cá đóa tiêu tỏi da trắng thịt dùng sức tạo đổi lại trùng loại trên đất Để cho các cư dân vị giác khiêu vũ không ngừng, dĩ nhiên mấy ngày nay đi tiệm thuốc chạy người vậy nhiều hơn, vậy vị cay ăn không nén được chịu người cũng không một thiếu, không ít người viêm. Dạ dày phạm vào chỉ có thể tìm lang trung đi lấy thuốc tới ăn. Cái này một loạt món hoàn toàn đem thành biện kinh tất cả đại tiểu lâu đầu bếp chính phục, đây là có thể tự thành nhất phái tông sư cấp bậc nhân vật nhà. Nếu không như thế nhiều mẫu sắc thức ăn trước kia chưa bao giờ nghe thử nơi chưa chắc, không ra đạo tất đã, vừa ra đạo chính là đỉnh, đám người không ngừng kêu vừa sinh du hà sinh lượng. Dĩ nhiên trái ớt Việt giữ bí mật đã trở thành tử cấm thành cơ mật tối cao một trong, tử cấm thành cửa phòng bếp mỗi ngày đều có tình báo đội huynh đệ canh giữ trước. Vậy cảnh vệ cấp bậc liền giống như thiếu lâm tự phòng bếp, có 18 đồng nhân chung non, ra vào đều phải kiểm tra trên mình mỗi một địa phương, rất sợ đem một hạt giống mang ra khỏi phòng bếp. Các đầu bếp cũng cùng tử cấm thành ký văn tự bản đức, nếu là tìm tòi ra một viên hạt giống, lập tức có thể muốn bọn họ mệnh, cũng không cần rời đưa quan phủ. Hiện tại cái gì là thân phận cùng tượng trưng cho địa vị chính là mang người phụ nữ đến Tử Cấm Thành ăn một bữa sang trọng cái lầu, sau đó lên lầu xem vừa ra truyền thuyết bạch xà, người đàn ông ở một bên phun mây nhà khói, người phụ nữ ở một bên cảm động được ước. Thuốc lá tựa như trời xanh chính là người đàn ông có thể chết người vật vậy. Đi bây giờ ở trên đường giữa eo nếu là không có treo một cán lao phỉ thúy làm được tàu hút thuốc hoặc ống điếu thuyết minh đều là không gặp qua việc đời người. Tôn hậu phát nhìn cái này Tử Cấm Thành sóng người phun trào ngày thu lon vàng, mấy tháng qua vô số bỏ ra rốt cuộc có hồi báo, ban đêm lúc ngủ khẹt miệng đều là hướng lên trên lương. Mặc dù xem ở bên cạnh trong mắt người hắn giống như là lương xuyên tùy tùng một cái cho lương xuyên trợ thủ, nhưng là hắn không ngại. Hắn mục đích là mượn lương xuyên vô số tươi ý tưởng, đem mình tôn ra xuất thân tiếp mạch này phát huy, tương lai trở lại trường khanh quang tông giễu tổ. Hiện tại tiệm mới khai trương, mỗi ngày vào nguyên vẹn cùng nước chảy tựa như, một ngày là có thể thu trừng mấy chục ngàn sâu tiền, lương xuyên định giá sách lược hình như là giết heo vậy mà không phải là làm mua bán, ngại mắc. Vậy ngươi đến nhà khác đi nha. Cái lẩu vật này cũng là một đám người ăn chung nhất có mùi vị, lẩu một tiệm lẩu ban ngày ban đêm đều là một tiệc khó cầu, chớ đừng nói chi là một cái bàn bao trọn, hiện tại đặt bàn đều phải đặt đến sau tiết thanh minh này. Bỏ mặc có tới hay không ăn, tiền cọc 10 quan tiền trước để. Một bàn món ăn tới 15 sâu trứng. Ngày đêm đổi bàn không ngừng không nghỉ, lâu một bảy gần 40 cái bàn, một ngày có thể thu gần 10 ngàn quán tiền. Lầu 2 la trà càng không cần phải nói, tiểu mới công phu trà thanh đạm hơn vị, so với truyền thống điểm trà pháp ít đi rất nhiều vui thú, nhưng là đối với sủng bái vô cùng giản người tống mà nói đơn giản là quá hợp bọn họ khẩu vị. Tôn gia tiệm trà bên trong bán coi là cơ quan, gia tiệm tìm Tôn Hậu Pháp mua lá trà, vậy thu vào hoàn toàn là coi là chính hắn. Tôn Hậu Pháp đã dự định hồi trường khanh lại mở ra mới trà núi, lại nữa toàn bộ sản xuất trà gạch, mà là chọn lựa lương xuyên đề nghị. Công phu trà cùng trà gạch cũng sinh nâng cao sản lượng. Từ xưa buôn trà đều là phú khả địch quốc tồn tại, lương xuyên giúp tôn hậu phát lấy được rồi buôn trà trà dẫn, chỉ là cái này một tấm kinh doanh giấy phép chính là vạn kim khó khăn đổi. Lầu 3 lầu 4 thu vào lại là đáng sợ. Lầu 3 là một phiếu khó cầu, giá vé quý như chó cũng được đi, mấu chốt là có tiền cũng mua không được, khi phiếu mỗi ngày phát bán ra, trước đài cho tới bây giờ chính là một câu, bán sạch rất nhiều người muốn mua phiếu đều là van xin đinh vị cùng trong triều quan to quan hệ cầu gia gia nói với lại lại mới có một tấm gần chót hí phiếu đinh vị mình xem qua truyền thuyết bạch xà đúng là vừa ra tốt vị cảm động tới sâu sắp xếp khéo léo đủ để cùng truyền lưu thiên cổ thi từ tương đề tịnh luận nói lương xuyên là ăn uống giới khai sơn lập phái tông sư không quá đáng nói lương xuyên là hí khúc giới cự tượng lại là chút nào không quá đáng người phụ nữ yêu xem cuộc vui xem nghe vương hầu tương tương công chúa tài tử câu chuyện tình yêu càng là vì đẹp có thể nổi điên có thể nổi điên lương xuyên mấy cái toa thuốc để cho biện kinh quý nữ vòng động đất vô số vòng vì đổi đẹp đổi đẹp vì lưu lại nhà mình người đàn ông tim Vì đánh bại câu dẫn nhà mình người đàn ông lặng lơ, các nàng đem tích góp nhiều năm tiền để dành toàn ta móc ra, rất nhiều không chết không thôi quyết đoán. Tôn Hậu Pháp vốn cho là mình lầu 2 đã là hạ trứng vàng gà vàng, làm hắn thấy lầu 4 hóa đơn lúc đó, cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tại sao Lương Xuyên đem cái này một tầng thả vào lầu 4, người phụ nữ tiền ạ? Lúc đầu tốt như vậy được lợi. Tôn Hậu Pháp tự nhận kiến thức trên đời tất cả phú quý, bất quá ở kiến thức biện kinh nhân dân tài lực sau đó, hắn thật sự là không phục không được, khó trách nước Liêu và Tây Hạ cũng muốn đánh tới biện kinh, còn không phải là vì cái này thế gian. Từ cấm thành kéo dài nổ, mỗi ngày vạn khách đầy nhà không ra một tháng, lúc trước mình đầu nhập đổ sộ vạn tài sản là có thể tất cả hồi vốn. Tháng 2 vừa qua, Xuân Vi sắp mở màn, mời ủng hộ bộ ta cùng đông kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá vui lòng đặt tên cho hệ thống. tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt chủ. gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Trương 593, khoa cử tại gần. Lương xuyên từ nhỏ cũng không bị cho rằng là một cái đi học mầm non. trộm chủ nhân quả đảo moi tây nhà khoai lang chuyện ngược lại là làm không thiếu dựa vào chính sách của đảng đọc mấy cuốn sách viết mấy cái nghiên chữ lại cầm đại học học xong sau đó lại học xong liền đại học đánh bại đánh bại dưới rốt cuộc lại thi đậu công chức trở thành một tên vinh quang cảnh sát nhân dân mặc dù khoa cử không có ở đây nhưng là vậy một bộ chế độ chính là khoa cử diễn hóa mà đến cho nên nói lương xuyên vậy tính dính khoa cử quang đi đều nói tùy chiều vô đạo nhưng là cái này không bị sách giáo khoa đái kiến vương triều nhưng phát minh là phong vương triều kéo dài tính mạng tuyển mộ chế độ phá vỡ thế tục môn phiệt lũng đoạn để cho mặt hướng đất vàng người nông gia có một chút trở mình cơ hội Nói phóng kiến, một lời khó nói hết bóc lột hãng hại, duy chỉ có cái này khoa cử chế độ là số ít để cho trong và ngoài nước học giả công nhận ưu tú chế độ ở lữ di dàn nhà, Lương Xuyên một bài lâm giang tiên để cho vô số chạy tới biện kinh chuẩn bị năm sau xuân vi học sĩ kêu đau sinh không gặp lúc đó, như vậy kiệt tắc bọn họ chính là lại đọc 10 năm sách thánh hiền phu tử cũng không khả năng dạy bọn họ làm ra được nha. Tại sao Lương Xuyên mỗi lần vừa làm ưu tú thi từ liền luôn có người hỏi hắn muốn không muốn thi cử? Đinh Vị sau đó mới nói cho Lương Xuyên, lúc đầu buồn chiều khoa cử không phải thi đối nho gia kiệt tác hiệu cùng với trị quốc sách luận, mà là thi thi phú sáng tác, cũng chính là người có thể ngâm được một bài thơ hay là có thể thi được thành tích tốt, tô thức chính là phương diện này nhân tài ưu tú. Lương Xuyên mặc dù chính miệng nói qua mình không thi cử, nhưng mà hắn cũng tiếp đến Đinh Vị trong phủ, đối quyền lực là như vậy, ưa chuộng đối khoa cử hắn sẽ không đi thi. Đây rõ ràng là chậm binh bất kể, vung lòng người khác phòng bị mánh khóe. Cái này Lương Xuyên là Đinh Vị môn hạng người, bất kể là người làm vẫn là quả sự ở dự thi bên trong lấy đinh vị loại người như vậy tính cách nhất định là tư bên vững ngắn, vậy những người khác há chẳng phải là sĩ đồ vô vọng? Bất quá đám người thở phào nhẹ nhõm nghe nói tử cấm thành khai trương hôm đó lương xuyên thân tay viết mấy chữ vậy chữ vất vả mai liệu so với đứa bé còn không bằng liền âu dương tu nói hết rồi nếu là hắn đi thi chỉ sợ tú tài cũng không thi đậu cái này tin đồn đi qua rất nhiều người chính mắt chứng thực sẽ không có giả trên phố lại giao truyền ra lúc đầu không phải là không muốn thi là thực lực không đủ nha bao trưởng ở biển kinh nán lại hơn nửa năm bị người lừa gạt rốt cuộc an tâm chuyên tâm ở quốc tử giám đi học. Nếu không phải gặp được Lương Xuyên, đã sớm sống không nổi nữa, mặc dù cùng Lương Xuyên quan hệ không tệ, nhưng mà bởi vì xuân vi tới gần, cho dù là Lương Xuyên tử cấm thành khai chương bao chứng cũng không có đi trước chúc mừng. Lương Xuyên cùng hắn nói một câu đặc biệt kinh điển, giúp người đang gặp nạn vĩnh viễn mạnh hơn têu hoa trên đầm. Lương Xuyên không cần hắn tới thêm đóa hoa này, hắn càng kỳ đợi mình kim bảng để danh, đến lúc đó mình cũng chỉ có năng lực còn thiếu Lương Xuyên nhân tình. Sắp trước khi thi bao than đen áp lực quá lớn nguyên đêm mất ngủ, gương mặt vốn là không quá mức thần thái hiện tại lại là để cho người nhìn đáng thương. Lương Xuyên cầm hắn kéo đến lầu 3, cầm ra thuốc lá đấu để cho hắn nếm nếm Bao than đen mới tới từ cấm thành đều nhìn sững sờ, lưu mộ mộ vào lớn quan sát cái gì vật kiện cũng cảm thấy khí phái, liền nơi này hỏa kế mặc được cũng so hàm tốt. Đồ chơi này có thể giảm áp, ta biết ngươi hiện tại áp lực lớn, rút ra hai miệng có thể buông lòng rất nhiều. Buổi tối lao ca nơi này biết hát hí, ngươi cũng tới nghe vừa ra, chuyện học tập trước thả một bên, yên tâm nghe ta, nhất định sẽ thi đậu. Bao than đen lo lắng bất tán hỏi, tam ca nếu không ngươi cùng ta chúng ta đồng thời lại đi trong miếu cầu một ký. Lương xuyên cực kỳ khuyến nụ, núi long hồ đó là có lớn đạo chính thống, tiểu thiên sư tự mình rút ngươi tính qua trong miếu những cái kia vị thần côn còn có thể so tiểu thiên sư càng linh nghiệm không được. Bao than đen cái này trong bụng mới hơi định. Nói cũng phải, không cần lo lắng, không thi đậu nói lần tới thi lại, tới ca ca nơi này làm cái phòng thu chi tiên sinh, ban ngày làm việc buổi tối đi học, đây không phải là tốt hơn. Được rồi, không để cho ta trở về làm ruộng gì đều được. Lương Xuyên Vũ vỗ bả vai hắn thầm nghĩ, bao công làm ruộng. Vậy cũng quá cốt tải. Ngươi thích ăn cái lẩu, ta vì ngươi chuẩn bị một bàn béo khỏe thịt dê, quên làm ta cái này làm Kaka cho ngươi tiến hành, đợi ngươi kim bảng để danh lúc Kaka lại cho ngươi náo nhiệt làm một chảng lớn đặc rượu tam ca cái này ra hí là chính ngươi sắp đặt sao? bao than đen cũng nghe đồn gần đây kinh thành một nơi tiểu lầu hát vừa ra truyền thuyết bạch xà chỉ nghe tiếng cũng không văn hắn cho nghe nói là lương xuyên tiểu lầu xếp hàng hí hắn nếu đã tới cũng muốn nghe một chút lương xuyên khoát tay một cái nói vậy không đủ rằng nghe mấy ngày truyền thuyết bạch xà cũng có chút nhàm chán ta lại mới xếp hàng vừa ra cao trắng truyền buổi tối ngươi xem một chút được cao trắng truyền là lương xuyên tự biên tự diễn thoát hai tại tiếng tâm lừng lây chạm đẹp án chỉ là chạm đẹp án mấy người chủ nhân công còn trên đời vậy ảnh xạ được quá rõ ràng lương xuyên đem nữ chính tần hương liên đội thành một cái tu hành ngàn năm cao trắng vô tình gặp được đi thi thư sinh hóa thân làm người rất nhiều hạ kim bảng để danh lúc trở về đón dâu cao trắng duy mỹ câu chuyện có bạch tố trinh điều này tu hành ngàn năm bạch xạ ở phía trước hiện tại cái gì động vật nhỏ cũng có thể thành tinh mọi người có chuẩn bị tâm tư ngược lại còn có một loại cảm giác thần bí và cảm giác mong đợi ta là một cái tu hành ngàn năm hồ ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc lúc đêm khuya vắng người nhưng có người nghe gặp ta đang khóc đèn đuốc suy yếu chốn nhưng có người thấy được ta khiêu vũ đồng dạng là thuốc ruột người rơi lệ khúc phong lương xuyên chỉ một cái vô tình đao phụ thủ thu cắt cả thành si nam đoán lưỡi nước mắt mọi người còn đắm chìm trong hứa tiên cùng bạch tố trinh khoáng thế người chuyển giới yêu trong đó cái này tới đợt thứ hai là mánh liệt như vậy biến thành người hồ yêu vì đem sân khấu hiệu quả tối đại hóa lương xuyên số tiền lớn nhờ lôi dẫn cung cầu đến một cái thuần trắng cáo trắng ra trần viên viên ở giả trang đầy cáo trắng lúc thì đem cái này ra trồn khoác lên người trần viên viên mặt mũi dáng đẹp phối hợp một cái trắng tinh không dành ra trồn tựa như liền là thật hồ tiên dáng thế vậy ta yêu ngươi lúc đó ngươi đang một bẩn như tẩy hàn xong khổ độc rời đi ngươi lúc đó ngươi đang kim bảng để danh động phòng hoa trước Thế Mỹ trong tiếng ca, mọi người có thể tưởng tượng một vị hồ tiên biến thành si tình cô gái, mũ vượng khăn quan vai, ung dung hoa quý, xinh đẹp không thể tả. Nhưng nhẹ rửa cửa sổ đài hai mắt ngấn lệ mê ly, chỉ đổ thừa tình quá sâu quá dài. Bao than đen không hổ là tính tình cũng được. Nhìn hí lén lén lau nước mắt, còn cắn răng nghiến lợi đối lương xuyên nói, nếu là để cho ta làm quan lớn đụng phải Trần Thế Mỹ như vậy, bạc tình phụ nghĩa kệ bạc tình ta nhất định dùng chạm đao miễn cưỡng chạm liền người này. Lương xuyên nghe được trảm cái chữ này thiếu chút nữa nhẹ có lên, thang tóc nhìn chậm chậm bao than đen lại hỏi một lần hắn mới vừa nói. Đã được câu trả lời khẳng định, sau đó Lương Xuyên run rẩy, lúc đầu lịch sử là đã đi trước, có một số việc nên phát sinh trong sâu thẳm tự có ý trời, Trần Thế Mỹ người như vậy đụng phải Bao Than Đen vẫn là sẽ xong đời. Bao Than Đen bây giờ là Bao Than Đen, sau này có thể thì thật trở thành bao công, chỉ là duyên bợ vì gặp được còn chưa tới thôi. Lương Xuyên nhìn là đem rất nhiều thứ trước thời hạn dẫn tới cái thế giới này, lúc đầu Lương Xuyên còn lo lắng sẽ có hiệu ứng bướm bướm, bây giờ nhìn lại mình liền trong sa mạc một viên nhỏ cát, ở lịch sử nước Lũ Đại Triều bên trong, không thay đổi được bất kỳ thuyền lớn quy tắc. Khoa cử cao trung là thay đổi cuộc sống một đại sự, người tống còn có bảng hạ bắt con rể truyền thống. Tại chưa có công an lưới không có dân chính ghi danh niên đại, phải giấu giếm hôn nhân tình trạng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Cho nên xem Trần Thế Mỹ như vậy cao trung sau đó vứt bỏ cám bã vợ chuyện cũng không phải là cái ví dụ, mọi người đồng tình tiểu Bạch Hồ trung Trinh, càng đối Trần Thế Mỹ vô sỉ hành vi cảm thấy căm giận, do là các đồng bào phái nữ, đối cái loại này thành xuân thua ra đổi lấy lòng lang dạ sói thống hận không thôi, hận không thể sinh ăn sống như vậy kẻ bạc tình. Nghệ thuật tới từ sinh hoạt mà cao hơn sinh hoạt, nguyên nhân chính là là trên đời có quá nhiều như vậy án ví dụ, từ xưa lại vô cùng thiếu kiến thức phần tử là người phụ nữ lên tiếng, Lương Xuyên mượn hí phúng bây giờ, khoa cử lại đăng tức Tạm thời dẫn phát vô số người đồng tình, xúc động mọi người đấy lòng giấu được sâu nhất tiếng lòng. Vào vai diễn quá sâu, Bao Than Đen tạm thời lại quên mất ít ngày nữa sắp khóa cử. Lương Xuyên là Bao Than Đen chuẩn bị xong quần áo, còn có giữ ấm bảo vệ đầu gối, dưới mắt đầu xuân trời rét đất đông, lễ bộ cống viện cửa nhắm một cái liền cùng đánh giặc tựa như kêu trời trời không lên tiếng toàn bằng mình hậu cần chuẩn bị đến chưa tới mức. Bao Than Đen cầm một bao thật dày quần áo còn có giữ ấm dụng cụ cảm động không thôi, nhìn một vợ tuôn áp lực hóa giải rất nhiều, lập tức tràn đầy lòng tin liền cùng Lương Xuyên tỏ thái độ, này đi không thành công thì thành nhân. Các thí sinh cái này mấy ngày lục tục đến kinh Tuổi tác từ mười mấy tuổi đến sáu mươi tuổi đều có. Cao độ trạng nguyên là bao nhiêu người cả đời mơ ước đến kinh sau đó những thứ này thí sinh tới trước lễ bộ báo danh, bao than đen những thủ tục này thật sớm liền làm xong. Kiên nhẫn ở quốc tử giám bên trong chuẩn bị thi, thời gian còn đi phụ khai phong đánh một đoạn thời gian linh công. Báo danh lúc thí sinh cần hướng lễ bộ báo minh ra trạng tuổi tác quê quán còn có đã tham gia khoa cử số lần mới có thể đạt được thi tư cách. Thật ra thì cửa hại này đã coi như là bước đầu khảo hạch, thử nghị quốc gia làm sao có thể để cho một vị so năm người thi đậu trạng nguyên, tại si đồ tại triều đình tại quan chủ khảo cũng không có quá lớn lợi ích. Lễ bộ ở thẩm tra thí sinh tư liệu sau đó sẽ phát một phối hợp bảng, cũng chính là tọa thứ đồng hồ, đợi đến thi ngày chính là y theo cái này tọa thứ ngồi, xem lương xuyên cái loại này cái gì an gian phương thức cũng thấy qua lão điểu vừa thấy cũng biết cái loại này thi khoảng cách có cực lớn chỗ sơ hở, tọa thứ biết nếu là ngồi ở người trước mặt là một vị siêu cấp đại tài tử, thí sinh có chính là rất nhiều thời gian tiến hành giao tiếp, mua chuột cái này tài tử ở thi lò chàng thuận lợi mình làm việc, vậy phải thi đậu tiến sĩ vậy cũng không khó nhưng là những thứ này cũng không có quan hệ, lương xuyên không muốn quá cử, hắn quan tâm hơn chính là có thể được lợi bao nhiêu tiền. gần nhất bước đem tử cấm thành bước vào nền đếp sau đó hắn liền dự định muốn đánh đạo trở về phủ, hắn để cho tôn hậu pháp ở tử cấm thành bên ngoài rán ra cáo thị, phàm là lần này khoa thi tử đều có thể miễn phí ở tử cấm thành dùng cơm xem hí, tử cấm thành cung cấp các hạng phục vụ miễn phí. phải biết lần này thí sinh đủ có mấy trăm người, ở thời gian này dừng chân thức ăn cũng là một khoản không nhỏ tiêu xài, lương xuyên lớn như vậy độ lại miễn phí chiêu đại những thứ này thí sinh mấy trăm người đối tử cấm thành mà nói không tính là quá nhiều. Nhưng cũng không phải rất nhỏ số lượng, thêm nữa nói, cách thi cũng chỉ mấy ngày, miễn đi tiền bạc coi như cũng chỉ một chút xíu, nhưng là hành động này lập tức bắt sống vô số người có học tim. Tôn hậu phát thẳng đứng ngón tay cái lại là đối lương xuyên một trận manh khen. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Tiên hiệp cổ điện, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. Trước 594, Úng Vương Bệnh tình nguy kịch. Biện Kinh Hoàng Cung, giờ tí vừa qua khỏi. Trời nhẹ bay tiểu tuyết, triệu trinh nhìn một đêm liên quan tới tây bắc thế cục tấu trường, kéo một cái trên mình hồ nuông áo chẳng, bụng truyền đến một hồi nhỏ không thể nghe được cục cục cục cục tiếng, kêu ở đứng một bên nội quan rất là rất nhìn sắc mặt, lập tức tuy tỉnh mơ, nhưng nhẹ giọng hỏi, quang gia, trời rét đất đông, muốn ăn điểm gì phân phó nô tỳ, tiểu nhân đi để cho ngự thiện phòng đi chuẩn bị. Cái này nội quan nếu là lương xuyên tại chỗ nhất định biết nhận được, lại là năm đó hạ thanh nguyên chọn mua nội đỉnh cống phẩm ngụy công công, người này năm đó ở thanh nguyên cầm lương xuyên không ít hối lộ, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào, chính là hắn cầm vượng sơn lương xuyên sản xuất đường trắng đường đỏ dẫn tới kinh thành. Để cho những thứ này, biện kinh quyền quý biết phương Nam còn có thứ đồ tốt này. Thái giám ở điện ảnh và truyền hình bên trong vẫn là tà ác hóa thân, nhưng là ở cổ đại đế vương trong mắt đám này không có nổi giống so với quân vương người thân còn thân hơn. Bởi vì bọn họ không có đời sau, cho nên không cần lo lắng bọn họ sẽ tạo phản. Hơn nữa bọn họ hết thảy đều là hoàng gia cho, ai sẽ nghĩ tới cùng mình cơ máu cha mẹ làm khó dễ. Người có học một bụng ý nghĩ xấu, người luyện võ lại không nghe lời, rằng có mấy ngàn năm, thái giám mới là tốt nhất nô tài từ đánh hạ thanh nguyên sau này ngụy công công trở lại hoàng cung sâu được lưu thái hậu cùng quan gia yêu thích từ bên trong giấu kho một đường chặt rút ra đến triệu trinh bên người đợi nghe sai khiến hắn cũng là thụ sủng nữ kinh cầm triệu trinh phục dịch được cuộc sống thoải mái lớn được sủng tín hoàng đế cuộc sống thường ngày vậy đều là cố định câu thường nói long thể muốn chặt nếu không thì là bọn họ những thứ này nội quan không làm tròn bùn phận. nhưng là tiền tuyến căng thẳng triệu trinh mấy ngày liên tiếp đều ở đây chú ý tây tặc chiều hướng tuyết phiến vậy tấu trương đi biện kinh tới dưới mắt đêm khuya vắng người tuyết lại rơi thẩm cung bên trong mặc dù đốt hường hực lửa than đứng lâu vẫn là đầu gối lạnh cả người Triệu Trinh hiện tại chỉ có chắc lưỡi một cái hạ một câu muốn nói cái gì Ngụy Công Công đã sớm sáng tỏ tại ngực. Đu Hòa Ánh đến xuyên thấu qua bệ cửa sổ có thể thấy ngoài điện rối rít lên cao hoa tuyết. Triệu Trinh từ từ đặt xuống hẳn kỳ tấu chương. Tình cảnh này gợi lên hắn vô hạn suy nghĩ. Vậy đêm cùng quách hoàng hậu ồn nảo một hồi sau đó hắn phóng ngựa thẳng ra tây môn, mai cho đến trương gia trang. Vậy thôn trang cực kỳ kỳ quái, khắp nơi lộ ra một cổ tử tươi sức lực, lại liền uy quốc sứ giả ổ cù nhì cũng ở đó đặc biệt là vậy dê canh thị mùi vị tốt sông lên thật là kích thích, sao được từ mình nước mắt lợn vỡ liền liền ho khan, bất quá thói quen sau đó ăn được đầu lưỡi đều phải nuốt đến trong bụng, một bàn người miệng to ăn thịt miệng to uống rượu, tốt chưa hết hứng tốt không, thoải mái, tốt hòa niệm như vậy màu đỏ dê canh thịt mùi vị, triệu trinh kìm lòng không đặng hỏi một câu, bên trong phòng ăn có thịt dê canh sao? nay thịt dê canh không tầm thường thịt dê canh, triệu trinh là muốn lần nữa đêm thử một chút ngày đó ở trường gia trang ăn đến khẩu vị cay thịt dê canh, nhưng là mình vừa nói ra miệng liền hối hận. Đại nội bình thường cũng vô cùng thiếu giữ lại nuôi sống dê, muốn ăn thịt dê vậy cần phân phó phòng ăn trước thời hạn ngày giờ chuẩn bị. Hiện tại đêm khuya vắng người đi đâu ăn thịt dê. Ngụy Công Công phát huy đầy đủ chó săn thiên phú, vừa nghe chủ tử đói đây chính là so với ai khác đều cấp thượng hỏa, có thể không phải là một chén thịt dê canh sao? Nô tỳ cái này thì trước ngự thiện phòng lập tức là quan gia nấu. Quan gia muốn ăn canh dê, đó là bọn họ phúc phận. Chắc hẳn ngự thiện phòng đám tiên nô tài cũng không có là quan gia chuẩn bị, quan gia hơi hổ. Nô tỳ đi một lát sẽ trở lại. Triệu Trinh gọi lại Ngụy Công Công nói, phòng ăn có thể sẽ chế tạo cái lẩu. Ngụy công công không từng nghe qua cái lẩu, thu ở chân kinh ngạc nhìn hỏi, quan gia, nồi gì? Triệu Trinh thất vọng thở dài nói, được rồi ngươi vậy đừng đi phiền toái bọn họ, nếu là ngày hôm nay ta hàng chỉ ăn thịt dê, sau này liền sẽ tạo thành lệ cũ, phòng ăn mỗi đêm cũng được giết mới mẹ thịt dê dự sẵn, cứ thế mại hao tổn này không biết được có nhiều ít, miệng đi. Ngụy công công hốc mắt đưa nước, túi đầu dài vài nói, quan gia ngồi trên tứ hải nhưng như vậy hạ tiện rất lực, quả thật ta đại tống phúc, nô tỳ bất truyền chỉ dụ âm thầm là quan gia đốt một phần thịt dê canh. Triệu Trinh trong đầu nghĩ, thông thường thịt dê canh cũng không tốt làm ăn, đổ rơi vào một cái tham hưởng miệng muốn tiếng xấu vẫn là tính. Triệu Trinh khoát khoát tay tỏ ý ngụy công công miễn. Ngụy công công lúc này mới không lên tiếng nữa, gặp Triệu Trinh lại cầm lên đấu trường, vội vàng đem ngọn đèn dầu dầu tâm gạt gạt, đứng ở một bên bắt đầu mài mực. Triệu Trinh thân là hoàng đế bản tính nhưng vô cùng là khoan dung, đúng như cùng hắn sau khi chết nhân chướng miếu số. Hắn đã từng lúc ăn cơm ở cơm bên trong nếm ra cá cắt còn cầm nha lạc, chuyện này đổi thành phổ thông nhân dân cũng có thể đưa tới một chảng gia đình tranh chấp, hắn lại có thể ẩn nhịn xuống, để cho cung nữ còn có nội quan khỏi bị trách phạt. Chuyện tương tự tình còn có rất nhiều. Tiến quân 16 châu chưa khôi phục Tây Tặc nếu như này năng ngược, hàng kỳ chủ chiến Phạm Trọng Yêm chủ thủ, cuộc chiến này còn không có đánh ngược lại có chút khác nhau. Triệu Trinh nhìn tiền tuyến đưa đến Tấu Trương có chút buồn bực, phía Bắc mấy chục năm không có binh hoạn, không từng nghĩ đến liền mình cái này mai kia Tây Bắc lại ra một Lý Nguyên Hạo, là cái đối thủ khó dây dưa. Triệu Trinh đang buồn rầu tới giữa đột nhiên cung nữ báo lại, quan gia không xong. Ngụy Công Công giận dữ, thiện nhân qua loa siêu chú gì? Quan gia thật tốt, xem ta không trưởng nát vụng ngươi miệng. Ngụy Công Công đang chuẩn bị vào tay, Triệu Trinh gặp nàng thần sắc vội vàng, hỏi liên tục nói, xảy ra chuyện gì? Cung nữ không dám ngẩng đầu nhưng lại cấp được thẳng quan vạn táo nói hồi quang hàn gia ung vương hắn triệu trinh hoắt mắt đứng lên cao dọn quát lên ung vương thế nào đây chính là triệu trinh vận mệnh triệu tống hoàng thất người thừa kế lưu thái hậu đối ngôi vị hoàng đế hổ coi đam đam toàn bằng cái này hoàng tử mới có thể thắng được bách quan chống đỡ thêm nữa thái tông nhất mạch đến hắn nơi này năng lực sinh sản thật giống như xảy ra vấn đề lão đại triệu phượng mới vừa vừa sinh ra liền lập tức chết yểu hắn vì thế đỉnh triệu ba ngày mất hồn mấy tháng lại qua mấy năm mới cùng miêu quý phi lại đản này long trùng lão nhị ung vương triệu hơn nhưng mà bị trinh làm bảo bối như nhau thương yêu trước ngậm trong miệng sợ hóa nâng ở lòng bàn tay sợ bể gần đây quốc sự phiền hơn hắn đi miêu quý phi chỗ đi, chẳng muốn hôm nay lại chuyển ra tin tức xấu tới. hồi quan gia, hơn nửa đêm quý phi nương nương mới vừa cùng vương gia bú hết sữa, đang ngủ ngon lành, giờ tí vừa qua đột nhiên mặt đỏ bừng nín thở bạo mồ hôi, ban đầu còn có tiếng khóc, nương nương cấp cho đòi thái y, nhưng mà làm thái y đến lúc đó ung vương đã tiếng như con mới mình. tại sao hiện tại mới báo? triệu trinh khí được thân thể khẽ run, hắn nhưng không được trên mình áo khoác đơn bạc buộc lên tuyết đuổi ra ngoài, triệu hân bệnh tỉnh để cho hắn như muốn đánh mất lý trí. miêu quý phi tẩm cung bên trong đã loạn làm một đoàn biểu quý phi khóc không thành tiếng, thấy Triệu Trinh tới lại là hồn phách bị rút đi vậy, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Lũ y gặp quan gia tới, lập tức quỳ xuống, đầu cũng không dám mang, chuẩn bị chịu đựng thiên tử tức giận. Triệu Trinh nơi nào còn có tâm tình để ý những người này, hắn đi tới Triệu Hân trước giường, cung nữ nói Triệu Hân khó thở, hiện tại vừa thấy, đáng thương chưa đầy tháng con trai lúc đầu hoạt bát đáng yêu, hiện tại nào có ngày xưa bộ dáng khả ái. Không lúc nick nằm ở bên trong chăn, mặt của con trai không có nửa phần huyết sắc, tím bầm đực cũng khối gan heo tựa như, nơi nào còn có phân nửa hô hấp đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, lòng đại loạn Triệu Trinh chỉ có thể ôm trước mình con trai im lặng khóc thút thít miêu quý phi kêu khóc trước hơn nửa đêm còn thật tốt đột nhiên là được như vậy bộ dáng thiên gia nha, hài tử còn như thế nhỏ tại sao phải chịu đựng như vậy thống khổ triệu trinh lấy lại tinh thần hỏi ngựa y nói thân nhi kết quả bị bệnh gì ngựa y quỳ xuống đất mồ hôi như mưa rơi cái này ung vương nhìn như được cấp chứng nhưng là nhìn bệnh lý nhưng càng giống như là ăn độc vật gì nhưng là lời này không phải có thể tùy tiện nói hắn không có năng lực chứng minh là loại gì độc vật gây ra nhưng là lời này một khi mở miệng chính là một phiến mưa máu rõ ràng hắn một cái nho nhỏ ngựa y không kham nổi trách nhiều này ung vương bản thân có bệnh vi thần đến chậm ngươi cho chấm nói một chút kết quả là bệnh gì Bệnh này có thể cùng bao vương tương tự. Cụ thể chứng bệnh vi thần không nói được. Ngự y dù sao thì đem trẻ nhỏ Táo yêu nói là một loại chứng bệnh, trung y cũng không xem tây y phân loại rõ ràng như vậy, chứng bệnh đều là nói được rơi vào trong xương ngủ, người ngoài nghề căn bản không hiểu. Triệu Trinh Lệ rơi đầy mặt, số khổ hại tử hạ, lại xem hắn ca ca, chẳng lẽ cái này Triệu gia cái thứ hai hoàng tử cũng phải Táo yêu liền sao? Bao vương Triệu Phượng mệnh càng đáng, Triệu Ân còn sống nửa năm nói, Triệu Phượng vừa sinh ra liền chết yếu. Nhưng là Triệu Phượng dẫu sao sống nửa năm, Triệu Trinh đối hắn yêu đã sớm đi sâu vào trong xương, bạn mong đợi hài tử sức khỏe trưởng thành hôm nay nhưng lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Triệu Hân có thể chết yếu liền lưu thái hậu vậy kinh động, nàng đi suốt đêm đến Miêu Quý phi tầm cung, nhìn Triệu Trinh rõ vẻ mặt, trong lòng đã đoán được 7, 8 phần. Mặc dù nàng muốn học võ hậu vậy nếm thử một chút làm hoàng đế mùi vị, nhưng mà thiên hạ này vẫn hạ Triệu Tống thiên hạ, dân tâm hướng đã lâu, suy nghĩ một chút vậy chỉ là suy nghĩ một chút, cái này Triệu Hân vừa chết, chỉ sợ nội cung lại phải rối loạn. Lúc này Lưu Thái hậu vậy xuất hiện, Triệu Trinh cũng không có đem nàng cùng âm mưu luận liễn hệ chung một chỗ. Lưu Thái hậu mình cũng là làm mẹ người, biết xương thịt chia lìa loại đau khổ này, muốn đi an ủi Triệu Trinh lại sợ dậy tác dụng ngược lại. Lưu Thái hậu nhìn không nhúc nhích triệu hân, bản năng của người mẹ chạm lòng nàng liền nói, quan gia nén bi thương, thái y viện đám này làng băm lượn ngày toàn cách trước là thứ dân không bao giờ tự dùng. Hầu hạ ung vương những cung nữ này thái dám theo ung vương đồng thời đi đi. Miêu quý phi trong cung những cung nữ này nội quan đồng loạt toàn quỳ xuống, liền liền dập đầu đầu đòi mệnh. Triệu Trinh nhất chán ghét thích giết chóc vô thường lộ số, những cung nữ này nội quan co tội gì, nội cung liền hao tổn hai vị hoàng tử chắc là thiên đức có làm trái, làm sao có thể lại tổn thương tính mạng người,ưởng tạo sát nhiệt. Mẫu hậu không thể, những người này toàn lực chăm sóc hân nhi đã là làm hết bút vận, ta làm sao thử là vậy làm dứt liên chủ. Mẫu hậu các ngươi sớm đi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn cuối cùng bồi bồi Hân nhìn một lát." Lưu Thái hậu nhìn những con chó nô tài này trong mắt thoáng qua vẻ tán khốc, sau đó lại là thở dài một cái, cũng không nói gì xoay người rời đi đi hai bước, nàng thật giống như nhớ ra cái gì đó. Công thân đối Triệu Trinh nói, "Quách hoàng hậu vô hậu, bây giờ tông tiêu việc lớn không người thừa kế, hoàng hậu thực là không làm tròn bổn phận, quan gia muốn phế hậu, ai gia đồng ý?" Triệu Trinh không phản ứng chút nào, giống như cái gì vậy không nghe được vậy, cặp mắt vô thần nhìn dần dần đổi được lạnh như băng Triệu Hân, thiên hạ là mình thì thế nào, mình không người nối nghiệp. Ngoài điện vang lên một tiếng cấp báo, tây bắc cấp báo. Lưu Thái Hậu quát truyền báo nội quan nói, Tây Bắc thế cục như thế nào? Nội quan ngân giọng đưa tin, Tây Bắc đảm nhiệm phúc dẫn quân liều lĩnh trung Tây kẻ gian mai phục, hao tổn tướng 15 người, tổn binh ngàn, Tây Bắc cấp báo. Ngươi ủng hộ bộ bách luyện thành thần vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 595, thanh toán bắt đầu. Trẻ nhỏ chết yểu vốn là chuyện tầm thường, người phụ nữ sinh con qua quỷ một oan, đối với người phụ nữ là cái cực lớn khiêu chiến, đối với trẻ nhỏ lại là một người vô cùng lớn khiêu chiến, chữa bệnh điều kiện thấp hèn trong nhân đại, có thể sống sót chính là một cái kỳ tích. Chỉ là lần này chết yểu người này coi như là vận khí tốt nhất cũng là vận khí nhất không tốt người. Nói hắn vận khí tốt là hắn đầu thai ở nhà đế vương, trước mặt ca ca so hắn chết đã chết mau, nói hắn vận khí không tốt nhưng là ngày tốt hưởng thụ không mấy ngày mình vậy đi theo ca ca đi. Tống Mương Triệu Hân chết yểu tin tức cùng ngày liền để cho đại tống Triệu Đường Dung mấy chấn động, tất cả mọi người đều cảm thấy một chút sợ hãi. Triệu Tống Hoàng thất tử Du Đức Phi Hoàng tử bao vương Triệu Phượng sinh hạ liền chết yểu sau đó liền đối Hoàng tử vô cùng coi trọng. ở Miêu Quý Phi lại trong bụng mang thai thời gian, liền hết sức muôn vàn sủng ái. Miêu Quý Phi từ mang thai đến chuyển dạ chưa từng xuống giường vượng, chính là vì phòng ngừa xanh non. Ung Vương xuất thế sau đó thái y viện mỗi ngày chăm sóc, vú nuôi cung nữ thai giám đều là ngàn chọn và chọn, từng có nuôi bằng sữa mẹ và cho ăn trẻ nhỏ kinh nghiệm, mục đích chính là vì đem Ung Vương cho ăn tốt. Hơn nữa Ung Vương từ ra đời dậy, đến hiện tại nửa tuổi có thừa, tục truyền sinh được hoạt bát lãng mạn kiểu non làm người hài lòng, cũng không từng nghe qua có bất kỳ nhân chứng. Thật tốt làm sao đột nhiên liền hoàng tử trần tại nội cung. Từ xưa lập tử cùng thái tử giao tiếp đều là đi đôi với mưa máu gió canh. Nếu như không có bất ngờ, ung vương sẽ là đại tướng ngôi vị hoàng đế người thừa kế duy nhất. Nhưng là lập tức quan gia đối thủ không phải người khác, chính là đương kim thái hậu mới vừa mặc hoàn long bảo lại đi thái miếu cúng tế không có chút nào liên hệ máu mủ trên danh nghĩa ngô thân lưu thái hậu. Một người mới vừa mặc vào long bảo, hoàng tử liền vừa vặn vào lúc này chết. Tất cả người nghĩ tới cái này khớp xương xương tùy bên trong cũng bốc tì tì khí lạnh. Vị tiêu tử quá muốn chết, cắm một cước liền hoàng thánh mạng của con cũng dám muốn. Bọn họ những thứ này văn võ đại thần nếu là dính vào chỉ sợ cả gia tộc cũng không đủ người ta giết. Cũng chính là lúc này, Tây Bắc Lý thị lại không an phận, không nghĩ tới Lý thị mấy đời người cũng hướng đại tổng túi đầu xếp hai, hiện xuất hiện ở cái Lý Nguyên Hạo không chỉ có dám cùng đại tổng gọi nhịp, thật vẫn bằng võ lực để cho đại tổng lần lượt tháo chạy. Triệu Hân Tăng Lễ đem ở 3 ngày sau cử hành, theo thường lệ cái này 3 ngày đem nghỉ hướng thương tiếc, bao vương chết yểu lúc Triệu Trinh liền bởi vì thương tâm quá độ đỉnh triều liền 3 ngày. Không biết là tổn thương thấu tim vẫn là chết lặng, hay hoặc giả là Tây Bắc thế cục quá khẩn trương, lần này triều hội lại đúng kỳ hạn cử hành. Trong triều xu mật viện mọi người như ngồi bàn trông. Tiền duy dần là lãnh đạo chủ yếu lại là eo cũng thẳng không đứng lên. Dương Sùng hân lo lắng mình con trai, mất hết hồn địa. Hôm nay chiều hội quan gia tâm tình đúng là từ trước tới nay bết bát nhất. Một lần Thiên Tử tức giận chỉ sợ là miễn không hết. Thật ra thì đám người lo lắng không phải tây bắc thế cục, trừ bên ngoài trước phải an bên trong. Pháo đài từ xưa đều là từ bên trong trước công phá. Tất cả người lo lắng đều là ung vương chân chính nguyên nhân cái chết. Một vị hoàng tử, đường đường đại tống vương triều người thừa kế lại chết ở đại nội. Nhắc tới bên trong không có điểm âm u ai cũng không tin, nhưng là vạn nhất thật có âm u, đến lúc đó đào một mét bào mộ phần rồi chỉ sợ liên lụy trong đó lại muốn bấy nhiêu người chạy máu trôi lỗ, giống như Lưu Thái Hậu mặc Long Bảo là một, đám người chỉ làm mù mở mắt, lấy quốc sự làm đầu, Ung Vương vừa chết người mất đã vậy cũng không dò nữa đòi, vẫn là chuyên tâm Tây Bắc quân bộ đi. Tiến Duy dần còn không có báo cáo, Lưu Thái Hậu liền lạnh lùng nói: Phạm Trọng Hiêm người này, luồng gọi có kinh thiên vĩ địa tài thực ra là khi quân mỹ trên hạng người, thả vào tiền tuyến thử một lần liền biết người này lãng đắc hư danh, quan gia người này chỉ huy không làm, theo ta xem không bằng cách trước là thứ dân. Quả nhiên là không thể để cho người phụ nữ tham gia vào chính sự, cái này nơi nào có nói chính trị rõ ràng chính là dùng việc công để báo thù riêng. Phạm trọng yêm đắc tội Lưu Thái hậu, bị cách chức đến Tây Bắc. Hiện tại nếm mùi thất bại liền để cho hắn chịu ga nước. Sau thu tính số tới, Triệu Trinh vẻ mặt về mải, để cho một đám triều thần nhìn mấy phần lo hổng. Cái này mấy ngày liên tiếp liên tiếp đến Hàn Kỳ Phạm trọng yêm tố báo, tìm kiếm quyết chiến là Hàn Kỳ quyết sách. Phạm trọng yêm nhiều lần sách lên dị nghị, chúng Tây tặc vòng bộ cũng không phải là Phạm trọng yêm sai trái. Triệu Trinh là khổ sở nhưng mà không hề ngu, Phạm trọng yêm quyết sách trên không có sai lầm, lại là mình kiên định người ủng hộ, về tình về lý cũng không có phân xử lý do. Phạm trọng yêm đã đến Tây Bắc nơi nghèo nàn đi chịu tội, chẳng lẽ còn muốn để cho hắn đi về nhà làm ruộng? Phạm Trọng Yêm là lưu thái Hậu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tới, cho nên Triệu Trinh ở đau tàng con hạ còn có thể duy trì lý trí. Phạm Trọng Yêm thân là thiểm tây mưu tính phó sứ không thể quy ước ngành nghề dạng trước, chính là không làm tròn trách nhiệm. Ngày đó ai gia muốn thay thế quan gia là Thái Miếu tế tự, người này liền công khai chống đối ai gia, hắn thật là chó lớn gan, lại dám trà đạp ai gia một phiến cổ tâm, để cho mọi người như thế nào đối đãi bọn cùng, người này rõ ràng chính là dựa vào quan gia thánh Quyến mật trên mượi cường chịu, như vậy gian hoạt độ là xã tắc kẻ gian lây dân hại. Lưu Thái Hậu miệng cùng pháo liên châu như nhau. Phạm Trọng Yêm chỉ bất quá làm phần của hắn bên trong chuyện, một vị quan viên tránh trừ ứng tận chức trách, nói ra đám người không dám nói nói, lại bị một giới phụ nhân cách trước được một không là đến, cỡ trách thành ra định. À. Trên thực tế Phạm Trọng Yêm vương an thạch như vậy, chỉ đời năng thần cải cách tiên phong ở phong kiến sĩ đại phu trong mắt không những không phải hiển thần ngược lại thật đem bọn họ coi là xã tắc kẻ gian, bởi vì cải cách chạm đại địa chủ lợi ích, giữ bọn họ nguyên thoại chính là giao động nền tảng lập quốc. Cho tới tống phòng nam độ sau đó trọng lập thái miếu, Phạm Văn Chính công bệ tướng công đều không có cùng tự thái miếu. Bất quá lịch sử nhớ bọn họ, trả lại cho bọn họ một cái công đạo. Triệu Trinh chỉ có thể lấy lui làm tiến, tuyên bố, hàng Kỳ phạm trọng yêm chế quân bất lợi, tổn ta đại tống Tiên Huy, cách chức Hàn Kỳ chi Duyên Châu, phạm trọng yêm chi Diệu Châu. Đám người ngạc nhiên, cái này một cách chức có thể đều có nguy hiểm đến tính mạng, Duyên Châu Diệu Châu đều là Tây Bắc tiền tuyến, Tây Tạc binh phong một lần thẳng tới Duyên Châu, phá thành ngày thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, chính là không có, cho dù Tây Tạc lui bước sau đó, cũng chỉ có thể lưu ngay khi, trừ phi lập được tiên đại chiến công, chỉ là đây là còn khó hơn lên trời. Tha như vậy còn không bằng cách chức là thứ dân, ngày sau lưu thái hậu trăm năm liền triều đình cần người mới còn sẽ lần nữa bắt đầu sử dụng. Triệu Trinh nói, Ung Vương đến qua, cách liên đi. Nói chưa nói, toàn Triệu Trinh đã khóc được không tiếng. Bệ hạ nén bi thương. Bách Quan cùng nói, Triệu Trinh nói, liên đem là Ung Vương ngừng linh ba ngày, Tây Bắc quân vụ do tiền khanh tạm quyền, quân tình khẩn cấp có thể có thái hậu, liên mệt mỏi, vô sự bãi triều đi. Triệu Trinh ở ngụy công công nâng đỡ đang muốn đứng lên bãi triều, Bách Quan bên trong gần sát lần trước người tay cầm hốt bản đột nhiên đứng dậy, nơi này cực ít có người trượng nghĩa chất luôn, cho nên tạm thời không có người nào dắt cha. Thần có bản đấu. Triệu Trinh người đã ở vào tan vỡ ở bên mở lúc này ai còn sẽ như vậy không đúng lúc báo cáo một ít biên biên rắc rắc chuyện nhỏ không phải cố ý cho quan gia trong lòng ở mức sao đám người mang ánh mắt đồng tình nhìn về phía thằng xui xẻo này đám người nghiêng đầu vừa thấy lại là Ti Thiên dám quá thừa Hồ Chu cái này Hồ Chu người liền cùng hắn tên chữa như nhau địa chuyện há miệng sẽ tới miệng không ngăn cản có không có một trận lột nói càng làm cho người ta chán ghét chính là hắn ngoại hiệu hồ đòi mạng các triều đại phàm là muốn phát sinh chút gì tranh biến chân thực không tìm được cái gì do đầu liền để cho cái này đơn vị đi xem nhìn bầu trời voi xem nhìn bầu trời hạ có gì động gì có vậy thì xong rồi Một chồng lớn không có chút nào căn cứ huyền học lý do rời ra ngoài, liền đế vương đều phải tránh để cho ba phần. Mấy ngày liên tiếp triều đình hỗn loạn chẳng lẽ bọn họ lại nhìn thấy gì chỗ không đúng? Mọi người mí mắt không ngừng nhảy, thở mạnh cũng không dám, lo lắng nhất vẫn là người có lòng thừa dịp quan gia tâm loạn lúc đó muốn được không lương chuyện. Triệu Trinh thấy Hồ Chu, di chuyển lên cái mông lại buông xuống, lúc này dám nói nói nhất định là có chuyện, vạn nhất cùng ung vương chuyện có liên quan. Chuyện gì tấu tới? Ngụy công công đau lòng quan gia còn muốn vì nước chuyện phân ưu, càng hận hơn những thứ này cái quan viên chuyện gì đều phải khai tấu cũng không xem bây giờ là tình huống gì, một chút nhãn lực cũng không có. bệ hạ lang tẩm chọn địa điểm không đúng, ung vương đột nhiên chết hiểu cùng này chỉ sợ có liên hệ cực lớn. Lời này vừa nói ra rơi hướng xôn xao, lời như vậy cũng chỉ bọn họ ti thiên giám co gan nói, những người khác nói ra người khác chỉ sợ không tin. ung vương hiện tại đã thành triệu trinh nhất thần kinh nhạy cảm, không nên khơi lên vết đau người khác, nơi đây thật là có vấn đề. hồ chu định đặt nói, đông hán trương đến lúc hiếu nghĩa bảo tử kinh cây chết liền mà sống lại là thành lãnh triệu, trước đây không lâu công bộ cùng ti thiên giám cùng nhau khám đo lường lang địa điểm. Thần chúc hạ quan câu cùng chủ sự mấy vị quan viên đều phát hiện khu vực này từ kinh cây không ngờ tuyệt tích, hỏi lại dân bản xứ, dân bản xứ gọi chỗ này người gọi hòa nhi nguyên, ở chỗ này hạ táng người. Triệu trinh vội hỏi nói, ở chỗ này hạ táng người như thế nào? Hồ chu nói, không con cháu phúc. Lời vừa nói ra đinh vị sắc mặt như đất, vì mọc ở đồ hô to, bậy hạ, đây là dân gian mậu truyền làm dân người dân táng chết cố hương người không coi là, chẳng lẽ bọn họ cũng không có đời sau sao? Đám người cái này mới phản ứng được lúc đầu cái này vừa ra vợ kịch mục đích thực sự không phải người khác, cũng không phải nội cung phân tranh, nguyên lai là chỉ hướng tể tướng đinh vị, hắn bước kế tiếp chính là chạy chính tướng một vị đi, hay là có người không nhịn được đối hắn ra tay, ung vương chết lại có thể cùng đinh vị có quan hệ, đây là bao lớn một bản cờ. đinh vị định thần tên từ đâu tới đã lâu, đã sớm vì thiên hạ người cái đinh trong mắt, huống chi trong triều tự xưng là thanh lưu các quan văn, nếu là đinh vị lại lên chính tướng một vị, chỉ sợ khí không chết bọn họ. chính là tranh thủ lợi ích, đây chính là đánh đau cho rất xuống nước lớn thời cơ tốt, có thu án trả thù, có đoán tiêu án, đắng người phục hồi tinh thần lại. Rồi rít vén tay háo lên chuẩn bị đối đinh vị ra tay. Gián viện dẫn đầu làm khó dễ. Thân không đạo phụ có bản đấu, thân tường kỳ có bản đấu. Từng cái tấu tới. Đinh vị thân là lang tẩm giám tạo giùm, ở vĩnh chiêu lang thi công trong quá trình công khai dung túng thuộc hạ công bộ viên ngoại lang lôi dẫn cung trắng trận tháo hủy nhà dân, tư chiếm dân ruộng, hiếu nghĩa bảo sống lang thang người mười có tam chín, người dân oán thanh tái đạo trời nổi giận người oán, Bệ hạ thánh tải. thân tán thành hồ chú nói, đinh vị ở tu lang trong quá trình tư nuốt dân sinh tổn thương thiên hòa, vĩnh an chấn vốn là cao nhất địa chỉ, đinh vị hắn tim có thể giết lại chọn không rõ chi địa hòa nhi nguyên, cho nên ung vương tạo yêu. Đoạn ta đại tống bất thế cơ nghiệp, thần tưởng kỳ khẩn cầu bệ hạ bắt đinh vị hạ ngục thẩm vấn, lấy tê ung vương bao vương trên trời có linh thiêng. Đinh vị nằm trên đất run lẩy bẩy, lang tầm trách nhiệm không có ở đây hắn, cái này hắn là biết, nhưng mà lôi dẫn cung người này tham ô là khẳng định, không thiếu sổ xếp nói với mình hắt trạm không có sao trước cũng để cho mình cho đè xuống, lần này là cùng tính một lựa sổ cái tới. Triệu Trinh thống khổ nhắm hai mắt lại, ban đầu hai cái địa phương để cho tự chọn, Hòa Nhi nguyên hiếu nghĩa bảo đất này là tự chọn, không thể trách đinh vị. Ban đầu lấy làm cho này chỉ là người có lòng cố ý nói, không nghĩ tới một lời thành sấm, ung vương vô cớ bỉu. Thật thật là thiên mất ta vậy. Chỉ là quần thần công vẫn, nước miếng cũng mau đem đinh vị cho chìm ngập. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến nay. Chương 596, đinh vị bị cắt trước. Thành biện kinh cũng mau ngất trời lôi dẫn cung còn không biết mình sắp đại nạn ập lên đầu, hiếu nghĩa bảo cuối cùng mấy hộ hộ bị cưỡng chế sắp bị hắn thu thập thỏa đáng, một suất trinh một tháo bó lớn bạc lại vào hắn eo túi, cùng hoàng lăng bắt đầu làm việc, vô số kỳ chân trị bảo lại đem đưa đến tận mình, đảm nhiệm mình chọn. Chuyện này tư truyện thể lớn liên lụy quá rộng, mục tiêu nhắm thẳng vào đại tổng phó thể tướng đinh vị Triệu Trinh đối Đinh Vị oán hận đã lâu, mặc dù lần này Ung Vương chuyện cùng hắn không quan hệ, nhưng mà hắn dung túng Lôi dẫn Cung ở Hoàng Lăng công trình bên trong trắng trợn tham ô, chỉ một điểm này hắn cũng không khả năng lại dung túng hắn để chết Đinh Vị rơm dả quá nhiều. Từ hắn ở chân Tông triều bắt đầu thi công Ngọc Thanh phối hợp cùng, sau đó cổ động chân Tông Phong Thiện còn có thế. Chơi, cùng với như thế nào chen ép lật đổ đã từng dịu rất hắn cấu chuẩn, rồi đến sửa chữa lại tám tòa cung điện, chủ xây Hoàng Lăng một loạt sự kiện lớn ở giữa tất cả loại hắc liêu, Triệu Tông ngạ phụ thân Triệu Doãn Ninh để tâm hiểm ác, liền Tử Cấm Thành cũng nói thành là Đinh Vị tư sản, dùng xâm chiếm dòng sông lấy công tể từ đã tu luyện. Lương Xuyên cũng không biết Đinh Vị thanh toán đã bắt đầu, hắn lúc này đang Tử Cấm Thành bên trong bận điệu thu tiền. nghiệm thành từ Đinh Phủ bên trong trốn thoát, lén lén chạy đến Tử Cấm Thành cho Lương Xuyên mật báo tin tức. Xong rồi, Lương Xuyên bố trí còn chưa hoàn thành, Tử Cấm Thành cái này hạ trứng vàng gà vàng mới vừa lớn lên, còn chưa tới được tìm được tòa thứ hai chỗ rửa vững chắc Đinh Vị liền rơi đài. Chỉ sợ đây là Triệu Tông ngạ cái này con ác lang răng nanh muốn lộ ra rồi đúng như dự đoán, cái này triều hội vừa tán, Đinh Vị bị cầm vào chiêu ngục, tin tức lập tức cả thành mưa gió. Trong tiệm thực khách lập tức thiếu hơn phân nửa, ghê tởm nhất chính là những cái kia cái đi thi cử tử. Lương Xuyên vì chiếu cố những thứ này thí sinh, đồng thời thay Tử Cấm Thành làm một chút quảng cáo. Phàm là lần này Xuân Vi thí sinh ở Tử Cấm Thành toàn cũng có thể miễn phí ăn ở cho đến thi kết thúc. Cái này cách làm một khi đẩy ra thí sinh mười có tám chín đều đến Tử Cấm Thành tới ăn ở, không vì cái gì khác, liền bởi vì nơi này ăn uống cư trú cũng so nhà khác tốt đinh vị vừa vào chiêu ngục, những thứ này thí sinh vì phổi sạch cùng đinh vị quan hệ lại chạy nạn vậy rối rít dọn ra Tử Cấm Thành, sợ bị người cho rằng đinh vị môn sinh đồng đảng. Trực nghĩa hơn là giết cho thế hệ, đi học mỗi là người phụ tình. Người trong tiệm lưu thiếu hơn phân nửa, đây là một cái không túc khách tới cửa. Triệu Tông ngạc mang trên mặt cười gần vào Tử Cấm Thành, trong miệng chặt chặt tán Dương đều nói ngươi cái này Tử Cấm Thành là cái tiêu kim quật, bên trong có tất cả loại mới lạ đồ chơi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là một địa phương tốt, bất quá cái này hay địa phương chỉ sợ sắp đổi chủ. Lương Xuyên liền trương cho hắn ngồi cái ghế cũng không cho, để cho hỏa kế đi lên noen người. Ta tiệm này mở được thật tốt, vì sao phải đổi chủ? Ngại quá hôm nay không muốn làm tiểu công gia làm ăn, tiểu công gia dừng chân khách điểm đều đi nơi khác đến sớm, ta nơi này không hoang nhen. Triệu Tông ngạc nói, Đinh Vị đã vào chưa ngủ, thằng nhóc ngươi cũng sắp, chờ ngươi vậy tiến vào xem ta như thế nào chỉnh chết bên người người những thứ này cái cá con tuốt nhỏ chỉnh được anh tiện nhân kia không biết phải trái dám để cho ta ném người lớn như vậy lần này ta xem ai còn có thể bảo được tiện nhân này triệu tông ngạc tích góp đã lâu oán khí vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát lần này đinh vị chuyện kiện mặc dù không phải là hắn chủ yếu nhưng mà tử cấm thành hắn nhưng mà chỉ ở tất được sớm nghe lầu này kiếm tiền như hút đất nếu là không đoạt vào tay thì hắn không phải là người gặp người sợ kinh thành ngát thiếu nhìn thật lâu rốt cuộc nhận đến đinh vị thường đổ đám người đầy lúc này không bỏ đã xuống giếng còn đợi lúc nào Lương Xuyên nhìn Triệu Tông Ngạc rời đi, hình bóng hận không thể tại chỗ đem người này đánh chết, nếu không ban đêm tựa dịp trời tối để cho gia luật trọng quang bọn họ đi ám sát chết hàng này. Tôn Hậu Pháp ở trên đường cũng nghe được liền tiếng gió, vội vàng chạy về, thấy Lương Xuyên đang lo lắng, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ cười một cái. Sau này lầu này chỉ sợ không tốt kinh doanh đi xuống. Lương Xuyên cảm giác được có chút thật xin lỗi Tôn Hậu Pháp, Tôn tiểu ca cùng hắn làm làm ăn lớn, hiện tại tiền không kiếm được, chỉ sợ còn được có phải gặp chịu tội. Lâu la không có vấn đề, ta sợ Tam ca ngươi thân là đính phủ quan sự, linh vị cái này vừa xuống này, sẽ hay không đem ngươi liên lụy trong đó? Lương Xuyên sửng sốt một chút điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Ban đầu cho Đinh Vị tặng quà rất lớn một phần chia đều là kinh qua tay mình đầu. Những quan viên kia sợ mình đem bọn họ hối lộ sự thật tuyên dương ra ngoài, rất có thể vậy sẽ đối với mình ra tay. Chạy là không chạy thoát, được nhanh lên an bài hậu sự. Vạn Nhất ta sẻ ra chuyện, Phác Ca Nhi ta là nói Vạn Nhất, lâu này ngươi phải tuân thủ được ngươi liên thủ, không phòng giữ được liền mang theo Diệp Trọng Quang bọn họ hồi Thanh Nguyên. Mấy loại cây hạt giống và sản xuất cũng không chế ở chúng ta trong tay mình, Triệu Tông Ngạc lấy được chỉ là một ngôi lầu mà thôi. Chạy mau, không cần lo lắng ta. Gia Luật Trọng Quang ở một bên nghe được có chút nóng nảy. Chủ nhân phải chạy chúng ta cùng nhau chạy, cái gì gọi là ngươi không cần lo lắng, ngươi như vậy chúng ta làm sao có thể bỏ lại chính ngươi đi tiêu dao? Gia luật trọng quang lời ngầm là, chẳng qua chạy về nước liêu đi, những thứ này người tống chẳng lẽ còn có thể truy đuổi thành nước liêu đi lấy người không được. Lương Xuyên nói, chuyện này còn chưa tới như vậy bước, ta tuy là đinh vị nhà quản sự nhưng mà một không có làm chuyện gian dâm hai không có tiếp tay cho giặc, còn không có phạm xuống tội chết, chẳng qua đi vào giam số ngồi sổm hai ngày, chờ tình thế qua ta tự nhiên thì không có sao. Lương Xuyên nghĩ chính là vạn nhất toàn bộ người cũng chạy mất, Triệu Tông Ngạc không lấy được mình cái này, chủ nhưu nhất định sẽ hướng mình ở Phượng Sơn Thanh Nguyên người thân. Nếu là nói như vậy không bằng mình lưu lại, để cho Triệu Tông Ngạc có cái muốn người đối phó. Tôn Hậu phát đâu chịu đáp ứng, trở lại Thanh Nguyên chẳng qua để cho hắn hồi tôn gia đi cầu hắn phụ thân, Ở Thanh Nguyên bọn họ tôn gia cũng là giấm xuống chân cũng là có thể chấn động ba chấn nhân vật, Triệu Tông Ngạc trừ phi có thể nhúc nhích dùng quan phụ lực lượng tới nhằm vào bọn họ, nếu không muốn ở Thanh Nguyên bảo vệ Lương Xuyên vẫn là không thành vấn đề. Phải đi cùng đi. Đông Sơn tái khởi cũng không phải vấn đề gì, Tạm ca ngươi khuyên ta không nên để lại yêu tòa lầu này làm sao chính ngươi đổ không bỏ được, lại hao tổn nữa có thể liền đều có phiền toái. Các ngươi nếu là còn làm ta là ông chủ lớn, các ngươi liền nghe ta, ta nói từ trước đến giờ không có sai các ngươi đây là biết, ta tự có ta cân nhắc, các ngươi ở chỗ này ta ngược lại một ít chuyện tình không thể làm. Hơn nữa, ta muốn chạy chính là mấy cái quân lính và nha dịch vẫn là không ngăn được ta. Lương Xuyên lời này cái này đám người mới mấy phần dao động, Lương Xuyên trên mình trải qua quá nhiều, thật giống như thật không việc gì có thể vây khốn hắn. Lương Xuyên tiếp tục truy đổi nói, chương gia trang trồng trái ớt và thuốc lá còn có khoai lang một viên hạt giống đều không thể rơi xuống. Toàn mang về Phượng Sơn, đây là chúng ta Đông Sơn tái khởi vốn, không cho sơ thất. Ổ cù nĩ các ngươi cột cũng phải giúp ta cột hồi Phượng Sơn. Nàng nếu là muốn hồi vĩ quốc liền để cho Hạ Đức Hải hỗ trợ đưa trở về. Vô luận chuyện gì xảy ra đều không cùng người bất kỳ đàm phán tiếp xúc. Có biết hay không? Thôn Trang bên trong khoái mã toàn bộ dùng tới. Tất cả, mọi người đều đi. Lương Xuyên nói câu câu có lý, những người khác ngược lại vẫn tốt có thể nghe vào. Gia luật trọng quang giống như thiết tim như nhau muốn cùng Lương Xuyên một đạo phó giống như chết đoạt tuyệt, nói thế nào cũng không nghe lọt. Khí được Lương Xuyên nhảy lên chân tới hung hăng đạp hắn mấy đá. Ngươi cần phải tức chết ta mới bỏ qua. Còn không mau lăn. Lương Xuyên là thật sự nổi giận, loại thời điểm này con cái tình trường không có chút nào cái nhìn đại cục tự do phong khoáng không phục tổng tổ chức án bài tuyệt đối là muốn chết, trước kia làm hành cấm chỉ cũng đi nơi nào đang nói lúc đó, gian nhà bên ngoài đột nhiên tiếng người ồn ào chiêng chống vang trời, Đoàn người lập tức ra cửa vây xem, chỉ gặp một nhóm quân lính áp giải một vị tóc hai bù xù người chậm rãi lái tới. Người này không phải người khác chính là ngày xưa náo nhiệt không hai tham gia chánh sự Đinh vị Đinh vị bị tơi áo bảo tím đi tối cá, như vậy trời lạnh liền người mặc đơn bạc đồ lót, tóc trên đầu vậy rất xốc xếch, ngược lại là Đinh vị ánh mắt vẫn là giống như ngày xưa như nhau, không tin không biết hầu đứng ở quân lính trong đó, sống lưng không có chút nào cong. Lương Xuyên xem trạng lập tức đối chứng hô, lấy một cái áo khoát tới, lấy thêm một ly rượu nóng. Lương Xuyên nhận lấy ra luật sư trọng quang đưa tới áo choàng còn có rượu nóng, xuyên qua đám người đi tới cái này liệt quân lính bên cạnh. Đinh đại nhân. Lương Xuyên thẳng ngăn cản cái này liệt quân lính, xa thân hướng Đinh Vị hành một cái lễ, cầm đầu quân lính hét lớn, người nào mau tránh ra. Lương Xuyên khẩn thiết nói, ta là Đinh phủ quản sự, đây là nhà ta đại nhân, nhà ta đại nhân sẽ ra chuyện cho ta là nhà ta đại nhân thêm kiện xi áo, đưa ly rượu nóng. Trời rét đất đông, các sai đại ca đáng thương Đinh đại nhân thân thể đơn bạc tắc thành chúng ta chủ đỡ tỉnh. Bọn binh lính kinh ngạc nhìn vị này đinh ra quả sự, không nghĩ đến giờ phút quan trọng này còn không có sợ chết, người người ước gì cách đinh vị càng xa càng tốt, đinh vị nơi đây vẫn còn có như vậy trung thành người làm. Có lời nói mau, chúng ta còn có sai sự muốn làm. Lương Xuyên cảm kích lại là một bái đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Lương Xuyên rũ ra áo choàng đi tới đinh vị phụ cận, rõ ràng có thể cảm thấy đinh vị thân thể bị lạnh mà run lên bẩy, hắn không nói hai lời cho đinh vị khoác đi lên. Đại nhân chịu khổ. Đinh vị một tiếng thở dài, kéo Lương Xuyên tay thật lâu không nói. Tam lang ngươi đây là khổ như vậy chứ? tích ta đắc ý lúc cả chiều văn võ đều là ta tọa hạ tay sai hiện tại hồ rơi bình dương chỉ có ngươi cùng ta đưa tiễn đây cũng là để cho lão phu sốt sịt không dứt đại nhân không nói cầm rượu này uống ấm ấm thân thể đinh vị nhận lấy lương xuyên rượu uống một hơi cạn sạch thân thể ngay tức thì ấm áp rất nhiều bọn họ mang đại nhân đi nơi nào đinh vị ngửa mặt lên trời cười to nói lôi du cung để tội sao không ra sản quan gia thiên ân tha tính mạng của ta cách trước ta đến ngai châu ngai châu nha nhai nha châu đây chính là tại thiên chi nhai hải chi rất cả đại nhân ở lôi châu ta lần đi nhai châu còn phải đi qua lôi châu thật thật là tạo vật treo người à Đinh Vị càng cười càng lớn tiếng, không biết là nói cho Lương Xuyên nghe vẫn là nói cho mình nghe. Hắn cùng Khấu chuẩn ân đoán đời sau tự có công sự. Đại nhân đi viếng thăm Khấu đại nhân đi, hắn đã tha thứ ngươi, chỉ là không muốn gặp ngươi thôi. Đinh Vị ánh mắt sáng lên, nắm Lương Xuyên tay cầm càng chặt hơn, thật giống như có cái gì nóng bỏng kỳ vọng như nhau. Thật, thật. Vậy ta là có thể an tâm lên đường. Đinh Vị buông tay, bước dài mở. gió bắc bên trong một tiếng thở dài đây vốn là một đoạn nói sau Đinh Vị bản qua lôi châu đúng là vô cùng là lúng túng chuyện, nhưng mà Khấu chuẩn bất kể hiểm khích lúc trước đúng như Lương Xuyên nói, ở Đinh Vị lỡ đường lúc đưa tới cơ máu cùng hắn. Đinh vị vậy đặc biệt cảm kích, hy vọng có thể gặp Khấu chuẩn, trước mặt biểu thị hối cảm ơn ý, Khấu chuẩn kiên quyết không gặp Đinh vị. Càng thú vị chính là Khấu chuẩn nhà gia đồng nghe nói Đinh vị muốn tới sau đó, dự định là giặc chính sát trả thù. Khấu chuẩn liền đem những thứ này người làm khóa ở trong phòng, phái người khác mang theo một cái chứng dê đi đưa cho Đinh vị. Một mực chờ đến Đinh vị đi, Khấu chuẩn mới đưa ra đồng thả ra. Gia đồng không rõ ràng kỳ ý, Khấu chuẩn nói, không nên so đo trước thủ, tha cho người được nên tha. Khấu chuẩn ở Đinh vị gặp rủi do sau cực kỳ chật vật dưới tình huống làm cái này kiện tha thứ rộng lượng chuyện, một mực bị đợi sau truyền lá giải thoát. Lương Xuyên ở đinh vị sau lưng nói, đại nhân yên tâm đi đi, đại tiểu thư ta sẽ chăm sóc, trên đường vậy sẽ thu xếp sai đại ca chiều ứng nhiều hơn đại nhân. Nói xong Lương Xuyên lại là xa thân bái một bái, cũng lắc ra khỏi trong ngực rất nhiều đồng tiền, lấy một cái lơ đãng góc độ nhét vào cầm đầu quan sai trong tay. Sai đại ca làm tiền, đại nhân đến lôi châu sau đại nhân trở về kinh có thể tới ta chỗ lĩnh mười ngàn quan tiền. Quan sai nhất thời nghiêm nghị, ngược lại không phải là xem những tiền kia, chỉ là dưới mắt cả triều văn võ tất cả đều hết sức cùng đinh vị phổi sạch quan hệ, không có dám cùng đinh vị kết giao tình, rất sợ bủi cây liền mình, cái này đinh vị nhà người ngược lại là có tình có nghĩa. Đinh Vị thân thể dừng một tí, hắn có hắn cao não, hắn không cần người bất kỳ thương hại, hắn chỉ cần chính là nội tâm trật tự. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, tiên hiệp cổ điển, không nao tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay. chương 597, trăm ba lần hạ ủ. Thảo luận một cái nhân vật chính trị là Gian là Hiền là một kiện rất ngây thơ chuyện. Đinh Vị năng lực có thể nói thiên cổ năng lực nhưng bởi vì hắn chính trị hợp ý để cho mọi người lên án không dứt. Đánh giá hắn cố nhiên nhân giả kiến nhân, Lương Xuyên nhận hắn không ít tân huệ, cùng nhau đi tới cũng là bởi vì hắn che chở mới như vậy xôi gió xôi nước, tri ân làm báo đáp kết thệ chuyện cũ liền để cho nó theo gió đi đi đinh vị nội tâm là cường đại, trải qua trở hắn từ bị cách chức nhai châu bắt đầu lại còn sống 15 năm đến chết đều là đầu đầy tóc đen. nhiều ít di chuyển khách thi sĩ bị cách chức sau đó ăn năn hối hận, viết thơ viết từ lấy minh tâm trí, mượn rượu tới buồn đả kích chính trị, điên cuồng ngất ngất. may là cường đại như tô thức âu dương tuân như vậy lại lao, bất đắc chí lúc còn sẽ có lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng như vậy câu oán hận đinh vị không có, làm hắn rời đi quyền lợi trung tâm sau đó hắn liền hoàn toàn giải thoát, trừ khâu chuẩn là một đinh vị người này tham tiền thế lực, nhưng là hắn trong lòng mục đích so với ai khác cũng rõ ràng, hắn muốn thực hiện mình lý tưởng. Dựa hết vào một khoang chính nghĩa cùng nhiệt huyết là không thể thực hiện được, tránh nghĩa tồn tại, phải đi đôi với tà ác. Lương Xuyên một mực cảm thấy được đinh vị là trương cư chính kiểu nhân vật, hai người trải qua có quá nhiều cộng đồng điểm, trừ đinh vị thủ đoạn không phải như vậy đẹp ngoài ra, còn có chính là niên đại này văn nhân thanh lưu thế lực quá mạnh mẽ, bọn họ đối đinh vị tuyệt đối sẽ không lưu tình trước cư chính tử thiếu hắn khi còn sống hết thảy đều còn ở hắn nắm giữ bên trong, đinh vị sức lượng vẫn là kém rất nhiều đinh vị nhà tịch biên gia chân bảo tịch biên gia sản quan viên ở trong báo cáo nồng đậm viết một khoản, không thể thắng nhớ đinh vị thu liễm cả đời cái gì cũng không có mang đi, nhà nam người làm đều bị súng quân, nữ thì thì bị bán được văn phòng chính phủ đem hai lần mua bán, lại không có ai tìm tới lương xuyên ở lương xuyên bảy mưu tính kế lương ra trang tiến hành lớn rút lui, tôn hậu phát tạm thời ở lại tử cấm thành chăm sóc làm ăn, đầu tư lớn như vậy hoàn toàn buông tha là không thiết thực cách làm, dầu gì bàn điểm cho những người khác đi làm cũng có thể hành. lương xuyên ngay tại trong tiệm chờ chờ có liên quan ngành đem hắn mang đi trong triều đình lôi dẫn cung cái này thái giám chết bầm bị giết mấy tháng qua này hắn đắc tội người thực ra quá nhiều bất luận là trương thu đất vẫn là làm cái gọi là phòng cháy chữa cháy kiểm tra một nhóm người đã sớm say song đao chuẩn bị cầm hắn tới trời hắn chết không người cảm thấy từng có sai đinh vị bị cách trước tất cả mọi người đều lòng người bằng hoàng đinh vị tịch thu tài sản sao ra vô số trân bảo đưa những thứ này trân bảo chính là tại triều chưa công bọn họ hận không thể đinh vị lập tức sợ tội tự sát như vậy thì sẽ không có bị kéo xuống nước nếu không giữ đinh vị như vậy tính tình có thủ án phải trả tuyệt sẽ không tự mình đi chết để cho người khác tự do tự tại đây mới là tất cả người sợ nguyên nhân ngự sử đại kể cả hình bộ người tịch biên song đinh vị nhà hồi triều phục mệnh triệu trinh không muốn chủ sự lưu thái hậu nhận lấy ngự sử đại tấu sơ vừa thấy thốc nhiên giận dữ chất vấn nói đinh vị nhà nhưng có cá lò lưới ngự sử tưởng kỳ nhìn trình lâm một mắt hồi bẩm nói đinh phủ đám người cùng lấy thiên phong phủ tạo sách tại án làm chuẩn người hầu nam sung quân nữ tỷ phát bán đinh gia đinh chiêu hoa đã xuất gia làm nhi đinh thị còn lại đàn ông đuổi về nguyễn tịnh cũng không lộ chút sơ hở chuyện này là trình lâm phối hợp tới thời gian quả thật không có mở ám Trong triều rất nhiều người hy vọng đinh vị ná đại, liền bởi vì hắn cản mình tiền độ. Lưu Thái Hậu nheo mắt lại nhìn những thứ này tịch biên gia sản quan viên, ý vị sâu xa nói, ta nghe đinh phủ có một ống chuyện vô cùng là có thể làm, có thể thơ thiệt tử, lại thay đinh vị an tiền mã hậu, ở viện hạ bên cạnh xâm chiếm hoàng địa làm một tòa thiên hạ vô song tử cấm thành, các ngươi không thiếu quan viên còn bị người nhà ân huệ, mỗi ngày đi người trong tiểu lầu chạy xem cuộc vui nghe khúc. Không thiếu quan viên sắc mặt lập tức biến, ba gồm Âu Dương Tu đám người ở bên trong, đều là rết một cái. Nói có thể không phải là lương xuyên mà. Thằng nhóc này lại kinh động Thái Hậu. Nghe Lưu Thái Hậu khẩu khí này, thật giống như hắn đối đinh vị khí cũng không có cái này lương xuyên lớn như vậy. Tưởng Kỳ nói, ban đầu đinh vị vậy tự xưng lương xuyên là hắn trong phủ quản sự, nhưng mà hạ quan cùng phủ khai phong kiểm chứng qua, đinh vị người làm trong phủ danh lục cũng không lương xuyên một tên ở sách. người này lâu dài đánh đinh vị trong phủ quản sự danh nghĩa rêu rao đi lừa gạt, trên thực tế cũng không phải là đinh phủ người làm. Tưởng Kỳ người này tuy người vậy không sao, nhưng mà thiết lập chuyện tới đâu ra đấy, tuyệt đối sẽ không làm vậy. từ hắn trong miệng nói ra, đó chính là một bãi nước miếng một viên đình. Lưu Thái hậu nỡ ngẩn, sướng nghe nói trong triều rất nhiều năm đó cũng cho đinh vị hành qua hối phần lớn còn chính là thông qua những thứ này quản sự tay lương xuyên lại lò lưới chẳng lẽ những người này có lòng bao che lưu thái hậu chưa từ bỏ ý định nói ta nghe nói thành biện kinh mới gần nổi lên nóc hoa lệ tòa nhà lớn muốn vẫn là khu vực phồn hoa nhất không ít hoàng thất tới sớm cùng ta tố trạng vậy vốn là hoàng thân tất cả nếu là cái tóc hối của dân chúng nhỏ là như thế nào có thể bắt lại biện hà phố lớn mảnh đất kia trong này nhất định sẽ có mở ám các ngươi ngự xử đại là làm sao tra án không được ta liền để cho hình bộ đi thăm dò theo ta biết vậy ban đầu nhưng mà đổi là dòng sông là tu sửa cung điện rùm các ngươi nếu là từng cái không để bụng ta xem sao quan này các ngươi vậy không cần làm cũng trở về dẫn đầu sinh tưởng kỳ tạm thời lại không biết trả lời như thế nào thật ra thì cái vấn đề này cũng không cần trả lời ban đầu là đinh vị trả hỏi lôi duẫn cung ngầm cho phép dưới lương xuyên mới có thể bắt được xây tử lầu chuyện này không ít người đều biết chỉ là đinh vị ban đầu quyền cao chức trọng không ai dám nói mà thôi chẳng lẽ một cái lương xuyên phân lượng nặng như vậy lại dẫn được thái hậu tự mình muốn tới xử lý cái thằng nhóc này đám người hôm nay nhàn tức giận không khỏi xấu hổ thấp y, không dám luận nói chuyện đám người chỉ có một cái nhận thức chung. Lương Xuyên sợ là đắc tội người không nên đắc tội, ví dụ như Tín An quận vương Triệu Duẫn Linh còn có hắn vậy không có điều ác nào không làm con trai Triệu tông Ngạc. Bất quá dùng chân sau cùng nghĩ cũng biết, đi theo linh vị có thể không đắc tội người vậy thì có quỷ, người một nhà người ở thành Biện Kinh có thể coi như liền làm chuột. Đi đi, thật tốt tra một chút. Lưu Thái Hậu Phượng híp mắt một cái, nhất định phải Lương Xuyên có cái kết quả. Thần Tuấn Chỉ, tưởng kỳ cứng rắn đỉnh thừa xuống cái này đạo chỉ, nếu là để cho hắn đi thăm dò cái quan viên rạng gì, hắn còn muốn bàn về lần trước bàn về, Lương Xuyên người này, hắn vậy không có ấn tượng gì tốt, huống chi vẫn là một cái không biết nơi nào nhô ra dân chúng nhỏ vậy liền chết đi tín an quận vương ở triệu tông ngạc giật dây dưới điên cuồng tham tấu lương xuyên như thế nào là làm điều sai trái nhưng là lưu thái hậu người này không dễ dàng bị người xui khiến bảy nàng sợ dĩ muốn sửa chữa lương xuyên không là người khác chỉ là con gái nàng lưu cần hôn từ lúc thanh nguyên trở về sau này nàng con gái này tựa như biến thành một người khác cả ngày thở dài thở ngắn sau đó lại ở mỹ muốn xuất ra ra một đoạn thời gian lại đột nhiên xuống núi hoàn tụ không phải tần tăng đi theo nàng lưu thái hậu thậm chí không biết cái này một loạt biến hóa nguyên nhân hậu quả lại cũng là vì như thế cái đồ khốn chính là đinh vị thủ hạ một cái tay sai Chuyến đi chẳng phải để cho người cười đến rụng răng. Vốn là đinh vị nàng là thật tán thưởng, người này thức thời vụ, biết trong triều đình như thế nào đứng đội, nhưng mà đinh vị cầm mình chơi chết. Từ hai người địch nhân chung khấu chuẩn thất thế sau đó, nàng sớm vừa muốn đem đinh vị cũng cho diệt trừ, buồn ngủ gặp chiếu manh, đinh vị mình chơi xong, hiện tại vừa vặn mượn cái này cơ hội đưa cái này phản lòng phụ phượng dân gian tiểu tử thuận tay diệt trừ. Tiệm trong ngoài lớn nhỏ sự vật đều đã an bài thỏa đáng, trái ớt bậy vì lương xuyên để cho gia luật trọng quang mang về tây nguyên, cái lẩu làm ăn vậy sắp dừng lại, các đầu bếp chuyển hình làm những thứ khát món. Thôn Trang bên trong trừ ở Tử Cấm Thành đi làm hòa kế thân thuộc, ở lại Thôn Trang bên trong tiếp tục tẩy tế bên ngoài, Đại Bộ cũng chậm rãi nam quay về, trở lại Thanh Nguyên. Một cái thật tốt cục diện mới vừa bắt đầu, lại lạc được như vậy cảnh tượng, Hồng Bất Phàm cùng Hòa Kế nhìn ngồi ở bệ cửa sổ vừa nhìn Xuân Tuyết chủ nhân hình bóng có mấy phần dối mệnh, đều nói chủ nhân muốn xẻ ra chuyện, đắng người muốn đi giúp một tay chủ nhân, nhưng phát hiện mình lạc như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Giữa trời đất cảnh sắc mênh mông, Lương Xuyên nhìn mờ mịt thiên địa cục diện dưới mắt tạm thời không biết phải như thế nào phá cuộc. Dự xử đài liên hiệp hình bộ hai nhóm người mới là một dầu, gọi bọn họ tới bắt cái này một cái gian ô. Sau này truyền đi trên đời người định thế nào bọn họ ngự sử, hoàng gia tay sai, lớn áp dân chúng chó giữ, có hổ thẹn môn đệ ạ. Bắt đinh vị thời điểm cũng không có bắt cái này, đình phủ người làm chiến trận tới được lớn, bọn họ hình sự là vật liệu quan trọng của quốc gia chuyên phá trọng án yêu án, người làm này phạm chuyện gì? Nhiều lắm là đất đai xâm chiếm một loại dân sự án kiện. Loại này làm việc vật giống vậy án kiện nhỏ giao cho phủ khai phong để cho nha dịch đi đuổi không thì phải, còn còn như điều động hình bộ liên hiệp ngự sử đài tới thẩm vấn. Hơn bất phàm cùng đứa nhỏ đánh trong xương sợ cùng quan phủ người giao tiếp, hình hộ người trên tử cấm thành bắt người, bọn họ thân thể nho nhỏ lại đứng dậy đem hình bộ người ngăn cản ở ngoài cửa, không muốn để cho chủ nhân bị cái này bầy hổ lang mang đi. Hình bộ quan sai thấy vậy thật sự nổi giận. Những thứ này điêu dân ăn gấu tim báo gan không được. Lúc nào hình bộ bắt người cũng có người dám ngăn trở. Mau cho ra, mau tránh ra, không mau tránh ra cùng nhau để cử vào đại ngục để cho các ngươi nếm thử một chút bên trong dụng cụ tra tấn mùi vị. Các ngươi cũng trở về làm việc, ta đi một chút sẽ trở lại. Lương Xuyên nói về được vô cùng ổn định. Đi một chút sẽ trở lại. Ngươi làm hình bộ đại ngục là nhà ngươi hậu viện, không có việc gì tới đâu hai vòng. Các quan sai cũng cười, lương xuyên ngược lại là thật phối hợp, cho hắn lên gông, trực tiếp mang đi. Hình bộ đại viện ngược lại là không có trong tưởng tượng như vậy cảm giác căm trầm, mấy vị quan lớn viên ngồi ở một tầng cao án phía sau, ánh sáng u ám được liền mặt cũng không thấy rõ, một lời không hợp liền cho người thượng hình hắc ám địa phương, nơi này hoàn cảnh tốt, thậm chí còn kém một giường tốt chăn nệm là có thể có thể so với khách sạn đi vào hình bộ đại ngục vậy đều có chút thân phận quan viên, bình thường nhân dân muốn vào nơi này còn có chút độ khó. Có chút quan viên giống như lương xuyên nói chỉ là đã tới quá trận, ai cũng bảo không cho phép từ nơi này đi ra ngoài sau này ngày sau biến thành mình cấp trên. Cho nên mọi việc lưu một đường đạo lý ở chỗ này là mãi mãi không đổi đạo lý cứng rắn đây là lương xuyên tầng ba Cung, Phượng Sơn huyện nha phòng giam còn có Tuyển Châu phủ nha phòng giam, cấp 1 so cấp 1 cao hiện tại vào tiếp vào hình bộ đại ngục. Vào hào tử nhiều lương xuyên cũng học biết bình chọn, Phượng Sơn ngục giam yêu ma quỷ quái tối đa cái gì như quỷ xà thần đều có, hoàn cảnh vậy ác liệt nhất, cùng một chuồng heo tựa như. Uy viễn lâu phòng giam liền tốt hơn nhiều, người ở bên trong không có như vậy nhiều, hình bộ đại ngục cấp bậc cao nhất, liền cùng tầng thành ngục giam tựa như, người bình thường muốn vào còn không vào được. Một gian trong phòng giam chỉ có lương xuyên một người, mấy cái khác phòng giam cũng là trống trơn như vậy. Hình bộ đưa chút thức ăn đi vào, không có thịt chỉ có chút nước nấu cải trắng, còn có mấy cái bánh màn thầu cùng với một ít cơm gạo kê. Lương Xuyên đem món bưng đến trước mặt mình, nhìn sát mặt, thức ăn bên trong không có trách dị mùi vị, màu sắc vậy không có thay đổi, xác nhận những thứ này trong thức ăn không có khác thường sau đó mới bắt đầu ăn món. Yên tâm đi, ngươi hiện tại nhưng mà thiên tử tự mình lấy số khâm định tội phạm quan trọng, chúng ta cầm ngươi làm gia gia cùng tới quản kỵ, chỉ sợ ngươi một cái không nghĩ ra, chết ở trước mặt. Độc trên ngươi. Ha ha, chúng ta còn được tội liên đối, chúng ta còn không sống đủ đâu. Nhà Dịch nhìn Lương Xuyên động tác rất là khó chịu, người coi là cái thứ gì, ngay cả một quan chức trong người cũng nhân vật không có, cũng xứng để cho chúng ta đi bỏ thuốc. Lương Xuyên sần cười một tiếng, cũng không trả lời. Lương Xuyên cờ nước xong một người ở phòng giam bên trong ngây ngô đến sau giờ ngọ, đây là mới có một người quan viên từ từ tới, người đến Lương Xuyên nhận được, hình bộ thị lang đỗ diễn, người tới cấp bậc thật là cao, xem Lương Xuyên loại thân phận này người giữ ví dụ hình sự tối đa ra cái lang trung hoặc là viên ngoại lang cộng thêm hai người tiểu lại họa mấy cái đặt ký tên coi như xong chuyện, lại số hai cũng tới đỗ diễn thấy Lương Xuyên có chút lúng túng, bởi vì ban đầu tự cấm thành khai trương hắn giống vậy cho là đinh vị tư sản vậy đưa chút đồ cổ hình như là một khối thượng hạng bưng bây giờ bây giờ còn đang tử cấm thành lầu hai bắc cổ giá trên bày đâu nếu là thằng nóc này nói chút không nên nói mình vậy rất nhức đầu đem phạm nhân mang ra ngoài giao giao giao giao phòng giam xiềng xích mở ra lương xuyên đi ra phòng giam đến một gian trong căn phòng nhỏ tránh vị bày một tấm thật cao bản có sử ký giá bút nghiên mực những vật này tiện phía dưới bày một tấm băng ghế nhỏ ngược lại giống như cho lương xuyên ngồi đối diện tỏ ý lương xuyên ngồi xuống sau đó nháy mắt đem sai lại cửa tất cả đều cây đi đây là muốn làm gì Đỗ Diễn gặp người đều đi hết sạch, đi tới Lương Xuyên bên người đột nhiên ngự trọng tâm trường nói, Tam Lang à chớ trách, đồ hỗ người cũng là phụng mệnh làm việc, ngày xưa vẫn là nhận không thiếu Tam Lang tư tỉnh, đồ mộ không dám quên, hôm nay chỉ là theo thông lệ chuyện công, chớ trách chớ trách. Lương Xuyên liền vội vàng đứng lên nói, đại nhân kêu ta một tiếng Tam Lang là nâng đỡ ta, không dám để cho đại nhân phi tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm phối hợp, chỉ là không biết tiểu nhân phạm vào chuyện gì, hôm nay bị cầu tới quý bộ. Đỗ Diễn liền đem lưu thái hậu chỉ đích danh điều tra Lương Xuyên chiếm đất một án đi qua nói tưởng tận một lần. Mây ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 598, mật báo tin tức. Quả nhiên vẫn là vì Tử Cấm Thành đinh vị tuy tham nhưng mà từ xưa tới nay có người nhận hối lộ liền tất nhiên có người hối lộ. Người sau giống vậy không vinh dự, đinh vị nếu không có như vậy không chú trọng cẩm mọi người khai ra, cả triều chư công tự nhiên cũng là giữ miệng giữ mồm giữ ăn ý lương xuyên ở đinh phủ lúc vậy coi là nhân nghĩa. Đại thần trong đó ai đụng phải khó khăn muốn mời nhờ đính vị giải vây đưa một lễ cái gì, nhưng lại ngại mặt mũi, rất nhiều người cũng sẽ tìm được lương Xuyên nơi này, đến lương xuyên cửa ải này, Chí ít sẽ không mặt khó khăn giữ cửa khó vào. Lễ vật thu hỗ trợ thu xếp tự nhiên cần phải, tuyệt không thu lễ không làm việc không tốt hành vi xuất hiện. Cho nên đinh vị xảy ra chuyện những thứ này ngày xưa thiếu lương xuyên nhân tình triều đình các quan viên hay là đối với lương xuyên hạ thủ lưu tình đây chính là mọi việc lưu một đường ngày sau tốt gặp nhau đạo lý. Đinh đại nhân bị cách trước thật sự là ta triều chuyện ăn ăn. Tam Lang ngươi cũng không cần thương tâm khổ sở. Trong triều có rất nhiều người coi trọng ngươi nhân phẩm tài hoa, bọn họ cũng không có nói qua ngươi một câu không phải. Ở nơi này gian cũng phải giữ mình từ tốt, chớ có phụ lòng cái khác đại nhân đối kỳ vọng của ngươi. Giữ mình từ tốt. Đây không phải là kêu mình phải đem tốt miệng không loạn nói chuyện mà. Thẳng thắn sẽ khoan hồng vào tù ngồi, kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn tết đạo lý hắn so với ai khác đều biết. Mình cho tới bây giờ chưa từng làm hóa đơn vật liệu, mình không loạn nói chuyện. Những quan viên này trước kia hướng đinh vị hối lộ hành vi chính là vu khống, nói cho cùng, bọn họ vẫn là sợ mình ở nơi này hình bộ trong đại lao loạn nói chuyện. Trả lễ lại, các ngươi không bỏ đá xuống giếng tự nhiên ta cũng không có thể làm vậy. Đa tạ đại nhân chỉ điểm tiểu nhân, tiểu nhân gần đây buồn phận làm người, không dám một bước qua hao xét. Những đại nhân đối tiểu nhân yêu thích tiểu nhân cảm kích rơi nước mắt, tiểu nhân máu chảy đầu rơi không thể là báo chỉ là dưới mắt tiểu nhân gặp kẻ gian hãm hại muốn vùi lấp tiểu nhân tại bất nghĩa tử cấm thành vậy tiểu nhân cũng ở đây khai phong lập có văn thư đại nhân đi trước sách duyệt tự nhiên có thể biết tiểu nhân cũng không xâm chiếm hoàng địa hành vi còn mong đại nhân xem rõ yên tâm bản quan chỉ tra tử cấm thành một án ngươi nếu có khế đất văn thư làm chứng bản quan cũng sẽ không vì khó khăn ngươi gần đây đầu ngọn gió có chút chặt ngươi liền tạm thời an tâm ở nơi này trong ngục lê nô có hình bộ che chở ngươi không thể so với đinh đại nhân dưới tảng cây kem nhiều ít giống vậy tiểu nhỏ muốn đối ngươi bất lợi còn được kiên kỵ bá phẫn đây chính là đối diễn làm người phúc hậu chỗ hắn thật to bán một cái ân huệ Lương Xuyên người này không thể chết được, Thái hậu bổ nhiệm thẩm tra phạm nhân ai biết Thái hậu là muốn hắn chết vẫn là phải hắn sống. Nếu là giết chết ở Hình Bộ Đại Ngục bên trong Thái hậu cần người nếu không tới, vậy mình vậy được đi theo. Biết thời biết thế ân huệ không làm trắng không làm. Lương Xuyên cung kính không người xuống, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được. Lời nói này được là không tệ, ở chỗ này ít nhất thân người an toàn là có bảo đảm. Mấy ngày kế tiếp Lương Xuyên ngay tại Biện Kinh Hình Bộ trong ngục giam ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, rèn luyện thân thể, kiên nhẫn chờ đợi bước kế tiếp triều đình đối hắn xử lý. Đỗ Diên không có nuốt lời. Gặp gỡ sau đó cơm nước rõ ràng tốt lắm một cấp bậc, ngày ngày cũng có thể ăn một chút thịt, trừ ban đêm đông được để cho người khó mà ngủ, ngược lại cũng còn thích hợp. Hình ngục bên trong chỉ có lương xuyên một người, có thể gặp nhân tông Mai kia đối quan viên còn có hình ngục là biết bao khoang dùng, lương xuyên ngược lại là xúc động, nếu là quan gia đến cơ tầng đi một vòng, xem xem bao nhiêu người bị giam lại không có chứng cứ tội dành một mực tống giam ở huyện nha đại ngục bên trong, liền khiếu nại cơ hội cũng không có, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai vị trực ngục quan một cao một thấp, cao kêu đồng hành, lương kêu tiền đả uy, ở nơi này hình bộ đại ngục bên trong đường sai lâu vậy ở trong đó vẫn không ít mơ. Hình bộ đại ngục bên trong tiến vào phần lớn là mệnh quan triều đình, những người này đi vào thân nhân ở bên ngoài nhưng mà khẩn cấp hòa liệu, còn có chính là muốn truyền lời cho người ở bên trong. Đây chính là trực ngục quan sinh tài chi đạo, bọn họ thường thường chủ động tiếp xúc phạm nhân, thăm dò bọn họ cần, lại lợi dụng mình nắm tình báo, ra hình ngục lại tìm thân nhân, đụng phải đần thuận tay lường gạt một khoản. Nếu là đụng phải khó dây dưa chủ, cầm một ít tiền khổ cực cũng được đi. Nghe nói quan gia ở thành đông có tòa tiểu lầu quả nhiên là nguy nga lộng lẫy, cho hai chúng ta vị khổ mệnh huynh đệ nói một chút bên trong lại như thế nào tinh xảo vui. Cái này hai người nhìn để cho không tính là ghét, hình bộ dùng người cũng coi là trên trung bình các người, có chút văn hóa vậy gặp qua một chút cảnh đời, không giống Phượng Sơn bên trong ngục lại như vậy hồ lang cậy mạnh. Nhưng mà cái loại này chủ động dính sát hành vi liền để cho Lương Xuyên có chút không thoải mái. Bất quá Lương Xuyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có chút là nhất định có nhu đồ, cái này hai người nói không chừng có thể là ta sử dụng. Lương Xuyên vô bắp đuổi thở dài một cái nói, ngày xưa ta theo đinh đại nhân đó cũng là khách khứa bạn bè đầy nhà kết giao thiên hạ, chúng ta trong triều đại nhân rất nhiều đều thích trên ta vậy đi xem trò vui. Lương Xuyên vừa nghĩ đến nói ít ngày trước mà tới đố đại nhân là ta kia khách quen, đột nhiên hồi tưởng lại phải đem tốt miệng cửa đóng, vội vàng trầm mặc không nói đồng hành Tiền Đạo U vừa thấy Lương Xuyên muốn nói lại thôi liền hiểu được nơi này có chút quan hệ lợi hại, cười hì hì không hỏi tới nữa. Lương Xuyên không dám bỏ qua cái này cơ hội, hiện tại người khác thân tại đại ngục bên trong, ngoại giới tình huống cùng tiến triển hắn không biết chút nào, nếu có thể đả thông cùng tôn hậu phát liên lạc, trong ngoài có thể chiều ứng lẫn nhau, có thể giải quyết liền rất nhiều vấn đề. Ta chỗ đó hiện tại đại nhân cười đi được ít đi, nhưng là người xem kịch còn chưa thiếu. Chuyên thuyết bạch xà còn có cáo trắng truyền hai ra hí như cũng một phiếu khó cầu. Hai vị đại nhân nếu là trị giá hoàn kém ít có thể đi ta vậy buông lòng một chút. Nói lên ta danh hiệu ta vậy huynh đệ tôn tiểu ca mà nhất định đem hai vị đại nhân phục vụ được cuộc sống thoải mái. Ta nghe qua, ta nghe qua. Tiên đạo uy đối đồng hành nói, lão đồng ta nghe nói hiện dù có tiền vậy không lấy được hắn tiểu lầu kia phiếu, đều là được nhờ quan hệ phương pháp mới có thể có cái toàn tử. Chỉ là ngươi tại sao đối với chúng ta hai huynh đệ tốt như vậy? Tiên đạo uy vừa muốn chiếm tiện nghi còn không muốn chiếm được như vậy đột đột, hắn phải đem sự việc làm tốt làm giống như là trương đổ tới đây cầu hắn vậy, tiện nghi này mới lý sở ứng làm. Lương Xuyên hướng về phía hai người cười theo nói, mấy ngày liên tiếp được hai vị đại nhân có nhiều phối hợp, để cho ta tại trong Thiên Lao cơm áo không đắn, ta đang suy nghĩ như thế nào báo đáp hai vị đại nhân, ở nơi này trong Thiên Lao ta cũng không có báo đáp hai vị, nhưng là ở thành Biện Kinh ta vậy huynh đệ khẳng định sẽ không phụ liền hai vị đại nhân. Hai cái trực ngục quan nhìn nhau cười một tiếng, có dũng khí đắc thủ cảm giác. Thằng nhóc người coi như minh chút chuyện lý, cũng không ngưỡng chúng ta hai ông anh bận không một chạng, đối ngữ như vậy để bụng. Lương Xuyên thở phào nhẹ nhõm, hai người các ngươi muốn mò mỡ, lão tử thứ không thiếu nhất chính là tiền, có thể giúp lão tử bận việc thì không tốt hơn nữa xin tiền hai vị đại nhân giúp ta cầm tới giấy bút, ta thư cùng ta vậy huynh đệ, hắn tử sẽ an bài hai vị đại nhân tất cả công việc. Ta đi lấy đồng hành nhanh nhậu cầm tới giấy bút, tiền đạo uy phối hợp mở ra phòng giam cửa, đem đồ đưa cho lương xuyên, đang mong đợi vậy một giấy thư. lương xuyên cử bút đang muốn viết chữ, ngẩng đầu hỏi, hai vị đại nhân sương hô như thế nào? đồng hành tiền đạo uy, lương xuyên thầm nghĩ, các ngươi mẹ hắn tên chữ còn liền cùng các người làm người như nhau, một cái hiểu phải, một cái đòi tiền thích hợp. lương xuyên không chút do dự trên giấy viết, ta ở hình bộ hết thề bình yên, mời đồng tiền hai vị đại nhân ăn uống ngon miệng chơi tốt. Lương Xuyên chữ thật sự là không cầm ra tay, tôn hậu phát gặp qua chính là không ký tên một nhận liền tốt. Những thứ khác chữ Lương Xuyên một chữ không sách, hắn ở không xác định đây là hai cái ngục sai đối hắn dò xét hay là thật muốn kiếm chút mơ trước, tuyệt sẽ không đối với hai bọn họ người tiết lộ càng nhiều. Hai người vui mừng mừng rỡ cầm Lương Xuyên thư tay nói, lão tiền bội tối ngươi phiên sai, ta đi trước đánh một chút tiền trạng. Tiền Đạo Huy có chút không vui, cuốn sách này tin chỉ có một lần, vậy lần sau ta như thế nào đi trước? Lương Xuyên lập tức lại viết một tấm thư giao cho Tiền Đạo Huy nói, là ta sơ soát. Từ Cấm Thành từ Lương Xuyên bị hình bộ mang đi sau đó chưa cái lẩu nghiệp vụ dừng lại đổi thành rượu thông thường món kiểu dáng những thứ khác ngược lại là biến hóa trực mực lương xuyên cũng đem lẩu bốn trắng đẹp cách điều chế len lén giao cho tôn hậu phát để cho hắn đem nghiệp vụ tiếp tục lái phát triển tiếp lương xuyên chân trước bị mang đi triệu tông ngạc chân sau liền theo sau mang một đám vô lại vô lại tất cả loại uy hiếp rụ rỗ đầu tiên là ra một cái giá thấp muốn tôn hậu phát đem tử cấm thành chuyển nhường cho hắn tôn hậu phát tự nhiên không thể nào lưu lại chính là muốn đấu rút cuộc nếu không bán ai không là bán trên thị trường muốn đón lấy tử cấm thành người thì có nhiều tới mềm không được triệu tông ngạc liền bắt đầu mạnh bạo ba ngày hai đầu dẫn người tới gây chuyện cái lẩu làm ăn ngừng liền sau đó khách hàng bản thì ít rất nhiều triệu tông ngạc mỗi ngày để cho vô lại để cho trong tiệm điểm một bàn đậu hủ nguyên chất liền ngồi lên cả ngày trong tiệm khách hàng lại là chạy được không còn một nỗi nhất để cho tôn hậu phát lo lắng chính là triệu tông ngạc một mực dùng lương xuyên tới uy hiếp hắn ta có mười ngàn loại thủ đoạn cầm lương xuyên giết chết ở hình bộ đại ngục bên trong Ngươi thức thời liền vội vàng đem lầu rời tay chạy trở về phương nam đi làm các ngươi man tử đồng hành buổi tối hôm đó liền mang theo lương xuyên thư đóng như lửa chạy đến tử cấm thành còn chưa vào cửa thiếu chút nữa bị rộng lớn khí thế da sợ đồng hành vào cửa nên ngang ngồi xuống quang trọn quý gọi món ăn Những cái kia món một bàn chỉ sợ cũng không bỏ được, nhìn dáng vẻ giống như là chuẩn bị ăn quỵt. Hồng bất phàm xem trạng lập tức báo cáo cho tôn hậu pháp, hai chủ nhân, triệu tông ngạc người đôi tới gây chuyện, 80% là muốn ăn quỵt. Hắn điểm cái gì món? Trong tiệm quý hầm gần mai quái tay gấu hắn toàn điểm. Một bàn kia xuống được không thiếu tiền. Hồng bất phàm tức giận nói, ăn không sợ, để cho hắn ăn, ăn xong rồi hắn nếu là không trả tiền liền báo quan, để cho phụ khai phong tới xử lý. Cái khác ta không có cách nào từ lại vì sao bọn họ, cái này ăn quỵt quan phủ sẽ không bỏ mặc. Trong thức ăn được cực nhanh, tràn đầy đương đương bày một bàn cùng tiểu lầu lạnh thanh hình thánh so sánh rõ ràng, các bạn trẻ trợn tròn mắt nhìn đồng hành thật là một bàn bàn món gió cuốn mây tan vậy đi trong bụng đổ vào ăn như hổ đói quỷ chết đói thát xanh vậy. Một giờ sau đồng hành mới hài lòng ở một cái, họ hét hỏa kế tới nói, nghe nói các ngươi lầu này trên còn có uống trà. Hỏa kế rất khó chịu đồng hành đại gia tiểu tắc phái, vừa nghe còn muốn lên lầu dùng trà, chui liền một câu, đây mời đại gia đem món kim trước kết một tí. Lời này vừa nói ra đồng hành lúc này nổ lông, bàn tay to đi trên bàn cơm trùm trùm một trụ, chén rượu loạn bay cháo văng khắp nơi nói, ngươi làm đại gia ta là tới các ngươi cái này tới ăn quỵt tới sao? Ngươi coi là cái gì đồ khốn, cầm các ngươi chủ nhân kêu đến. Tôn hậu phát sớm ở phía sau xem xét đồng hành, vừa thấy hắn gây khó khăn hỏa kế, lập tức phát hiện thân mặt mày vui vẻ đối lại nói, khách quan bớt giận, tiểu hỏa kế không thất thời, có lời gì cùng ta nói là được. Đồng hành cũng không muốn tới gây chuyện, dẫu sao còn không tiết mục không chơi đủ, sẽ rách mặt ngay cả có lương xuyên thư người ta vậy không nhất định bán ân tình của ngươi. Hắn nhìn tôn hậu phát một mắt, tôn hậu phát khí độ rõ ràng cùng hỏa kế không giống nhau, hẳn là chủ nhân không thể niềm ở. Tấp tấp lôi trở về chỗ một tí một bản sơn chân hải vị, sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một tờ giấy tới đưa cho tôn hậu phát nói đây là lương xuyên để cho ta chuyển giao cho ngươi vừa nghe lương xuyên hỏa kế cũng là cảm thấy kính nể tôn hậu phát càng không dám lãnh nhạn nhận lấy đồng hành thư tay nhìn liền một hàng chữ nhưng là tin tức này quá trọng yếu triệu tông ngạc mỗi ngày lấy này đem uy hiếp hắn lại không yên lòng lương xuyên cơ hồ mau thành một cái tâm bệnh người này rất trọng yếu đây là tôn hậu phát phản ứng đầu tiên quý nhân tiểu nhân một mắt lúc chết mau mau trên lầu lo pha trà mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với huấn nguyên vô cực thánh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu chương Trong 599, chọn kế tự. Tôn Hậu Pháp nhìn trên tờ giấy con chó kia gặp vậy viết đầu vô cùng không nhìn nội chữ viết, thật là so tháng nóng nhất trong mùa hè ực một hớp nước đá còn thoải mái, trong bụng lập tức ăn một viên thuốc can thần, an bài đồng hành đi lên lầu 2 dùng trà. Ngược lại không phải là sợ Triệu Tông ngạc như thế nào hại hắn Tôn Hậu Pháp, như thế nào dụ dỗ, hắn Tôn Hậu Phác hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tiền, năm đó bởi vì xuất thân xảy ra vấn đề, lâm vào đối tiền chấp niệm bên trong đi theo lương xuyên mới phát hiện, lúc đầu trên đời còn có so kiếm tiền thứ quan trọng hơn. Hắn vậy rõ ràng liền một cái mới đạo lý, lúc đầu kiếm tiền còn có thể như vậy có ý tứ. Người là sẽ thành, tôn hậu phác bất chi bất giác đã đi theo Lương Xuyên xẻ ra biến chất. Hắn thật sự là sợ Lương Xuyên ở trong ngục mặc cho người xẻ thịt gặp phải cái gì bất chắc. Lương Xuyên đối hắn là lấy mệnh tướng bảy chân thực, liền chân quý nhất mấy cái trắng đẹp toa thuốc vậy giao cho hắn. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, huynh đệ cùng đồng bạn thường thường là trẻ con sách lúc giao đến, ai có thể ở bước vào giang hồ bước vào đời người cái này chẳng tu la bên trong lại giao đến mấy cái thành tâm bằng hữu cơ hồ không thể nào đâu. Đồng hành uống trà không rõ lắm chú trọng, lá trà ngược lại là mang đi không thiếu. Lầu ba hy vậy trước không nhìn, trước khi đi lưu lại một câu nói, lần tới lại tới từ từ thưởng thức xem cái loại này đi còn không quên mang một chút hàng lậu đi người vậy đều là ghét không dứt nhưng là tôn hậu phát thích nhất bất quá không sợ ngươi không tham chỉ sợ ngươi giàu muối không vào có chút cầu mới có cửa đột phá mà hắn tự mình đem đồng hành đưa đến tử cấm thành bên ngoài đưa một đoạn đường lại một trình, đem đồng hành cảm động được đấy lòng ấm áp đồng đại nhân nhất định mỗi ngày tới ta lầu này bên trong dùng trà tốt nhất mang theo mấy cái đồng liệu cùng đi trước khi đi tôn hậu phát còn không quên dặn dò đồng hành lương xuyên thật sự là có đường tôn hậu phát ngửa mặt lên trời cảm khái nói coi như là đến điện diêm vương chỉ sợ lương xuyên đều có phương pháp đem tiểu quỷ mua chuộc chạy đến dương gian tới báo tin không có những thứ khác. Lương xuyên đối bên trong thể chế cái này một bộ hành tránh vận hành quy tắc quá quen thuộc, nơi nào đều có bất bình các loại. Hình bộ đại ngục bên trong vậy cầm chỗ tốt là phía trên quan viên, phía dưới trực ngục quan có lúc liền canh cũng uống không được, có cái này uống canh, cơ hội bọn họ còn không chặt chẽ bắt. Ngan dằm làm quan không phải là tài, càng không cần phải nói những thứ này không có triều đình biên chế tư lại. Bọn họ nếu như có từng kia tham hữu cơ hội, tham đứng lên so các quan viên còn đáng sợ hơn. Ta có thể dàn xếp không được ngươi người này, vậy ta liền giải quyết thượng cấp của ngươi. Ngan dằm đập nước, luôn có như vậy một hai con kiến chú đi ra ngoài chống dỗng, tổng có thể tìm được cửa đột phá. Đồng hành mang đi không thiếu thượng hạng trà đoàn, bắt người mềm tay, Tôn Hậu Pháp tự nhiên vậy viết đóng kín một cái thư tay giao cho đồng hành để cho hắn chuyển giao cho trong ngục Lương Xuyên, Tôn Hậu Pháp thậm chí dò xét hỏi có thể hay không để cho hắn vào hình bộ đại ngục đi tham tù. ý nghĩ này lập tức để cho đồng hành bắt bỏ, nguy hiểm quá lớn, không có lợi lắm. Lương Xuyên nhận được Tôn Hậu Pháp thơ hồi âm, lập tức lại thư tay liền đóng kín một cái để cho tiền đạo huy đưa đến Tôn Hậu Pháp trong tay, muốn Tôn Hậu Pháp cẩn nhẫn lui nhượng, không muốn cùng Triệu Tông ngặc cứng đối cứng, lần này ở tủ tra là xâm chiếm hoàng địa một đám, mình tuy nói ban đầu đi định vị một chút quan hệ, nhưng là thủ tục đều là hợp pháp quy. Tin tưởng không bao lâu thì có thể gia ngục, khi đó lại làm dự định. Lương Xuyên cũng biết, Tôn Hậu Phác là cái người làm ăn, nhưng là Triệu Tông Ngạc không phải, hắn là cái tiểu nhân, có lúc không phải nói chuyện đạo lý có thể giải quyết vấn đề, lúc cần thiết có thể được dùng quả đấm mới có thể giải quyết, cái này thì nhất định phải cùng hắn xuất ngục mới được. Lần này Lương Xuyên lớn chỗ rửa vững chắc ngã, không ngờ cùng Lương Xuyên từng xích mít, là thuộc Triệu Tông Ngạc đang mài dao sẻn sẻn. Thằng nhóc này đã không chỉ một lần muốn giết Lương Xuyên, chỉ là khổ nỗi một mực không tìm được cơ hội, Lương Xuyên bất kể là quan giết vẫn là lưu phối, Triệu Tông Ngạc tính tình nhất định sẽ không cho hạ hắn một cái, cái đinh trong mắt. Sống chết chỉ ở trong ngáy mắt. Lương Xuyên ở trong ngục đã hiểu rõ, lần này ra ngục cũng không ơ dài, tìm một ban đêm gió lớn cơ hội mang ra luật trọng quan các người, lẻn vào quận vương phủ làm thị Triệu Tông ngạc cái này tên con tiếp, sau đó toàn thể rút lui hồi Thanh Nguyên, chẳng qua ra biển đi, đầu xôi đôi lọn. Sự việc lại phản phất có một chút không tầm thường mùi vị. Ngay chỉ như vậy một ngày kéo một ngày, chậm chạp nhưng không nhận được triều đình đối hắn phán quyết, hình sự kiện tụng còn có một kỳ hạn, cái loại này liền hình phạt giam giữ chứng cũng không có niên đại, muốn quan bao lâu còn không phải là quan viên tránh phủ một câu nói, Lương Xuyên ở trong ngủ rất lâu đau khổ. Lương xuyên người như vậy là trên đỉnh chỉ đích danh người phải chết, theo đạo lý người như vậy là không có gì tốt thẩm, dù sao áp đặt đều là không có chứng cứ tội danh, nếu không ngự xử đại sớm ra tay. Nhưng mà lại một mực lâu kéo không lâu, kéo cái gì? Chẳng lẽ quyết định người do dự? Nhìn lại bên ngoài, triệu tông ngạc hành vi càng ngày càng không chút kiến kỵ hắn những cái kia vô lại vô lại động tác chưa bao giờ hợp tác thăng cấp đến bắt đầu đánh đập phá sâu xa ở trong thức ăn bỏ thuốc giấu con gián tóc mỗi ngày đều có không ít kiện dây dưa tới tôn hậu phát thậm chí đã có người bắt đầu hướng tôn hậu phát thân người an toàn ra tay làm hắn rời đi tử cấm thành lúc tổng hội mạch tên phát sinh một ít mâu thuẫn phát sinh một ít bất ngờ vô cùng may mắn chính là tôn gia những thứ này hỏa kế ban đầu đều là thanh nguyên mang tới lao thành viên mỏng cốt những người này trung tâm không hay liền thu mua cũng mua không được một gặp chuyện đều là trung tâm hộ chủ bảo vệ tôn hậu phát thân người an toàn nếu không tôn hậu phát bốn bề thọ địch nộp khí giới đầu hàng chỉ là chuyện sớm hay muộn Triệu Tông Ngạc từng bước ép sát vậy để cho thân ở trong ngục Lương Xuyên cũng chịu không nổi nữa, hắn lo lắng tôn hậu phát không cam lòng vông tha chỗ tòa này tử cấm thành, quay đầu lại vì mình đưa tới không cần thiết tổn thương, vậy thì quá không đáng giá. Có lúc lấy lui làm tiến cũng là một loại tốt hơn phương thức tấn công. Đồng hành cùng tiền đạo uy hai người được Lương Xuyên ân huệ sau đó hiện tại lui tới hình bộ cùng tử cấm thành thời gian là càng phát ra nhiều hơn, mỗi ngày đều phải đi viếng thăm một chuyến tử cấm thành, tiếng tốt lành ngày là thay Lương Xuyên truyền tin, thực ra là mỡ mỏ không đủ bất quá hai người cuối cùng là cầm chỗ tốt có làm việc, trừ đem tôn hậu pháp đưa đến trong ngục tham tù, những thứ khác nhắn lời truyền lời được ngược lại là rất thích hợp. Ngày nay đồng hành tiền đạo uy hai người ở trong ngục nấu tôn hậu pháp đưa trà đoạn, hai người có một câu không một câu trở trò chuyện. Ung vương trước đó vài ngày được bệnh chết hiện hạ quan nhà một vị con cháu cũng không có, những thứ này lại có người lấy ra nói. Nói cái gì? Trong triều đình không ít người thượng thư muốn quan gia nghĩ biện pháp lập con cháu. Này, đây chính là thật tươi hả? Quan gia bao vương ung vương cũng chết, đi đâu đi lập con cháu đi? Chẳng lẽ phải học thái tổ hoàng đế như vậy, lập mình huynh đệ làm thái tử? Lương Xuyên nghe lời này một cái lập tức gầy trước cấp được giám muối cạnh, ngân giọng hướng về phía đồng tiền hai người nói: Hai vị đại nhân mau cùng ta nói một chút, mới vừa các ngươi hai vị đang nói gì lập tự chuyện. Tiên Đạo Uy nói: Ừ, đuổi đúng dịp. Hiện tại bốn bề vắng lặng, bình này phát ca nhi đưa trà có thể thơm, ngươi vậy đi ra ăn hai ngọn. Đồng hành lấy chìa khóa ra, đem Lương Xuyên thả ra. Nếu là không người tại chỗ dưới tình huống, ba người đều là xương hình gọi đệ nhựa huynh đệ quan hệ, mỗi lấy cẩn. Tiên Đạo Uy cho Lương Xuyên pha một ly, đem bách quan đề nghị triệu trinh lập tự sự việc sống động nói một lần. Ông Vương mới hoang quan ra đó là đau buồn muốn chết, ai biết những thứ này không biết phải trái người có học liền dám khuyến khích quan gia bắt trước hiệu quả thái tổ thái tông, muốn ép quan gia lập một cái tự. Nhưng mà quan gia thật giống như cũng không con cháu liền mới là. có thể không phải là mà, đây chính là vấn đề ở chỗ, hiện hạ quan nhà Long thể kham kiện, hậu cung phi tần như vậy nhiều, sau này sống lại cái 10 cái tám, cái con trai không thành vấn đề, những người này nhưng muốn quan gia đi lập người khác đứa nhỏ làm thái tử, không phải cầm Giang Sơn chắp tay đưa người, chú quan gia tuyệt hậu mà. Lão tiễn người nói nhiều. Đồng hành trừng mắt một cái tiền Đạt Uy, cái này lời cũng không thể nói bậy bạn chuẩn đi là muốn giết đầu. Tiên đạo uy vội vàng chớ có lên tiếng. Lương Xuyên truy hỏi nói, quan gia có đồng ý hay không liền các bách quan ý kiến lập người khác làm thái tử. Đồng hành nói, cái này sao có thể à, là cái gia môn cũng không thể đáp ứng à, Nghe nói quan gia khí được dâu cũng thổi lên, bỏ rơi vùng ống tay áo liền bái triều. Tới tới tới, không nói, thiên gia chuyện há là chúng ta cái này cùng thăng gạo tiểu dân có thể phải, trà này vội vạn, tới, mau nếm thử. Lương Xuyên ức chế nội tâm mừng như điên, uống vào vậy một ly gừng tỏi tăng thêm không ít trà canh, tư vị gì hắn không đi suy nghĩ nhiều, nhưng lại hắn nội tâm kích động không thôi sơn cùng thủy phục nghi vô lộ liêu ám hoa minh hiệu nhất thôn ps tạm dịch núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liêu hoa tươi một thôn làng triệu tông ngạc từng bước ép sát đã sắp tới đồ cùng truy hiện trình độ cục diện hoàn toàn thấy một chút cửa đột phá hiện tại bách quan đề nghị triệu trinh lập tự nếu như chân gánh đồ là thật nếu như lịch sử đi về phía là nhất trí như vậy tiếp theo mình đợi người thì phải nên đón chuyến cơ bởi vì bị lập là hoàng tự đúng là triệu doãn nhượng con trai triệu tông thực triệu trinh mấy ngày liên tiếp các loại các dạng sự việc tiếp liền đập đến hắn trên đầu biên hải khói lửa cả ngày nhà đau tăng con Tùy tiện một kiện đều là để cho người lăn lộn khó ngủ thống khổ chuyện Lập tức toàn để cho hắn đụng phải Tâm tình như thế nào có thể tốt gây tẩm nhất chính là cái này Đám đại thần có thể ở nơi này Giây phút khuyên hắn muốn lập hoàng tự Đây nếu là ngày thường có tinh lực đã sớm xử lý mấy cái gai đầu Nhưng mà hiện tại hắn một chút tâm tư cũng không có Không có biện pháp cùng những đại thần này chống lại Thái Tông Ánh đến dịu ảnh rành rành trong mắt Chẳng lẽ mình vậy phải trải qua một trang tranh biến Triệu Trinh không biết làm sao là phi công, bởi vì địa chủ quan Lưu cấp bậc bất kể là ai làm hoàng đế, bọn họ cũng không hy vọng vinh hoa phú quý trước mắt biến mất không gặp. Bởi vì mơ ước ngôi vị hoàng đế đưa tới đấu tranh còn không bằng bình an quá độ qua một vị hoàng gia con em. Ai làm hoàng đế không phải làm. Thêm nữa lấy hắn nóng nảy là không cưỡng được đám kia một số gần như cố chấp đại thần. Sau cùng kết quả nhất định là Triệu Trinh khuất phục, bởi vì Lưu Thái hậu duyên cớ, hắn cần các đại thần chống đỡ, không thể nào bởi vì một kiện không phải hoàn toàn không có đường sống sự việc mà cùng đại thần hoàn toàn trở mặt. Triệu Trinh không biết làm sao nha, hắn hiện tại mới sắp ba tuổi chính là tim phú lực mạnh tuổi tác, cái này đám đại thần nhất định hắn không có biện pháp sinh ra con trai. Bất quá các đại thần cũng cùng Triệu Trinh nói được tự tốt, hiện tại ở hoàng thân bên trong chọn một thái tử, tương lai nếu như quan gia có con ruột thịt, lại đem cái này hoàng thân mời ra nội cũng cũng được, đây cũng là thuận lý thành chương chuyện, cũng không nửa điểm không ổn đoạn này lịch sử lương xuyên quá quen thuộc, nhất thế có nhân nghĩa tên Tống Nhân Tông Triệu Trinh sau đó mặc dù lại còn một đứa nhỏ, nhưng mà vẫn là chạy không khỏi chết yểu vận mệnh, bất luận là bị người ném ra dấu. Tay vẫn là thân thể tật bệnh, hắn lại cũng không có mình ruột thịt con trai, cái đó ngôi vị hoàng đế cuối cùng rơi xuống Triệu Tông thực trên mình. Một khi Triệu Tông thực leo lên ngôi vị hoàng đế, đó chính là đời xanh hắn tương lai có thể đổi thành đế quốc người thống trị, phụ thân hắn Triệu Doãn nhượng thân phận cũng chỉ xưa không bằng nay, không còn là vị tia chán nản hoàng tộc, bị người khi dễ Triệu thất tạng mạch, mà là chân tránh thiên gia huyết mạch, nhảy lên đầu nhánh biến thành phượng hoàng. Vậy mình tặng miễn phí cho Triệu Doãn nhượng một thành cổ phần danh nghĩa vậy thì đồng nghĩa với Triệu Tông ngạc nhớ là tương lai hoàng đế nhà sản nghiệp, nghĩ tới cái này khớp xương lương xuyên kìm lòng không đặng cười trộm, cái này xui sẹo thúc dục Triệu Tông ngạc, hiện tại nháo được càng hung liền đem Triệu Doãn nhượng phụ từ đắc tội được càng sâu, chỉ sợ sau này hắn khóc cũng không kịp. Ngươi ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 600, thao túng vận nước. Ở Hoàng Thất Tông thân bên trong chọn kế tự là một kiện vô cùng là không biết làm sao nhưng lại không làm không được chuyện, tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Thái Tông nhất mạch Triệu Thất Tông thân tất cả đều kích động. Từ Thái Tông triều đến nay, tông thất đã sinh sôi thành một cái to lớn tộc quần, muốn ở trong đó chọn lựa ra một cái hoàng tử thành tựu người thừa kế, cũng không phải là một chuyện khó, thậm chí còn có thể làm cái bình chọn thi đấu cái gì, chọn ưu tú nhất. Triệu Trinh thả ra tin tức này tất cả mọi người đều sôi trào, bởi vì đầu thai lúc bọn họ đã bỏ lỡ loại sửa đổi này vận mệnh của đời người cơ hội, nhưng là lần này cơ hội hoàn toàn là có thể tranh thủ. Thái tổ nhất mạch tông thất con em liền không cần suy nghĩ, dưới mắt khắp nơi đều là thái tông nhất mạch con cháu không thể nào đem ngôi vị hoàng đế còn tại thái tổ nhất mạch, lo lắng nhất chính là xuất hiện thanh toán, khi đó ác sẽ chảy máu thành biển hái cốt thành núi. Mạnh như Triệu Duy Hiến ưu tú như vậy thái tổ con em, không phải là bị đuổi đến chân trời đi thụ biên dưới, chính là phối hợp được nẻo khổ vất vả, dù là có cũng có một nhóm lớn thái tông chiểu chân chó nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị vật tội. Thái Tông cái này nhất mạch con em vô số, anh tài người tài cũng là lớp lớp xuất hiện. Triệu Trinh thúc bá thì có 8 người, cái này 8 người cũng là có thể sinh sẽ sinh. Đem Thái Tông nhất mạch phát huy, Thái Tổ 8 tử triệu nguyên nghiễm làm có hiền danh. Cùng Triệu duy Hiến hai người đều là ngày xưa tín lăng quân vậy nhân nghĩa vương gia. Còn có ngày xưa Thái Tông thích nhất triệu nguyên tá nhất mạch, thiếu chút nữa thì thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Mặc dù triệu nguyên tá cả đời vậy vô cùng là lợn đận, là triệu đình đẹp trượng nghĩa chất uôn, lửa đốt nội cũng bị Thái Tông cách chức làm dân thường. Nhưng là triệu nguyên tá làm người thông cảnh, lại là giống Thái Tông, bọn họ cái này phòng một đến triệu doãn thăng sau đó. Triệu Duẫn Thăng năng lực sản xuất lại là không ai bằng, chỉ con trai thì có 14. Lùng trong đống rút ra tướng quân không rút ra được, nhiều người như vậy tìm cái đầu hạt dưa thông minh một chút hoàn thành vấn đề sao? Triệu Trinh mệnh lệnh vừa đưa ra tất cả tông thất đều sôi trào, bọn họ khát vọng mình cũng có thể leo lên cái đó ra không với tới ngai vàng, năm đó Thái Tông vì vị trí này nhưng mà chạy không thiếu máu, nó sức hấp dẫn có thể gặp một ban. Trong kinh thành nhất nóng mắt liền Triệu Duẫn Ninh con trai Triệu Tông Ngạc, Triệu Duẫn Ninh là Thái Tông tứ tử Triệu Nguyên Vân sau đó, cùng Triệu Trinh đồng nối, vừa vận bàn về bối phận Triệu Tông Ngạc thích hợp nhất. Thêm nữa Triệu Doãn Ninh cùng Lưu Thái hậu quan hệ cực kỳ mật thiết. Lần này Lương Xuyên bị bắt ở tù, khơi mào sự đoan chính là Triệu Doãn Ninh, phía sau màn bản tay đẩy là Triệu Tông ngạc thôi. Triệu Tông ngạc mình vậy vô cùng là có thực lực, mặc dù tiếng xấu vang dội, nhưng mà làm sao người ta eo cuốn bát triệu, công giam lại dùng tiền mở đường, so cái gì cũng tốt dùng. Sở dĩ Thái hậu sẽ như vậy tin Triệu Triệu Doãn Ninh chính là cái này lao tiểu tử cầm tiền mỗi ngày đi dỗ Lưu Thái hậu cao hứng, làm hoàng đế từ mặt khác mà nói vậy không phải là vì tiền mà, chứ bọn họ ra Triệu Nguyên Niệm con trai Bắc Bình hầu Triệu Doãn Hy Bắc Bình quận vương Triệu Doãn sơ cũng đều vô cùng là hấp dẫn. Triệu Dẫn sơ người này thậm chí còn làm được cùng Trung thư môn hạ bình trương sự cũng chính là chính tướng vị trí này. Đây chính là đinh vị cũng không ngồi tới vị trí. Trong chốc lát cái gì biên ải nói với gấp cái gì Xuân Vi Thi Đình đều được không quan trọng chuyện. Đại thần trong triều văn võ tất cả đều đưa cổ dài ở ngắm nhìn. Bởi vì ai lên làm hoàng đế nếu là trước thời hạn đứng ngay án đội, vậy ngày sau đường liền dễ đi. Ngược lại nếu là đứng sai đội ngũ, ha ha, vậy cũng lấy cáo lao về quê. Các lộ thần tiên đầy đủ hoặc là khắp nơi mời nhờ đưa lễ. Thái tổ mai kia bắt đầu liền nghiêm lệnh cấm chỉ kết đảng hoạt động lại nhiều hơn. Ngày hôm nay ngươi tới nhà ta, ngày mai cùng đi nhà hắn. Mọi người âm thầm lại công khai thương nghị lập nhà ai thái tử thích hợp nhất, hoàn toàn đem Triệu Trình coi thành nhập đất người chết. Tất cả đại vương gia hầu vương phàm là có cái tông chữ lót gia đình đều đi tìm cũng hệ vận hành, cơ hội là công bình, ai biết biết hay không rơi vào trên đầu mình đâu. Triệu Dẫn Ninh lại là mỗi ngày đi nội cung bên trong chạy, thứ nhất hỏi dò tin tức, thứ hai hối lộ tất cả lớn phi tần quý nhân, còn có văn võ bá quan, chỉ mong bọn họ ở quan gia trước mặt nhiều hơn nói tốt nhi tử mình Triệu Tông một ít lời khen, nhiều hơn một chút phần ấn tượng. Triệu Tông ngạc vì lợi ích lớn hơn nữa cái đó mê người trí cao vô thượng quyền lợi ngai vàng cũng không nói hoài được cùng tôn hậu pháp tiểu đả tiểu nháo cùng hắn thật ngồi lên ngôi vị hoàng đế thiên hạ cũng là của mình huống chi một tòa tiểu lâu sức mạnh của kim tiền là to lớn đồng hành tiền đạo uy hai người chính là mỗi ngày đi tử cấm thành đi một vòng giúp lương xuyên truyền tin tức thứ hai thì thuận tiện hỏi thăm hiện tại triều đình thế cục quan gia cố ý lập cái gì con em là hoàng tử đây đối với lương xuyên mà nói quá trọng yếu nếu là ra sai lệch không lập triều tông thực mà nói vậy hắn hết thảy vận xoay sở thì chẳng khác nào trôi theo dòng nước mình cánh mạng chỉ sợ cũng khó bảo đảm mặc dù hắn hiện tại thân vui lấp lối nhưng là ai nguyện ý ngồi cho chết phải là có một chút đường sống hắn thì phải hợp lại rốt cuộc chỉ cùng là không có ích lợi gì, nhất định phải hành động. Lương Xuyên chủ động gọi tới Tiền Đạo Huy nói, Tiền đại ca, mấy ngày lan lượt, mấy người lại nữa đại nhân tiểu nhân như vậy khách khí, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Ở, lão đệ chuyện gì xảy ra đây là? Không dối gạt đại ca, hiện tại thành biện kinh người người đều là ngôi vị hoàng đế vắt hết gốc tranh bể đấu xác, tạm thời cũng sẽ không có người cầm ta chuyện này để ở trong lòng. Nhà ta bên trong có việc gấp, khẩn cầu đại ca đem ta vậy huynh đệ tôn hậu pháp mời tới đại ngục bên trong tới. Tiền Đạo Huy vừa nghe lại là chuyện này, vội vàng gung vẩy đầu nói, chuyện này tuyệt đối không thể. Lương xuyên ánh mắt lửa đốt lửa đốt, đưa ra hai đầu ngón tay quơ quơ, dụ dụ thêm liền một câu, 20000 sâu. Buổi tối Đồng Đại ca không có ở đây, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, cái này 20000 sâu chỉ có tiến lao ca eo túi, không cùng Đồng Đại ca chưa 20000. Tiền đạo Uy ánh mắt đều thẳng, khâu miệng khô lưỡi tạm thời lại không nói ra lời. Được rồi, ta tự biết ngày giờ không nhiều, cơm lại ăn một bữa thiếu một lần, nhà hậu sự nhưng một kiện đều không ăn bài, mấy ngày nay quá nhớ ta quê quán nương tử còn có con trai, muốn nói chút thể mới nói, lại không tiện để cho tiền Đại ca tương truyền, nếu tiền Đại ca coi kim tiền như rắc rưởi. Vậy thì làm ta từ làm đa tình chưa nói qua lời này đi. Lương xuyên thở dài một cái, nghiêng đầu liền đi trở về. Tiền đạo uy cho má tới đạo đức cao, hoàn toàn là bị lương xuyên vậy bá đạo ra tay phong cách cho chấn động kinh động, tạm thời hô hấp có chút khó khăn không nói được nói mà thôi. thiên không muốn. Đó là có bệnh. Đó không phải là hai treo tiền, nhưng mà hai mươi nghìn sâu à, lãnh đạo triều đình bổng lộc lĩnh nhiều ít năm mới có hai mươi nghìn sâu. Lao đệ. Tiền đạo uy tay giống như rắn độc vậy vọt qua phòng giam vòng rào đem lương xuyên kéo lấy rất sợ cái này tôn ông thần tài từ trong kẽ ngón tay chạy đi, tướn mặt cười định nói, chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. lương xuyên vậy nhanh chóng ha ha cười nói, ta thay vợ ta cảm ơn đại ca. đời trên thứ gì đều có một cái giá tiền, cái gì cũng không ngoại lệ, ngay cả sinh mạng cũng vậy. Là đêm, đồng hành còn ở tử cấm thành sống mơ mơ màng màng, tiền đạo uy âm thầm trộm ra hình bộ đại ngục bí mật cùng tôn hậu phát liên hệ. tôn hậu phát chuẩn bị xong mấy ham tinh xào rượu món, mình cải trang lối ăn mặc một phen, hóa làm tiểu lầu đưa rau gạ sai vật, túi người gật đầu một đường theo vào hình bộ. giờ khắc này rốt cuộc vẫn phải tới xông thẳng hình bộ đại ngục, nếu là ra chút gì dạng bất ngờ, đó chính là rơi đầu việc lớn. Tôn hậu phát lại không có một khắc do dự, lập tức chuẩn bị xong trang phục và đạo cụ, vào thiên lao xem coi lương xuyên. Hình bộ ở vào hoàng thành ra, tự đạo nhai bên trái bạn, thuộc về vòng ngoài triều đình làm việc đơn vị đến ban đêm trừ đang làm nhiệm vụ quan viên tư lại, còn giữ lại nhân viên không nhiều lắm, hai người một đường thông suốt được không trở ngại thẳng đến đạt hình bộ ra. Hình bộ sau đó còn quân lính canh giữ, tiền đạo uy đem rượu món phát cho mọi người, kéo thủ ngục quân lính đến một bên đi nói chuyện cũ. Hướng tôn hậu phát gật đầu một cái nói, người đi cầm ta món bưng đến gian bên trong, ta trước cùng mấy người uống hai chung. Tôn Hậu Pháp heo cung được cùng tôm nhỏ tự như, tiểu nhị tác phái học được có chiêu có thức, chưa ăn qua thịt heo còn chưa có xem qua heo chạy sao. Ừ, hết thảy cũng nước chảy thành sông, Tôn Hậu Pháp tự nhiên mà thành thạo xâm nhập vào hình bộ đại ngục, Lương Xuyên thấy gã sai vật lối ăn mặc dạng Tôn Hậu Pháp, trong lòng lớn thạch đầu rốt cuộc rơi xuống, việc lớn đã thành một nửa. Lương Xuyên cũng không có con cái tình trường, sạch sẽ, sẽ chọn muốn chần nói, đem mình nêu đồ bố trí toàn bộ nói cùng Tôn Hậu Pháp. Một chuyến quang chân chạy phí chỉ đáng giá 20.000 sổ, ngược lại không phải là đau lòng điểm nhỏ này tiền, Lương Xuyên tìm hắn mở miệng câu nói đầu tiên liền để cho hắn mồ hôi chảy rớt lưng hai chân sốp giòn mềm. Đại tướng vận mệnh có thể ở ngươi trên vai. Cái gì mẹ hắn đại tướng vận mệnh ngay tại ta trên vai? Ta liền một thương nhân, lúc nào đổi được như vậy có phân lượng. Tôn hậu pháp nghe được rơi vào trong sương ngủ, lương xuyên muốn hắn làm hắn biết, nhưng mà cái này giờ phút quan trọng không làm hắn chuyện mình, sẽ sẽ gánh chịu doanh nhượng chuyện nhà làm, chẳng lẽ lương xuyên hồ đồ? Bất quá có một lời nhưng là nghe được tôn hậu pháp tìm đập loạn, đỉnh đầu trắng cái mũ, vương gia mang chẳng nón, đó không phải là hoàng đế. Lương xuyên muốn làm gì, chính hắn cũng bù tát buồn qua sông, còn nghĩ đi làm cái loại này giết cựu tộc việt lớn. Nhìn lương xuyên một mặt nghiêm túc nhưng không giống như là nói đùa. Hắn không thể làm gì khác hơn là câu câu không rơi nhớ ở trong lòng. Tiên đạo uy bên ngoài còn không có uống hoàn một vọ rượu, Tôn Hậu phát liền ra hình ngục, trả lời: "Đại nhân, rượu món đã bố trí tốt." Tiên đạo uy rất hài lòng, không có rông dài cho hắn tìm phiền toái, nhanh như vậy liền xong chuyện, nhanh nhẩu liền đem người lĩnh đi ra ngoài, hồi trong ngủ cuống hết đi. Tôn Hậu phát ngược bên trong nhiệt huyết kích động, máu sôi trào để cho hắn không thể tự mình, một đường chạy như điên đi ngọ song lòng, lại không mang theo phân nửa thở hựn hẹn cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rồn dập đụng vỡ triệu doãn nhượng nhà cửa, lúc này vô sự người bình thường nhà đã sớm chìm vào giấc ngủ. triệu doãn nhượng nhà ngày thường càng không quý khách, người nào sẽ nửa đêm tới gõ cửa? triệu đại nhân, phát ca nhi, ngươi như thế nào tới? đại nhân nơi này không phải là nói chuyện, tam ca để cho ta tới, có chuyện quan trọng. triệu doãn nhượng sững sốt một chút, trong đầu nghĩ lương xuyên không phải bị đinh vị bị cách trước một án vào hình bộ đại ngục sao, lại thế nào có thể gợi lời? hơn nửa đêm ở nói cái gì không thể ngày mai nói sao? trong phòng ngồi, vừa vào nội đường tôn hậu phát liền cho triệu doãn nhượng quỳ xuống, triệu doãn nhượng không chịu nổi cái này đại lễ. Không ngừng bận rộn đỡ dậy Tôn Hậu Pháp nói, phác ca nhi ngươi đây là... Lương Xuyên phân phó Tôn Hậu Pháp vừa thấy được Triệu doãn Nhượng nhất định phải quỳ xuống, giọng nhất định phải nhúng nhường, tiếp theo lại chuyển đáp Lương Xuyên nguyên thoại. Tôn Hậu Pháp lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng, điều hòa hô hấp. Triệu doãn Nhượng xem được có chút khẩn trương, nói chuyện gì để cho hắn như thế như lâm đại địch. Có lời cứ nói đừng ngại, có phải hay không để cho ta tìm người đi khai thông cứu giúp tam Lang? À, chuyện này... Triệu Doanh Nhượng ban đầu vừa nghe Lương Xuyên xảy ra chuyện vào ngục không phải là không có gợn sóng, hắn cũng muốn hết sức một phần giúp một tay cái này giúp mình vô số ân nhân. Chỉ tiếc chán nản hoàng tộc không bằng gà, mình cũng tự lo không xong, người khác lại càng không sẽ bán mình mặt mũi. Tam Ca nói, mời Triệu đại nhân gần đây đóng cửa không tiếp khách, không cùng người ngoài tiếp xúc, không nói bàn về Triệu tránh. Ít ngày nữa sắp có đỉnh đầu vàng, cái mũ rơi vào Tiểu Triệu Vương gia trên đầu. Tôn hậu pháp đây chính là liều mạng thiên đại dũng khí mới nói ra, nói xong hô hấp cũng rối loạn. Đây chính là đại nghịch bất đạo không thần bàn về nhà. Tiểu Triệu Vương gia, vàng cái mũ. Triệu Doanh Nhượng phước hậu thói quen tạm thời không phản ứng kịp, suy nghĩ một lát, vương thêm chẳng nói. nghĩ thông suốt ở một chớp mắt kia thiên linh cái cũng như sẽ đánh, da đầu cũng mau lật lên, thân thể hóa đá vậy, ngươi nói, ngươi nói gì sao? tam ca để cho đại nhân đóng cửa không tiếp khách không nói chính trị, ngừng ngừng ngừng, lương xuyên tiên đại là gan dám can đảm vọng nghị lập chứ chuyện, chính là hắn một cái tông thất con em vậy không dám nghĩ tới loại chuyện này, lương xuyên là ai? hắn chính là một cái tóc hối của dân chúng nhỏ, vẫn là một cái có lao ngục thay lương nhân dân, hắn còn dám muốn cùng hắn tám gậy che đánh không chuyện, triệu doãn nhượng thống khổ mà khiếp sợ nhắm mắt lại, hết thề cũng nói xuôi được. Lúc đầu Lương Xuyên cái này, một bàn lớn cờ đã sớm đang nưu tính trong đó, mình cùng mình con trai sớm là được bọn họ trong bản cờ một con cờ. Mình cái này liền ăn mày đều khó được cho cửa xin cơm chán nản vương tôn, trong ngày thường một cái nhìn thẳng nhìn người mình cũng không có, từ lúc đụng phải Lương Xuyên người này, hắn chính là đưa tiền đưa lễ ba lúc năm tiết tất cả loại vân an, đưa cho tiểu Triệu vương già, không, mình con trai ruột Triệu Tông thực hắn còn ngàn dặm điều điều từ Thanh Nguyên mời tới đồ sỗ nho, thi lấy đại giáo, mình xem qua mạnh tiên sinh dạy qua nội dung, đây chính là đế vương tòa ta. Liên Đông cung sách lập cũng có thể tính toán đến, cái này Lương Xuyên là người nào ạ? Mời ủng hộ bộ toàn quân bài trận. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 601, gian hộp tối làm việc. Triệu Tông Thực đi học so giống vậy Hải Từ Trễ, bởi vì hắn thân là hoàng tộc không muốn cùng người dân bình thường con em như nhau đi dân gian tư thuộc luyện học, Triệu đoán nhượng lại không có biện pháp tiêu tiền mời tốt tiên sinh đến nhà giảng bài, học nghiệp một chỉ hoãn nữa liền xuống. Mạnh Lương Thần sau khi đến, như vậy siêu phàm khí độ hoàn toàn thuyết phục Triệu Tông Thức. Mạnh Lương Thần giảng bài câu thứ nhất, tiên sinh ta năm đó ở bên trong thời điểm. Nói chính là năm đó Mạnh Lương Thần bị người hãm hại ngồi xổm đại ngục trải qua. Triệu Tông Thực thân là tông thất con em, nơi nào có qua cái loại này cảnh ngộ đứa nhỏ tâm tò mò lập tức liền bị nâng lên, đứa nhỏ đi học sợ nhất chính là hài tử không có hứng thú, Mạnh Lương Thần bước đầu tiên hoàn thành, sau đó chính là dùng nguyên bắc kiến thức thuyết phục Triệu Tông Thực. Triệu Tông Thực mỗi ngày sáng sớm bất tỉnh định tỉnh, sớm muộn vẫn an, tí phục Mạnh Lương Thần tựa như cùng Triệu Doãn như vậy, so sánh đợi Triệu Doãn nương còn khách khí cung kính, hắn nói truyền thụ cho cũng càng là nói gì nghe nấy. Cái này đứa nhỏ vậy quả thật thắng hái, hắn suy nghĩ có một ngày thật tốt khoát thi, tông thất con em cũng có thể làm quan, khi đó mình cha là có thể lấy xuống đỉnh đầu phế vật hoàng tộc cái mũ. Bất quá làm hắn nghẹo đầu cầm Mạnh Lương Thần dạy hắn đế vương thuật ngự người thuật còn có chính trị quy tắc tới hỏi Triệu Doãn Nượng lúc đó, Triệu Doãn Nượng vậy nghi ngờ hỏi Mạnh Tiên Sinh, đứa nhỏ ước chừng là khoa thi, học những thứ này tựa hồ không dùng được đi. Mạnh Lương Thần kiên định nói, cũng phải học. Liên tại sao hắn cũng rời được giải thích, Lương Xuyên để cho hắn dạy đế vương thuật, nhưng mà cái này liền chính hắn cũng không hiểu, cũng là từ khổng Mạnh sách thánh hiền trên mộ tới, muốn biết, không bằng trực tiếp đi hỏi Lương Xuyên được. Còn như Lương Xuyên nói, vậy thì không sai, làm theo là được, người này nơi nào là người nọ nha. Trên trời lúc nào mưa rơi hắn cũng có thể dự gặp, còn có cái gì hắn không hiểu được? Mạnh Lương Thần ở biện kinh đi đi lại lại, từ nghe nói quan gia muốn từ Tông thất chúng tuyển chọn sau tự hắn liền cười, tại sao dạy Triệu Tông thực đế vương như kế, hết thảy cũng đến, coi chuẩn bị, thiên hạ thật có sau biết 500 năm thần nhân. Tất cả mọi người đều là tâm tiêu như này, trong thành bởi vì ngôi vị hoàng đế lo hô nóng như lửa, bốn phía đi đi lại lại. Chỉ có Triệu Doãn nhượng Mạnh Lương Thần tôn hậu phát lòng như mặt nước phẳng lặng, tính tâm chờ đợi, lương xuyên miệng giống như là trời cao ý chỉ vậy, hắn nói không, có không ứng nghiệm. Tôn hậu phát từ ngõ xong long cùng lại tới sau đó, tỉ mỉ suy nghĩ một chút mới biết chuyện của mình làm là đáng sợ cỡ nào. Nếu là Triệu Tông thực không có ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nếu là hôm nay tin tức bị tiết lộ, hắn sẽ hay không thật xong đời, bởi vì đây là mưu phản đại địch. Làm đã làm, không quay đầu lại nữa đường, hắn tiếp tục dựa theo Lương Xuyên phân phó, đem ra luật trọng quang tìm về tới, hắn khác có an bài. Ra luật trọng quang đoàn người, trừ những cái kia cái tiểu nhị thân nhân dựa theo kế hoạch xôi Nam Thanh Nguyên cùng Nghệ Nương ngồi vào, tình báo đội các đội viên vì để cho Lương Xuyên an tâm, chân trước giả vờ đi theo cùng nhau trở về Thanh Nguyên, chân sau Lương Xuyên vào hình bộ đại ngục, bọn họ lập tức quay trở về trường gia trang, vạn nhất triều đình đối Lương Xuyên bất lợi, bọn họ liền dự định dùng võ lực để giải quyết chuyện này. Bất quá tôn hậu Pháp đem lương xuyên mỗi một phong truyền tới thư tay cho hắn nhìn. Lương xuyên ở trong ngục rất an toàn, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ lúc này mới an tâm, lặng lặng chờ. Tôn hậu Pháp từ ngõ song long chạy thẳng tới trương gia trang, cả ngày cũng buôn ba ở trên đường, vào thôn trang liền lập tức gọi tới gia luật trọng quang. Tuyết hàng đêm chạy, gia luật trọng quang vừa thấy cũng biết có chuyện xảy ra. Chủ nhân có mới tin tức không? Tam ca nói, các ngươi khẳng định sẽ không đi, hiện tại vừa vặn có chuyện giao đối đại các ngươi, lập tức triệu tập các minh đệ. Chuyện lần này là lớn chuyện. Gia luật trọng quang có chút kích động, đại sự gì? Ừ, là muốn cướp bục sao? Tôn hậu phát liền đè xuống ra luật trọng quang sao động tim, phân phó nói: Tam ca để cho các ngươi bắt đầu từ ngày mai, đi thu thập triệu thất tông thân, có cái nào tiếng hô cao bị ký thấp kỳ vọng rất lớn thí sinh, cầm danh sách liệt một tí, sau đó kim đối với những người này đều đi tất cả đại tiểu lâu tất cả lớn tiệm ăn kể chuyện cổ tích quầy hàng cho ta dùng sức to, liền nói những người này như thế nào có tài liền, như quan hệ như thế nào vững chắc, trong triều có người nào chỗ rửa việc, lớn tất ổn cùng chờ tin tức, phải đem không có chuyện nói được cùng thật như nhau, để cho những lời này truyền tới quan gia trong lỗ thay đều phải lấy vì mình đã định hắn làm hoàng tử. Gia luật trọng quang vừa nghe. Làm cái gì vậy dự định? Không qua bọn họ tình báo đội thu thập tin tức tình báo vậy nhất là nhất lưu, lại thuận tiện tạo cái giao cùng ăn cơm tựa như đơn giản. Chuyện này không khó làm, chỉ là chủ nhân nơi đó. Tam Cang Nguyên thoại, chỉ cần các ngươi cầm sự việc làm được càng đẹp, hắn liền càng an toàn. Gia luật trọng quang tuy nói đi theo Lương Xuyên vậy làm không ít chuyện, nhưng mà Lương Xuyên vậy trong đầu kế hoạch an bài hắn là càng ngày càng suy nghĩ không ra, hai chuyện này có gì liên can. Đó là quan gia chuyện nhà, chẳng lẽ cho quan gia chọn xong con trai nuôi quan gia còn có thể vào hình ngục cho chủ nhân nói cảm ơn không được. Biết. Đợi một chút còn có ban đêm đi triều đình mỗi cái đại thần nhà nằm vùng cái này mấy ngày đại thần ai cùng ai tiếp xúc triều hướng lời nói nếu có thể thu thập đạt được tốt nhất một chữ không kém toàn ghi lại được ra luật trọng quan cuối cùng người đến trong này một chút như ẩn như hiện mùi máu thanh hắn thân thể đang rung rung máu hắn đang cháy rốt cuộc mẹ hắn phải làm điểm đại sự tình báo đội ở lương xuyên ở trong tủ chuyện này lộ vẻ được dùng một chút chỗ cũng không có người người đội viên là tự trách không dứt chính là tôn hậu phát như vậy tay chói gà không chặt người cũng có thể bắt được tình báo bọn họ nhưng không thể ra sức lần này đạt được lương xuyên chỉ thị gia luật trọng quang vô cùng coi trọng lần hành động này, nhất định phải liền được đẹp sạch sẽ đoàn người bận làm việc 2 3 ngày, toàn bộ thành biện kinh liền náo nhiệt lên, không biết là từ nơi nào. Truyền tới tin tức, nói Triệu Nguyên nghiệm sau đó mấy đứa nhỏ như thế nào ưu tú, Tín An quận vương con trai Triệu Tông ngạc là người chọn tốt nhất, dù sao cũng tất cả loại giải thích đều có, nói được giống như là thật, Triệu Trinh ý tưởng cùng bọn họ không hẹn mà hợp tự như, không đơn thuần là tình báo đội, liền Tôn Hậu Phác vậy hoạt lạc, hắn cái này mấy ngày bung ra từ cấm thành tiêu xài giá cả, khách hàng lập tức lại nhiều hơn. Khách hàng nhiều, Tôn Hậu Phác thuận tay mời một cái kể chuyện tiên sinh, một hơi khéo mồm khéo miệng thiết khẩu chực đoạn. Không mang theo kiểu giống nhau ở Tử Cấm Thành bên trong không ngừng khen trước tất cả lộ vương gia con em ưu điểm đánh giá liền một phen lại một lần lại mơ hồ ảnh xã ngôi vị hoàng đế người thừa kế là một để cho người dân người nghe được so lầu ba hỷ văn còn có ý tứ triệu tông ngạc thành nơi này ra ánh sáng trước tiên cao nhất nhân vật vậy kể chuyện tiên sinh thật giống như thu triệu tông ngạc tiền vậy vậy trương khéo mồm khéo miệng đi học lại vậy không ngừng vừa nói triệu tông ngạc như thế nào ưu tú nếu là thiên hạ để cho hắn tới quản lý sẽ có như thế nào một phen thịnh thế các loại nói cái này lời truyền đến liền triệu tông ngạc trong lỗ thay lời khen ai không muốn nghe hắn hưng phấn được thiếu chút nữa thì muốn nhảy cờ lên hiện tại dân gian ta tiếng hô thật cứ như vậy cao, xem ra ta thật là thiên mệnh sở quy dân tâm hưng à? Dã tâm cùng mê tín đồ chơi này năng lượng là tương đương đáng sợ, đường triệu lý thế dân đại công thần chương lượng bởi vì ra trên người bệnh tưởng lầm là vậy rồng liền dám chiêu mộ tử sĩ chuẩn bị tạo phản. hắn triệu tông ngạc hiện tại muốn tiền có tiền, muốn thân phận có thân phận, liền dân gian dân tâm cũng đối hắn như vậy ủng hộ. hắn nếu là bỏ qua cái này cơ hội có thể đáp ứng không? hắn tự mình dẫn triệu dẫn ninh hai người tới tử cấm thành đi lắng nghe một hồi dân tâm, vừa nghe còn thật có chuyện này, đến lúc này hai cha con dã tử càng lớn hơn. hoàng cung đại nội. Triệu Trinh thả ra chọn tự lập hoàng tử tin tức sau đó Triệu Tuấn Ninh liền lập tức đến Lưu Thái hậu bên cạnh mời ba mị bốn. Lưu Thái hậu ước gì tương lai lập hoàng tử vẫn là mình người, còn có thể hôm nay ngày như vậy đem hoàng quyền vững vàng khống chế ở trong tay mình, cho nên trong bụng nàng cũng là vô cùng là sướng nhiệt. Hai người không hẹn mà hợp, Lưu Thái hậu thân ái phượng loan đến Triệu Trinh trong cung là Triệu Tông ngạc nói rút. Triệu Trinh rất không phải mái, hiện tại cả triều trên dưới cũng làm hắn là người chết vậy, bận điệu tìm đỉnh núi lập bang kết phái, thật giống như Tân Hoàng tử mới là chỗ dựa vững chắc, hắn Triệu Trinh thì thật không xanh được con trai tới. Lưu Thái hậu ở Triệu Trinh trong cung dừng lại nửa đêm, nói hết tất cả loại lời khen còn kém cầm triệu tông ngạc cái này khen trời cao, còn nói mình tuổi tác đã cao, đã sớm chẳng muốn lại tham gia triệu tránh. nếu là có triệu tông ngạc người như vậy nhẫn ban, sau này triệu cục liền sẽ lớn ổn đây không phải là rõ ràng đi triệu trinh buồng tìm tử bên trong thọt đao mà, cảm tình hắn ở liền ổn, không có ở đây có phải hay không liền thiên hạ đại loạn, hoàng tử một vị liền không hắn sao? đây là bực. nào lang tử dạ tâm, triệu trinh sợ nhất chính là lưu thái hậu một đảng người, hắn dùng chân sau so theo tới muốn cũng không khả năng lập triệu tông ngạc là chữ, nếu không mình nguyên lai còn có thể sống lâu mấy năm, chỉ sợ một lập triệu tông ngạc, mình không thể không chết. Triệu Trinh trong lòng mình sớm đã có dự định, cây lớn chi tốt hoàng tộc không thể chọn, có thái hậu bối cảnh người không thể chọn, cùng đại thần lập bẻ kết phái người càng không thể chọn, nếu không mình tuyệt không một ngày cho tự, chọn hoàng tử tương đương với chọn cựu nhân. Hắn đã sớm để cho ngụy công công đi tông chính tự lấy tới tông thất đời hệ cả tạ lọc, mấy ngày tới đem hoàng thần quốc thích cậy vậy trải chuốt một phen, chuyện này không phải trò đùa, một phen chọn sai vạn kiếp bất phục, cũng làm tóc hắn cũng mau bờ liếp. Ngày trước vào chiều gián viện đám người kia lại nhận được gần danh tố cáo vật liệu, bên trong cũng là các lộ đại thần kết đảng doanh tư lập bang kết phái thương lượng lập ai là hoàng tử đại nghịch nói như vậy, liền giờ nào đến ai phủ trên giờ nào rời đi cũng rõ ràng, giờ phút quan trọng này đây chính là gián viện ngự sử đại đám người kia thích nhất áp liệu, vừa tham tấu một cái chính xác, toàn bộ triều đình cũng cùng nổ tung nổi tựa như, lẫn nhau công kích, lẫn nhau tháo đại hạng nhất bộc lộ. So hạng nhất mạnh liệt hơn, phàm là đánh phải một chút bên tông thất lập tức nhảy ra phủ sạch quan hệ, trong vô hình lại để cho tông thất cùng đại thần tới giữa sinh ra hiêu khích. Hết thảy giống như ở lương xuyên an bài bên trong, từng bước vi doanh đệ lịch sử quý đạo chậm rãi về phía trước đi vào triệu trinh thấy rõ lập tức thế cục con rồi không đốt không kẽ hở trứng những người này phạm là chào lưu văn sát thực tế một mực không cần tông chính tự thu tất cả đại tông phòng chỗ tốt các kẽ nhóm một phần báo cáo kỹ thuật mỗi cái tông thất hành vi thường ngày còn có đời người chuyện cũ cũng đi tốt lắm viết đưa nhiều tiền thả ở trước mặt không đưa tiền sơ lược thậm chí đời người chỉ một cái hơi chữ kế theo cũng chỉ có một tên chữ một tấm giấy mỏng ghé vào phía sau cùng một lớn lượng vật liệu đưa đến triệu trinh bên cạnh chỉ cần triệu trinh nhận được người liền ngay qua vậy một chồng thật dày vật liệu hắn trực tiếp hít cuối cùng một tấm Phía trên chỉ có ba cái tên chữ, dư thừa chữ một cái không có. Thương Vương Triệu Nguyên Vân, Tam tử Triệu Doãn Lượng, Triệu Doãn Nượm chi tử Triệu Tông Thực. Ngây ủng hộ bộ toàn quân bảy trận hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mảnh dân thổ địa, bán cẩu lưu, hệ thống. Chương 602, túi đầu nhận tội. Triệu Tông Thực ở đó một nhân gian cao nhất trên vị trí ngắn ngủi dừng lại qua, vội vã bật đi. Hắn khi còn sống gợn sóng pháp vồng, ở trên sách sử thậm chí không có để lại đủ để nhớ văn chương, liền lại rời đi cái này hắn cho rằng thống khổ trong thế gian ở hắn đang lúc hấp hối bỗng nhiên hồi tưởng lại phụ thân triệu doãn ngượng kéo hắn tay đi tại đại nội rộng rãi không người trên ngự đạo, vậy một đêm bầu trời tuyết vội ngừng, mặt trăng đặc biệt lớn, vóng đêm phá lệ trong eo, quan gia đêm cho đòi triệu doãn ngượng phụ tử vào cung gặp vua, ở đạo này thánh chỉ trước, mọi người thậm chí cũng mau đem căn hộ này ấn cư ở ngõ song long chán nản được không thể lại chán nản hoàng tộc cho quên mất, triệu tông thực mặt không sợ hãi, mở hai mắt thật to nhìn ngồi ở trên ngai vàng vị kia khoan hậu quân vương một cái bình tĩnh, một cái tràn đầy mong đợi, quân vương nên như thế nào trị quốc, làm lấy dân là gốc. được. triệu tông thực ở đó một thích trò chơi thích đùa giỡn tuổi tác vậy cũng không biết lấy dân là gốc hàng nghĩa chân chính, chỉ là mạnh tiên sinh đã dạy hắn, cái này bốn chữ phân lượng rất nặng, ad sẽ dùng cả đời tới thực hiện. tương lai nếu như có người hỏi hắn như thế nào xử lý thiên hạ, trả lời cái này bốn chữ liền không sai được. triệu tông thực đệ mạnh tiên sinh nguyên thoại, trả lời cái này người mập mạp vấn đề, hắn không biết, hắn trả lời do so kim điện dự thi tiến sĩ trả lời phải trả để cho triệu trinh hài lòng. thiên hạ vốn là dân chúng thiên hạ được dân tâm người có thiên hạ, muốn trị thiên hạ theo lý lấy dân là gốc. Vậy một đêm triệu doãn nhượng không cách nào lắng xuống trong lòng ngực kinh hải, thật sự có người có thể cái tay che trời thao túng đế quốc người thừa kế lựa chọn, hết thề cũng để cho lương xuyên cho chuẩn xác dự liệu được. Hắn càng khẩn trương mình con trai ở kim điện bên trong cùng quan gia đối thoại, lời trẻ con không kiên kỵ, tuy nói để cho mạnh tiên sinh chăm sóc huấn luyện liền mấy tháng, nhưng mà vẫn là ngoan đồng một cái. Vạn nhất đụng phải quan gia, người một nhà nhưng mà không có đường sống. Ngụy công công chậm rãi đi ra, trên mặt mang thẳng nhóc người gặp vận may diễn cảm tình hót hướng về phía triệu doãn nhượng nói, triệu đại nhân chúc mừng chúc mừng à. Triệu Doan Nhượng không nhận biết Ngụy Công Công, nhưng là biết ở ngự tiền đi lại những người này năng lượng, tùy tiện một cái đều là hắn không đắc tội nội nhân vật. Công Công chế cười, đứa nhỏ vô trạng, quay rối quan gia thành giá. Sau này mong rằng Triệu đại nhân nhiều hơn dịu dắt. Ngụy Công Công cho Triệu Doan Nhượng một cái không thể truyền lời mập mờ ánh mắt, trong ánh mắt thật giống như nói, thằng nhóc ngươi sau này phát đạt, cũng đừng quên ta nha. Tháng 3 mùa xuân ấm áp vạn vật hồi phục, cái này phía đông nhất đế quốc cường đại vậy rốt cuộc xét lập người thừa kế mới, triệt phá mọi người con ngươi, không phải nhà giàu sang, không phải quyền thế quý vân, mà là một môn chán nản vô tôn, một số gần như không người nhận thức được nhạn nghèo. Vô số vương tôn căm hận quan gia có mắt không chồng, không biết bích ngọc, tại sao không là mình? Mình có thể so với vậy người một nhà danh tiếng lớn năng lực mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng mau cùng bình dân vậy, nếu không phải họ triệu, có ai còn sẽ nhớ bọn họ? Triệu Trinh đối Triệu Tông thực rất hài lòng, cái này đứa nhỏ trung hậu bên trong mang một chút mệ bén, thân thế của hắn bối cảnh lại vô cùng là đơn thuần, không có ngoại thích quá nhiều, không có thế ra dàn buộc. Ngày sau nếu như mình lần nữa có em bé, vậy chưa đến nỗi mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Triệu Tông thực cùng Triệu Trinh sách ra một cái yêu cầu, chịu mời quan gia đại xá thiên hạ. Triệu Trinh sừng sốt một chút, gật đầu một cái đáp ứng Triệu Tông Thực cái yêu cầu này. Triệu Tông Thực cũng không phải là hài tử vậy đơn thuần, ngược lại hắn đứa trẻ bề ngoài hạ cất giấu một viên trưởng thành sớm tim, hắn cũng biết Lương Xuyên là nhà bọn họ ân nhân, liền mình Lão sư cũng là Lương Xuyên là hắn mời tới. Ân nhân hiện tại liền thân vùi lấp hình bộ đại ngục bên trong, lúc đầu mình không thể ra sức, hiện tại mình liền đứng ở quan gia bên cạnh. đã như vậy, vậy thì xách một điều thỉnh cầu đi. Trong triều, Lưu Thái hậu mặt không cảm giác, Triệu Trinh không có tuân theo nàng ý, lập Triệu Tông ngạc là tự, mặc dù điểm chút không không mau hơn vậy phạm không được tức giận, lập tự là lớn chuyện. Triệu Trinh định sẽ có mình ý tưởng, cái này không cần suy nghĩ nàng cũng có thể đoán được. Triệu Trinh bởi vì lập tự khá là hài lòng, trên mặt thoáng khôi phục một chút thần thái, nhất để cho đám người nhìn chăm chú là cái này mới lên hoàng tử. Thân thể nho nhỏ liền đứng ở Triệu Trinh ngay vàng trước, đối mặt với cả Triệu Văn võ lại không có một chút khiếp để cho đây là người nào nhà hài tử. Nha, là Triệu Doãn được nhà, không nghĩ tới hắn cái này một môn cũng mau ngã còn có thể đi lớn như vậy vận. có gà mai kia bay lên đầu nhanh biến thành phượng hoàng, không, biến thành kim long. Ta triều mới lập hoàng tử, là vạn dân phúc, liên quyết ý đại sá thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Triệu Tông Thực nghe được tin tức này thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm kích nhìn lại Triệu Trình một mắt. "Bậy hạ thánh minh." Quân thần đồng loạt hát một tiếng. Ai ngờ Lưu Thái Hậu nặng nề hừ một tiếng nói, "Đại xã thiên hạ có thể, bất quá dưới mắt thì có một người tội đại ác vô cùng phải nghiêm ngặt trừng trị." Mọi người tâm can một tí xích lên, "Ai? Đại xã thiên hạ còn có điểm chính chiếu cố nhân vật, có thể để cho Lưu Thái Hậu như vậy kỵ hận người kết quả là ai? Mẫu hậu là chỉ." Lưu Thái Hậu mắt lạnh hỏi, "Trước đó vài ngày đánh vào hình ngục đinh vị nhà quản sự đâu? Các ngươi hình bộ người tra được như thế nào? Thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì." Bách quan đều là zét một cái, cái này Lương Xuyên đổ là như thế nào đắc tội Lưu Thái hậu, lại để cho Lưu Thái hậu như vậy đi hận. ở trọng yếu như vậy giây phút, Lưu Thái hậu không quan tâm tương lai vận nước thế đi thiên hạ quy phục, nhưng quan tâm đinh phủ gian nô sống hay chết, đây là mấy cái ý. Triệu Tông thực cũng có chút lo lắng, Thái hậu tha đại xá thiên hạ cái khác tất cả tội phạm, duy chỉ muốn cùng Lương Xuyên ấy này nấy, cái này nên làm thế nào cho phải. Cha hắn thật sớm liền giao phó hắn, vào cung sau này nếu như có thể nhất định phải kéo Lương Xuyên một cái, dẫu sao hôm nay phú quý tất cả đều là Lương Xuyên cho. Đỗ Diên đứng ra trả lời, hôi Thái hậu, Lương Xuyên xâm chiếm hoàng điện một đán kinh hình bộ sẽ cùng phụ khai phong hơn lần kiểm chứng sau đó xác nhận lương xuyên cũng cũng không tay giả đình vị chức quyền tư chiếm hoàng địa tay tiếp theo văn thư tất cả đều đủ theo luật không lẽ xử tội lưu thái hậu giận dữ nói các ngươi hình bộ là làm ăn cái gì không biết lại cha, các ngươi không tra được để cho đại lý tự người tới tra đại lý tự người không tra được liền để cho các ngự sử tới tra ai không được thì cho buồn cung đổi lại lưu thái hậu dĩ nhiên tức giận nàng đang muốn mượn cái này cơ hội cầm lương xuyên chỉnh vào chỗ chết kết quả triệu trinh làm đột kích lấy một cái đại xá thiên hạ chẳng phải là muốn liền trước cái thằng nhóc này cùng nhau thả qua cũng không có chuyện tốt như vậy dám nhớ con cái mình Mình cũng không gọi vừa cần có mấy cân mấy lượng. Mẫu hậu vừa là đại xã thiên hạ cần gì phải cùng một tóc hối qua người dân ấy nấy. Quan gia mới lập hoàng tử chính là đại hỷ sự, bổn cung vốn không nên quét quan gia hứng thú, nhưng là tóc hối qua người dân cũng có vô cùng gan dạ tội phạm khi quân hà người, người này dám can đảm xâm chiếm hoàng địa nếu không cho hắn một chút dạy bảo, ngày sau ha chẳng phải là người người dám đối với chúng ta Triệu Tống hoàng thất vô lễ. Hình bộ đã tra vô tội phải, tại sao xúc phạm hoàng gia nói một chút? Lưu thái hậu thật sự nổi giận, người phụ nữ tức giận đó là không đạo lý chút nào có thể nói, chỉ là người này quá đáng ghét, phải nghiêm trị liên triệu trinh cũng không biết làm sao đáp lại lưu thái hậu hắn có chút kỳ quái cái này lương xuyên như thế nào đắc tội lưu thái hậu theo lý thuyết đinh vị là lưu thái hậu người đinh vị ở lúc chắc hơn bất nói một chút qua lương xuyên đi thù oán gì lớn như vậy hình bộ người lại là một mặt mờ mịt nhìn triệu trinh pháp độ là có quy cũ không thể nào bởi vì cá nhân ngươi thật là ác thì phải đối một thường dân người dân chỉnh vào chỗ chết như vậy còn muốn hình bộ đại lý tự làm gì còn có dân quèn đường sống sao lưu thái hậu ngày xưa vậy vô cùng bất làm thiệp á thẩm ngày hôm nay không theo không buông tha muốn giết chết lương xuyên như vậy khắc thường cử động đám người đã sớm đối lương xuyên có mấy phần suy đoán Lương Xuyên trên mình nhãn hiệu không ngoài đình gia chủ quản, từ vọt tân duệ, còn trẻ có là từ cấm thành chủ, kết quả là như thế nào cùng Lưu Thái hậu liên hệ liên quan. Không đạo phụ đứng ra nói, thần nguyện điều tra kỹ Lương Xuyên một án, thần định đem Lương Xuyên bảo căn tìm gốc tra được rõ ràng, không phụ bệ hạ còn có Thái hậu nơi nhờ. Bảo căn tìm gốc cái từ này nhảy ra Lưu Thái hậu mình đột nhiên vậy hù dọa, hắn chỉ muốn đem Lương Xuyên xử lý xong, nhưng là sau Lương sự việc nàng cũng không muốn bị mọi người biết, Không đạo phụ là biết mình trong sạch không sợ sau lưng quan hệ phức tạp, tra liền tra thôi, nhưng là Thái hậu không hề nghĩ như vậy à, vạn nhất tra được con gái mình Lưu Cần luôn trên mình đó không phải là càng không che giấu được. Bạch Quan không vui, sâu đào xuống phần lớn người cũng cùng lương xuyên có mập mờ dây dưa dễ má. đến lúc đó là triệu đỉnh mặt mũi quét sân à. Đỗ Diễn đứng ra nói, bình dân phạm án hoặc là quay về phủ khai phong quản hạt hoặc là quay về hình bộ quản hạt. thêm nữa do đại lý tự thẩm vấn, chưa bao giờ có gián viện tra hỏi đạo lý. Thái hậu an tâm một chút, hình bộ định đem việc này tra được lộ chân tướng. Lưu Thái hậu nói, rất tốt, bội cung một lòng chỉ là bảo vệ hoàng thất danh dự, những chuyện khác một mực bỏ mặc. hy vọng các ngươi hình bộ không muốn lại để cho bội cung thất vọng. Đỗ Diễn đen gương mặt đi tới hình bộ, trong tay cầm song viết song cung khai toàn bộ đi qua bọn họ đã thay lương xuyên viết xong, khách khi đem lương xuyên mời đi ra, lời khách cũng không có nói nhiều, đỗ diễn chỉ hỏi nói, ngươi là như thế nào đắc tội thái hậu? lương xuyên sững sốt một tí, ta nào dám à, bằng ta thân phận vậy với không tội à? đỗ diễn lại đem hôm nay trên triều đình chuyện nói lần, lương xuyên mình cũng hủ suất mồ hôi lạnh cả người nói, thái hậu tại sao nhất định phải định ta tội? đỗ diễn không chớp mắt nhìn lương xuyên, cái này thì cứ hỏi chính ngươi. lương xuyên cầm lên án trên đài vậy trương cung khai, bên trong viết mình như thế nào dựa vào đinh vị quan hệ mà lấy được rồi biện hà phố lớn tử cấm thành mảnh đất kia quyền sử dụng, những thứ khác một khoản cũng không có nhiều mừng. Đây là muốn ta chủ động nhận tội à? Đỗ Diễn không nói gì, nếu là Lương Xuyên mình nhận tội chuyện này coi như bỏ qua, rất nhiều người sẽ bởi vì làm cái này sống yên ổn với nhau vô sự, ngược lại nếu là chuyện xưa nhắc lại sự việc đã bại lộ, Lương Xuyên kết quả không chừng muốn thế nào. Lương Xuyên cười khổ một tiếng, nếu là ta nhận tội thái hậu sẽ bỏ qua cho ta sao? Đỗ Diễn nói, vốn là muốn thêm tới tội, nếu ngươi nhận tội tối đa lĩnh cái phạt vậy là được lưu thái hậu trí tôn tới quý, vậy chưa đến nội mỗi ngày cùng ngươi so đo. Vậy ta cái này tội muốn bị chém đầu sao? Đỗ Diễn nói, theo luật xử cái phạt tù là được, chém đầu. Vậy tội gì? Lương xuyên tim an tâm một chút, ngồi tù đầy đi mà thôi, còn không coi là quá tệ. Ta đồng ý. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mảnh dân thổ địa, bán cầu lưu hệ thống. Chương 603, trăm đầy đi tây bắc. Hình bộ lần nữa đem thẩm tra kết quả tấu sơ có đưa cho Lưu Thái hậu. Lưu Thái hậu đối với Lương xuyên nhận tội thái độ vô cùng là hài lòng. Tiếp theo liền nên bản về tội xử phạt, hỏi Đỗ diễn nói, theo luật nên làm như thế nào? Đỗ diễn lúc này vậy không sợ đáp tội Thái hậu, đường thẳng, hồi Thái hậu. Theo luật nên làm phạt tù một năm. Cái gì? Lưu Thái hậu mắt phượng tròn tròn, làm sao mới một năm? Chi ít không phải nên thẩm cái chạm sau dám cái gì sao? Đỗ diễn hít một hơi, người cái lao Thái hậu ngược lại là lố gác, bất quá hắn là theo luật ban sai, không đắc tội, chỉ lo túi đầu trả lời. Lương Xuyên hắn tim có thể giết, tội khác cũng không chết, niệm hắn nhận tội để tội, phạt tù đã là phần nặng. Cái này Lưu Thái hậu rất chưa hết hứng, dám đánh con gái nàng chủ ý, kết quả còn liền xử như thế cái nhẹ hình, chân thực quá tiện nghi Lương Xuyên. Vốn cho là lấy là có thể chém Lương Xuyên đầu, Đô diễn vậy đã hiểu, Lưu Thái hậu là thật tâm muốn Lương Xuyên mặn nhỏ. Không chết không thôi à hai người kết quả là thủ thắng gì, náo được như vậy khổ đại cửu thâm, lúc đầu vậy chưa có nghe nói qua lúc này tử thâm cung bí mật à, làm sao đột nhiên liền đối tiểu nhân vật này nhớ không quên. Tống Triều muốn chém đầu tội phải là vô cùng nghiêm trọng ác tính án kiện, hoặc là mưu nghịch tội lớn hoặc là ác tính vụ án giết người kiện, xem ở đánh lộn bên trong giết người tỉ như võ tong giận giết Phan Kim Liên giả vờ thành đánh nhau cảnh tượng, ở thanh hà huyện lệnh ra sức bảo vệ hạ, như vậy án kiện cũng chỉ có thể xử cái súng quân, chém đầu. Rất khó đại Tống Văn Nhân trị thiên hạ, liền định trước tử hình như vậy hung hình sẽ không đại hành kỳ đạo, người có học hồi nào không hiểu được đao có thể hướng ra phía ngoài. Vậy sẽ mặt đối mặt đạo lý, vậy một sẽ bọn họ lập ra luật pháp cầm đi đối phó bọn họ đám người này, không phải mang lên đá đập bình chân. Hơn nữa, nhân dân phần lớn là buồn phận sống qua ngày người, thế đạo này hạng người gì dễ dàng hơn phạm tội, còn không phải là bọn họ đám này làm quan đương sai, luật pháp lập ra được nuối lòng một ít, đối bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Phải chết hình rất khó, xem lương xuyên như vậy án kiện thì càng phạm không lên, đè nén lương xuyên đầu nhận tội đã là lạm dụng chức quyền dính liễu trái luật, lại muốn hắn cái mạng, ngày sau lật án đứng lên ai tới gánh vác trách nhiệm này? Chẳng lẽ em muốn trị Lưu Thái hậu tội? xui xẻo vẫn là mình những thứ này hình bộ quan viên thôi Đỗ diễn không hề ngu không được nhốt hắn một năm quá tiện nghi hắn Tây Bắc chiến sự căng thẳng chính là binh nguyên chặt lương xuyên thời điểm phạt hắn xâm chư chấn nhung con đi đến tiền tuyến đi dốc sức chớ làm nhiều lời Lưu Thái hậu tự nhiên chẳng muốn cái này án kiện cầm con cái mình vậy liên lụy đến nhưng là vừa đối lương xuyên là cực kỳ chán ghét không thể muốn thằng nhóc này thách mạng có thể đem hắn đuổi được càng xa lại càng tốt thời gian lâu dài con gái cũng chỉ đem hắn quên Đỗ Diên đem quyết định xử phạt hướng lương xuyên tuyên bố lương xuyên một mặt bất đắc dĩ hỏi Đỗ Diên nói đại nhân vậy ta còn mạo trở lại sao Đỗ Diên cũng là thẹn với lương xuyên Tiểu tử nhất xanh, Tây Tặc phạm ta biên giới, đám người này nhất là hung tàn, đến tiền tuyến chính là binh lính, chúng ta đại tống triều từ Thái tổ sau này đối ngoại chiến sự phần nhiều là lấy thất bại chấm dứt, chết đi vẫn là tầng dưới chốt làm lính người bình thường, còn số hả, quá khó khăn. Người sắp chết, đồ diễn ngược lại cũng là người yêu tể, đối lương xuyên nhân vật như thế vẫn là rất có hảo cảm, không có biện pháp, một khúc lâm giang tiên chân thực thật to nổi danh, người như vậy đưa đến tiền tuyến để cho đảng hạng người tàn sát, là triều đỉnh tổn thất à? Ta lúc nào đáp tội Thái hậu lão nhân gia hắn ta làm sao không biết, chẳng lẽ là triệu tông ngạt dở trò quỷ? Lương xuyên cắn răng nhíu lợi. Triệu Tông ngạc miễn cưỡng là đem hắn đi đường chết trên ép, để cho hắn khôi phục người tự do, bỏ mặc ba cần phải làm thịt đầu này tiểu xuất sinh không thể, mình lui nhường quá nhiều, không thể lui được nữa, vậy thì cá chết lưới rớt đi. Muốn lúc nào lên đường, buổi tối thích mặt kính chữ, ăn một bữa rượu ngon món, sáng mai liền lên đường, có cái gì muốn giao phó trực ngục quan đồng hành Tiền Đạo Huy nói một tiếng, để cho bọn họ lính ngươi ra quyến tới gặp một lần đi. Đại Tống Phạm trên mặt người là muốn xăm tỏ rõ tội của ngươi Phạm Thân phận, Tống Giang võ tổng đều nhận được loại đãi ngộ này, làm lính vậy giống vậy muốn ở trên mặt xăm chữ, Đại Tống Chiến Thần Địch Thanh trên mặt cũng là như vậy cho đến hắn làm su mật sứ, trên mặt xăm cũng vẫn còn cất giữ. đám người này tự dễu trên mặt mang một đạo kí ấn, địch thanh liền bởi vì cái này đạo kí ấn không thiếu bị Âu Dương Tu những thư này văn nhân chèn ép cùng làm đủ. Tật phối quân tật phối quân, làm lính phần nhiều là hình ngục bên trong phạm nhân, như vậy miệt gọi chính là như vậy tới. tận trung vì nước còn phải bị mọi người mạ nhãn, hơn nữa liền liền trinh phạt bất lợi, đại tống làm lính địa vị có bao nhiêu thấp có thể tưởng tượng được. Lương Xuyên vẫn luôn làm không rõ ràng, tại sao dạng sẽ để cho phạm nhân đi làm lính, bảo vệ quốc gia vốn nên dùng là trung hậu thuần lương người, dùng những tà môn ngoại đạo này người, không sợ đám người này mang thủ nhà hận nước đổ mâu nhất kích ngày này ban đêm, đồng hành cùng tiền đạo huy chuẩn bị chân rượu món. mấy ngày liên tiếp hai người chịu lương xuyên rất nhiều ân huệ, nghe lương xuyên phải đi, hai người có chút buồn chướng. tốt như vậy một vị kim chủ cứ như vậy không có, vẫn là đầy đi tây bắc trần dung. đến lúc đó áp giải quan chỉ sợ cũng là hai bọn họ người. lúc này thượng là trời rét đất đông thời tiết, nghĩ đến đây hai người liền muốn mang lương. tiền rượu này cùng món tiền đều là hình bộ ra, coi là không được cái gì tình sao tốt món. rượu cũng là mang mùi là lạ rượu mạnh, nhưng mà nhiều ít chờ chém đầu lưu đẩy phối quân cũng dương mắt mong đợi như thế một lần rượu ngon món. trong ngày thường có thể uống đều là túi cháo. rượu lương xuyên không có uống. Một lát muốn ở trên mặt xăm chữ, cái này thời đại chữa bệnh điều kiện để cho người nhẹ lòng. xa suốt cái muốn ván vạn nhất bị nhiễm liền cũng không tốt. Uống nữa vậy rượu mạnh làm cái viêm trung coi như là xong rồi ăn xong thức ăn, đồng hành đem chén dĩa lui xuống. Tiền đạo uy dẫn một vị lao đầu sách một cái cái hòm thuốc vào phòng giam. Lão đệ xin lỗi, lão ca vậy không có cách nào, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Ta không trách ngươi, tiền đại ca nói nơi nào nói, bắt đầu đi. Ông già mở ra cái hòm thuốc, một cái dài vải chậm rãi mở ra, phía trên là các loại chiều dài ngân trầm, lớn bằng không đồng nhất. Ở mờ tối chậu lửa dưới tránh để ánh sáng khắc thường, để cho người không lạnh mà run. Cái hòm thuốc bên trong có một chai nước thuốc, ông già lấy ra đưa cho Lương Xuyên nói, uống hắn một lát liền không đau. Thuốc kia trên thân bình dính năm xưa dơ bẩn, nhìn liền so ngân châm kia còn rõ người, liền đồ chơi này còn tùy tiện để cho người uống. Lão tiên sinh trực tiếp tới đi, ta gánh nổi. Ông già hắt một tiếng, nhìn thật mới mẻ, lời hay không khuyên muốn chết quỷ, tỏ ý đồng tiền hai người bắt đầu phối hợp. Hắn một tay vén lên một quả nhỏ dài ngân châm, một cái tay khác đè lại Lương Xuyên tiên linh cái, ngân châm kia sang chói lập lòe đập vào mặt. Đồng tiền hai người thì tay chặt chẽ đè lại Lương Xuyên hậu bài. Tay của lão giả pháp tương đối thuần thủ, nhìn dáng dấp đã cho rất nhiều phạm nhân kinh qua chữ, rơi làm không chút do dự nào, Lương Xuyên Chỉ cảm thấy trên mặt đầu tiên là chợt lạnh, tiếp theo một cổ ấm áp ở trên mặt lan tràn ra, chảy máu. Đây không phải là thông thường nước thuốc. Vậy mũi châm châm đến buồng tim vậy bất dữ đau, cảm giác đau ban đầu còn không quá mức rõ ràng, càng về sau càng phát càng rõ ràng, kim kim nổi mạng, đặc biệt là ông lão kim mũi châm hoàn một lần trở về đến bình thuốc nhỏ trên bổ một tí nước thuốc, thuốc kia nước không biết là thuốc gì nước, đâm vào trong thịt lửa đốt liền đau, khác một cái giống như khô cằn tay lại chặt chẽ đè mình, đồng tiền hai người ở một bên đè mình thân thể muốn vùng vẫy vậy không có biện pháp. Hahaha, lương xuyên trong miệng phát ra như dã thu gào thét, liền lương ngươi thật sự là đau à? Loại nước thuốc này như thế nào chế biến? Quá cay độc. Ngân châm một kim một kim châm nửa ngày rốt cuộc chịu đựng qua đi, lương xuyên gánh hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, trên mặt chảy không ít máu, giống như lạc tiết đốt qua như nhau, trên mặt đau nhói vô cùng, lương xuyên thậm chí có thể cảm giác được, giống như ở trên mặt đâm qua một quả con dấu tự như. Đáng tiếc, tiên đạo uy gặp lương xuyên lúc đầu đường đường một bộ đẹp đẽ mặt hiện lên ở vết máu mặt đầy, một nhóm xăm chữ động trên mặt nhìn thấy mà đau lòng. Lương Xuyên không muốn nói chuyện, nếu không phải hắn biết cái loại này xăm chữ có thể dùng nước thuốc rửa đi mà nói, đã sớm tại chỗ bạo khởi làm thịt lao đầu này. Tống Giang này đi giang châu trước kia cũng bị xăm chữ, sau đó bị thần y an đạo toàn dùng nước thuốc chữa hết, chỉ là đây là trong đó tình tiết, tình huống thật không biết là như thế nào. Lương Xuyên à Lương Xuyên, đây không phải là tương đương với trong chính trị có điểm nhơ, sau này thì có tiền án, trước đây khoa còn không dùng lấy ra, liền trực tiếp động trên mặt. Hắn mới không thể nào cả đời ở Tây Bắc như vậy nơi nghèo nàn, phải chạy có mười ngàn loại phương pháp, thay hình đổi dạng là cơ bản nhất phương pháp muốn lại cuộc sống mới liền được tiêu hết trên mặt sam, nếu không một chạy bị người thấy trên mặt mình chứ cũng biết mình là Đào binh, mấy phút có thể cầm mình đi quan phủ mồi thưởng. Ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền lên đường, lần đi đường xá sá sôi, sớm chút lên đường khỏi bị đường xá khổ. Liền theo đồng đại ca. Lại địa phương quỷ quái này lại ở lại vậy không việc gì chim ý nữa, còn không bằng sớm chút đến Tây Bắc, thừa dịp địa phương hỏa loạn nghĩ biện pháp rút người ra rời đi, xa rời kinh thành cách xa chỗ thị phi này, lại tìm cái cơ hội lén về bệnh kinh thủ tiêu Triệu Tô Ngạc, diệt trừ cái này đại họa trong đầu, sau này mình mới có thể cao thầm không lo. Mấy năm qua tự thành ngục giam khách quen. Tầng ba cung liền lần này tổn thất lớn nhất, suýt nữa mạng nhỏ đều không có. Lần này đâm mấy chữ liền có thể thoát hiểm, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bữa nay đồng hành cùng tiền đạo huy hai vị trực ngục quan thu thập thỏa đáng hành lý, cho lương xuyên lên một bộ cơ gỗ. Ba người cầm hình bộ văn thư, lương xuyên quay đầu nhìn một mắt cái này hình bộ đại ngục, cuối cùng là không có so với cái này cấp bậc cao hơn đại ngục. Tầng ba cung đã quá thảm, đời này không muốn lại tới những thứ này cá điều địa phương. Ba người vừa ra đại ngục, bên ngoài lại vây quanh thật là lớn một đám người. Chủ nhân, gặp lương xuyên mặt kính chữ màu đen, máu công còn không dụng. Tóc hai bùn sùi thân mang gông gỗ từ hình bộ đại ngục bên trong đi ra, đám người không khỏi lệ rơi lệ mặt đứng ở trước mặt nhất là Triệu Doãn Nhượng, phía sau đi theo bao thằn đen, tôn hậu phác, Liền trương, kế tiên cũng tới, còn có gia luật trọng quang tỉnh báo đội một nhóm người, phía sau nhất chính là tử cấm thành hồng bất phàm cùng một nhóm lớn tiểu hòa kế. Trong mắt mọi người ngấm nước mắt mong đợi Lương Xuyên Bình An trở về. Triệu Doãn Nhượng tiếp lấy Lương Xuyên, hiện tại hắn thân phận xưa không bằng nay, liền đồng hành Tiền Đạo Huy cũng có chút kinh ngạc, Lương Xuyên như thế nào leo lên cái này quý nhân? Tam Lang tại cha con ta có đại ơn đức, Triệu đại nhân nói quá lời, ta chỉ là thuận theo ý trời mà thôi trở về cứu đệ vẫn là tiểu triệu đại nhân nha không triệu hoàng tử bản thân có đại cơ duyên tam lang đợi tình thế này vừa qua ta nhất định cùng tông thực thương nghị như thế nào đem tội của ngươi tiêu di đưa ngươi trở về đại nhân tâm ý tiểu dân tâm lĩnh phát ca nhi ở biển kinh hỉ mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn ta lần đi liền an tâm an tâm đi đi triệu doãn nhượng kéo lương xuyên tay hết thảy đều không nói bên trong lấy được triệu doãn nhượng cam kết tử cấm thành ở biển kinh bên trong coi như lấy được rồi kinh doanh giấy phép đa tại đại nhân lương xuyên nhìn về phía bao than đen nói tên thứ mấy bao than đen thi đậu là khẳng định chính là hạng vấn đề Bao than đen cười hắt hắt nói, giáp khoa nhất đẳng, lương xuyên còn bộ cứng gỗ, bất quá vẫn là miễn cưỡng bao than đen nói, ta nói đi, người ta tiểu thiên sư cũng cho ngươi coi là được thật tốt, núi long hồ đạo thông có thể không phải là giả. Ngươi đời người vừa mới bắt đầu, nhớ lấy tám chữ không quên sợ tâm, phương được từ đầu đến cuối, ngươi sau này sẽ có một phen đại thành chủ, phải làm một vị quan tốt. Tôn hậu pháp đi, lương xuyên thân tiền chậm đứng, lương xuyên nói, chúng ta tử cấm thành có triệu đại nhân che chở ngày sau bốn môn mở toang ra làm ăn, không ai dám tới gây chuyện, trái ớt quay đầu ta để cho diệp trọng quan bọn họ đưa tới, kỳ bản ta không định kỳ cũng sẽ đưa tới đây, tử cấm thành đệ nhất thiên hạ phải giữ vững chúng ta đặc sắc. Một người lương xuyên nói mấy câu nói, nhìn về phía gia luật sư trọng còn nói, ổ cú nỉ có phải hay không đưa về thanh nguyên? Chủ nhân, ổ cú nỉ cô nương ở trên đường, có hai vị huynh đệ hộ tống, không có việc gì. Tiểu thiên sư ngươi làm sao không đi à? Đi nơi nào? Nơi nào cũng chơi chán, còn là theo chân chủ nhân có ý tứ. Tốt lắm, tất cả trở về đi thôi, các ngươi như vậy khốc khốc để để ta có thể không có biện pháp an tâm lên đường à gia luật trọng quang cùng lương xuyên chủ tớ tinh thâm, một đám người thể là lương xuyên dốc sức hôm nay gặp lương xuyên gặp rủi ro lại càng không hán chết ngay trước mặt mọi người liền quang ra lời đầu các nói chủ nhân yên tâm chỉ để ý đi trước dọc theo đường đi có trọng quang ta mang các huynh đệ hộ tống chủ nhân không câu bất kỳ tiểu nhân cái này hai cái kẻ gian công người tới cái nào không người chi địa một đao chém chính là chúng ta không trở về thanh nguyên liền đi tây bắc đi nơi đó thiên địa rộng lớn còn có một phen thành chủ lương xuyên đi trong đám người nhìn lướt qua đột nhiên thấy được một vị người quen lưu cần Nôn. Hắn bên người còn đi theo một vị uy vũ người đàn ông. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, đây không phải là điện tiền ti hạ thủ dân sao? Hắn làm sao đứng ở Lưu Cẩn Nôn sau lưng? Mời ủng hộ bộ toàn quân bệ trận. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Huấn Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 604, đường xá lận đận. Ngươi biến mất lâu như vậy, ta còn lấy vì ngươi lại xuất ra đi làm đạo cô. Chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói chuyện ta sao? Lưu Cần Nôn nhìn vẻ mặt chật vật Lương Xuyên, lại có loại cảm giác đau lòng. Ngươi biết hạ tướng quân sao? Lương Xuyên hướng hạ thủ dân hành một cái lễ mang to lớn gông gỗ thi lễ có chút không được tự nhiên, cái loại này đồ sộ gông phân lượng rất nặng, đều là dùng rót cây trầu cứng rắn bằng gỗ thành, cường hãn như võ nhị lang như vậy, hảo hãn vậy không có cách nào tránh thoát. Ta mẫu thân là Lưu Thái hậu, Lưu Cần Nhuôn rốt cuộc hay là đem thật tình nói ra, những lời này rất tùy ý, cũng rất có thâm ý, Lương Xuyên lấy là mình nghe lầm. Ai? Mẫu thân ngươi là ai? Lưu Thái hậu. Cái này. Lương Xuyên đầu giống như bị người dùng đại thiết chùy đánh qua vậy, một viên chỗ trống, thật lâu không có biện pháp kiềm phẳng lúng. Lưu Cần Nhuôn mẫu thân là Lưu Thái hậu, vậy nàng tại sao họ Lưu? Thái hậu con gái chính là Đường Kim Quan gia tỷ muội. Vậy ít nhất là quận chúa cấp bậc thân phận, nhìn Lưu Cẩn Nôn lại không giống. Hạ thủ ấn nhưng là thực đánh tại hiện trường bày ở nơi đó, cùng một tôn thổ địa công tự như, đường đường triệu quan gia ngự tiền thị vệ, liền cho nàng ngay trước hộ vệ. Nhưng là cứ như vậy, hết thảy lại thích xem nói xuôi được. Chẳng lẽ mình không phải là đắc tội Triệu tông ngạc mà bị đẩy đi chấn trấn quân, mà là bởi vì vì mình cùng đương Triệu thứ nhất quý nhân con gái đi được quá gần tròn nên bị người ta nhằm vào, là thế này phải không? Lương Xuyên đột nhiên hồi tưởng lại, tần tăng thân thủ nhân gian khó khăn được vừa gặp, ở Thanh Nguyên lần đầu tiên đụng phải Lưu Cẩn Nôn nàng tới Thanh Nguyên chơi xảy ra chuyện chi phủ Triệu Duy Hiến so chết con gái mình xảy ra chuyện con thần chương, thậm chí tự mình ra mặt vơ vét tài sản ngô Global hai nhà 2 triệu sâu giấy nợ. Có thể để cho Triệu Duy Hiến kiêng kỵ là ai? Chỉ có hai người, một cái là Triệu Quang Gia, một cái chính là Lưu Thái Hậu. Sau đó gặp nhau lần nữa, trở về kinh thành sau đó Lưu Cẩn Nôn vừa giống như nhân gian bốc hơi vậy, mình ở biện kinh vậy coi là đi một lần, càng để cho gia luật trọng quang đoàn người khắp kinh thành hỏi thăm Lưu Cẩn Nôn rơi xuống, theo lý thuyết họ Lưu nhà giàu cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là tìm đến hồi, liền chưa từng nghe qua nhà ai nghìn vàng theo Lưu Cẩn Luân. Lúc đầu nàng giấu ở hoàng cung bên trong. Lưu Thái hậu nhất định lấy vì mình con cóc ghẻ muốn ăn con gái của nàng Thị Thiên Nga, cho nên không tiếc muốn chỉnh chết mình, nếu là con cái mình bị một cái người có vợ mỗi ngày chán ghét trước mình vậy muốn động thủ giết người, càng không cần phải nói nàng Lưu Thái hậu. Đây là đang nhà các nàng mộ tổ tiên trên kéo cướp tiết tấu à thật xin lỗi, ta hẳn sớm chút nói cho ngươi. Lưu cần luôn đầy mặt ủy khuất, nhìn chán nàng đáng thương lương xuyên, nàng là trăm cảm đồng thời xuất hiện, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn đời người à làm sao sẽ như vậy trêu cả người. Lưu hậu nhà con gái bảo bối cũng có thể để cho mình cho đủ phải. Lương Xuyên may mắn là ban đầu ở Thanh Nguyên khá tốt, lưu cẩn luôn rơi xuống nước lúc mình cầm nàng cứu đi lên, nếu không mình người một nhà hiện tại có thể đều tốt mấy tuổi. Ai, ta nghĩ tới ngươi tất cả loại thân phận, đi lớn nghị cũng không dám nghĩ ngươi là hoàng gia người, ông trời mở lớn đùa giỡn ta chân thực không chịu nổi. Bất quá sự thật chính là như vậy, để cho ta đụng phải chính là mạng ta, ngươi nói cái gì ngu nói, chỉ tiết sau này chúng ta sợ là không việc gì cơ hội gặp nhau nữa, Vạn thủy thiên sơn ngươi có thể phải bảo trọng, thiếu cùng ta như vậy người lui tới, chúng ta những người này đều là ở trên lưỡi dao kiếm sống người ra hổ, chỉ sợ liên lụy lẫn ngươi. Lưu Cẩn luôn rốt cuộc kiên cường, nghe cho ra lương xuyên ý tứ trong lời nói, chỉ là nàng bướng bỉnh thói quen, cười gượng nói, "Ngươi cho ta trở đi. Còn có cái gì chờ lâu?" Lưu Cẩn luôn cái cô gái này thật thật là tự hà tiên tử chuyển thế, lớn lên tinh linh đang yêu, vậy cổ tử khí chất cùng tất cả mọi người đều không cùng, nàng thấy quen thế gian sắp mất, lại không mê luyến hết thảy các thứ này, trên mình không có một chút thiên hòa khí, phản phất thiên hạ đi xuống phàm trần tiên tử, thật sự là nhân gian một cổ thanh lưu, không để cho người mê luyến cũng không được, bất quá điểm chết người là là thân phận của hai người bày ở nơi đó, xốc lên. Không rõ mình chính là cầm đầu mình của giỡn. Bất quá lương xuyên chân thực có chút nghị không thông, lưu thái hậu con gái không phải họ triệu sao? Làm sao vậy họ lưu? Cần cô lương, đến giờ nên trở về cung. Lưu thái hậu không cưỡng được con cái mình, hạ thủ ân phụng lưu thái hậu mệnh lệnh hộ tống lưu cần ngôn xuất cung đưa tiễn, biệt ly sau đó lại được để cho nàng ngoan ngoãn hồi cung, bất kỳ địa phương cũng không thể đi. Hạ thủ ân trong đầu xem thường lương xuyên cái thằng nhóc này, nhưng mà cái này không biết từ đâu khối trong đất nô ra tiểu tử, đầu tiên là cùng đinh vị rõ nội nứt lên, tiếp theo lại là cùng lưu thái hậu bảo bối cô lương mập mờ không rõ, một cái trong kẻ đã bể ra dạ tiểu tử, một chút căn cơ cũng không có hắn rốt cuộc có pháp thuật gì lớn như vậy bản lãnh lương xuyên quay người lại hướng mọi người nói các vị trở về đi thôi hình bộ hai vị đại ca cùng được vậy phiền, sân cao thủy trường ngày khác có duyên phận gặp lại hai vị sai đại ca chúng ta đi thôi tôn hậu phát đoạt một bước đem đồng tiền hai người mời tới bên cạnh hướng hỏa kế nháy mắt hỏa kế đưa tới hai miệng túi tiền nhẹ hí thoáng một cái đều là đồng tiền va chạm thanh âm hai vị quan gia số tiền này ở trên đường mua chút rượu thịt để ăn dùng thuận tiện phân chúng ta tam ca ăn một miếng uống là được vô cùng cảm kích tiền này chính là tiền mãi lộ đồng tiền hai người đợi nửa ngày chính là đợi số tiền này tiền đến một cái tay đồng tiền hai người lập tức chiêu tư lên đường xoay người hướng triệu doãn nhượng hành một cái lễ dẫn lương xuyên một nhóm ba người liền lập tức lên đường đi tây bắc lên đường đi mình không phải là đi lữ dung loạn nhiều người như vậy đi theo mình mọi người liền được cùng nhau chịu khổ phía trước không biết còn có nhiều ít yêu ma quỷ quái tây bắc cũng không thái bình nhiều người ngược lại không an toàn gia luật han đi theo gia luật trọng quang sau lưng hỏi chúng ta hiện tại làm sao đi tây bắc điều này đi tây bắc đường là cái không đường về chúng ta được thầm bên trong bảo vệ chủ nhân chu toàn những cái tia cái như quỷ xà thần chúng ta thẩm bên trong tiêu diệt sạch sẽ dưới mắt gấp nhất chính là những cái tia muốn hại chúng ta chủ nhân người Tín an quận người vương phủ. Đúng rồi, chúng ta hồi thôn trang bên trong an bài một tí, các huynh đệ cũng không thể toàn đi Tây Bắc, thôn trang lưu lại mấy người, Tử Cấm Thành là chủ nhân tâm huyết cũng phải chăm sóc. Những thứ khác lại chia mấy người đi triệu tông ngạc nơi đó cho ta nhìn chăm chú chết lặng, vừa có gió thổi có lay lập tức động thủ, liều mạng bọn họ vương gia gà chó không để lại cũng phải bảo vệ chủ nhân. Tôn Hậu Phác nghe được ra luận trọng quang mà nói, lại gần phân phó nói, cái này Tử Cấm Thành là ta cùng lương đại ca tâm huyết, ngay tức thì còn cần có người chăm sóc, nếu không ngày sau ta ca được trở lại biệt kinh, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, đó chính là ta sai lầm. Tam ca nơi đó có lao các người, trên đường muốn dùng cái gì tiền bạc cứ tới tìm ta, đợi biện kinh các hạng công việc vững vàng sau đó ta cũng muốn đi tây bắc một chuyến. Phát ca nhi không cần phí tâm, ta sớm thư trở về thanh nguyên nói cho nghệ nương chủ mẫu, chuyện tiền chúng ta không cần lo lắng, chỉ phải bảo vệ tốt chủ nhân an toàn là được. Trên đường giữ được chủ nhân chu toàn, bình an đem chủ nhân mang về thanh nguyên. Lao diệp các ngươi phải đi tây bắc ta cùng các người cùng đi. Tiểu thiên sư trương kế tiên lỗ thai rất tính, nghe được gia luật trọng quang đám người đối thoại, lập tức liền biểu thị mình vậy muốn cùng đi đi tây bắc con đường này cũng không tốt đi con đường này cũng chỉ mới Trung Quốc thành lập sau này sau này ở đảng và chính phủ đại lực dưới sự ủng hộ thực hiện thông xe sớm vài năm cũng được dựa vào hai cái chân gánh cái thúng từng bước từng bước đi ra ba nước thời điểm con đường này chính là 18 đường chư hầu đánh vào tuyến đường ở đến Tây Kinh lạc Dương tới giữa vẫn là đại lộ nhưng là ra lạc Dương đường liền gập gềnh đứng lên ở Thanh Nguyên đại ngục thời điểm lương xuyên liền muốn qua mình nếu đã tới cái thế giới này đi như thế khó hiểu kỳ diệu một lần nhưng qua được so với ai khác cũng vất vả so với ai khác cũng mệt mỏi ban đầu mình hy vọng gồng xuống hết thảy các thứ này đến thế giới mỗi một xó xình đi đi bây giờ nghĩ lại cùng nhau đi tới ngược lại không phải là mình ý nguyện, bất quá vậy cầm đại tống chiến đấu tính liền nửa vòng, ta từ đông nam đi tới, mong tây bắc đi, xuống một trạm lại đem đi nơi nào. Xuân quân không có biện pháp ngồi xe ngựa, tôn hậu phát cho hai người tiền không ít, nếu không ngồi xe ngựa đi hơn thoải mái. Ba người đi tới lui ngừng ngừng, dưới mắt đầu xuân thời tiết không giống mùa hè như vậy nóng bức đòi mạng, nhiệt độ không lạnh nhiệt thư thích dễ chịu. Trên đường tung bách rút ra mà mới, cảnh sát ngược lại cũng không tệ, chỉ là lương xuyên từ từ phát hiện, ba người đi nửa tháng, từ phủ khai phong đi tới tây kinh ở giữa đoạn đường này ngược lại vẫn tốt, bên đường thôn xá người ta vô số dân chúng bắt đầu cày bừa vào mùa xuân bận rộn trên đường đói đi cái 2-3 dặm bánh lúa mạch gian hàng nước trà cửa hàng còn có đặt chân nhỏ khách sạn không phải số ít dân chúng ngày ngược lại cũng không có trở ngại trên mặt cũng còn treo đủ cười vừa ra đồng quan thật giống như đổi một phen thiên điệu tự như dù tốt đẹp trạch biến thành đồ nát thê lương cả ngày cũng thay đổi được cơn trầm quan đạo hai bên tràn đầy không nhà để về lưu dân cùng quan đông lẻ lẹt lưu dân so với quan tây lưu dân đơn giản là ba năm thành nhóm đều là giang buộc họ hàng dùng bánh xe gỗ xe kéo cụ già trên vai cái thúng gánh đứa nhỏ ánh mắt không có nửa tia hào quang chỉ có thật sâu tuyệt vọng Cách mây dặm là có thể thấy một cỗ thi thể, đó là không trở về cố hương vậy đi tới phương xa không nhà trở về lưu dân, khách chết tha hương thi thể ngay cả một thu liễm người cũng không có. Bên đường phòng 10 phòng 90, đổ nát không chịu nổi, đất đai đến bây giờ còn hoàng vụ trước không phải nhân dân chẳng muốn trồng, chỉ là cháng nhân công đều đi đánh giặc đi, chuyến đi này liền chưa có trở về, làm ruộng vậy chồng không được. Tây Bắc đất đai không giống phương Nam như vậy phì nhiêu, cây giống cắm vào trong đất không cần phải để ý đến mùa thu đến cũng có thể thu hoạch, nơi này đất đai một năm chỉ có thể loại một gốc, đất đai không nuôi nổi như như thế nhiều nhân khẩu, vừa không có những thứ khác đường sống thu ngày sau liền phục nghĩa vụ quân sự làm cái tật phối quân cái này đã thành tây bắc người ta lệ cũ có người ta gian nhà mỗi nhà sát màu trắng câu đối ý vị này người nhà này mới vừa có người qua đời, cùng tây tật hai trận chiến đấu đánh xuống vô số quan tây gia đình cũng thiết lập liền tăng sự chuyện này gia đình quân nhân gia đình cụ già người phụ nữ đứa nhỏ rất thường gặp nhưng mà cường tráng trưởng thành nam tử ở chỗ này nhưng một cái vậy không thấy được cũng trong quân đội phục vụ hạ một cuộc chiến đấu sau đó chỉ sợ gia đình như vậy còn sẽ tăng nhiều hoặc là trốn hoặc là chết bọn họ vận mệnh ở sinh ra được một khắc kia liền đã quyết định ban đầu phạm điện nguyên hạt lộc người một nhà liều chết đi về phía nam phương chạy nạng chỉ sợ sẽ là những thứ này cảnh tượng cho bọn họ độc lực hiện tại tự mình ngược lại tốt đầy đi đến địa phương quỷ quái này tới hai vị đại ca nếu không chúng ta thương lượng một tí nghĩ cách trên đường tùy tiện tìm cái tử thi giả trang thành ta hình dáng thôi hay hoặc là các ngươi trở về phục mệnh nói gặp phải lưu dân vị đạo cướp bóc tài vật cầm ta chém ta cho hai vị một ít vàng bạc đi tiếp nữa không lại ý nghĩa hiện tại đã cách xa thành biệt kinh là thời điểm đổi đi đồng tiền hai người ai ngờ đồng tiền hai người một thái độ khác thường nghe được tiền chữ không có động tĩnh thở dài một cái nói, nếu là ngày xưa làm như vậy vậy không phải là lần thứ nhất, chỉ là lão đệ ngươi không giống nhau, Đỗ đại nhân nói, nếu là không cầm ngươi đưa đến trấn Nhung quân đội lấy giao tiếp văn thư, hai người chúng ta trở về cũng là đường chết một cái, đòi tiền, cái gì hữu dụng. Vậy các ngươi nói ta chết liền cũng không được sao? Đỗ đại nhân nói nếu là ngươi nổ chết ở trên đường liền đem đầu ngươi mang về, đây không phải là hình bộ ý, mà là triều đình ý. Lương Xuyên khí được tức miệng mắng to, Lưu Thái hậu ngươi cái lão yêu bà, đây là tới thật nha. Núi một đoạn đường, nước một đoạn đường, gió một chương, tuyết một trường. Cố Hương không tiếng này đường xá lận đận mà xa xôi, Lương Xuyên Chỉ có thể đi theo hai người tiếp tục tây bắc lên. Cũng không biết đi nhiều ít ngày giờ, Lương Xuyên Chỉ biết trên người mình cái đó vị cũng có thể đem việc người ngục chết. Ba người ra đồng quan không lâu, đi ngang qua một nơi hoang dã rừng tùng, một gian nước trà cửa hàng cũng không có, trên mình mang lương khô vậy mau ăn xong rồi, khá tốt rượu Thiệu Hưng mang không thiếu. Ba người rót no rồi cái bụng liền ở rừng tùng bên trong nghỉ ngơi, mềm nhũn tùng châm rơi xuống đầy đất, thật giống như trên đất trải liền một tầng cái đệm, mượn sau giờ ngọ mặt trời ánh chiếu lên trên người, được không phải mái. Hoàng hốt tới giữa lương xuyên có chút buồn ngủ, đột nhiên toàn bộ rừng tùng yên tĩnh lại, liền hô một tiếng chim hót côn trùng kêu vang cũng mất, khắc thường yên lặng để cho lương xuyên cảnh giác, tiếp theo rừng tùng đi sâu vào cao vút chiến tiếng ngựa hí truyền tới, một đại đội người kêu kêu điều khiển khoái mã xông vào trong rừng. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hồn nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Chuyện đã hơn 600 chương. Chương 605, đến Cố Nguyên. Lương xuyên trên cổ gông gỗ còn bộ được nghiêm nghiêm thật thật, muốn bay lên thân cũng vô cùng là khó khăn, cái này người tới khẳng định không phải cái gì hi lành. Lương Xuyên lo lắng nhất chính là người có lòng nửa đường muốn cướp giết mình. Hiện tại tay chân mình bị trói, coi như là cá trên tớt. Hắn đưa chân đạp tỉnh ngáy khò khò đồng tiền hai người. Có tình huống, cướp đường cường đạo. Đồng tiền hai người dọa giật mình một cái, nói gì tới gì. Lương Xuyên cái miệng ăn mắm ăn muối này. Dương Tùng bên trong truyền tới một hồi đội ngũ lao nhanh thanh âm, kèm theo kêu lên cùng gầm thét, hét ra lệnh ba người ngốc tại chỗ chờ chết. Chiến mã Dương lên một cổ bụi mù, tiếng võ ngựa càng ngày càng rõ ràng ý nghĩa đội ngũ càng ngày càng gần. Nơi này không phải Tây Bắc Tiền tuyến, tại sao có thể có binh mã lui tới? Khẳng định chính là cướp đường cường đạo. Mau, giúp ta cầm gông xiềng cho tháo. Ta giúp các ngươi ngăn cản một hồi. Từ xưa tới nay đều có cấp đường người, nhưng là vô cùng thiếu. Những người này thường thường là đội phạm tội tàn dư. Nếu không trừ phi đầu góc ngâm qua nước, không người sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lưu phối ý nghĩa không phải tử hình. Một khi đến phối hình phụ lên số thì chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ liền một nữa. Người cũng chính là phối hình đất hộ tịch. Phát hình đất quan viên liền sẽ không lại quản những thứ này phối quân. Ở phối hình dùng một chút tiền bạc không nói có thể trực tiếp miễn hình, không cần chịu tội vẫn là có thể làm được đây cũng là tại sao Lưu Thái Hậu nghe nói Lương Xuyên người này lúc này mới xử cái Lưu phối vội vã thiếu chút nữa nhẹ cỡn lên áp tại trên đường nếu là dám giết áp giải quan sai chạy trốn, đó chính là ổn thỏa tội chết. Thử nghĩ một tí, một cái có thể xử tử hình người xử chết chậm, ai còn sẽ đầu góc rút ra gió đi cố ý phạm tội, đây chính là liền lập tức thay đổi hình phạt, liền trực tiếp xử tử hình. Cho nên lại ngu xuẩn tội phạm cũng sẽ không như thế đi làm, còn không bằng xài một vài người chuyện, có thể đem sự việc làm được đẹp hơn. Lương Xuyên có thể khẳng định, tới cái này nhóm người không phải ra luật trọng quan bọn họ bọn họ gới ngựa chú trọng hiệu suất mà không phải là phô trương như vậy đường hoàng tới đây cướp đường không phải bọn họ phong cách tiên đạo uy hai chân tê dại bung nát tựa như tê liệt trên đất đồng hành hết sức muốn từ trong bao quần áo cầm ra gông xiềng chìa khóa nhưng mà hắn tay cũng ở đây run rẩy chìa khóa thật vất vả lấy ra cầm tới muốn tơi bỏ gông gỗ chính là không mở ra lương xuyên nhìn đồng hành tay làm gấp đồng hành cũng không mở gông gỗ từ hông bên trong rút ra eo đao hai tay cầm eo đao chờ địch nhân đến liền run rẩy đội nhân mã này cuối cùng đã tới người người gới cao béo ngựa tốt đội kịp còn có nửa bắn chi địa ngăn trận đầu ngựa, đám người này còn kém đi trên mặt mình có khắp đất đai phỉ hái chữ, người người đều là đẳng đẳng sát khí, trên mình dao sẹo xăm vô số, chỉ ba người hỏi, phạm nhân nhưng mà lương xuyên, quả nhiên là đối đầu. đồng hành vừa nghe biết lương xuyên tên họ, dự đoán không phải tặc nhân, còn đáp ứng một tiếng, đúng rồi, dám hỏi hảo hán là ai? đám này hung đồ truy được tốt không khổ cực, vừa thấy tránh chủ ra sân, khoe miệng nâng lên một chút cười nhạt, lập tức lộ ra sát ý, giết. cái này đội người một câu lời thừa thải cũng không có. Cơ chiến mã cơ khảm đao giết đem tới, Lương Xuyên nhìn hai cái chân bụng đánh bảy con sai, chỉ sợ hai bọn họ người có cái sơ suất, tương lai trong triều tiểu nhân mình ăn một tên giết quan chạy trốn tội danh, lập tức hô, nỡ ra làm gì, chạy mau ạ. Những thứ này cấp hung hán rõ ràng cho thấy sông lên mình tới, không liên quan đồng tiền hai người chuyện, Lương Xuyên vừa hô, hai người mới phản ứng được, mạng nhỏ muốn chặt. Xoé ra chân tử chạy được còn nhanh hơn thỏ. Dương Tung dậm dạp mà u sâm, giống như Hà Lộc Lương Xuyên vọng hương nhà cũng phía sau hổ lô sơn vậy phía lão lâm tử. Lương Xuyên di động ở rừng tùng bên trong. Sớm vài năm lý sơ nhất để cho hắn ở cánh rừng huấn luyện kết quả mà lại ở ngày hôm nay phát huy tác dụng, rừng tùng bên trong con củ lượn quanh rễ cây cùng nhánh cây, thành mình đắc lực nhất che chở, chiến mã không thể chạy đường thẳng, vòng tới vòng lui, thật giống như chơi cút bắt vậy, vó ngựa bị rễ cây vấp một cái, đem ngựa chân làm gãy cũng có thể. Lương Xuyên còn chưa kịp giải khai trên mình câu xiềng, chỉ ở vào số này mười cân nặng mọi người dưới chân còn có thể xem dài ánh mắt vậy, né tránh đám người này. Các ngươi là ai phái tới? Có bản lãnh nói hãy xưng tên ra, để cho ta chết cũng chết cái rõ ràng. Chết liền ngươi đi hỏi Diêm Vương ra đi. Ngươi đắc tội người không nên đắc tội chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, không muốn làm tiếp rễ rủa vô nghĩa, trung thực liền phạm chúng ta còn có thể cân nhắc lưu một mình ngươi toàn thầy, người không nên đã tội. đó không phải là lưu thái hậu cùng triệu tông ngạc, lưu thái hậu nếu muốn giết hắn sẽ không phải những người giang hồ này xỉ si tới, để cho hạ thủ dân động thủ là được, vậy duy nhất có thể chính là triệu tông ngạc. lương xuyên trốn đông nút tây, lại vẫn chống giữ một vòng nhỏ, bất quá trên người hắn đeo gông gỗ quá lớn, tung chi củ loạn, một không lưu ý vậy kẹt. truy binh thấy vậy đuổi lên trước tới, thép đao một đao chém xuống. Lương Xuyên kinh hãi, eo dùng một chút lực gắng sức đem gông gỗ trên đỉnh đi lên, một cái nghiêng người, lấy gông làm tuẫn, muốn chặn cái này một gắng sức nhất kích. Một tiếng nổ, thép đao đem gông gỗ chẻ được nghiền, mảnh vỡ treo ở lương xuyên trên mình, lương xuyên dùng sức một kiếm, gông gỗ lập tức bị cửa ra. Mất đi gông gỗ trói buộc lương xuyên thật giống như mãnh hổ gãy lồng, cười gằn ở rừng tùng bên trong di động, hắn đi tới đồng hành bọc quần áo chỗ, nhặt lên đồng hành eo đao, nhanh chóng vọt đến, cây tùng cong dấu đi. "La Triệu tiểu công gia phái các ngươi tới đi." Rừng tùng bên trong lương xuyên có thể hoàn mỹ tránh thoát mỗi một nh cây, đi im hơi lặng tiếng. Xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở đây những người này sau lưng, một đao một cái, người trên đất tắt thở, chiến mã còn đứng lận vẩn. Ban đầu là một đám người giết một cái, hiện tại tình hình xoay ngược lại, lại là một người giết một đám. Lương Xuyên Miệng vẫn còn để cho những người này phân tâm trước, nói đi, tiểu công gia cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi, năm đó thằng nhóc này thiếu chút nữa thiếu ta tiền, các ngươi trở về cầm triệu tông nặc chém, muốn bao nhiêu tiền đều dễ thương lượng, lập tức đến vị. Một đám cấp hung hán bị Lương Xuyên đùa bỡn được cam tức, nhưng cắn chặt hàm răng không cùng Lương Xuyên cái vã. Tiên đồng nhị người sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi, cũng không biết là dấu đi vẫn là chạy được quá nhanh người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong huynh đệ có phải hay không ngại thiếu ngại thiếu kêu một tiếng ta tăng giá nữa không phải là tiền mà ta không có gì cả chính là tiền nhiều lương xuyên thật giống như tự mình một người hát hí hắn lời kịch rất nhiều nhiều có để cho người không ưa đây cũng là lương xuyên chiến thuật dựa vào rừng tùng tháp loạn cầm một đám người phân tán ra người người kích phá lương xuyên trong tay nắm một tấm gô gông mạnh mẽ vậy đầu nhọn đâm chết liền hết mấy cướp hung hãn tất cả đều là đi buồng tìm cùng cần cổ trên gọi một tí đi vào người khí lực liền bị rút sạch vậy chỉ có thể nằm trên đất chờ chết nam xưa vấn luyện quả nhiên không phải ăn no không chuyện làm ngày hôm nay lại phái lên công dụng. Lương Xuyên như quỷ mị vậy ở rừng tùng bên trong thu cắt đầu người, sau mấy hiệp rừng tùng bên trong chiến mã nhiều trường mười con, còn sống cũng chỉ còn lại có một người, dẫn đầu đại ca. Lương Xuyên không có lại cất, từ rừng tùng bên trong đi tới trên đất trống, người truy kích quất một tí mông ngựa đánh tới, hắn biết đi theo mình tới người đều chết hết, muốn nhất kích chi thắng. Chiến mã một xung lại, người cưỡi ngựa mượn chiến mã đánh vào thế một đao nghiêng bổ xuống, Lương Xuyên cái nghiêng người khó khăn lắm tránh khỏi, đem người này từ lập tức kéo xuống. Một tiếng nổ, người này té được toát ra sao kim trời đất quay cuồng, gà con tựa như bị Lương Xuyên xách lên. Ta có thể để cho ngươi có một trăm loại tiểu chết, liền xem ngươi muốn không nên nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Là Thái Hậu vẫn là triệu tông Ngạc. truy kích người sợ hãi nhìn Lương Xuyên, hai cái chân trên không trung đá đạp, triệu tiểu công gia, tha mạng a hảo hán, rất tốt. Lương Xuyên không có giết cái này chùm thụ phỉ, ném dược như rác rời đem cái này dẫn đầu đại ca ném qua một bên, trở về nói cho triệu tông Ngạc, để cho hắn rửa sạch sẽ cổ ở nhà chờ, không chặt hắn ta thể không làm người. Ngươi cũng cho ta cứ đi, lại tới cũng không có vận khí tốt như vậy. Người này thương bất trốn, chân trước vừa đi tùng lâm tử quấy lại dương lên một cổ bụi mù rốt cuộc lại là một nhóm khác người đi mình nơi này chạy tới. Lương Xuyên thuần thục nhảy đến trên cây tùng, núp ở nhánh cây sau lưng lén lén quan sát. Chủ nhân chúng ta tới chế, các minh đệ ở vương phủ nhìn chòng chọc đã mấy ngày, trước mấy ngày còn cùng được thật tốt, ngày hôm nay một không lưu ý để cho đám người này thừa cơ chui. Người vừa tới không phải là người khác, chính là gia luật trọng quang, hắn nhìn đầy đất tử thi có chút khóc không ra nước mắt, chủ nhân sống không thấy người chết không thấy xác, mình âm thầm bảo vệ cũng bảo vệ được chân chó đi lên. Lương Xuyên hái được một cái tùng tử vừa vặn đập phải gia luật trọng quang trên đầu. Các ngươi tới. Chủ nhân. Gia luật trọng quang gọi trưởng, không nên tin. Chủ nhân không có chết, ta dĩ nhiên không có chết." Lương Xuyên nhảy xuống cây tới. Đồng Tiên hai người đâu? Ở chỗ này đây tình báo đội viên cửa sách hai cái chim sợ ná thu hẹp tới đây." Lương Xuyên giúp hai người chụp chụp bụi đất trên người an ủi nói, "Hai vị bị sợ hãi, những thứ này là huynh đệ ta, mới vừa đuổi giết chúng ta người cũng để cho ta làm thịt, đi thôi, có ta những thứ này huynh đệ ở đây, sau này chúng ta có thể an tâm lên đường." Đồng Tiên hai người chưa tỉnh hồn, nhìn một đám bướng bình bất tuần cao manh hán tử không dám thở mạnh một tiếng, những người này ở đây biện kinh gặp qua, cuối cùng an tâm. "Cũng, cũng để cho ngươi." Lương xuyên trong mắt Hàn mang vừa hiện, ta không giết bọn họ, bọn họ thì phải giết ta, cướp giết vào đỉnh quan lại cũng là lớn tội chứ. Tiền đạo Huy trong mắt lộ ra một cổ tử kinh lật nói, quá ghê tởm, những thứ này là người nào? Người nào không trọng yếu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Những ngày kế tiếp liền thật tốt hơn nhiều. Gia luật trọng quang mang tới thôn trang bên trong mình nuôi ngựa tốt, phân cho đồng tiền hai người một người một con, tất cả mọi người đều cưỡi ngựa, tiết kiệm rất nhiều cước lực đoàn người đi qua trong sông phủ Hành kinh phượng tường phủ, dọc theo vị thủy nhánh sông đi vị châu xuất phát, qua vị châu, chấn dung quân ngay tại sáu đường bẻ dưới chân. Khu vực này ở chiến tranh tàn phá dưới có thể nói là ngàn giảm không gà gáy, sương trắng thành núi đống, liền một cái nhà nhà dân vậy không thấy được, mịt mờ sa mạc gió cắt điên cuồng gào thét, khí sơ xác tiêu điều đập vào mặt, hoàn cảnh tồi tệ được không giống như là nhân gian, ngược lại giống như địa ngục vậy. Nơi này trải qua cái gì không có ai biết. Gia luật trọng quang cả đời hướng tới lưng ngựa, khát vọng là tướng quân trăm chiến sĩ sục sôi, nhưng mà chiến tranh không phải một câu nói, càng không phải là đùa giỡn, đến khi chân chính đối mặt nó lúc đó, nó cho tâm linh của người ta kinh ngạc mới là người không cách nào tiếp nhận. Đây chính là chiến tranh sao? Ta cũng không gặp qua, bất quá chiến tranh chân chính hẳn so với cái này tàn khốc được hơn. Chủ nhân, chúng ta cầm vậy hai người chim làm thịt trực tiếp chạy mất không là được. Không được, ta chạy bọn họ không có biện pháp giao độ, không cần phải làm như vậy. Triệu Tông Ngạc có còn hay không những động tính khác. Nói đến buồn cười, Triệu Tông thực để cho quan gia chọn là hoàng tử sau đó Triệu Tông Ngạc hỗn hẹn, muốn đi nuốt chiếm tử cấm thành, ai biết Triệu Doãn nhượng đại nhân đứng ra nói chuyện, tuyên bố tử cấm thành là tư sản của hắn, Triệu Tông Ngạc vô luận như thế nào cũng không dám đối cái này, tương lai quan gia cha ruột khinh suất, chỗ tốt gì đều không mò được hắn phái người theo đổi ngàn rằm muốn chủ nhân cánh mạng, chúng ta theo đổi một đường ra một sát tử suýt nữa để cho chủ nhân ngươi dậy. Ra chuyện, ta đã nói rồi, trước kia thằng nhóc này tối đa chuyện nhỏ, lần này lại thẳng như vậy nhận làm, trực tiếp phái ra sát thủ tới thật, khá tốt ta thân thủ nhỏ lối qua, nếu không liền được thua ở vậy phiến trong rừng. Chủ nhân ngươi thật không dự định chạy sao? Đến chấn nhung quân khắp nơi là phối quân, muốn chạy liền khó hơn. Chạy trốn cũng là một môn nghệ thuật, phải làm được thần không biết quỷ không hay, ta tùy tiện chạy mọi người đều biết ta không có chết, quan phủ liền sẽ khắp thiên hạ tìm ta, chuyện này không thể như thế tùy tiện. Giả hí muốn thật làm, phải làm thì phải làm toan đưa. Vậy vạn nhất triệu tông ngạc lại phái người tới làm thế nào? Tiền tuyến đang đánh nhau, không mấy người giảm đến. Hơn nữa tới làm thịt là được, có cái gì phải suy tính. Trấn Đung quân trị sở ở đường Kim Linh Hạ Cố Nguyên là một nơi bình giả khu vực giao tranh. Hạ Thủy xuyên sau khi đại bại Hàn Kỳ Phạm Trọng Yêm hai người bị cách trước, triều đình trạc hạ Tùng là thiểm Tây lưu tính dũng, chủ trì Tây Bắc chiến cuộc. Hạ Tùng sau khi lên đài thay đổi Hàn Phạm hai người chủ động tìm kiếm quyết chiến sách lược, đối Tây hạ đổi là để ngừa làm chủ, quyết chiến là lần sách lược. Cố Nguyên thành tường thành tu được như thùng sắt vậy, lại cao lại dày, bên ngoài thành luôn dễ cọ xanh vậy không thấy được. Cách đó không xa ngược lại là có không ít thương nhân làm cấp tiểu bán lẻ một chút cũng không có chiến tranh cảm giác nguy cơ. Trên đời chỗ nguy hiểm nhất hiệp hiệp là nhất kiếm tiền địa phương, rất nhiều người bất chấp rơi đầu nguy hiểm ở chỗ này kiếm tiền, chính là nhìn chúng trong thành vật liệu chất thiếu, bọn họ từ quan trung vận tới tất cả trồng lương thực bột gạo còn có tất cả dữ liệu. Được lợi được nhiều nhất chính là Hán thủy băng, ở chỗ này, giá cả so lúc bình thường đắt cũng không chỉ gấp đôi. Mắt gặp muốn vào thành, đồng tiền hai người nhảy xuống ngựa hướng về phía lương suy nói, một đường đa tạ lao đệ chiếu cố lúc này mới xuôi gió xuôi nước, bất quá muốn vào thành liền chúng ta nếu là cưỡi ngựa lớn sợ rằng quá mức nổi bật, một lần sát uy bổng chỉ sợ là không tránh được. Hai vị nói rất đúng, các người đi trong thành Lăng Ngô, trọng quang theo ta tới liền tốt. Lương Xuyên đi theo đồng tiền hai người vào thành giao nhận, vận ý cũng không biết là tốt hay là không tốt, thứ nhất là được phân phối đến tu thành tường đồ thủ công, Hạ Tùng muốn khôi phục trấn Nhung nhớ ân đức tới giữa thành nhỏ trại, tạo thành liên doanh thế, đầu đôi hô ứng, đợi Tây Hạ đánh tới lúc tất cả trại có thể phối hợp lẫn nhau, hiệp lực phá địch. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực. Truyện đã hơn 600 chương. Chương 606, Định xuyên đại trại. Vũ Kinh tổng yếu trên đi lại, định xuyên trại, Bắc Khống Hồ Lô Hà lớn xuyên nhập Tây giới Thiên Đô Sơn, đang bóp kẻ gian đường. Đông tới vị châu 40 dặm, tây tới Lan châu ước 500 dặm, nam tới chế thắng quan 30 dặm, bắc tới Cố hội châu ước 300 dặm. Hán tây bắc xuyên nói là đi thông Tây Hạ Thiên Đô Sơn đường phải đi qua, xuyên trên đường hành 30 dặm có chấn Khương trại. Hán xuôi nam 70 dặm kinh Trương nghĩa thành nhỏ đi thông Lung căn thành, phân biệt cách chấn Nhung quân 40 dặm, phía tây có trên cửa hàng sông, đông nam có tiêu khẩu hà, hai sông ở miệng núi Bắc Giáo hội kinh, cao bình xuyên bắc rót vào sông thánh thủy. Cổ thành theo miệng núi xây dựng, mặt đông sắp vết núi, phía tây bắc sắp rãnh, nam và núi tương liên. Chiến lược vị trí địa lý mười phần trọng yếu, khống chế tây hạ đông xâm nhập con đường cổ họng đáng tiếc lúc này Lương Xuyên cũng không biết tự mình tới xây công sự chính là định xuyên trại. Nếu là biết là địa ngục nhân gian này, Lương Xuyên chính là giết đồng hành hai người vậy quyết không sẽ tới cái nguy hiểm này tới. Tương lai không lâu Tống Quân đem ở chỗ này gặp gỡ sỉ nhục tính lần thứ 3 thảm bại, quân tướng vô số tử thương, đại tướng mắt gặp bại một lần không bằng bại một lần, cuối cùng mới nuốt xuống khẩu khí này cùng tây hạ nghị hòa. Gia luật trọng quan một nhóm hơn 20 người nguyên muốn vào thành chỉnh đốn nhưng mà thủ cố nguyên thành tống quân sợ tây tặc gián điệp giả trang thành thương dân phối hợp vào trong thành tương ứng đối đại tông đội ngũ kiểm tra cũng vô cùng là nghiêm ngặt toàn tây bắc người đều ở đây chạy ra bên ngoài trừ đau đầu liếm máu người muốn đến nơi này được lợi mấy cái tiền mồ hôi nước mắt người nào còn sẽ đến nơi này tham quan ngắm cảnh đoàn người rút khoát liền không vào thành thuận tiện vậy bốn phía hỏi do một tí chúng quanh tình huống là ngày sau chạy khỏi nơi này làm chuẩn bị xây nằm xa trường quân chớ cười xưa nay chinh chiến mấy người trở về tây bắc cho tới bây giờ không có con cái tình trường chỉ có bi hùng cùng hùng hồn cao ngạo cố quan xa mạc cùng hoang mạc tương liên Hắc Mai biển vàng rõ mặt trời rực rỡ, núi là phủ tức bao trẻ, nước là nghẹn ngào không tiếng động, cùng giang nam không cùng, cùng bắc quốc khác hẳn. Cực đoan hoàn cảnh nhất là rèn luyện người ý chí, mỗi cái người đều là vừa đen lại đỏ, da quân nứt da, môi liền trắng. Phượng sơn huyện lớn ngục bên trong phạm nhân sống được cũng so với cái này bên trong mạnh, chí ít vậy khí sắc nhìn so người nơi này đều phải tốt đồng tiền hai người dùng lương xuyên đổi giao nhận văn thư sau đó cũng không quay đầu lại chạy về Biệt Kinh, đầy đi tới nơi này không cần mang công, quan quân không sợ người phạm sẽ đi chạy trốn, chu vi mấy trăm dặm tất cả đều là tiền. tuyến tắc chiến quân đội, người xa lạ muốn chui vào tới căn bản không có thể. Giã ngoại khắp nơi là chó sói gián động, trên mình không mang theo 10 ngày nửa tháng lương khô muốn trở lại trung nguyên, vậy còn khó hơn lên trời. Cố Nguyên Thành Lương xuyên tự nhiên không có tư cách lên nô, Văn thư thu khế rõ ràng, Lương xuyên liền lập tức được phân phối đến Định Xuyên trại, trước khi đi Lương xuyên còn không biết mình phải tới chính là cái địa phương quỷ quái này. Tu tưởng thành hai người tiểu binh áp giải Lương xuyên đi Định Xuyên trại, Cố Nguyên phía nam là núi phía bắc trên cao nhìn xuống ngược lại là vùng đất bằng phẳng, Cố Nguyên cửa thành cũng là mở ở mặt tiền, ra cửa bắc lại là mảng lớn đồng ruộng. Nơi này làm sao như thế nhiều đồng ruộng? Nhân dân không phải cũng chạy sạch. Khâu Bác tiểu ca tuổi tác cũng không lớn nhìn hẳn so lương xuyên còn nhỏ chỉ là vòng lại quá có thể rèn luyện người tâm trí tim thành thục nhanh hơn một trang dưới chém giết tới tuổi tác nhỏ đi nữa hài tử chạy vậy liền không còn là nước mắt mà là máu chỉ có máu và lửa nhất có thể rèn luyện người ý chí hai người tất cả vác một cán cùng người kém không dài hơn thước gỗ thao cùng phạm điện nguyên không hai thiểm tây khẩu âm liếc lương xuyên một cái nói ngươi nói các ngươi những thứ này sạch sẽ liền thương thiên hại lý người triều đình không chém đầu các ngươi phải đến chúng ta nơi này còn muốn chăm sóc các ngươi ngươi phạm chuyện gì tới xâm chiếm hoàng điện xâm phạm hoàng đế Hai người không khỏi được nhìn nhiều Lương Xuyên một mắt, trong lòng cho ra cùng một cái kết luận, người này có bệnh. Lương Xuyên xem vậy mảng lớn đồng ruộng rất là to mò, Tây Bắc cũng không phải là không thể trồng lương thực, ngược lại, Tây Bắc có nhét thượng giang nam danh xưng là, chỉ là bởi vì chiến loạn lỡ nông lúc đó, nếu không tuyệt đối là phổ thông nhân dân ăn cư lạc nghiệp tốt nhất thiên đường, đất đai quá nhiều, hơn nữa đều là cao du chi địa, béo khỏe đất đai phần lớn để cho dê bỏ chiếm tiện nghi, chỉ sợ người không đủ chuyên cần, không sợ không đủ loại. Tuổi tác lớn một chút khâu bắt tiểu ca trên mặt vậy treo một đạo kiếm ấn, gặp Lương Xuyên sẽ không quá ngang hướng, cũng là quá lâu không lên tiếng, liền cho chuyện nói Chúng ta chấn Nhung quân triều đỉnh hàng năm hoa rút quân lương 400 ngàn đá, mấy chục cái thành nhỏ trại trả thuế mỗi dẫn giao tiêu phí hơn 500 nghìn sâu, cái khác hao tổn còn không, có nhiều coi là, Triều đỉnh đối cái này rất có nhỏ tử, xem năm trước mở đánh, vùng Lân cận Châu huyện binh nguyên toàn gom lại cái này tây. Bác một nơi, không mấy triệu sâu không đánh nổi. Nếu là chúng ta tự mình không loại chút lương thực, mỗi ngày trông cậy vào Triều đỉnh nuôi ta, vậy được chết đói. Chấn Nhung quân cũng chỉ mấy chục ngàn quân sĩ đi, cái này một năm 400 ngàn đá còn chưa đủ ăn không? Trẻ tuổi tiểu ca nhìn xem là huynh đệ, hai người một mặt tức giận nói: Những cậu quan này tướng quân quân lương đến một cái trên tay liền trở đến bên ngoài thành cùng những cái kia hán thủy thương nhân len lén bán, tại sao bên ngoài thành nhiều người như vậy đi theo đại quân ngươi hiểu được không? Chính là được lợi số tiền này, bọn họ thu mua lương thực so giá thị trường còn thấp, cùng biên quân tướng phòng thủ cấu kết buôn bán quân lương, người người kiếm tiền eo cuốn bạc triệu. Một cái khác tiếp lời nói, bán mạng kiếm sống đều là chúng ta những thứ này làm lính khổ cực, ngươi lấy là tây tặc có giỏi bao nhiêu, bọn họ nghèo được cơm ăn cũng không đủ no còn có cái gì khí lực đánh giặc, chính là những cậu quan này không muốn đánh thắng trận, đuổi chạy tây tặc bọn họ cũng chưa có mơ mộng, tùy tiện mẹ dưỡng. Lương Xuyên nói tiếp, có chuyện này. Đây là nuôi khấu tự trọng à? Trẻ tuổi nói được thông khoái nói có chút không thu lại được, cười nhạo nói, trước kia không muốn đánh, hiện tại tốt lắm, con mèo nhỏ dưỡng thành đại lão hổ. Tây Tặc ra một cái Lý Nguyên Hạo dã tâm lớn đến triều đỉnh không muốn quản không được, nhắc tới cũng kỳ, trước kia Lý Nguyên Hạo đánh giặc cũng không gặp như thế nhiều quỷ kế, đều là thật đau thương thật minh liệt. Bây giờ thế nào? À không nói cũng được. Những thứ này bên đem qua thói quen thoải mái ngày, muốn đánh lại không đánh lại, ăn mấy trận đánh bại, chỉ là khổ chúng ta những thứ này đại đấu binh. Đại Tống trang bị còn có bộ binh số lượng cùng với các kiểu tiên tiến nỗ tiến đều là lúc ấy trên thế giới nhất lưu bằng vào những thứ này ưu thế điều kiện đại tống chơi 300 năm cứ thế để cho một đám trên thảo nguyên tới dã nhân cho chơi tàn phế dĩ nhiên người mông cổ mãnh là một mặt nhưng là người tống liền tây hạ còn có khiết đan những thứ này nửa giai điệu vậy không chơi thắng liền không nói được nói tới nói lui vẫn là chế độ phong kiến tối giữa liền cái này hai cái tiểu bình cũng hiểu đạo lý những thứ này bên đem nơi nào quản cái gì đánh thắng trận chiến đấu đánh thắng rào thọ chết tay sai phanh ngược quay về nam sơn lương cung giấu chiến đấu tiếp tục địch có chính là mỡ mỏ mỏ càng về sau con mèo nhỏ thật biến thành đại lão hổ cầm mình chơi tàn phế, cuối nhà Minh cái loại này thảm kịch vừa nặng đạo liền một lần. thằng nhóc ngươi vận khí không tốt lắm, dưới mắt thì phải đầu mùa xuân làm ruộng. theo đạo lý ngươi loại người này cũng không khả năng để cho ngươi đi lấy đao, đỉnh hơn cầm một cái quốc, hiện tại không đủ nhân viên phải đi tu tưởng thành. đất này bao nhiêu người trồng? lương xuyên nhìn mênh mông vô biên đất đai, nơi này đất đai rất phì nhiều, nguồn nước vậy rất đầy đủ, nếu là vào lúc này loại đất mình dưa, một năm kia có thể được lợi bao nhiêu tiền? quang thuận cố nguyên thành bên ngoài thì có đất đai năm ngàn ngày mùa hơn năm người phụ trách cày bừa, triều đình hạ gạt tám đầu châu cày, có chiến đấu đánh lúc đánh liền chiến đấu. Không chiến đấu đánh lúc phần lớn người đồng thời làm ruộng, an mình dùng mình, không cần phí triều đỉnh một hạt gạo lương thực. Chỉ cái này một thành phố hàng năm coi là được hơn triệu quân phí còn muốn những thứ này đại đầu binh tự mình làm ruộng, đầu cơ trục lợi quân lương lại để cho binh lính tới trồng. Binh lính không thao luyện đánh giang chiến đấu, người Tây Hạ là bị sinh hoặc ép được tuyệt lộ mới đến tác chiến, cuộc chiến này không cần đánh cũng biết là tất bại không thể nghi ngờ. Sao, trước mặt đã đến, chắc chặt tu tường thành, đây chính là cực khổ à? Là ta nói tình nguyện đi làm ruộng cũng không đi sửa vậy phá đồ chơi. Trẻ tuổi tiểu binh chỉ phía trước pháo đài nói, lương xuyên hết tầm mắt trông về phía xa núi cùng sông tới giữa một tòa nguy nga pháo đài nô lên, pháo đài theo núi xây dựng, mặt đông sắp vách núi, phía tây bắc sắp rãnh, nam và núi tương liên, địa thế nam cao bất thấp, tây tặc tới vừa vặn có cư cao thế, quả nhiên là một nơi chỗ hiểm yếu. Rõi mắt nhìn lại cái này trại có bất quy tắc hình chữ nhật, dài rộng tất cả ước chừng mấy giảm, nam kinh theo núi, đỉnh núi xây dựng có phong hòa đài, đổ tường thành bên ngoài tiệm núi thành vách núi, tây thành ngoài tường là dốc thoải và nguồn nước, vì tăng cường phòng ngự, ở bắc thành ngoài tường dọc theo hai cái đi hướng đông tây tăng tu hai đạo tường thành, tường thành tới giữa xây dựng hộ thành hảo rãnh. Lương xuyên nơi này phân phối nhiệm vụ chính là tu cái này hai đạo tường thành, Bắc Sơn trên đỉnh núi còn thiết lập có một tòa phong hòa đài, kẻ địch xâm phạm liền đốt lên khói lửa cùng tất cả pháo đài phối hợp chặt chẽ gần xa. Công thành chiến là người Hán sở trường thì hay, dân du mục cam hiểu nhất là di động chấp động chiến còn có đánh phục kích, công thành bọn họ không có biện pháp, như thế một tòa thùng sắt giống vậy thành trì đặt ở cái này quan trọng hơn giao lộ, coi như là cắm ở bọn họ cổ họng một cây gai. Bất quá tu thành vậy còn không coi là kém, ít nhất không cần đi chịu chết, những cái kia cầm đao huynh đệ ra khỏi thành liền chưa có trở về qua, Tây Tạc không sợ dã chiến chỉ sợ chúng ta có đầu rút cổ ở trong thành không ra nhưng mà những thứ này cái làm quan chính là góc heo nếu không phải là một vòng luân mang các huynh đệ ra đi chịu chết lương xuyên thở dài một cái làm lính sợ nhất chính là gặp phải tướng quân không có đấu góc mang người thủ hạ đồng thời đi chịu chết phục thông mệnh lệnh lại là thiên trước muốn lùi bước lâm trận trước hết bị chém nơi này là chỗ nào vị tướng quân còn hạt, phạm đại nhân và hàn đại nhân không phải chủ trì tây bắc quân vụ sao nơi này có phải là bọn họ còn hạt. toàn bộ tây bắc quân vụ đều là hai bọn họ quản không sai bọn họ mặt trên còn có một cái hạ tùng hạ đại nhân đâu nhưng mà ngươi cái này tu thành phá sự nơi nào đến phiên bọn họ để ý tới Ngươi cũng không ước lượng mình một chút phân lượng làm biết mình địa vị, còn cần bọn họ lão nhân ra để ý tới sao? Phải phải phải, binh ca dạy rất đúng. Lương Xuyên nhìn bầu trời sắp không còn sớm, cái này đi còn muốn tu tường thành, không biết có còn hay không cơm ăn, trong bụng đã sớm bụng đói ủ rũ, vậy cục cục cục cục gọi thanh âm cùng sấm đánh tựa như. Hai cái trẻ tuổi tiểu binh mặc dù trải qua xã hội đánh dữ dội, có thể có phải hay không hoàn toàn đánh mất nhân tính. Lương Xuyên tuy nói xuất thân là hình phạm, có thể là mọi người không đều giống nhau là phối con sao? Tương lai ở chiến trường đều là một cái hảo trong hữu người hai người đầu tiên là khinh bị lương xuyên một mắt tiếp theo móc trong ngực ra một khối cháy vàng bánh lúa mạch an đi buổi tối vậy được tu tường thành ăn không no mệt chết ở đầu tường cũng có thể lương xuyên trong lòng ấm áp cảm kích nhận lấy cái này đĩa đói cảm giác cái này bánh lúa mạch càng thơm cầm lên thuần thủ ăn được không còn một núng một đĩa ân làm lấy dũng truyền tương báo hai vị tiểu ca sưng ho như thế nào nương ngươi còn dũng truyền tương báo ngươi nếu không tư đem thủ báo ta liền cảm ơn ngươi tiểu gia tiêu tổng tuấn thống tư chính hai người là huynh đệ sao chúng ta đều là thiểm tây đường tuy châu tượng long tự thôn nhân thị Không phải huynh đệ ruột mà là đường huynh đệ, nhưng mà cùng huynh đệ vậy sắp xỉ, có vấn đề gì không? Lương Xuyên nghẹo đầu tạm thời không rõ ràng cái này tuy châu là nơi nào. Cái này pháo đài có thể có tên chữ sao? Định xuyên trại. Cái gì? Nghe được cái tên này, Lương Xuyên tại trồ hóa đá. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mạn dân thổ địa, bán cẩu lưu, hệ thống. Chương 607, gian khổ chấp tuyệt. Tông Tuấn Tông Tư chính hai huynh đệ nói mình vận khí không tốt, thứ nhất là phân phối tới tu tường thành mà không cơ hội đi làm ruộng. Lương Xuyên rốt cuộc cảm nhận được những lời này, chân chính ý thành gạch đều là ở ngoài thành đốt song gạch xanh. Một khối lại nặng đến gần 30 cân nặng, 30 cân à? Chính là trên công trường xây nhà gạch ống hoặc là gạch đỏ cũng mới mấy cân một khối, cái loại này tường thành gạch có thể so với một tảng đá lớn. Hoặc là chính là trên núi đá tạc đi ra, những thứ này đã đều là dùng ở quan trọng hơn vị trí, gia tăng thành tường vững chắc. Những thứ này gạch dùng phá trúc miệt cái thúng gánh leo lên mười thước cao tường thành, một khối một mảnh đất xây lên tới. Si măng còn không có nghiên cứu ra được, tường gạch dán lại thuốc là dùng ngàn giảm ra vân mộng còn có tây hại vận tới cắp sắc đun thành hôi, cắp sắc thành phần chủ yếu là canxi cắt dùng cái loại này sắc nung mà thành thận xám chính là cổ đại xi si măng, củng cố kiến trúc hiệu quả tốt vô cùng điều chế tốt xi si măng còn muốn lại ra nhập nấu như gạo nếp hổ, điều hòa sau đó, hoa lẫn vôi vôi vữa xây lên tường thành chính là cầm bữa sắc mánh đập cũng khó mà dùng chuyện chút nào, lương xuyên thử qua thành tường kia lộ cứng, ở trên tay hắn có ngàn cân khí lực, nhưng mà ở nơi này ngàn thước chiều dài tường thành trước mặt, xây tốt tường gạch giống như thiên nhiên sắt thép trường thành vậy, dính đi lên liền tháo không xuống. Hắn một cái ném thực khai sơn đại thiết trụi, một trụi đi xuống chỉ có văng khắp nơi đốm lửa nhỏ, thành trên nhưng cũng chỉ có một bạch tớ tử. Dân du mục vũ khí không phải cái búa, cho nên kiểm tra thành tường cường độ tự nhiên cũng không khả năng dùng cái búa. Tường thành kiểm tra sau đó sẽ ở 50 bước bên trong dùng sức mạnh cung bắn, nhưng mà mũi tên kia đầu có thể đâm vào tường gạch bên trong, như vậy một mảnh tường thành đều phải đẩy xây lại. Chủ sự dám tạo kéo ra ngoài chém đầu, phối quân tội thêm nhất đẳng, tăng trưởng kéo dài khổ dịch thời gian. Bắc ngự hồ lỗ trưởng thành tại sao có thể sừng sững ngàn năm? Từ Kim Sơn xuống Minh tường thành một cái chớp mắt, 700 năm vẫn là đồ sộ không núc núc. Lão Chu năm đó để cho mỗi một cục gạch dám tạo thợ cầm tên chữ viết lên. Một khi xảy ra sơ suất lập tức đầu người rơi xuống đất, ai nguyện ý tiền kiếm cầm đầu thất lạc. Dĩ nhiên là tận tâm tận lực đi sửa tường đây là vô số người tâm huyết giọt đúc mà thành, ngàn năm năm tháng chứng minh những thứ này vĩ đại hành động vĩ đại bất phàm. Tác Bác đầu xuân là trong một năm khó chịu đựng nhất quan cảnh, người bình thường nhà không dựa vào tuổi không rượi vào quần áo, toàn rượi vào bản thân có một bộ tốt thân thể, vác được đi qua năm sau lại vác, vác không đi qua kiếp sau liền chờ mong đầu người nhà tốt mỗi tương ứng thời điểm chạm vào tối, đại mạc cuối cùng một ánh chiều tà rơi xuống thời điểm. Lương Xuyên tổng thích ngồi ở vệ nửa tốt cao lớn trên tường thành ngồi lặng lặng, xem một chút thiên địa rộng lớn cùng hoang vu, xem xem ánh mặt trời lạnh như máu, hồi tưởng mình một chút con trai còn có nghệ đường, Ngọc Trinh cùng với Trịnh Ngọc Anh, nếu không hắn chỉ sợ không nhịn được cái này mỗi ngày thiên luyện ngục. Gió bác đau vậy cạo ở mặt người vào tay trên, Lương Xuyên liền khiên một ngày tường gạch trên tay mài ra mười cái máu dầm dề xanh âm, thiêu phá lại ra mới biết thao. Ngưu bàn tay trên mặt thì để cho gió bắc gọt ra vô số vết máu, một thân mồ hôi thối bọc ở to vải áo gai bên trong, tóc kề cận mồ hôi kết thành đĩa trạng. Phượng Sơn lại chán nản khất cái cũng không có thảm như vậy. Lương Xuyên Tử chưa theo sau Tống Tư Chính, Tống Tuấn hai người anh em đến ngủ bên trong báo danh. Lương thực nước không uống lần trước miệng, làm việc làm đến chết lặng, người giống như hoạt tử nhân cơ giới tái diễn phuỗi khổ việc thể lực. Trên vai dưới chân hoàn toàn mất đi chi giác, cho đến mặt trăng treo giữa trời lúc đó, Tuần Thành tiểu giáo gõ cái mõ để cho tu thành tường khuôn vác cửa có một hơi thở dốc. Lúc này Định Xuyên trại chính là một cái rác dưới người cặn bã trại tập trung, khắp các miền phạm nhân toàn bộ tụ tập vào lúc này để cho bọn họ đánh giặc không được, để cho bọn họ tu tường thành vẫn không được sao? Triều đình căn cứ người dùng đúng việc phong cách, liều Mạng chen ép những người này phạm, phạm nhân cửa ôm trước trung thực làm việc tích cực sửa đổi tranh thủ sớm ngày trở về nhà tâm lý, cả ngày lẫn đêm cơ giới chết lặng làm việc, có một ít cái xác biết đi đi đám người tiết xong sức lực giống như bùn nát tựa như tựa vào đầu tường, lúc ních không được, có vài người thậm chí ở trên đầu tường chầm chậm ngủ đi, cái này trời chưa sáng lúc nhiệt độ cực thấp, tắc bác phong hàn lộ nặng, thân thể mới vừa lạnh xuống giống như vọt một chậu nước đá, không được phong thấp thân thể không cần thiết 2 năm tần số vậy sẽ già, đến lúc đó sống không bằng chết sống thành một cái lọ thuốc. Ngụy Ngơi lều trại ngay tại tường thành góc rễ phía dưới, một trượng rừng liền cây trước đỉnh đầu. Thứ tự đều nhịp, bên trong đều là đen tối lủi, không có bất kỳ ánh lửa. Lương Xuyên được gan bài vùi ở dựa vào bên trên trong lều, tiểu giáo biết Lương Xuyên ngày hôm nay mới đến, điểm Lương Xuyên tên hướng trong lều quát một tiếng. "Lão Khiếu Hoa, mới tới cái phối quân, sau này thì ở ngươi quay về đến ngươi ngủ bên trong. Giờ là giờ gì, ngày mai nói sau." Tiểu giáo nghiêng đầu đối Lương Xuyên nói, "Các ngươi cái này một ngủ cũng cho ta lẫn nhau nhìn chăm chú chắc điểm, nếu là thiếu một người toàn ngủ tội lên đấy, lão tử khuyên ngươi vậy đừng có chạy lung tung, bên ngoài đều là Tây Tặc, bị bọn họ bắt trở về thì là làm nô lệ, lăn vào đi ngủ đi." Sáng mai gà gáy lập tức đứng lên mang cục gạch. Cái này tiểu giáo tuổi tác cũng không lớn, nhìn cùng Tống gia hai huynh đệ sắp xỉ, nói chuyện một bộ một bộ, lương xuyên mệt mỏi được chân thực không khí lực phản ứng hắn, đưa tay cầm màn lều vải vẫy lên, một cổ tử hòa lẫn mùi mồ hôi cứ đái vị chân túi vị còn có lều vải buồn bực lên men mùi vị đập vào mặt. Tiểu giáo thơ ơ, mặt không đổi sắc, thật giống như không cảm thấy cái gì không ổn tự như, lương xuyên ngửi được cái đó vị, khá tốt ngày hôm nay ăn khối kia đĩa tiêu hóa sạch sẽ, dạ dày bên trong một hồi lật lăn, không người nôn mửa đứng lên đây là chỗ của người ở sao? Thần phân mùi vị vậy sao mùi này tới được tu tiết? Có thể đổi chỗ không? Yêu ngủ ngủ, bên ngoài một lát lạnh hơn, chết rét quỷ có khối người, đừng rời đi cái này, lều chạy một trượng khoảng cách, nếu không bắt chính là một đao, ta có thể trước đó nói cho ngươi. Cái này tiểu giáo nói đúng thật tình, bốn phía đều là cắt vàng hoàn cảnh cắt so nhiệt cho nhỏ, ban đêm nhiệt độ hạ xuống được lợi hại hơn, bất đắc dĩ lương xuyên bực bội, chen vào trong lều, khẩu khí kia tiêu hao được kém không nhiều, há miệng hô hấp vừa nghe tới trong lều vậy vị, lương xuyên đầu vù vù một tí giống như nộ tung như nhau, lập tức được dò được bên ngoài lều hô hấp không khí mới mẻ. Qua lại rằng có mấy lần, bởi vì ban ngày khiêng gạch thân thể chân thực không chịu nổi làm bằng sắc người hiện tại cũng là eo đầu gối bủn rủn gân đau cốt đê, mỹ mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng tại mơ màng đã ngủ. trong mộng lương xuyên trở lại thế giới cũ, hoảng hốt tới giữa không biết cái nào mới làm động, nhớ tới mình con trai, lại đối đại tông cái thế giới này có sâu đậm cảm tình, so với lúc đầu cái thế giới kia, nơi này còn có nhà cảm giác. chỉ là thân thể khỏe xem đổ trì tựa như, nhìn càng ngày càng xa người thân, muốn đi truy đuổi làm thế nào vậy không theo đuổi. lương xuyên bị người sáng chói tỉnh, bên người vây quanh một vòng người, người người đều là mặt đầy dầu mỡ lôi thôi người đàn ông, xem tươi tựa như nhìn mình mới tới mau chớ ngủ, một lát điểm danh xong thì phải làm việc ngày đầu. ngươi yêu quá mức tên họ. lương xuyên tỉnh ngủ cảm giác trên mình càng đau, đau lưng vai đau chân còn mơ hồ run rẩy, ánh mắt liếc một mắt bên ngoài lều, thiên còn không làm sao sáng. cái này mẹ hắn mới giờ nào thì phải làm việc ngày đầu, ngươi chỉnh vào chỗ chết à? cùng ngươi nói chuyện đâu, ánh mắt ngươi đi nơi nào liếc đâu, mới vừa cùng mình nói chuyện chính là một người ra một trẻ tuổi hai người, nhỏ gặp mình không liên quan lý bọn họ nóng nảy liền lên tới, đánh hắn. trong lều người đoàn kết vô cùng, tuổi trẻ ra lệnh một tiếng đám người chen nhau lên muốn lương xuyên xinh đẹp, những người này đều là đồng thời tu thành tượng trên nắm tay khí lực đặc biệt lớn, trên tay cũng đều là kén, cũng là ngày thường càn quét băng đảng quyền ném đá giấu tay hạ thói quen, có mấy người đặc biệt xấu xa chuyên về một môn giới người eo đường, lương xuyên có giúp bảo vệ đầu bảo vệ hạ hạ thể, vẫn là chịu không ít lạnh quyền đánh tiếp nữa sẽ phải bị người không nhẹ không nặng, đánh chết, đừng đánh nữa, lại đánh ta coi như trả đũa, lương này ngươi còn dám đánh lại, hung hăng đánh, lương xuyên một câu nói càng khơi dậy mọi người hung tính, tất cả người lúc đầu còn hạ thủ lưu tình, đảo mắt chính là hạ tử thủ đánh, nói chuyện nếu là có dùng cũng không cần đánh giặc chết nhiều người như vậy. Lương Xuyên mắt thấy mọi người đánh được càng hăng say, thứ liền một cái khe hở người nằm trên đất một cái bên đạp đá chúng một cái, người nọ con diều tựa như đụng xấu xa lều vải bay đến bên ngoài trên đất trống. Thật là mạnh một cước. Đám người dừng một tí, tiếp theo đi trước đánh. Lương Xuyên giải quyết một thân hình lệch một cái lại đạp bay một cái, trong lều tạm thời chỉ còn lại 6 7 người. Hiện tại mọi người biết Lương Xuyên chân không phải chuyện đùa, đánh phải một cước được bay ra nhiều trượng, Lương Xuyên cũng là quỷ tinh, liền nằm trên đất tìm người liền đạp, nếu không thì là không đứng lên, cùng những thứ khổ này lực kéo ra khoảng cách, mới từ dưới đất bò dậy. Vốn cho là Lương Xuyên đứng lên cũng sẽ không như vậy âm hiểm, mấy người này lại xông lên phía trước muốn đánh Lương Xuyên, Lương Xuyên hoặc là quất chân hoặc là bại quyền, cái này khí lực cả người liền không người nào có thể ở bên cạnh hắn đi lên một lần hợp, không lâu lắm một cái trong lều người toàn để cho hắn đánh ngã xuống đất, trong miệng không ngừng hừ hừ. Tuân Thanh tướng ta sớm nghe đến chỗ này có động tĩnh, cũng không tới dạy dỗ, chỉ coi là những thứ này lão du điều khi dễ người mới thôi, cùng đánh được xong hết rồi mới du du lộ lại, vừa thấy trợn tròn mắt, trừ Lương Xuyên những người khác tất cả đều bị thương. Lao Khiếu Hoa. Lao Khiếu Hoa cầm cũng để cho Lương Xuyên cho đánh lệnh, há miệng liền lộ rõ chít chích bên trong ngực không biết nói gì, tướng ta muốn trộm cười, không khỏi coi trọng lương xuyên một mắt, mới tới phối quân phải bị khi dễ là trong quân doanh lệ cũ, nhưng là trong quân doanh có cái lớn hơn luật sát, đó chính là quả đấm mở đường, quả đấm của người nào cứng rắn người đó chính là lão đại, tướng quân từ hàng ngũ, không phải là thật đau thương thật chết đi ra ngoài sao? chuyện hôm nay ta liền làm không phản đã xanh, dương phó tướng phân phó, tường này được mau sớm sửa xong, ít ngày nữa có thể sẽ tìm tây ta quyết chiến, chúng ta cái này phía sau không thể vô ích, cách gáy còn có một lát, các ngươi cẩm lều vài lần nữa sửa xong, không sửa được buổi tối cũng không muốn ngủ. tiểu giáo quăng ra câu nói đầu tiên đi lương xuyên ánh mắt trợn mắt nhìn lão khiếu hoa một mắt, lão khiếu hoa run một cái sợ lần nữa bị đánh. lúc đầu muốn khi dễ cái này như đảng, lại đá một khối cứng rắn tấm sát, cái này sau này ngày làm thế nào? người kêu lão khiếu hoa, lão khiếu hoa gật đầu một cái. nơi này nơi nào đi vệ sinh, lão khiếu hoa chỉ chỉ tường thành bên ngoài. chuyện này chúng ta đều có không phải vậy địa phương, ta người này chẳng muốn gây chuyện, các ngươi cầm lều vải làm một tí, sau này ta còn muốn cùng nhau đòi mệnh sống, được không? mấy cái cầu không được, không đánh lại người ta nếu là không cùng người ta quan hệ làm song, vậy sau này ngày còn có thể qua sao? trong quân doanh bài tiết vật xử lý cũng là một môn học, không xử lý tốt sẽ đưa đến trại lính hoàn cảnh trở nên nác liệt, ô nhiễm nguồn nước các loại vấn đề, thậm chí còn sẽ đưa tới bệnh dịch cùng tình huống. Định xuyên trại không phải ở tiền tuyến nhất, bên trong thành trú đóng binh lính lại tương đối nhiều, cái này ra cung địa phương chỉ có thể thiết lập ở ngoài thành. Ra khỏi thành muốn thuận lợi ký, cùng binh lính thủ thành thuyết minh ra khỏi thành ý đồ sẽ chia ra cho một cây chuyện làm hoặc thủ lệnh cái tam, trở về thành sau đó mới giao trả lại. Nếu là không có cái này cây cái tam cũng không cần vào thành, bởi vì thân phận không cách nào có được chứng thật. Tay ký chính là ra khỏi thành đi vệ sinh visa. Ngược lại không sợ binh lính chạy tứ tán, gia định xuyên chạy chỉ có đi về phía nam đi chấn nhung quân cấu nguy thành, đi bắc vậy không sẽ cho người đi lại. Đó chính là tiền tuyến, hoàn cảnh của giã ngoại quá tồi tệ, có thể sống sót trừ phi ông trời mở mắt, hay không thì không phải vậy, chết đói vậy sẽ chết rét hoặc là chính là đụng phải manh thú. Lương xuyên theo chỉ dẫn tới bên ngoài thành, nơi này đào cái hào rãnh, phía dưới tràn đầy đều là phân và nước tiểu, thúy không thể làm. Bên cạnh còn đặt mấy hớp lưu lớn, còn có càng xe cái khung. Thời kỳ chiến tranh phân và nước tiểu cũng là vô cùng lợi hại vũ khí chiến tranh, hầm nóng bỏng phân và nước tiểu đi trên đầu tường một lưỡi. Công thành kẻ địch một dính vào trên mình không chết vậy được luật ra, chí mạng nhất vẫn là nỗ tiến trước dính một chút cái loại này phân và nước tiểu tái phát bắn ra, liền độc dược cũng tiết kiệm được lau, bắn tới trên người lập tức được nghiêm trọng viêm chứng, chết trước tiên cực cao. Cái loại này phân và nước tiểu còn có một cái đặc biệt đẹp tên chữ, tiêu kim loại lỏng. Lương Xuyên đứng ở hầm cầu bên trong, tay che mũi vậy vị cay ánh mắt. Đột nhiên hầm cầu một cái nhỏ thanh âm không thể nghe, chủ nhân. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùn cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Chương 608, gặp lại Dương Kỳ thật sự là duyên phận mà lại ở cái này cùng nổi tôm vòng quanh địa phương đụng phải mình đám này dưới quyền các ngươi chết ở đâu rồi các ngươi ở bên ngoài tiêu giao sung sướng biết ta ở bên trong bị tội gì sao lương xuyên hiểu rõ tay ra cửa vừa thấy gia luật trọng quang mang một đội người ở nhà xí bên ngoài chờ đoàn người thấy chán nản vô cùng lương xuyên tóc thành kết đầu bù sù mặt dơ bẩn môi bạo bì bị ra quân nứt ra hoặc thoát thoát một cái kim thủy ngoài cửa xin cơm khiếu hoa tử buồn cười lại đau lòng được không nói ra lời bọn họ chủ nhân là cái dạng gì chủ bọn họ so với ai khác đều biết muốn chạy trốn nói thiên hạ không có ngăn được người hắn cách luôn nói là trong thiên hạ đều là là hỏa đất hiện tại tàu biển thuận lợi chẳng qua liền chạy đến hải ngoại nơi đó không phải đại tống triều hạt cảnh chẳng lẽ còn không xuống nổi chủ nhân ngựa chuẩn bị xong chúng ta chạy đi đám người đau lòng nhìn lương xuyên bọn họ đoàn người từ đánh thành khí hậu sau đó chưa từng nhận phần này được khí lại là là lương xuyên biểu đạt bất bình triều đình đám này gian tặc làm việc thích nổ cỏ tận gốc chém tận diệt tuyệt triệu tông ngạc sớm giữ lương xuyên mà nói ở trên đường mai phục người phải làm hết hán khá tốt bọn họ trong bóng tối hộ vệ nếu không dọc theo con đường này tuyệt không sống tới cố nguyên thành không được chạy ta ngũ trong những người đó nhất định phải chết đánh từ tần chiều tới nay, đối đảo binh cũng chưa có mềm tay qua, giết không chỉ là chạy trốn cái đó binh, còn có cùng ngũ tiểu tốt, đây chính là cảnh kỳ. Diêm Vương muốn thu người quan âm bộ Tát cũng không thu lại được. Đám này phối quân sớm muộn cũng sẽ chết ở lò chiến trường, chủ nhân ngài nhân nghĩa, có thể là không thể tổng cầm mình không làm chuyện xệ ra đi, suy nghĩ một chút chủ mẫu còn có tiểu thiếu gia còn ở Phượng Sơn đợi người đâu, chúng ta không có biện pháp tùy ý ra vào tòa thành này chạy, một mình ngươi ở bên trong xệ ra chuyện chúng ta không có biện pháp làm ra phản ứng à. Vừa nghe nói lương xuyên lại không chịu đi, đám người tạm thời có chút mắng lại. Các ngươi làm sao tới? gia luật trọng quang trên mặt tràn đầy phong sương mấy ngày nay chắc ăn một thiếu đau khổ khá tốt đám người này cốt tử lúc chính là mang kỵ binh thủ tính ở trên ngựa sinh hoạt mấy năm cũng bất giác được đắng. hôm qua chúng ta bị trấn nhung quân coi giữ chặn lại kiểm tra may mà ngựa chạy nhanh hơn ngày hôm nay chỉ có thể được làm hành thương đi đi lại lại người chúng ta quá nhiều lại không dám phân tán các huynh đệ lo lắng ngươi cái này hai ngày vậy chưa ăn xong ngủ ngon một đường hỏi thăm nghe nói mới phối quân cũng tới tu tường thành liền tìm tới mấy người chúng ta đều là đi bộ tới trên người có không có mang ăn ta sắp chết ngày hôm qua đến hiện tại một hơi đổ nhìn được vậy chưa ăn qua ở hầm phân cạnh nói an mặc dù có chút sát phong cảnh, bất quá lương xuyên bây giờ là đói được hai mắt toát ra lục quang, lại không tế một tí ngũ tản miếu, trong miếu đại thần đến lượt nổi giận. gia luật trọng quang hướng tiểu đệ khoát qua tay, tiểu đệ xách tới một cái bẫy tử, gia luật trọng quang đem nguyên trong túi tử đều cho lương xuyên. lương xuyên áng trừng liền một tí, phân lượng còn thật nặng. những thứ này là thượng hạng thịt bò, ở đại tống có thể không ăn được. bọn họ một đường truy kích, vậy cũng không có biện pháp dừng chân khách điếm mệt mỏi tìm vùng bãi cọ để nguyên quần áo mang ngủ, ăn chính là thì khô, không rõ một mảng lớn gánh ở trên ngựa, nhất là đỉnh đói lại thuận lợi, tay xé một phiến là có thể trên đỉnh một ngày thịt bò lương xuyên ánh mắt đều sáng lên đồ chơi này nhưng mà mấy năm không đứng đắn được ăn một hơi hắn khẩn cấp vội vàng móc ra trong túi thịt khô thịt khô phơi bảy tím màu đâu thịt trên bắp thịt hoa văn rõ ràng có thể gặp một cái thịt khô đủ cân đủ hai thịt bò bôi lên một tầng nhỏ hồ muối lương xuyên cầm một cái thả vào trong miệng xé một cái mùi thịt ở trong miệng tàn mắt ra thịt bò này còn không phải là thông thường thịt bò có chút giống bò tây tạp thịt thịt la hao rõ không có dùng bất kỳ đồ gia vị ướp qua giữ vững thịt này nhất tươi đẹp mùi vị vừa mới bắt đầu nhai thịt khô còn hơi có vẻ khô cứng Nhai càng về sau càng nhai càng quyến đồ chơi này, đối lương xuyên cái loại này đói mấy ngày người mà nói nhất là thích hợp bất quá, lương xuyên ngồi tại chỗ, vừa cầm một hơi không ngừng đại tốc trước. Có ăn ngon như vậy sao? Gia luật trọng quan các người mấy ngày qua đều là ăn đồ chơi này, ăn được xếp hối đều có chút không thông suốt, ăn rất nhiều trà mới hòa hoãn một ít, nhìn lương xuyên ăn như hổ đói có chút sợ hãi. Chủ nhân ăn chậm một chút, còn có rất nhiều. Châu ở đại Tống là cái bừa quý giá tài sản, tự mình giết tới ăn là muốn phản hình, mà ở tây bắc cái này một mẩu đất 3 phần, đẳng hạng người trong tay có châu, người khiết đan cũng có người thủ phiên cũng có thịt bò so cải xanh còn tới được tiện nghi, người hán dùng vài bố tơ lụa đổi lấy rất nhiều thịt còn có mao chế phẩm, cũng cho ta, bên trong không biết có thể ăn được cái gì, thì ta hơn giấu một ít. tiếp theo làm thế nào? gia luật trọng quang không để ý tới rõ ràng lương xuyên ở chỗ này tiếp tục ở lại ý nghĩa, định xuyên trại thậm chí còn toàn bộ tây bắc hiện tại chính là địa ngục nhân gian, đảng hạng người tới được tới hung mãnh, thật ra thì ở thanh nguyên bọn họ bắt đảng hạng người ở thanh nguyên gián điệp khi đó dậy, bọn họ thì biết những người này dã man cùng điên cuồng, bọn họ vì chiến tranh điên cuồng chủ thâu tiền vốn, người khiết đang nếu là còn có phần này cùng nhiệt đại tống nửa vách đá giang sơn đã sớm. Bắt lại, chính các ngươi cẩn thận một chút, không muốn để cho Tây Bắc quân cầm các ngươi làm đảng hạng người giáng đi bắt, sau này ta ở nơi này chờ các ngươi, mỗi ngày giúp ta đưa chút đồ ăn, nơi này không lâu sẽ có một chàng đại trượng, đến lúc đó ta giả chết chạy ra, không cần liên lụy người bất kỳ. Gia luật trọng quang nghĩ là khi đó đánh còn chạy thoát sao? Chủ nhân không gặp chiến tranh, đối mình lúc nào đều là như vậy tự tin. Chiến sự cùng nhau, đến lúc đó chính là vây được thùng sắt giống vậy thành trì, một con rồi cũng bay không đi ra, chủ nhân như thế nào trốn? Lương Xuyên trong lòng đã sớm có chạy trốn phương án, nếu có người muốn mình chết Vậy thì được ở theo thứ tự hợp lý hợp pháp tuyên cáo tử vong, đây cũng là hắn một đường đi tới cố nguyên thành lý do. Cùng hắn vừa chết, trước đây trần chuyện cũ liền xóa bỏ, lại cũng không có nhiều như vậy phiền não. Hơn nữa Lương Xuyên vậy trải qua chiến tranh, ở nước Nhật. Lương Xuyên mang một túi thịt khô đi chạy bên trong đi, binh lính thủ thành kiểm tra trong túi vật phẩm, xác nhận là thịt bò sau đó thu tay về ký, liền đem Lương Xuyên cho đi. Bọn họ cũng biết, rất nhiều huynh đệ đánh đi vệ sinh danh nghĩa ra khỏi thành, thật ra thì chính là đi bên ngoài đổi một ít thức ăn rượu tới. trong quân doanh mỗi ngày đều là cơm gạo kê, ăn được mắt người cũng xinh biết. bên ngoài đi theo quân coi giữ lái buôn bán rất nhiều thức ăn, phát hướng vậy chỉ những thứ này chỗ dùng. làm lính đầu người chính là đừng ở đấy quân trên, nhiều sống một ngày coi như được lợi một ngày. phát hướng có thể không có mấy người có lệnh cầm tiền này đưa về đến nhà cho người nhà cải thiện sinh hoạt, phần lớn người thậm chí liền bọn họ sinh hoạt cũng không có cải thiện liền mất đi hưởng thụ cơ hội. cho nên khi thấy những thứ này đồng đội xài tiền cho dù là đi bên ngoài thành tìm trong thôn cô gái phát tiết một tí trong lòng ta hỏa bọn họ vậy sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chúng chi mua một ít thức ăn tới no bụng, cái này đã coi như là thấp nhất yêu cầu, người cơ khổ cần gì phải làm khó người cơ khổ. Làm quan mỗi ngày thì cá, bọn họ những thứ này phía dưới người ăn cơm đều được khó khăn, có thể mở một con mắt cũng sẽ không quá tích cực. Lương Xuyên trở lại chân tường từ phía dưới, Lều Vải đã lần nữa chi đứng lên, lão khiếu hoa mang trên mặt tổn thương thải, còn có cái khác tu thành tường huynh đệ thấy Lương Xuyên trở về mặt đầy không cam lòng, giận mà không dám nói diễn cảm động trên mặt. Lương Xuyên vào Lều Vải cầm lên trong túi thịt bò tiếp tục lớn ăn, liên lại như vậy việc thể lực cũng chỉ ăn như vậy cạo lộ gì cao thức ăn định dùng mới vừa điểm, mão, ta vì ngươi ứng, lão khiếu hoa vào cửa lều vải răng không do nói, coi là ngươi còn có chút nhân tính không có bỏ đá xuống giếng, ăn cái gì không? cầm các minh đệ kêu đi bảo, cái này một túi thịt ta không ăn hết, lương xuyên cầm thịt đi đám người bên cạnh đẩy một cái, để cho chính bọn họ cầm lấy. lão khiếu hoa sườn sốt một chút, buổi sáng còn tìm người ta phiền toái, bây giờ người ta bất kể hiềm khích lúc trước, đảo mắt liền ăn thịt người miệng ngắn không tốt lắm đâu. làm sao? thịt có thể thơm. lương xuyên quất một lớn cái thịt khô đưa cho lão khiếu hoa, cái này lão ca kêu lão khiếu hoa. Nhưng mà phỏng đoán tuổi tác chỉ có 40 cỡ đó, chỉ là liền nhiều việc thể lực cộng thêm phong xương tây rửa, tóc liếc một nửa, lộ vẻ được bể dâu không dữ thôi. Lão Khiếu Hoa nhận lấy lương xuyên đưa tới thịt khô, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thịt này xem được hắn có chút chơn váng, không nhớ rõ lần trước ăn thịt là nhiều ít năm trước, làm nhiều năm lính như vậy, vậy bỏ không được để cho mình miệng tham thèm một lần. "Ăn đi, chớ làm nỡ ra, kêu bọn họ vậy đồng thời tới ăn, một lát lại phải rời mẹ hắn gạch." "Đây là cái thịt gì?" Lão Khiếu Hoa có chút thất thần hỏi, thịt vị quá thơm, một hơi thịt khô ở trong miệng nhai cái không ngừng, chính là bỏ không được nuốt vào trong bụng có thể không phải mỗi ngày có thể ăn được thứ này thịt bò cái gì lão khiếu hoa kêu một tiếng đám người dọa nhảy cầm đầu thăm dò lèo vải vừa thấy hai người mà lại ở ăn cái gì ăn ngon tổ tông à châu nhưng mà cày bừa tốt ra xúc giết ăn thịt đây là lỗi à đây không phải là cày bừa con bò là thổ phiên trên cao nguyên lông dài bò tây tạng thịt to gan ăn thổ địa công sẽ tha thứ cho ngươi lão khiếu hoa dưới quyền tống ra một mọi người thấy quê quán hoa nhai được nhang phun người người nước miếng đi bụng hung hăng nuốt cái không ngừng để cho các người cùng đi ăn lão khiếu hoa kêu cùng lèo vải những người khác vào nợ cơ hồ là đồng thời Mọi người ánh mắt chỉ chú ý tới trên đất vậy tràn đầy một túi thịt khô, nước miếng không đi trong bục lưu, chỉ kém điểm chạy tới trên đất. Làm lính cả đời, bọn họ bụng nơi nào có qua cái này trời gặp. Trong quân doanh đánh nhau là chuyện thường, nhưng là trọng yếu nhất chính là cùng nhau đòi mệnh, đánh một người giúp ngươi đi theo một cái ở sau lưng thoạt ngươi một đao đó là hoàn toàn khác nhau. Thịt quá mê người, để cho mọi người đều quên buổi sáng lương xuyên thủ một cước, một nhóm người ngồi ở trong lều hưởng thụ ăn. Không người sẽ đi muốn thịt bò này là từ lâu tới. Lo chiến trường giết tới điên cuồng nhất thời điểm, ăn thịt người vậy là bình thường, nghe nói năm đó loạn an sử lúc đó Trước tuần ăn sạch trong thành mấy trăm ngàn người cuối cùng chỉ còn lại năm mươi mấy người cụ già kéo lại an lộc sơn đại quân thành toàn quách tử nghi bất thế công danh lão khiếu hoa bọn họ càng không phải là người hèn hỏi cái loại này tiểu tiết đồ còn có không đi so đo rất hiển nhiên bọn họ giống vậy đói tới cực điểm mỗi ngày tái diễn nhất nặng nhọc việc thể lực ăn nhưng là kém nhất cơm gạo kê cao lương cơm thấy thịt hai không sẽ hai mắt sáng lên bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn một người một cái thịt khô xuống bụng mọi người lại xem lương xuyên ánh mắt liền nhu hòa nhiều dẫu sao thịt khô như vậy nhang tiểu ca là người nơi nào sĩ một túi thịt liền kết giao liền một đám cả đợi huynh đệ một vòng người vây quanh lương xuyên bắt đầu có một câu không một câu trò chuyện ta là phượng sơn nhân sĩ phượng sơn đó là nơi nào lương xuyên đem mình trải qua nói một lần câu chuyện này xuất sắc được so thịt khô còn ăn với cơm nghe được đám người say mê không dứt lao khiếu hoa nhạc không lao ca ca xưng hô như thế nào ngươi quản ta kêu lao khiếu hoa là được nghe nghe thói quen tiêu tiên ta còn không phản ứng kịp những thứ này là tống gia huynh đệ tống hữu tài tống thiết an tống bình an tống an là hai huynh đệ tống nhị yêu tống hổ đứa nhỏ cùng huynh đệ chúng ta đều là tuy châu nhân sĩ Lương xuyên bất ngờ nói, các ngươi là Tượng Long Tự thôn tới. Chín người giữa chán lộ ra kinh ngạc vui mừng hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Ta biết hai vị họ Tống tiểu huynh đệ, bọn họ sẽ tới từ Tượng Long Tự thôn. Ta gặp các ngươi cũng họ Tống lại là tới từ Tuy Châu. Ta liền rất hỏi một câu. Lão khiếu hoa nói, không sợ ngươi chế cười, chúng ta quê quán quá nghèo, đánh không ra hai lượng lương thực, liền tất cả đều tới được lợi lương bạc. Cái nghề này ngũ 10 cái có tám cái là Tuy Châu người. Ngươi nói hẳn là đầu thôn Tống đại lang nhị lang nhà hai cái đứa nhỏ, bọn họ ở phía trước trong quân doanh. À, vì sao than thở? Tu tưởng thành bọn họ không chịu đựng được được. Tiền quân đánh giặc chết trận lại vô cùng nhiều, số khổ đứa nhỏ, con nhỏ tuổi thì phải đau đầu liếm máu đòi mệnh. Nói tới chỗ này thời điểm, lão khiếu hoa miệng đột nhiên lại không loạn điên, từng chữ từng câu nói được chân tình ý cắt đều nói một người đầu quân cả nhà vinh quang. Ở niên đại này, nhưng ép được người cả thôn không có đường sống già trẻ cùng lên trận đi đòi mệnh, đây không phải là vinh Quang, đây là bi ai, dân chúng bi ai thời đại bi ai. Một túi thịt khô cũng chỉ hai nén nhang thời gian, mười cái người phân được sạch sẽ, tu thành cái mộ văng lên, một ngũ người ra lều vải cầm lên dọa trúc và quang gánh cùng với riêng mình công cụ, chết lặng chuẩn bị vào lò gạch chọn gạch xây tường thành. Nói nhiều quan hệ tự nhiên cũng chỉ càng ngày càng tốt, Lương Xuyên hỏi Lao Khiếu Hoa nói, "Lao Khiếu Hoa, nơi này ai là đầu lĩnh?" Định Xuyên trại tướng phòng thủ là kính nguyên đường Triêu Thảo sứ cát hoài mẫn, là cái cầu ấm nhà nội, hình như là thành biện kinh thái úy cắt phách, đại cứu tử một nhà lại là vậy không được, hình như là lỗ quốc công gia, Têu Vương Đức Dụng. "Ta cùng ngươi hỏi thăm lười, Dương Kỳ có nghe nói hay không qua, hắn cùng ta như nhau cũng là đẩy đi đến Tây Bắc phối quân." Thật ra thì Dương Kỳ đối Lương Xuyên mà nói cũng không có vấn đề, cái thằng nhóc này cũng là xui xẻo thúc dục, vận khí gánh tới cực điểm, trời xui đất khiến bị đẩy đến trước dây tuyến. Dương đại nhân Tự nhiên là biết à, hắn ngay tại ta kính đường cũ chiêu đòi các đại nhân thủ hạ một thành viên tham tướng, hiện hạ định xuyên trại phòng thủ thành ngay tại hắn phụ trên dưới. Cái gì? Lương Xuyên trong tay quang gánh rơi xuống đất, nghe được cái tin tức này hắn có chút kinh ngạc, trong lòng kêu khổ cả ngày, thiên hạ thật nhỏ à, mình chạy tới tay người ta phía dưới làm việc, trước kia ân đoán đủ loại, bởi vì lư nhất chuyện Dương Kỳ tìm mình không ít phi toái, thù mới hận cùng cuối cùng tính một lượt nói mình cửa ải này có thể không dễ chịu lắm. Ngươi thế nào? Dương tham tướng là người không tệ, sẽ không làm khó ngươi cái này mới tới phối quân, muốn hiểu được ban đầu Dương tham tướng cũng là phối quân tới chỉ là dũng mãnh thiện chiến lại là su mật phó sứ con trai, lại đang cắt chiêu đòi giới quyền, hai nhà vốn là người cùng một đường, tự nhiên cất nhắc nhanh hơn. Lương Xuyên gánh gạch trên đầu tường thành, còn không leo đến đầu tường liền nghe liền một cái thanh âm quen thuộc, không phải người khác chính là Dương Kỳ. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Phương Hàn xuyên việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 609, bánh nướng bánh nướng. Dâu có kiện người phụ nữ cầm quốc đất ly, mà sinh lũng mẫu không đủ. Lương Xuyên cầm đầu đè được thất thấp, ánh mắt chỉ thấy trên đất, không cùng Dương Kỳ có bất kỳ ánh mắt lên trao đổi. Dương Kỳ ánh mắt chỉ là ở lương xuyên trên mình nhẹ nhàng quét tới, giống vậy chưa từng có nhiều lưu ý thời khắc này, lương xuyên không có chút nào phân nửa ngày xưa náo nhiệt, trên mình phá vài nát vụn áo lót đầu bù xù mặt dơ bẩn chính là nghệ nương đứng ở cạnh mình cũng không nhất định có thể nhận ra được đến từ mấy, Dương Kỳ đứng ở đầu tường bận biểu tại xây dựng công sự, nơi nào có thể nhận ra được tới lương xuyên tới. Lương xuyên vánh hai khối gạch đến đầu tường, cầm cục gạch buông xuống một khắc kia trộm trộm nhìn một cái Dương Kỳ, xác nhận Dương Kỳ không có lưu ý mình sau đó thở phào nhẹ nhõm. Lão Khiếu Hoa nhìn Lương Xuyên phập phòng lo sợ dáng vẻ, ăn lương xuyên thịt bò sau đó đối lương xuyên hảo cảm tăng lên rất nhiều, hỏi: "Ngươi biết Dương Đồ Giám?" Lương Xuyên khoát khoát tay: "Sao có thể ạ? Người ta là thân phận gì, ta là thân phận gì? Chỉ là nghe nói mới tới đều phải để cho giết uy bổng, đánh tới phục thiếp mới ngưng." Người suy nghĩ nhiều, những thứ kia là tù trong trại đúng không phục dậy vô phạm nhân dùng thủ đoạn, nơi này không nghe lời trực tiếp án bài ra trận đánh giặc, để cho đảng hạng người tới thu thập, cần gì tự mình ra tay. Không nghe lời nữa phối quân vậy ngoan được cùng mèo tựa như. Lương Xuyên trong đầu nghĩ là cái lý này. Phỏng đoán Dương Kỳ mình vậy không tâm tư ở loại địa phương này cùng mình hơn so đo, hơn hạ giá. Lúc này Dương Kỳ trong lòng so người bất kỳ đều phải hoảng. Mấy tháng trước hắn vẫn là thành biện kinh bên trong đếm nhất lưu phong lưu đại thiếu, Cẩm ý Ngọc thực vô tư không lo, chỉ chớp mắt liền mất hết mặt mũi bị phái đến cái này tây bắc tới thủ tiền tuyến. Tới thì tới đi, ai biết cái này chiến sự lại mai kia tới giữa toàn tuyến mở ra, hắn ở nơi nào cũng không được an bình, bởi vì nhóm lớn chiến tướng tử vong, hắn càng bị phái đến định xuyên trại cái này trước mặt thành nhỏ tới giữa cửa hộ. Nếu là Lý Nguyên Hạo tới một cái, chết cái đầu tiên chính là hắn. Hắn bây giờ là mất ăn mất ngủ mỗi ngày lén lén phái người đi biện kinh bên trong viết thơ nhờ cha hắn cầm hắn điều đến chỗ khác nhưng mà bị thương nhẹ không dưới đường dây nóng chiến trường kháng mệnh đó là đầu nhất đảng tội chết dương sùng vân cũng không có khả năng kia cái này giờ phút quan trọng cầm hắn con trai cục cưng điều đi hắn con trai không muốn chết nhà ai con trai bỏ phải đi chết dưới mắt cũng chỉ có ở chiến trường lập công đến lúc đó mới có thể điệu đi nhưng mà lập công đó không phải là nằm động ban ngày làm việc đi ngày hôm nay thời tiết không phải rất tốt ta đoán trường trạng vạng tối thời điểm sẽ nổi lên cát bụi một ngày có một ngày công ngày hôm nay không làm xong ngày mai ăn roi mau chút điền Lương Xuyên đầu một ngày làm việc vừa mới đến còn không quá thích hướng, ngày thứ hai cũng có chút vào tay, quang gánh không thể quá nhanh, được tốc độ đều đặn, nóng lòng không được phân nửa, cùng tiết tấu đi lên gánh gạch vậy là thêm, lao khiếu hoa phụ trách ở đầu tưởng chịu đựng gạo nếp, đây coi như là trong những người này mị xoa, bởi vì nồi sắt cạnh nóng hừng hực có thể ấm áp một nửa mình dưới, còn không dùng mỏi eo đau lưng, vậy một tiểu đội bên trong cũng chỉ ngũ trưởng có cái này đáy ngộ. Lương Xuyên không phải thấy thèm vậy sai sự, chỉ là lo lắng ở dương kỳ bên người từ trên xuống dưới. Đưa tới hắn chú ý dương kỳ thằng nhóc này căn bản là cái sắc nghiêm túc gió nhậm tiểu nhân, ở loại địa phương này đại quyền xanh sắt tất cả đều là hắn định đoạt nếu là để cho hắn để mắt tới, không chết cũng phải lột một lớp ra. Lương Xuyên đứng ở trên đầu tường roi mắt nhìn lại, phía bắc là núi cao nguy nga, dưới núi là vừa nhìn vô tận cách vách, lẻ thẻ màu xanh lá cây còn có sông lớn quanh co mà qua, luôn luôn có một đội kỵ binh gào thét mà qua. Cuốn lên một hồi Dương Trần Đại Tông, Kỵ binh cũng chỉ làm một chút chính xác, muốn tạo thành xem đảng hạng người còn có người khiết đan như vậy đại quy mô đội ngũ kỵ binh đã vô cùng là khó khăn, chăn ngựa chi phí tạm lại không nói, mấy cái trọng yếu chăn ngựa nếu không phải là. Bị người khiết đan chiếm chính là để cho đảng hạng người loạn, đại Tống đối trường ngựa khát vọng thắng được hết thảy nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Bên trong thành ở Kim 3000 trấn quy cầm quân, toàn bộ là từ Tây Bắc Tam phủ khai ra tân binh, trên mặt toàn treo kiếm ấn, rất sợ những người này chạy, thật ra thì cũng không cần, tân binh nhà ở nơi này, bảo trại tương đương với bảo nhà, trại không có tiếp theo phá chính là quê nhà bọn họ như thế nào chịu lui nhường một bước, còn có một ngàn có thửa tu thành nhỏ làm ruộng bộ đội hậu cần, quân nhu quân dụng chất đống thành núi, còn có sáng loáng thép đao và trường thương, binh mạnh rắp sáng. Trên tường thành còn có lôi một lôi đá lưu lớn, bên trong đường tản ra một cổ vườn nôn vị kim loại lỏng. Đầu tường dự sẵn cái khung nọ giường lớn nọ cùng các loại trang bị, cứ như vậy đội ngũ còn đánh nữa thôi thắng mận không hạo lương xuyên đều không tin. Nghỉ ngơi cái mõ lại gõ, không ngừng trước tu thành tường mọi người đi theo bánh răng tựa như không ngừng đi trên tường thành vận của gạch. Vừa nghe đến thanh âm tất cả mọi người động tác đều nhịn ngừng lại. Các phu quân vác gánh cái thúng lên đầu tường thấy những thứ này bóng loáng mặt mày hỏa đầu quân nguyên bản tuyệt vọng mọi người người người mừng rỡ khôn kể xiết lại đối cuộc sống cảm thấy tuyệt vọng người chỉ cần không phải một lòng muốn chết người đói bụng rồi thấy thức ăn tới hẳn không có mất hứng ăn no là có thể sống còn sống thì có hy vọng đây là tất cả người một mạc nhất tín niệm liền đi tại sao nhập ngũ đánh giặc cựu tử nhất xanh còn có nhiều người như vậy nhập ngũ thấy chết không sợ bởi vì đánh giặc có cái này một miếng cơm ăn lương xuyên đứng ở lão khiếu hoa sau lưng không tự chủ đã đồng ý mình là cái này một ngũ thành viên các ngươi vậy cùng ăn cái gì ăn ngon Tượng Long tự thôn một đám tống gia huynh đệ hung hãn liếc lương xuyên một mắt, lời này nghe vào bọn họ trong lỗ tai giống như đang chê cười bọn họ đám này hoa tử tựa như, cái này là nói cái gì ngu xuẩn nói, làm nơi này là tiểu lầu khách sạn không được. Lão Khiếu hoa ha ha cười một tiếng, ăn có ngon hay không ngươi tự mình nếm thử một chút, bất quá hẳn là không có ngươi đưa bọn tây tạm thịt món ăn. Các phu quân vác cho mỗi một ngũ binh lính gợi một khối bổ đoàn tựa như trắng vàng vật và thể, còn có một cái hũ, đám người đưa cổ dài nhìn cái lon kia có chút mong đợi. Lương xuyên vậy rất mong đợi, kết quả này là cái gì tốt ăn? Đào đâu? Lão Khiếu hoa hỏi. Lương Xuyên tinh tế nhìn, lão khiếu hoa nhận lấy một chôi tay đào, hướng về phía vậy đường tính hai xích có thừa lớn bổ đoàn một đao chém xuống, tiếp theo lại là một đao, tổng cộng chia làm năm đao, một cái bổ đoàn chia 10 chia đều. Lấy, mọi người lộ ra tay nhanh như tia chớp rút ra đi một khối bổ đoàn, chỉ còn lại một khối, Lương Xuyên cuối cùng rối đi lấy tới đây là một cái đĩa. Chuẩn xác hơn mà nói giống như là Tây Bắc địa khu người dân thích ăn bánh bao không nhân, một miếng nhỏ có chừng một thước lớn nhỏ, bên trong vàng trắng vàng trắng, không có tăng thêm bất kỳ nhân bánh liệu, độ dày có xấp xỉ 10 cm dày, một khối này ăn tiếp tuyệt đối đỉnh đỏi chỉ là ăn hết khối này đĩa như thế nào có thể nuốt được đi cái này bánh bao không nhân lương xuyên không động miệng cũng có thể nhìn ra được tuyệt đối là một chút vị cũng không có bột mì bánh bao hấp ở giữa một chút nhân bánh cũng không có phía trên lại là liền biên hạt mẹ cũng không có như vậy đĩa sẽ ăn ngon thật là có quỷ một mũ người vòng quanh vậy hũ làm thành một vòng lão khiếu hoa gọi lương xuyên xích tới cái này đĩa kêu bánh nướng đĩa liền những thứ này ướp dưa ăn muối nhang vậy hũ mở ra lão khiếu hoa cầm cây muỗng gỗ đi vào trong dùng sức móc chuẩn bị móc ra một đống đen thui lùi lồ chơi đi ra lương xuyên nhìn trăm trăm vừa thấy là ướp tí trao bọc những cái kêu biến thành màu đen tương liêu xem được lương xuyên dạ dềy bên trong một hồi sôi trào thiếu chút nữa thì muốn phun ra bên cạnh tống gia quân nhưng là đang mong đợi lao khiếu hoa bởi vì những thứ này ướp trao số lượng có hạn móc đến phía sau có thể thì ít phân lượng thiếu ăn một miếng ở trong lòng mọi người vậy cũng giống như ăn ít liền một hớp lớn thì béo lao khiếu hoa thành tựu cái này một ngũ người ngũ trưởng từ công tâm vẫn là vô cùng là công đạo không thiên vị cho mỗi một người cũng múc nửa muỗng tả hữu trao lương xuyên cứ việc coi thường đồ chơi này nhưng mà không ăn không có biện pháp vác đến buổi trưa nhắm mắt vậy lao nửa muỗng lao khiếu hoa cái người cuối cùng cầm muỗng gỗ ở trong hũ quát lại cạo cuối cùng mới miễn cưỡng ở trong hũ thổi ra liền một phần ba mướp ướp trao, không phải rất già cũng rất lộ vẻ ra một tấm nếp nhăn mặt cười nở hoa. mọi người mau ăn, cái loại này bánh nướng mới là mọi người khẩu phần lương thực, người người ăn ngầu nghiến, ăn được soi nhai bỏ tây tạm thịt còn thơm, liền một chút đĩa cặn bã rơi xuống đất cũng phải nhặt lên nhét vào trong miệng ăn. lương xuyên nhìn vậy bánh mít quy, cao mày cắn một cái, cái này mẹ hắn nơi nào là đĩa, phân bên trong chính là đá vướng mắc gà, lạnh cứng rắn lạnh nạnh còn mang một cỗ tử siêu vị, vắt mì thật giống như không có phát tốt vậy, mùi vị có chút không lưu loát, còn có vậy ướp dưa, cùng đánh chết bán muối tựa như, đều được quá người. Đem những thứ khác mùi lạ toàn bộ che dấu hết. Lương Xuyên cắn mấy cái chân thực ăn không trôi. Làm sao như thế được? Tây Bắc có muối mỏ còn có muối hồ nước, chính là hồ muối, cái khác không có chính là muối nhiều, liền chúng ta việc này ăn nhiều một chút không trôi xấu làm việc sẽ không chân mềm. Lương Xuyên chân thực không nuốt trôi, tới cái thế giới này cũng chỉ ở đảo quốc vậy đoạn cuộc sống khổ ăn được cùng cái này kém không nhiều, nhưng mà đây là vật hoa thiên bảo đại tống, vì quốc gia bán mạng mọi người lại ăn cái loại này heo đều không ăn tiên thực Lão Khiếu Hoa ta khối này không ăn được, ngươi giúp ta ăn đi. Lão Khiếu Hoa có chút chần chờ, thật không ăn. Hắn không biết lương xuyên buổi sáng thịt khô là từ đâu tới, bất quá luôn không khả năng ngày ngày đều ăn thịt khô đi. Bên ngoài vậy không như thế nhiều bản thịt chứ. Hơn nữa mua thịt là mua tiền, hắn một cái phối quân phát hướng là ít nhất như vậy, ngày thường cũng chỉ mua khối bánh lúa mạch đánh một chút nha tế trình độ, không ăn cái này đĩa quay đầu có thể được bị đói. Ta không ăn. Lương xuyên rất có khí phách, mình bây giờ mặc dù là phạm nhân thân phận, nhưng mà ở chỗ này còn có một thân phận khác chính là quốc gia quân nhân, quốc gia vệ sĩ lại ăn đồ chơi này, cuộc chiến này có thể đánh thắng được liền có quỷ, không ăn tốt. Lão Khiếu Hoa nhận lấy lương xuyên đĩa, dùng dao cắt nửa thành chín khối, hắn cũng không phải là mình ăn, mà là lại trung bình một cấp chia đất cho mỗi một người. Chín người bắt được một miếng nhỏ đĩa tâm tình cái đó kích động à, thật giống như hơn ăn một bữa thức ăn ngon tựa như. Lương Xuyên nhìn ở trong mắt vô cùng đau tim. Nếu như không có tương lai một tràng đánh bại, chỗ tòa này bảo xây có thể có thể đảm bảo tích trữ ngàn năm, để cho hậu nhân làm chứng kỳ tích, nhưng là không người sẽ đi nghĩ lúc đó xây dựng cái này cái kỳ tích những khuôn vắc kia, bọn họ ăn là cái gì, lại là một khối quả loãng vô vị lớn mặt bánh bao hấp còn có một chút đều ước chào so này mấy con heo còn đơn giản hơn tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực chỉ như vậy mà thôi lão khiếu hoa trở xuống không có một người cảm thấy chua xót bởi vì quê quán người có thể liền đĩa cũng không ăn được ai nguyện ý tới chiến trường này chịu chết không phải bởi vì triều đình phát lương thực phát lương quê quán mất mùa chết liền vô số người dễ quả cây cũng ăn hết còn có cái gì không thể ăn cùng trận chiến này đánh thắng về lại nhà đòi một tấc phụ đời người có thể không chính là như vậy mà cơm nước xong liền tiêu thực thời gian cũng không có càng không có ngủ trưa thời gian cái mò tiếng vang tất cả người thận thờ lần nữa khởi động vai vác tay chọn tường thành càng xây càng cao. Lão Khiếu Hoa nói thành tường này thật ra thì cao độ đã đủ, bởi vì chính là hai người cao tường thành đối tây tập mà nói cũng là không thể vượt qua tồn tại. Chỉ là càng cao một chút, những tướng canh này trong lòng sẽ càng thực tế một chút. Trạm vạng tối tây bắc, thời tiết biến hóa đột nhiên giống như cô gái nhỏ nóng nảy, nói thay đổi liền thay đổi ngay, lão Khiếu Hoa ở tây bắc đất sinh đất dài, nhất liền hiểu rõ bất quá. Đúng như theo như lời hắn, không chỉ có nổi lên gió lớn, gió bên trong còn kẹp theo cát bụi, gào thét tới. Tất cả người lại trốn vào lều vải. Lương Xuyên ở vào lều vải trước lại ra một chuyến hành. Binh lính thủ thành nói cho Lương Xuyên đi vệ sinh nhanh hơn, nếu không một lát nhắm cửa thành thì có được khóc. Lương Xuyên nơi nào là đi đi vệ sinh, chỉ là đi lấy chút thức ăn thôi. Làm tràn đầy một túi thịt bò xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người lúc đó, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng mình ánh mắt, thằng nhóc này cái gì lai lịch? Tại sao có thể có không ăn hết thịt bò? Lương Xuyên vậy không giấu, 10 cái người núp ở lều vài hưởng thụ ăn, đảm nhiệm bên ngoài của đại tác, trong lều nhưng là thoải mái cực kỳ. Đang ăn lúc đó, Lương Xuyên đột nhiên nghĩ tới một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, hướng về phía Lao Khiếu Hoa nói, chúng ta có thể một ngủ người cùng nhau đến bên ngoài thành ra cùng sao? Lão Khiếu Hoa nhai thịt cười nói, "Vậy cũng không được, tối đa 2 3 người ra khỏi thành đi vệ sinh, những người khác liền được lưu ở trong thành." "Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Gần đây Tây Tặc có thể tới tấn công chúng ta chạy ngươi tin không. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Tiên quyết 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta." Chết chùn cho nó vui cười mỉm. Mời đọc. Chương 610, Mâu Thuẫn hồi sinh. Vậy một đêm gió lớn sau đó bữa nay giờ dần ngôi sao trong bầu trời đêm rảnh rẽ nhất rừng, gió lớn cạo chạy trên trời tất cả mây đen, sao dày đặc hãm đầy toàn bộ thương khung, trừ lương xuyên cái này còn có một chút tình hoài tương lai người. Không người sẽ có tâm tình đi ngẩng đầu nhìn lên phần này đẹp. Cảnh đẹp không có biện pháp làm cơm ăn. Tất cả người cái đó mang cái cái đó hả? Dương đô dám phát là cái gì điên? Giờ dần chính là ngủ giờ hơn 3.000 tên khuôn vác phối quân, toàn bộ võ trang ngay tại trên đầu tường tu tư tưởng. Tất cả mọi người đều biết có một cái đạo lý, đảng hạng người mùa xuân sẽ không tấn công đại tống, bọn họ vậy truy đồng cỏ và nguồn nước mà ở. Mùa đông bẻ khô héo dê bỏ không có thức ăn, bọn họ vậy nhàn rỗi, cộng thêm sinh tồn hoàn cảnh trở nên ác liệt bọn họ mới biết xuôi nam đánh thảo cốc. Mùa xuân tới không vương mục mùa đông không cần phải bọn họ liền sống không nổi nữa. Dương thị con nhà giàu không thể nghi ngờ lại là mới đến không lâu đơn vị liên quan vừa thấy chính là huynh không tướng tài nha nội nhị thế tổ hắn nơi nào sẽ hiểu được đảng hạng người tập quán biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý này hắn không phải là không hiểu mà là không muốn đi cùng đảng hạng người giao tiếp hắn hiện tại cũng chỉ có một ý tưởng chính là cầm định xuyên trại tu thành một cái thùng sắt chỉ cần có thể cầm cự đến sang năm đầu mùa xuân nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành lão khiếu hoa nhập ngũ một năm kia hắn cũng biết con đường này mình có thể cả đời không trở về làm lính là thiên hạ đệ nhất khổ tất cả quan chúng con em đều biết đạo lý này nhưng là các phái quân không hiểu cái này cự chỉ biết đây là hành hạ đây là đau khổ Còn sống còn không bằng để cho đảng hạng người một đao chặt tiếp sau đầu người nhà tốt tới được thống khoái 3000 người bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đều là quan trung tuy châu con em lính, còn có gần 2000 người là xem lương xuyên như nhau từ các nơi lưu phối mà đến phối quân. Bọn họ phần nhiều là thân phạm trọng tội lại tội không đáng chết, lưu phối đến chấn Nhung quân phục vụ. Những người này đối với cái loại này, một ngày một đêm lao dịch tức giận tới cực điểm, mỗi cái người ánh mắt toán độc nhìn dương kỳ, giận mà không dám nói gì, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái đầu tiên buổi sáng đám người cố nén tức giận, ngày thứ 2 mạnh hơn nữa hành chịu được ngày thứ ba vậy tức giận có chút không bức chế được núi lửa chạm một cái liền bùng nổ lương xuyên thân thể quá mạnh mẽ trắng mặc dù khiêng gạch xây thành cường độ cực lớn nhưng là chịu đựng qua đầu hai ngày so đối hắn mà nói không hề thành vấn đề lớn lao gì nắm giữ công tác phương thức tránh đối xương sống thắt lưng vất vả mà sinh bệnh cũng là một loại rèn luyện thân thể phương thức rời mấy gạch mà thôi mấy ngày kế tiếp ngược lại thân thể hơn nữa vạm vỡ ở biển kinh nửa năm bên trong trừ ở thôn trang bên trong có cơ hội rèn luyện những thời điểm khác cơ hội lẻ que sống qua ngày chính là trong khổ mua vui mình nội tâm vậy đạo cảm làm có dễ ở nơi nào đều là chịu tội gái mo tiếng vang ăn bánh nướng đĩa thời gian lại đến đồ chơi này lương xuyên từ đầu đến cuối ăn không quen, mình vậy một phần không ăn cái khác chín người mỗi người là có thể ăn nhiều một hấp nhỏ thật ra thì hiện tại những người khác vậy coi thường đồ chơi này bởi vì lương xuyên chiều nào công sau liền ra khỏi thành vừa ra thành thì có một túi lớn thịt khô mang về thỉnh thoảng còn có hắn thức ăn của hắn kém nhất bánh lúa mạch vậy so quả loãng không loãng bánh nướng tới được nhang thịt là từ đâu tới bọn họ chẳng muốn hỏi nhiều chỉ sợ cái này chuyện tốt bị người nhìn gặp phạm vào bệnh đau mắt trên đô dám vậy đi loạn tức một tí đầu lưỡi coi như thử không tới vị thị. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Lương Xuyên quả đấm lập tức liền chinh phục những thứ này tần bình. Người tần tốt võ từ trước đến giờ liền hợp lại quả đấm của người nào lớn ai lý liền lớn. Hơn nữa Lương Xuyên trương nghĩa có thức ăn không đắc hưởng, này cùng đạo đức cao lập tức liền chinh phục những thứ này người cùng cảnh ngộ. Lương Xuyên để cho mọi người rất thưởng thức một chút chính là hắn sẽ không bởi vì đánh nhau mà cùng một đám quan chúng con em kết toán. Ngược lại hắn vô cùng là hiền lành, cái miệng kia liền không dối dãnh. Mỗi ngày nói chút thành biện kinh công hầu quận vương già kỳ văn giai thoại. Những thứ khổ này mệnh đứa nhỏ nơi nào nghe qua những hoa này bên tin tức nghe được so ăn thịt liền còn thơm. Ngồi xuống tới Lương Xuyên liền bắt đầu nói chuyện trời đất đứng lên. Hiện tại nếu là không có Lương Xuyên vậy, trường Khéo mồm khép miệng, sinh hoạt nên hơn không có mùi vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, tương thành từng điểm từng điểm tăng cao, nhiệt độ vậy càng ngày càng thấp. Chỉ trước mắt mấy tháng thời gian trôi qua, giữa lúc tất cả người mong đợi mùa xuân đến, đảng hạng người có thể yên tĩnh một trận thời điểm, định xuyên trại dòng nước ngầm đang phun trào. Vật hợp theo loài người hợp theo bầy, vì tốt hơn quản lý phối quân, liền để cho những thứ này hãn đổ phỉ loại mình quản lý mình. Lương Xuyên tới chế liền phân phối cho Tuy Châu các đệ tử. Những thứ này phối quân vây ngồi chung, vừa nghe những thứ này, Tuy Châu người còn nói vừa cười liền giận không chỗ phát tiết đám này phối quân bên trong nhất không an phận chính là Trọng Hình xuất thân tổ nhân. Cầm đầu phối quân kêu sử thường uy, làm người giống như hắn lại uy phong lại bá đạo, ở Mạnh Châu phạm vào cấp đường giết người án giết người, lưu phối đến chấn Nhung tới Tu tường thành, đám này phối quân liền toàn lấy hắn làm thủ lĩnh. Tuy Châu giúp án được đang vui mừng, Lương Xuyên nói câu chuyện có bài có bản chọc cười được bọn họ vui vẻ cười to. Lão Khiếu Hoa tiếng cười giống như kim châm vậy chói tai, hắn nhìn trên đất vậy hú heo chó không ăn nước chào, một cái nâng lên hú sảnh té cái nát. Vậy một tiếng nổ vang đưa tới tất cả người chú ý thủ thành giáo vệ giờ phút này vậy đang dùng cơm, cũng không chú ý tới cử động này. Sử Thường Uy đứng lên, ánh mắt giòm đầu tường những cái đồ ăn kia thì uống rượu sĩ quan cao cấp, nói bóng nói do nói, "Nại nại, mỗi ngày ăn những thứ này cơm heo, trời chưa sáng liền buộc đứng lên đòi mệnh, các huynh đệ chúng ta như vậy làm việc chết bỏ tất cả đều là bởi vì có người đến Dương Đô giám bên cạnh hiến mụy nhai đầu lưỡi nói bậy bạn, nói gì hiện tại đảng hạng người sẽ đến, trước mặt còn có Hoài Đức quân cản trở đâu, chẳng lẽ đảng hạng người cánh dài vậy không thành." Sử Thường Uy ném một cái hú một khắc kia tay để liền có không ít người chào lưu ồn ào lên đứng lên. Bọn họ nhìn một cái đây rõ ràng là muốn cố ý làm khó dễ, những người này thả vào trên xã hội chính là triều đình lo lắng nhất nhân tố không ổn định, không khỏi là làm chuyện gian dâm thập ác không tha đồ, không ít người xăm tay xăm xanh long bạch hổ, đứng ở bên cạnh rất là có chút khí thế. Những người này vây ở sử thường y sau lưng lớn tiếng thét lên, ngai nương ngươi lơi cây, hại được bọn lao tử đi theo cùng nhau chịu tội, có bản lãnh liền đứng ra để cho lão tử nhìn một chút là ai vậy, dám đến dương đô dám nơi đó là nói. Bọn họ đều biết là lão khiếu hoa ngũ bên trong người vậy phối quân không cùng quan trung con em nổi lên va chạm quan trung con em đặc biệt là tuy châu tới đám người này làm lính chính là bọn họ tổ truyền sự việc thường thường cả gia tộc đàn ông cũng ở trong bộ đội người đắc tội một người liền được đối mặt bọn họ một đám người phối quân đấu giết tốt dũng người người là nam thủ thả vào lò chiến trường lập tức hiện ra nguyên hình toàn thành lính mất chỉ huy bắt nạt kẻ yếu hạ người mỗi lần mâu thuẫn dưới đều là lấy phối quân bị máu ngược thu tràng xử thường nghi xem lương xuyên ở Lão khiếu hoa ngũ bên trong cũng có chút kiến kỹ nhưng là nghe nói hắn cũng là phối quân thân phận vậy thì gan bên trong tức giận dám tìm lương xuyên phiến phái Sử Thương Uy một cái kéo rách lao khiếu hoa mặt trướng, đám người lập tức ném tới ánh mắt cửu hận, hung hãn nhìn về phía Sử Thương Uy. Người khác biết sợ những thứ này phối quân, bọn họ tần binh cho tới bây giờ không sợ. Lương Xuyên nhìn thẳng cũng lười được nhìn những người này một mắt, cùng lao khiếu hoa nói được đang hàng say đây. Những thứ này phối quân nhất sĩ diện hảo, gặp Lương Xuyên liền để ý cũng lười sẽ bọn họ, lại là giận hướng gan bên sinh, cũng không nói hoài tới đây là sẽ đem tuy châu tần binh bắt tội, vén tay háo lên liền chuẩn bị đại kiền một tràng, một truyền mười truyền trăm, mấy chục người vây quanh, đem lao khiếu hoa một ngũ vây quanh vòng tròn. Sử Thương Uy ngũ ở giữa tiểu đệ vì nổi tiếng nảy ra ngoài chỉ lương xuyên nói thằng nhóc nói chính là ngươi đâu làm cái gì con rùa đen rút đầu ngươi khi mọi người hỏa bởi vì ngươi một câu nói bậy như vậy chịu tội có phải hay không cấp cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng chuyện này nhưng thật ra là lão khiếu hoa vạch trần ra nếu không dương kỳ sẽ không biết hắn sau đó vậy hối hận mình quá mức lộ mãng cầm lương xuyên bắn đi hiện tại xử thường uy ngay trước mình mặt khiêu khích lương xuyên rõ ràng là muốn tìm lương xuyên phiền toái mình thân nhập bọn giải không thể không ra mặt họ xử ngươi muốn làm gì vậy quản quan ngươi người bên dưới có phải hay không muốn gây chuyện lão khiếu hoa quan trung con em nóng này không phải dựng lên cũng làm một chút liền nổi chủ bọn họ đặc biệt xem thường những thứ này phạm tội bị xung quân mặt hàng, tập phối quân tập phối quân chính là bởi vì những người này ở đại tống triều làm lính địa vị so những phạm nhân này còn thấp. Lão Khiếu Hoa cái này không chuyện ngươi, ngươi hơn chuyện gì? Cái gì gọi là không chuyện ta? Hắn là người ta, ngươi tìm hắn phiền toái đi qua ta đồng ý không? Lương Xuyên bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là muốn tìm mình phiền phải ạ, mắt gặp lão Khiếu Hoa muốn thay mình ra mặt, Lương Xuyên phủi phủi trên mông bụi bặm đứng lên, đi tới sự thường uy bên cạnh. Lương Xuyên thân hình to lớn, đứng ở sự thưởng uy bên cạnh so hắn còn cao hơn một cái đầu mắt nhìn xuống dưới khí thế như thái sơn áp đỉnh vậy trong mắt nổ bắn ra ra hai đạo sắc bén sạch bóng thẳng tắp nhìn trầm trầm sự thường uy ta hiện tại tâm tình không tốt lắm không muốn gây chuyện làm sao người tự tìm cái chết người lời độc cát không nói nhiều chính là lương xuyên thời khắc này hình dáng hai chữ kia quá mẹ hắn bá đạo người đàn ông nên như vậy lương xuyên sau lưng không có ai là hắn tạo thế chỗ dựa nhưng mà coi như là hắn một người còn là miễn cưỡng đem xử thường uy sau lưng mấy chục người khí thế toàn che tình cảnh giống như không phải xử thường uy mấy chục người đến tìm lương xuyên thì thoải mà là lương xuyên một cái đối mặt thiên quân vạn mã cũng đi vậy khí khái thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sửu Thương Uy bị Lương Xuyên đột nhiên này kỳ tới thu bạo cho chấn nhiếp, bất giác đi sau lương thương liền một bước, cái này vừa lui mặt mũi coi như ném được không còn chút nào. Một đám người để cho một người hù ngã, nếu là quan trung những thứ này người lô mãng cũng được đi, một người đại biểu một đám người, nhưng là cái này Toát Chim Mẹ hắn cũng là một phối quân à, có gì phải sợ? Sửu Thương Uy nhìn Trường Tiểu đệ biểu tình thất vọng thẹn quá thành giận, cầm quả đấm nhắm mắt hướng Lương Xuyên đảo liền tới đây. Hắn Tiểu đệ của hắn thấy vậy vậy rối rít ra tay, mấy chục cái quả đấm hướng Lương Xuyên đập tới, bắt giặc phải bắt vua trước, hai quả đấm khó đỡ búa tay. Lương Xuyên một người có thể không địch lại nhiều người như vậy, sử Thừa Uy một quyền tấn công tới, hắn miễn cưỡng tiếp nhận một quyền này, thân thể kiên quyết đương đầu xuống những người khác dã tỏi giống vậy quả đấm mưa, lão tử những người khác đều không đánh, đánh liền một mình ngươi ra mặt chim, một lát lại thu thập những người khác. Đáng thương sử Thừa Uy một quyền cùng đánh vào trên đá tựa như, cổ tay thiếu chút nữa gãy xương, thân thể bị Lương Xuyên kéo lấy, ném tới đất trên, Lương Xuyên đi hắn trên mặt đập một quyền, đầu cùng bị búa sắt đánh trúng tựa như khắp trời đầy sao, tiếp theo quyền thứ hai đánh vào trên bụng, liền mặt cũng phun ra ngoài, lực độ nặng hơn trên 2 điểm liền cái bụng cũng phải đánh xuyên. Lương Xuyên miễn cưỡng bị mấy chủ quyền vậy tức giận toàn tung đến xử thường uy trên người một người, một quyền tiếp theo một quyền. Những thứ này tống ra những thứ này con em thấy rất rõ ràng, đánh tiếp nữa xử thường uy coi như mất mạng. Lão khiếu Hoa không biết là muốn đánh lộn vẫn là phải giúp Lương Xuyên chỗ dựa, hét lớn một tiếng, đánh mẹ hắn. Lão khiếu Hoa một ngũ người tống hưu tài tống thiết căn tống bình tống an các người được ngũ trưởng hiệu lệnh chen nhau lên. Những thứ khác quan chúng con em gặp tượng Long tự thôn những thứ này hậu sinh cùng phối quân đánh nhau, bọn họ không thể ngồi coi bỏ mặc, cũng là trào lưu lên. Hai nhóm người ngươi tiêu một cái ta tiêu một người càng tiêu càng nhiều, định xuyên trại đầu tường loạn chiến thành một đoàn. Lương Xuyên chỉ nhìn chằm chằm Sử Thường Nghi một người đánh tới bậy, một cái phối quân thừa dịp loạn nhặt lên một khối bệ gạch, lén lén mèo gần Lương Xuyên sau lưng, chợt liền hướng Lương Xuyên cái hốt gào thét tới. Lão Khiếu Hoa thấy rõ ràng, thân thể nhào tới đỡ lên chân giờ ngăn ở Lương Xuyên sau lưng, cẩn thận. Phối quân bệ gạch nện ở lão Khiếu Hoa trên cánh tay nhỏ, gạch được chụp được nghiền, khối vụn cùng bụi mù bốn phía bay tán, Lương Xuyên nghe được lão Khiếu Hoa kêu thảm thiết, dưới cơn thịnh nộ rõ ràng có người ám toán mình là lão Khiếu Hoa thay mình bị cái này một tí. Cái này một tí nếu làn nện ở mình sau không chết vậy sẽ nửa tàn. Lương Xuyên giới cơn thịnh nộ hai tay bắt sử thường quy chân, một cái hơn 100 cân trưởng thành nam tử chỉ như vậy bị hắn làm cây gậy vậy quăng, đi phối quân trong đám người một ném liền đập đổ một phiến một ném liền đập đổ một phiến. Động tính rốt cuộc đưa tới đang dùng cơm tướng tá chú ý, Dương Kỷ còn lấy là tay tặc thật đánh tới, vội vàng tổ chức thân binh đi thành trên đầu tường chạy tới, lên tường thành thấy được một màn để cho hắn nghĩ mà sợ tình cảnh, Lương Xuyên giống như như điên mãnh thú, lấy người làm vũ khí, đi trong đám người đảo qua một màn lớn, gió thu quét lá dụng vậy đập ngã vô số người. Xem chút trong tay hắn người kia, không phải là phối quân một vị trong đó thứ liều mạng ngày thường cũng là gai đầu sử thường quy sao? Sự thương uy sống chết không rõ, bất quá bị người làm đổ chơi tựa như như vậy một trận bập loạn, nhìn liền người rắc đến đáng thương. Thằng nhóc này cũng có ngày hôm nay. Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết mời tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Chương 611, Phối quân Tống Gian. Trên đầu tường nào có bóng của địch nhân, dòi mắt nhìn lại bên ngoài thành trống chân như vậy, một con dê bóng dáng vậy không thấy được, tất cả đều là mình tu thành tường người đang làm chiến đấu. Dương Kỵ rút ra eo đao tại chỗ sống bổ hai người phối quân, máu tươi sức cảm hóa và nguội xuống lực cực mạnh, Ngay tức thì liền để cho tất cả người liên tĩnh lại, nhìn trên đất hai cổ thi thể, đám người biết Dương Đô dám lần này là thật sự nổi giận, cũng chăn sống. Vội vã đi đầu thai cũng không muốn như thế cái cuốn cuốn pháp, đi ra tiền tuyến giết hai cái đảng hạ người cũng là đắp đền triều đình, không thể so với ở chỗ này trong ổ hôi mạnh. Tất cả người nhìn Dương Kỵ, ngày hôm nay cái này hỏa trọng lớn. Lương Xuyên đem sử thường uy đi trên đất chó chết vậy ném một cái, chờ Dương Kỵ xử trí. Dương Kỳ lạnh lùng quét đám người liền một cái nói, vốn là giữ luật các ngươi cử động hôm nay hết 10 lần đầu vậy đủ rồi, nhưng là hôm nay cường địch vòng tứ, bản tướng dưới quyền người có thể sai được cũng không nhiều, tạm thời lưu lại các ngươi mấy con chó mệnh, nếu không hư hư. Tất cả ngũ trưởng tới nghe lệnh. Tối nay nghỉ ngơi, người bất kỳ không được rời lều chạy nửa bước, người vi phạm lập chém. Lương xuyên Tống Hoa sư thường uy đến ta trong doanh câu hỏi. Lão Khiếu Hoa bị đánh gãy cánh tay, du tay, sư thường uy thảm hại hơn, bị hai người thân binh đỡ chó chết như nhau ném vào đại doanh bên trong, một chậu nước dựa chân tới đi xuống, mới tỉnh lại trên mình xương sườn hẳn chặn không thiếu há miệng bọt máu từ từ trong miệng tuôn ra ngoài lương xuyên trên mình cũng không khá hơn chút nào bị như vậy nhiều hắc quyền trên mình cũng là xanh một khối tím một khối ba người đứng chung một chỗ muốn hơn chật vật có chật vật tống hoa ngươi nói kết quả chuyện gì xảy ra dương kỳ như sói vậy nhìn chăm chăm tống hoa hắn đối với những người này lai lịch coi như rõ ràng tống hoa chính là một khổ xuất thân căn bản không đáng giá để ra hơn nữa liền đếm hắn thật thà nhất lương xuyên là cái nhân tình xử thương uy lại là không chuyện ác nào không làm từ hắn trong miệng nói ra được nói cũng là nói dối thằng nghe hai người liền nói bừa còn không bằng trực tiếp hỏi cái này điển hình trung thực ba giao quan trung người đàn ông hắn nói tương đối còn có thể tin một cổ bức dứt đau đớn từ trên cánh tay truyền tới lão khiếu hoa nhưng là có khí phách không có kêu một tiếng hắn gặp qua quá nhiều mình người thân ở lò chiến trường trở về cụt tay cụt chân bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương cuối cùng ở trên giường sống không bằng chết nhưng không có một người lớn tiếng kêu qua sợ chết cho tới bây giờ không phải bọn họ tuy châu con em bản tính dương kỳ nếu hỏi hắn tự nhiên nói hết không giữ lại hắn đem sử thường uy như thế nào khiêu khích lương xuyên đi qua nói một lần Dương Kỳ nhìn Sử Thường Uy ánh mắt càng ngày càng lạnh. Sử Thường Uy nhìn Dương Kỳ ánh mắt tâm kinh đằng hàn, muốn nói chuyện động một cái ngực liền kịch liệt đau đớn, cấp được hắn nằm trên đất thẳng lệch. Ngươi đi quân y quan vệ lĩnh chút té gây thuốc, để cho hắn cầm ngươi tay cụt tiêu nỗi, còn như ngươi mà. Dương Kỳ ngược lại không muốn dùng việc công để báo thủ riêng, nếu Lương Xuyên không phải phạm sai trước, hắn cũng không tốt trách phạt, trong quân thưởng phạt rõ ràng nhất là muốn chặn. Lương Xuyên đoạt hắn người phụ nữ là một hắn thật lâu không thể thích trong lòng, hơn nữa lại là gián tiếp bởi vì Lương Xuyên mình bị đẩy đi đến cái địa phương quỷ quái này. Hắn từ lúc nhận ra Lương Xuyên một khắc kia thì có mười loại hình hạ chết Lương Xuyên ý tưởng nếu không khó khăn rõ ràng mối hận trong lòng năm đó hắn là ngậm kim ngọc ra đời hôm nay nhưng ở chỗ này ăn đất người là sẽ thành năm đó dương kỳ lấy là lự nhất là hắn toàn bộ làm những thứ này phú quý rời hắn mà đi lúc hắn mới rõ ràng người phụ nữ nhầm nhỏ gì không phải là một tiết lựa công cụ quyền lực cùng tài sản hắn cuối cùng khát vọng cùng những thứ này phối quân ổ chung một chỗ hắn mới có thể rõ ràng lao thân phụ dương sùng hân lương khổ để tâm nếu như cho hắn một lần nữa cơ hội hắn nhất định sẽ nghe cha hắn mà nói lấy một cái cao môn cô gái để cho mình thiếu phấn đấu mấy chục năm cái này định xuyên chạy điều kiện khổ cơ hồ để cho hắn nửa đời không ăn khổ cho duy nhất ăn cái đủ. hướng chi bên ngoài thành còn có lý nguyên hạo thủ hạ vậy một đám đảng hạ người ở ngoài thành hộ coi tùy thời cũng có thể phá thành. đến lúc đó mạng nhỏ khăm yêu. ở nơi này loại đại chiến tùy thời có thể phát sinh giờ phút quan trọng. dương kỳ nói thẳng ra còn phải dựa vào những thứ này cái phối quân tới thủ thành, trước trận chiến đi trước lạm giết tới một cái dao động quân tâm, dẫn được đám người này tạo phản. thứ hai thiếu một người liền ít đi một phần lực, hắn đầu gối lại không hư mất, như thế nào cân nhắc không tới cái này cơ bản nhất đạo lý? lương xuyên chạy thoát sao? dĩ nhiên là chạy không thoát, chỉ cần lý nguyên hạo lui binh. Lương Xuyên liền vẫn là một cái phối quân, còn vừa vận ở hắn thuộc hạ. Đến lúc đó hắn thù mới hận, cũng đồng thời coi là có thể đổi lại phương pháp ngày đêm hành hạ người này, không sợ không giải được hận. Nếu như chiến chết tại đây đầu tường, vậy Lương Xuyên vậy không sống được, đảng hạ người vậy coi là thay mình báo thủ, cần gì phải gấp nhất thời. Hơn nữa hiện tại giết chết Lương Xuyên, truyền về thành biện kinh đó không phải là cùng ấm tại nói cho khắp thiên hạ người là mình dùng việc công để báo thủ riêng, mặt mũi cũng không liền toàn vứt sạch. Đánh giặc xong để cho hắn làm cái nhỏ xíu hầu, đảng hạng người đụng gặp một đao chém lo gì không lanh lệ. Nghĩ tới đây Dương Kỷ Thu liễm lại liền hắn mũi nhọn. Lơ đãng lại lộ ra một đạo hung quang, chỉ sử Thường Uy nói, lôi ra nặng đánh 10 quân côn. Hai vị thân binh đem sử Thường Uy lôi vào lại đem hắn kéo ra ngoài, bên ngoài lều chuyển tới một hồi sử Thường Uy gào khóc tiếng. Sử Thường Uy một cái mạng đã qua được cái, 10 cây gậy đi xuống không biết có còn hay không mạng sống. Lão Khiếu Hoa nhìn cũng ti một cái khí. Ngươi sổ sách đem trước ghi nhớ, nếu như tái phạm, hắn kết quả chính là ngươi kết quả. Lương Xuyên miễn một lần đánh, hướng Dương Kỳ chắp tay một cái cảm ơn. Đi ra ngoài đi. Lương Xuyên đỡ Lão Khiếu Hoa đi quân y quán chỗ trị thương, ngày hôm nay hai người cũng đối lẫn nhau nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão Khiếu Hoa tận mắt thấy Lương Xuyên chiến lực, vậy một người giữ quan hải vạn người không địch thật là bá đạo vô song, còn có thể đem người làm cây nhóm lửa như vậy ném. Bởi vì Lão Khiếu Hoa động thân, Lương Xuyên chính là đối hắn trượng nghĩa cảm kích không thôi, nếu không vậy một cục gạch xuống, xuất huyết não chỉ sợ không tránh được. Thật ra thì Lương Xuyên không riêng gì đối Lão Khiếu Hoa một người có hảo cảm, mình bị đánh lúc tất cả quan trung con em cũng đứng dậy, phần tiên trượng nghĩa hào hứng đời này Lương Xuyên vĩnh nhớ trong lòng. Sống chết trước mắt, những thứ này cùng mình còn có chút ăn Tết người lại như vậy sả thân, liền xông lên phần này nghĩa khí, đám người này hắn giao định. Người cánh tay này là thay ta hao tổn hiện tại ta còn không ngươi cái gì, ngày sau trả lại. Lão khiếu hoa ha ha cười một tiếng, nhỏ híp mắt lại đến xem lương xuyên, hồi tưởng mới vừa lương xuyên trạng thái giận dữ, mấy chục người lại không làm gì được hắn một người, bọn họ thiểm tây Bắc hắn tử nhất là thưởng thức anh hùng hảo hán, mới vừa đụng phải lương xuyên lúc bị lương xuyên quạ ngã, trong lòng còn có mấy phần không phục, bây giờ là không phục không được, lúc ấy chỉ sợ lương xuyên vẫn là lưu tình, hay không mới vừa mình đám người này cũng không đủ lương xuyên đánh. Ngươi cái này thân thủ không đi trước trận làm cái đại tướng ở chỗ này xây tường đáng tiếc, chúng ta đại tống chính là người có học định đoạt, ra sức khí đuổi bận thương động không lên được mặt bàn. Người kiết đan và đặng hạng người ở lão tổ tông thế hệ thời điểm còn không biết ở nơi nào chăn dây đâu, hiện tại cũng có thể lập quốc, có thể hay không cười. Quân y quan cho lão khiếu hoa mở rắn một cái không biết tên dược cao, vô cùng tanh hôi, lại nặn lại cầm chước giúp lão khiếu hoa cầm xương gãy phục vị, sau đó thuốc dán vào tay của trên, dùng thanh nẹp cố định tốt, quân y quan động tác cùng tháo ngó sen không có khác biệt, thô bạo lưu loát, đau được lão khiếu hoa chán đều là mồ hôi hột, chính là không có lớn tiếng kêu một tiếng, quả thật là lèn ken thiên hán. Sở thừa nguy nơi này liền thảm, mười quân côn đi xuống trên mông thịt toàn tồi tệ, tăng thêm xương sườn lại để cho lương xuyên đánh gãy mấy cây chỉ sợ mang về cũng đi là chờ chết. Tên này phối quân thấy sự thường uy bị kéo liền trở về, phẫn hận đem hắn mang vào liễu vải. "Sử đại ca ngươi thế nào, Dương Kỳ người kia ra tay lại như này được?" Sự thường uy trong miệng máu không ngừng tràn ra, liền nói liền mấy hớp mới khó khăn lắm ngừng. Các phối quân đánh lại không đánh lại những cái kia tiềm tây bắc hắn tử, cứ vậy cưỡng bất quá lòng quan, người người có lòng thích thích nhất thời cảm thấy đi về sau ngày chỉ sẽ thảm hại hơn. "Các huynh đệ, ta kết quả, các ngươi đều thấy được, Dương Kỳ không phân chia phải trái đúng sai, đem chúng ta phối quân huynh đệ đi chép. Đại Tống Triều đình không muốn gặp chúng ta." Chúng ta sao không làm nhiều tiền? Đám người này không đẩy đi trước chính là trời toàn hạ nhất cùng hung cực các đồ, chỉ có bọn họ không nghĩ tới chuyện ác không có bọn họ không dám làm chuyện, triều đình phải đem bọn họ ép lên đường chết, đám người này ước gì hơn kéo mấy người xuống nước, vừa nghe Sử thường Y có cái gì chủ ý xấu, tất cả người lập tức vây quanh. Lương Xuyên cùng lão Khiếu Hoa trở lại lều vải, đi ngang qua những người khác lều vải, tất cả người không thể ra lều vải, nhưng là cũng cầm lều vải vây lên, hướng về phía Lương Xuyên giơ ngón tay cái lên, người tuổi trẻ cũng tính nể lão hẳn những thứ này quan trung con em trong lòng anh hùng tình tiết càng thêm mấy liệt mấy ông già thường nói nam nhi đi làm lính chỉ có chết ở lò chiến trường không có bao kinh sợ nào hàng người đàn ông chết thì chết đi chén lớn sẹo nhưng là nhất định không thể làm hèn nhát tống bình tống an còn có có tống tiết căn các người gặp lương xuyên trở về cấp được nước mắt thiếu chút nữa xuống trong quân không hí não lớn như vậy một vợ tuần không ăn quân pháp cũng không nói được hiện tại hai người nguyên vẹn không sức mẹ trở về thuyết minh không có ai quân côn lao khiếu hoa còn để cho quân y lên thuốc Dương tướng quân vẫn là mở một mặt lưỡi đao hạ lưu tình Tống Hưu Tài hướng về phía Lương Xuyên nói, trước kia đạo ngươi là cái phối quân có chút không coi trọng ngươi, sau này ai còn dám xông lên ngươi nói phối quân hai chữ chính là cùng ta băn khoăn, đánh không chết hắn cái lừa này. Ngươi có thể tỉnh lại đi. Liền ngày hôm nay Lương Xuyên vậy bản lĩnh ai không muốn sống dám hướng hắn nong sỏm. Tống Tư Chính cười treo nói, Lương Xuyên hôm nay nhưng mà Dương Danh lập vạn, đánh một trận thành danh, hiện tại ai dám ở Lương Xuyên bên cạnh ra vai? Đầu tướng hỗn loạn thật giống như tạm thời bị ép xuống. Dương Kỷ từ lúc lần này lục đục sau đó cũng không dám đối những thứ này tu thành quân bắc ép được quá chết, ba ngày liền làm cho bọn họ một cái dạy bảo, hắn cũng biết tài dùng binh. Vòng qua Hoài Đức quân chăm dặm tập kích bất ngờ Định Xuyên trại cố nhiên không có hiệu quả nhưng mà cái này có thể được cái gì? Định Xuyên trại bên trong trừ một ít quân nhu quân dụng luôn dễ có cũng không dài, đánh xuống tống đỉnh muốn xây 100 cái cũng là vấn đề thời gian. Nhưng là vạn nhất bị Hoài Đức quân cùng chấn nhung quân trước sau giáp công nói, bọn họ sợ là liền nhà cũng không trở về. Giữa nay tu thành cái mao khôi phục bình thường, đám người ngủ khó khò, lao khiếu hoa bởi vì bị thương, cũng không có xuất công, xuất công chức lương xuyên vừa giống như thường ngày ra khỏi thành đi đi vệ sinh, sau đó mang về không ít thức ăn. Lần này ra khỏi thành. Hắn để cho gia luật trọng quang đi vùng lân cận trợ tìm tốt hơn kim chế tế gây thuốc, đối gân cốt khôi phục hữu hiệu, muốn cho láo khiếu hoa dùng tới. Gia luật trọng quang biết Lương Xuyên ăn ngon, mỗi ngày ăn thịt bò khô thần tiên vậy biết sợ, hiện tại cũng thay đổi trước chủng loại cái gì gà quay vịt quay hướng bên trong vừa đeo, thủ thành từ lúc Lương Xuyên đánh một trận thành danh sau đó đối hắn cũng là coi trọng có thừa, sẽ không quá đáng làm khó, Lương Xuyên mỗi lần vào thành, vậy sẽ phân một ít cho những quan binh này, giữ Lương Xuyên lời nói đây là tô trọng. Ăn thịt người miệng ngắn, lấy cho tới sau đó, binh lính thủ thành thậm chí mong đợi Lương Xuyên hướng ngoài thành chạy, có rượu thức ăn phân bọn họ một hơi. Thời điểm trạng vạng tối lương xuyên ra khỏi thành đi lấy lao khiếu hoa thuốc trị thương, gia luật trọng quang kích động cho lương xuyên mang về một cái kinh người tin tức. Mấy ngày tới gia luật trọng quang ăn không thiếu tây bắc bụi cát, người vậy biến thành đèn không thiếu, bất quá rốt cuộc mạch máu từ bên trong chạy là người khiết đan máu, thân thể chính là bị được. Bọn họ hiện tại ở giã ngoại vậy điều động được lều vải, giữa một chút ngựa, sẽ chờ lương xuyên ở bên ngoài đưa tiếp tế đi và ở chỗ này còn có thể có chuyện gì tốt. Lương xuyên thật bực bực, ngày hôm nay ra khỏi thành bắt cái phối quân đi tây bắc vừa chạy, chúng ta trải qua hoài đức quân địa giới còn không dừng lại, để cho anh em chúng ta gặp phải, chúng ta vừa thấy không đúng liền cho ngăn lại hắn lấy là chúng ta là cấm quân, hù được tiểu một quần, chúng ta đánh hắn một lần, hỏi một chút dưới, phối quân đi tây bắc chạy, trong này có một chút mùi vị âm u, hỏi xảy ra cái gì tới, người này từ định xuyên trại chạy, chạy ra ngoài lại đi phía bắc liên lạc đảng hạng người chuẩn bị tới cái trong ứng ngoài hợp cầm định xuyên trại bàn đứng, bọn họ đi ra mấy người, người chạy phương hướng một cái hướng tây bắc một cái hướng tránh bắc còn có hướng hướng đông bắc, phân được quá tán người chúng ta không đội kịp, cái này còn liền được, lương xuyên nghe được tin tức này người cũng thuộc về mơ hồ trạng thái nếu là đảng hạng người tiến công định xuyên trại bằng vào định xuyên trại tưởng cao chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề nhưng là nếu là có người trong ứng ngoài hợp cái này phiền vãi liền lớn cái này trại chính là cứng hơn nữa thùng sắt từ bên trong cũng cho đâm phá hoa khởi tiêu tưởng người đâu tin tức có thể tin được không tư chuyện thể tập thể cửa cũng là khiến cho chút thủ đoạn đem vậy phối quân hơn hành hạ chút giờ nếu là còn dám nói không thật vậy thì quá mẹ hắn có bản lãnh. cầm người nọ cho ta chặt cái loại này tư thông với địch bán nước cho hắn gian giữ lại có ích lợi gì nhớ không thể để cho người kia chết được quá thông khái Mấy người các ngươi cái này, mấy ngày vùng lân cận đại lộ hơn chừa chút cho ta tìm, nếu là nhận được phong thanh gì hoặc là trên đại lộ có đảng hạng người cái gì gió thổi có lây lập tức tới dưới thành thả pháo đông đạn tín hiệu, ta trở về thành nói cho lão Khiếu hòa tin tức này đi. Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Chương 612, nguyên hạo đánh tới. Lương Xuyên mỗi lần ra khỏi thành mang tới mỗi lần là ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời còn có kinh sợ, để cho người vui mừng chính là ăn ngon thức ăn không mang theo kiểu giống nhau, để cho người kinh sợ chính là lương xuyên cái miệng kia. Lần này Lương Xuyên nói vẫn là một câu kia, "Đẳng hạng người muốn tới." Ngại ngại, lần trước bởi vì những lời này gây ra động tĩnh còn chưa đủ lớn, lão Khiếu Hoa một cánh tay cũng để cho sự thường uy người đánh gãy." Cái này Lương Xuyên là người anh hùng hào hán không thể nghi ngờ, hàng đầu hào hán thủ đoạn nhân phẩm cũng không có nói có thể nói, làm người vậy vô cùng là trượng nghĩa, nhưng mà làm sao liền không quản được cái miệng này đâu, không hấp thụ giáo huấn nói cái gì nên nói cái gì nói có thể nói lại không thể xem xem dưới mắt hoàn cảnh sao? Lão Khiếu Hoa giống vậy không hiểu người hậu sinh này là đầu óc là nghĩ như thế nào, ngươi liền gặp không được mọi người xuyên hai cái nghĩ một chút sao? Lần này ta liền coi ngươi là thả cái dám không có nghe gặp, cũng không đi dương tướng quân vậy nhai đầu lưỡi, nếu không giận dương tướng quân lần này tưởng thành không sửa xong chúng ta không cần muốn nghỉ ngơi. Lương xuyên thịt bò gà quay vậy không tâm tư ăn, ta phỏng đoán các ngươi vậy kỳ quái thức ăn này mỗi ngày đều là từ đâu tới, ta mấy cái huynh đệ ở ngoại thành làm chút mua bán nhỏ, mỗi ngày cho ta đưa ăn, vào nam ra bắt thấy nhiều người, buổi sáng bọn họ ở ngoại thành bắt sử thường uy ngũ ở giữa một cái trên mặt mang kim ấn phối quân, gặp bọn họ đi bắt chạy còn cảm thấy kỳ quái, cặn lại hỏi một chút, khá lắm, người này đang chuẩn bị bản đứng định xuyên trại thông thiên bán nước cùng đẳng hạng. Người tới cái trong đứng ngoài hợp. Lương ngày Lương Xuyên lần này nói được có bài có bảng. Vừa nghe tin tức này trong trại mấy người liền nổ tung nổi. Lão khiếu Hoa khí được nha ngưỡng ấy, lần đầu tiên Lương Xuyên nói đảng hạng người muốn tới coi như là tung tin vịt, vậy lần này cũng không giống nhau, không làm được, để cho đảng hạng người phá thành, định xuyên trại thì phải trở thành tất cả mọi người phân mộ. Mấy người đi thông gió. Lão khiếu Hoa gấp gáp hỏi, nơi này liền hắn lớn tuổi nhất, trong quân đội kinh nghiệm vậy phong phú nhất, khẩn cấp thời điểm còn cần dựa vào hắn gặp thời năng lực ứng biến. Lương Xuyên quét đám người một mắt, đám người ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được khẩn trương lên, ta nghiêm mặt nhìn Lương Xuyên, chỉ hy vọng có thể nghe được một ít tin tức tốt. Nhưng mà lúc này nơi nào còn sẽ có tin tức tốt gì? Phòng đoán có năm ba người, phân biệt đi phương hướng bất động, ta huynh đệ chỉ cặn lại một người, những người khác vẫn là chạy thoát. Nếu như là thật cái này thì việc lớn có ổn. Ta lập tức đi báo cùng Dương tướng quân. Lão Khiếu Hoa gãy tay nóng nảy ngược lại là một chút không thay đổi, cũng là thiểm tây bắc quan trung người điển hình đặc điểm, một chút liền nổ tính tình, cái mông dống nhiên một tí đứng lên. Lương Xuyên đem lão Khiếu Hoa một cái nhấn trở về, ngươi thì biết nói ta, làm sao không xem ngươi mình vậy tính xấu. Ngươi như vậy đi nói Dương tướng quân sẽ nghe sao? Đẳng hạng người thật sẽ nghe những cái kia cái tạp phối quân chuyện hoang đường vạn nhất đảng hạng người không có tới hoặc là đến chậm làm chúng ta người tống bảy vòng bộ đâu, dương tướng quân nóng này thật cứ như vậy tốt để cho chúng ta mấy cái mỗi ngày đùa bỡn được xoay quanh, ngươi có mấy cái đầu đủ chém, lão khiếu hoa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trùng trùng vỗ bắp đuổi một cái, trong quân điểm bão một người không tới toàn ngũ chém tất cả, lần này muốn chết bao nhiêu người, người chết tốt hơn, lão khiếu hoa đạo không cần phải đi nói, một lát điểm bão sử thường uy trong trại không người bọn họ liền phải suối dẻo, tuần doanh tướng tá nhất định phải tra hỏi một phen, đến lúc đó xem bọn họ làm sao đáp đối, lương xuyên cười lạnh một tiếng người chết càng nhiều dương kỳ mình cũng có thể rắc ra được không đúng, ngươi vậy đừng hy vọng những thứ này cái phối quân có thể nói cái gì tín nghĩa trung nghĩa, những người này cái nào không phải ác quán mãn doanh đồ, trước kia chính là bất hiếu bất nhân bất nghĩa hàng người, bán đứng cha mẹ thê tử cùng uống nước tựa như, cái khác phối quân thánh mạng ở trong mắt bọn họ còn không một con cỏ, ngươi chỉ nhìn bọn hắn sẽ coi trọng cái khác phối quân thánh mạng. Ngươi cùng ta nói đùa chứ? Lão Khiếu Hoa muốn phản bác nhưng không nói ra được một câu, Lương Xuyên nói được có lý. Quan trung con em lính tại sao không coi trọng những thứ này phối quân, chính là bởi vì những người này căn bản thì không phải là người, những người này trong mắt chỉ có lợi ích chỉ có một đà tư. Những người khác ở trong mắt bọn họ không đáng giá một đồng. Bán đứng phản bội sau lưng thuật đao chuyện gặp được quá nhiều, dạy bảo là dùng máu tươi đổi lấy, không thể cùng phối quân giao nhau là máu tươi cọ rửa đi ra ngoài chân lý. Bọn họ nếu là bán đứng ném xuống mình đồng bạn loại chuyện này một chút cũng không kỳ quái. Những thứ này xã hội mảnh giấy vụn chết cũng đã chết, một chút cũng không đáng giá đến đáng thương. Mấu chốt đến lúc đó đảng hạng người thật tới, vậy cũng làm thế nào? Vậy làm sao bây giờ? Thật không nói cho Dương Tham tướng. Lão khiếu Hoa mặc dù trách nhiệm tinh mệnh, nhưng là phương pháp còn chưa đủ, lúc mấu chốt một cái phương pháp cũng không có, làm người chính là quá chân thực, phòng người chi tâm cũng không có không thể nói chuyện này ai trong lòng cũng không có để nói tương đương với nói vô ích càng có thể bức dây động dừng bị rắn độc cắn ngược một cái trại bên trong huynh đệ cùng ngươi quen biết hơn không nhiều lão khiếu hoa bị coi thường cả đời lần đầu tiên cảm giác được mình bộ xương già này còn có một chút chỗ dùng nơi này cơ hồ đều là tuy châu lân châu phụ châu quan chúng con em lính ta coi như là nơi này lão nhân lúc đầu cũng có thể tháo giáp về quê đi làm ruộng nhưng mà người nhà chết xong hết rồi chính là còn có một vị lão đường thẹn với lão nhân gia nàng sinh dưỡng ân, trở về vậy không chồng dự định liền chết ở chỗ này gây nô được lâu trọng người ngại tất cả ngũ trưởng vậy coi như còn biết. Lương xuyên chớp mắt một cái thấp giọng nói, quá tốt, để cho Tống Hưu tài các người nhanh chóng đi lặng lẽ cho biết tất cả ngũ trưởng, để cho bọn họ giám thị bên người tất cả phối quân. Một khi bọn họ khắc thường động chúng ta lập tức động thủ. Những người này muốn trong ổ hành từ bên trong phá hoại định xuyên trại phòng thủ, chúng ta liền đem bọn họ bóp chết ở nơi bên trong. Đến lúc đó đảng hạng người đánh tới, chúng ta cố thủ không ra chờ cứu viện nguy cục có thể phá vậy. Lúc đầu trời trong nắng ấm vạn dặm không mây bên nhét vào trạng vạng tối thời điểm hoàng hôn lại nổi lên phong xa, gió lớn như đau vậy thổi tới mặt người trên có thể đem mặt thổi mở miệng tử. Đông nhịt mây đen bao phủ ở trên trời để cho người ta tâm tình cảm thấy kiềm chế. Định loại trại có hơn 2000 tên phối quân, có 1000 người hai bên đồng ý sự thường uy phương án, phản mẹ hắn triều đình bán đứng định xuyên trại đầu dựa vào Lý Nguyên Hạo, bọn họ phần lớn là tội không thể tha đối triều đình và xã hội tràn đầy phụ năng lượng rất dưới, những người này vì có một con đường sống, người người hưng phấn không thôi lập tức tử thủ miệng cửa đóng tử, bày trận mà đợi, một khi việc lớn thành công, bọn họ lập tức xoay mình làm chủ nhân. Sự thưởng uy kế hoạch rất đơn giản, cùng đảng hạng người đại quân đến một cái, trước để ép cửa bắc để cho đảng hạng người vào thành, sau đó khống chế tường thành tiêu diệt thủ thành tôn quân, trong ứng ngoại hợp. Trong này mấy cái trọng yếu nhân tố một là vũ khí, đoạt môn đoạt thành đều phải vũ khí, tay không cầm cục gạch cũng không đáng tin cậy. Thứ hai là phản ứng phải nhanh, thời khắc chuẩn bị, lấy đặt tới lạ thường vô ý hiệu quả. Tống Hưu tài giữ lương xuyên phân phó, cầm đảng hạng người trộm trại tin tức phát ra, đây đối với trại ở giữa ngũ trưởng chấn động không thể nghi ngờ là to lớn. Đảng hạng người thủ đoạn không cần nói bọn họ đều biết, dưới mắt liền lựa chọn cũng không có cho bọn họ, không phải hắn chỉ có tử chiến hai. Quan trung phái quân vắc binh cũng có 1000 chừng người, đi qua bí mật hiện trường, bọn họ đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. 500 người phụ trách trong trường bên người phối quân, phân ra 200 người nghiêm thủ cửa thành, người còn lại chính là thủ vũ khí tốt quân nhu quân dụng. Một công một thủ, hai nhóm người vừa vẫn không hẹn mà hợp. Ngược lại không phải là lao Khiếu Hoa uy tín quá cao, chân thực hơn qua đầu tường đánh một trận lương xuyên thực lực chinh phục đám người này, hảo hán bảng hiệu đánh một trận mà vang, ở mọi người trong mắt, hảo hán vậy chưa bao giờ nói lao đánh giặc trọng yếu nhất chính là vũ khí. Ở một phe này tiểu thiên trong ruộng, tay người nào đầu có đao ai liền chiếm tiên cơ, một điểm này cơ hồ thành nhận thức chung. Hai nhóm người một nhóm người đang tính toán thành trì. Một đạo khác người thầm bên trong nhưng ở tính toán cái này một nhóm người, ai chết vào tay ai tất cả mọi người là một bụng tâm sự đến trạm vạng tối sắc trời âm trầm xuống, toàn bộ định xuyên trại thật giống như đang nổi lên đại sự gì vậy, Khắc Thường yên lặng, Dư Kỷ nếu là nghe qua chuyện ra Khắc Thường nhất định có yêu những lời này, nhất định sẽ cảnh giác, đáng tiếc hắn không có. Mặt trời cuối cùng một ánh chiều tà ở lại yên lặng định xuyên trại đầu tường, trong quân có ba ngũ quân đội điểm mạo nhân viên chưa tới, ba ngũ ngũ trưởng đã để cho đội chấp pháp khống chế, đội chấp pháp thi hành quân kỷ nhưng cũng không phải giết người mắt không nháy, bọn họ vậy chấp pháp vậy sẽ kéo mấy trời, có người nói không chừng bên ngoài gặp gián độc các loại chuyện cũng là không nói chính xác. Dương Kỳ cũng không có đi ở ý toàn bộ định xuyên trại tất cả mọi người đều khẩn trương được thần kinh suy yếu, duy chỉ có liền Dương Kỳ còn có những quan binh này không do hắn liền. Cái mô tiếng vang, các phu quân vắc đem bánh nướng mang ra ngoài, ngàn năm không đổi lớn bánh bột ngô lại phối hợp một lưu tương. Lúc ăn cơm là tất cả người lòng phòng bị thấp nhất thời điểm. Sóng gợn lăn tăn sông Thanh Thủy bờ bên kia, sông hồ lô xuyên thượng Du Thiên Đô Sơn dưới chân lôi cuốn dậy một hồi kịch liệt bụi mù, Định Xuyên Vương hướng tây bắc một chi quân đội vòng qua hướng đông bắc Hoài Đức quân, nhanh chóng hướng Định Xuyên trại di động. Tình báo đội đội viên ngồi trên lưng ngựa thấy tình hình không ổn hòa tốc báo cùng gia luật trò quang. Ra luật trọng quang phóng ngựa chạy tới định xuyên chạy dưới thành, đốt trong tay pháo đông ngoài nổ, màn đen hạ xuống trước, một quả chói mắt pháo đông phá vỡ trạng vạng tối yên lặng trực thăng chân trời, thu đích một tiếng, toàn bộ định xuyên nghe được rõ ràng. Cơ hồ là đồng thời, trên đầu tường xây tường phối quân vậy phát hiện phương xa bụi mù, các phối quân nâng lên nước trao hũ sảnh trận vứt xuống đất, một tiếng nổ xa xa truyền ra ngoài, sau đó một cái hũ tiếp một cái té đứng lên, đám này phối quân lại lấy té hũ làm hiệu. Hai nhóm người cùng trong chốc lát lại không hẹn mà cùng nhận được riêng mình tín hiệu, Lương Xuyên nhìn Lao Khiếu Hoa một mắt, các phối quân lẫn nhau liếc một cái, trong miệng đồng thời vang ra một cái từ, đạo thủ Binh lính thủ thành cửa còn đang buồn bực bên ngoài thành làm sao có người thả lửa khói, toàn bộ trại cùng nổ doanh tựa như, các phối quân phát điên cấp bên người vũ khí, cái gì cái quốc quốc chim tử, lưới dịu sễn các loại đồ sát, còn có trên đầu tường lỗ tiễn, không cấp được tìm bên người súng tay binh khí, cái gì đòn gánh thành lạch, tìm được một kiện liền bắt đầu điên cuồng. Bọn họ tìm kiếm người bên người, thấy không vũ khí lạc đàn người liền cho bọn họ tới một tí, rất nhiều binh lính vũ khí để ở một bên bị đoạt đi, những thứ này trung thực nghe lời phối quân một khắc trước còn duy duy nhã nhã, sau một khắc liền lộ ra giang nhanh, bắt đầu điên cuồng tàn sát quan trung con em sớm có phòng bị bọn họ vừa gặp những thứ này phối quân thật động tới tay lập tức cũng đi tìm vũ khí phòng ngự những thứ này ngày thường tầm thường quân vác giờ khác này ngược lại bị tổn thất là ít nhất ngược lại là những cái kia đáng thương binh lính ở trong thành bọn họ vậy cũng không cầm vũ khí người người cũng vùi ở trong lều ăn cơm đây phối quân đoạt vũ khí giết vào lều trại người này ngày thường tích lũy hoàn khí vào giờ khắc này bộc phát vô tình khơi thông ở vô tội binh lính trên mình còn có người thừa dịp loạn ở trong thành khắp nơi phóng hỏa tựa như ngay tại trong mắt toàn bộ định xuyên trại loạn một đoạn dương kỷ thấy ánh lửa mới phát hiện tình hình không đúng Hắn tâm loạn như ma, lại muốn trước đó vài ngày lao Khiếu Hoa báo cùng hắn, ít ngày nữa sắp có đảng hạng người lãnh tới. Chẳng lẽ đảng hạng người tới thật? Trong thành họa loạn nổi lên bốn phía, tất cả người lâm vào điên cuồng. Quan trung con em lính cửa bắt đầu trước nhất tổ chức phòng ngự hữu hiệu và phản kháng, các binh lính đang bị sát thương trả đạp tổn thương vô số người sau đó vậy dần dần nhận rõ hình thức, kẻ địch không phải từ bên ngoài đánh vào, mà là những thứ này mẹ hắn cho phối quân tạo phản rồi. Nước Tây Hạ chủ lý Nguyên Hạo làm đại tướng đồng thời cũng là quốc cự giá lợi ngọc khất tự mình dẫn tinh binh vòng qua trọng binh bảo vệ hoài đức quân, trực đạo đại tướng quân thủ phủ. Giả lợi ngọc khất thấy định xuyên trại bên trong dâng lên khói đen lúc đó, vui mừng quá đỗi, sớm tới tìm xuống hai cái người hắn không có nói láo, người tống bên trong ra háng gian, thật sự có người tư thông với địch đem định xuyên trại dâng ra. Lý nguyên hạo bên người chủ nưu trương nguyên khuyên Lý nguyên hạo không thể khinh tiến, chỉ sợ đây là người tống bày vòng bộ. Lý nguyên hạo nhưng là vung tay lên, một mặt cười gằn đáp lại, coi như là mai phục thì như thế nào, người tống chẳng lẽ có biện pháp ngăn lại bọn họ thiết kỵ? Dù là nói không đánh lại chạy mất cũng được, người tống chính là một đám chết nhát, có cái gì đáng sợ? Đẳng hạng người men ngông tới, người người thanh trừ sạch sẽ lưng nửa của mình, liền mong đợi trở đầy mà về. Đại tống pháo đài ở bọn họ trong mắt, bên trong chính là núi vàng cùng núi bạc, mang không hết quân nu quân dụng. Dứt à! Trước mặt chính là tống quân pháo đài, ai cái đầu tiên xông lên vào trong thành ta thưởng hắn nô lệ một ngàn cái một ngàn con bò. Giá lợi ngọc khất nói mánh liệt khơi dậy đảng hạ người hung tính, bọn họ làm máu nhìn một chút định xuyên trại, giết đi vào cũng đều là đại biểu phú quý à! Trong thành hai nơi khẩn yếu nhất địa phương, cửa thành và kho vũ khí. Lương xuyên hướng về phía thành gốc dễ dưới đáy lao khiếu hoa hét, lao khiếu hoa, chĩa vào cửa thành, không muốn để cho bọn họ cẩm cửa thành mở ra, các ngươi chĩa vào, ta đến trên tường thành đi mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thuôn Tiến Quyết, Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 613, lao khiếu hoa chết. Trên đầu tường máu chảy thành sông, máu loang theo thành tường nấp thang chạy tới trên đất, cùng đất vàng hỗn hợp hậu nhân chân lại trà đạp đi qua, tình cảnh vô cùng máu tanh. Giờ phút này Lương Xuyên vô cùng hoài niệm mình vậy hai bản cái dịu lớn, dù là chỉ có một cái trong đó người anh em ở đây, giết lên những điệu nhân này tới liền cùng cắt dao tự như, sàng khoái hơn mau. Dầu gì ở nước Nhật phát hiện mạch đao cũng được, tùy tiện tới một cái xứng tay ra hỏa, đưa những thứ này tạc phối quân đi luân hồi những thứ này phối quân là thiết tim muốn phản rốt cuộc hơn 200 người xông về kho vũ khí thấy chết không sờn lương xuyên đánh giá thấp những người này quyết tâm lương xuyên cho rằng đầu tường và cửa thành mới là mấu chốt thành trên có nỗ tiễn cửa thành vừa vỡ thì chẳng khác nào trong bảy cừu dê chờ bị lấy máu đi quan trung binh để làm công ở kho vũ khí để cho các phối quân đoạt, cầm đao thương phối quân lộ ra giữ tận răng nành bắt đầu hướng tay không tức sát quan trung con em trắng trận tán sát định xuyên trại mưa gió lay động bên ngoài có đảng hạng người mây đen đệ thành bên trong có phản ta giết lẫn nhau bọn họ mắt thấy thì phải giết tới cửa thành một khi mở cửa thành ra Đảng hạng người liền có thể tiến quân thần tốc thẳng vào. Lương Xuyên ở đầu tường đầu tiên là đoạt lấy một cái đòn đánh, dùng cái loại này đòn gánh vô vào đầu người lên nóc tương lập tức bắn ra liền đi ra. Lương Xuyên cùng đánh con rồi tựa như, từ dưới thành đánh tới đầu tường, đụng vào cũng chưa có nhất hợp đem, các phối quân cũng là có đầu góc, biết trong này Lương Xuyên nhất có thể đánh, không vũ khí có thể một người đánh mấy chục cái, trên tay nhiều cái đòn đánh, chụp bọn họ cùng chụp môi chết không khác biệt, rồi giết tránh mũi nhọn, không dám. Cùng chi giao chiến người người. ngăn cản giết người. Lương xuyên thần dũng cực lớn cổ vũ thủ thành tinh thần của binh sĩ, Dương Vĩ thủ hạ lính phòng giữ vốn cho là tất cả quân vắc cũng tạo phản, vậy số lượng cũng không phải là một cái hai cái, bọn họ hoàn toàn bị chế trụ, tổ chức không đứng lên hữu hiệu chống cự ở Lương xuyên dưới sự hướng dẫn quan trung bình cùng các phối quân giết được hôn thiên ám địa. Lúc đầu đại thế vẫn nắm giữ ở trong tay mình, lính phòng giữ cửa gặp hướng gió có lợi cho mình vì tự vệ vậy đi theo phấn khởi chống cự, bọn họ trên mình phần lớn có khôi giáp, không có vũ khí nặng đuối bọn họ mà nói căn bản không tạo được tổn thương. Tại sao phong kiến vương triều nghiêm nghị đả kích tư nhân đúc tầm khôi giáp đồ chơi này nhưng mà thần khí giống vậy tồn tại? Thông thường đao kiếm chém ở phía trên có thể triệt tiêu hết phần lớn tổn thương, dùng binh lính còn có thể giữ giữ phần lớn sức chiến đấu. Các phối quân coi như không như thế may mắn, bọn họ đập một đao liền mất đi sức chiến đấu. Các phối quân bởi vì đoạt lấy vũ khí quân nhu quân dụng trong thời gian ngắn thắng được khí thế không có kiên trì bao lâu liền để cho lương xuyên đem vậy cổ tử bá đạo khí thế đánh không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Các phối quân cầm vũ khí mắt gặp đầu tường là đọa không xuống, chỉ có thể gửi hy vọng vào phá ra cửa thành, thành cửa vừa mở ra chính là Vinh Hoa Phú Quý, thoát khỏi không ngày không đêm tu con chim này thành từng ngày, không kiểm được những thứ này phối quân không liệu mà mệnh. Lão Khiếu Hoa mau không chống nổi hắn mình ngược lại là muốn liều mạng có thể chặt đứt một cái tay một quyền khó địch đến tay trên tay vừa không có vũ khí chỉ có thể cầm một khối đá vụn khắp nơi trúng người các minh đệ chè vào à đảng hạng người giết đi vào chúng ta coi như cũng mất mạng lương xuyên à ngươi mẹ hắn chết ở đâu rồi cửa thành mo mẹ hắn nứt toát lão khiếu hoa thật giống như cầm tất cả khí lực đều dùng ở thăm hỏi sức khỏe lương xuyên trên so mắng phôi quân còn tham say trên mình bị hết mấy chỗ vết đau vết thương đạn bắn không kiếm được lão khiếu hoa không mắng nữa à lúc đầu thật tốt sửa một chút tường thành cũng không cần rơi vào cái gì tổn thương tai họa từ lúc lương xuyên đi vào mình ngũ bên trong lại là tay gãy lại là ai đau mãi mãi, có thể không nổi giận sao? Lương Xuyên nhìn Lão khiếu Hoa cũng đã làm cuồng cùng nhưng mà lại không có biện pháp nhảy xuống tường thành, vậy chân thực quá cao. Lương Xuyên ở đầu tường nhìn mấy lần, đột nhiên thấy được như nhau tuyệt thế thần binh, dương nỏ. Dương nỏ tuyệt đối là súng đạn phát huy trước vũ khí lạnh lò chàng đáng sợ nhất tồn tại. Đại Tống chính thức biên tu vũ kinh tổng yếu bên trong liền ghi lại cái loại này thần binh. Từ lời Đường Vận Xe nỏ diễn tiến tới tới, nói đơn giản chính là đem nhiều cây cung lực lượng hợp lại ở trên một dương nỏ, một hơi bắn ra, cỡ nhỏ dương nỏ cần bảy tám người hợp lực mới có thể vận động nỏ huyền, lớn thậm chí cần mấy chục người mấy chục người nha, trên trường giang dẫn mối thuyền to cũng chỉ mấy chục cái người kéo thuyền kéo động đi, cái này một tấm nọ lại cần mấy chục người, mấy chục người lực lượng tích góp tới một chỗ, kết quả là bực nào lực tàn phá. Đại tống quản cái loại này thần binh kêu nọ tám châu, liền bắn ra và mũi tên đều có một tên vang rội manh mối, đều một thương ba kiếm mũi tên, vật thật chính là người làm linh khí dùng trường mâu trên mặt mang sắc bén thiết phiến, bắn ra có thể đóng vào trên thành tường. Sau đó binh lính lại vịn nỗ tiến đi trên đầu tường leo đại tống tường thành là cái gì tiêu chuẩn lập ra, nói đó là thủng sắt vậy không quá đáng, có thể hướng bên trong đinh đinh, cái này nỏ còn có cái gì chân không xuyên. Dương nọ bắn ra cũng không phải là một mũi tên mà là một hàng mũi tên, cùng hàng rào tựa như một hàng mũi tên bắn ra, đề cao không phải uy lực, chỉ là uy lực chính là gấp bộ gia tăng. Hiệp ước thiên nguyên lập được công lớn chính là đồ chơi này, một mũi tên bắn ra trăm năm sống yên ổn với nhau vô sự. Lương xuyên thấy được đầu tưởng chiếc kia đếm thức chiều dài giường lớn nọ, khí hí nhanh cười lên. Dương nọ khắp mọi mặt đều là ưu điểm, duy chỉ có cơ động tính là khuyết điểm chí mạng. Lương xuyên chạy nhanh tới giường nọ bên cạnh, xinh keo cứng rắn băng, cứng rắn là đem cái này mấy trăm cân cứng rắn một chế tạo giường nọ miễn cưỡng kiên đứng lên. Ngày này người giống vậy thật lực, tất cả người xem được ánh mắt đều thẳng. Đồ chơi này còn có thể một người gánh. Đây không phải là tay nó à? Đây là đặt ở trên chiến xa mấy người dắt rời mới có thể di động tự nhiên trọng lượng cấp trang bị. Lúc này nội loạn như này, nhưng không ai đi chiếu cố đến cái đồ chơi này, chính là bởi vì đồ chơi này bài ra vô cùng là phiền toái, công phu kia không có bắn người chết, đồ để cho người chém chết. Lương Xuyên đem giường nọ gác ở đầu tường, nhắm ngay giết hướng cửa thành phối quân, Lương Xuyên đứng ở đầu tường nói, "Lão Khiếu Hoa ngươi đi về sau đứng đứng, để cho ta thử một chút đồ chơi này uy lực như thế nào." Lão Khiếu Hoa ngửa đầu một cái liền thấy Lương Xuyên một người tái máy vậy giương nọ nỏ gác ở lỗ châu mai trên, người dắt nỏ huyền kéo về phía sau trước, 7-8 người dùng bản kéo mới có thể kéo đủ đầy cung dây cung lại để cho một mình hắn cho kéo viên mãn. Lương Xuyên mang lên một khối thành lệnh, đi trên cò súng chợt đập một cái, ba chi tượng thiết linh trường mâu tê đích một tiếng phá không tới, đi phối quân trong đội ngũ đâm vào. Từ đầu tường tới mặt đất khoảng cách bất quá mấy chục bước, khoảng cách này tường thành cũng có thể đi vào, đâm vào trên người cùng xuyên cửa sổ giấy như nhau, xông lên phía trước nhất phối quân cùng nương châm chuỗi tự như, bắn chết trước mặt nhất phối quân đuổi sát mặc nữa qua người phía sau, một mũi tên châm hai người, chặt chẽ đóng xuống đất, tình cảnh kia khỏi phải nói bao kinh khủng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về đầu tường, người kia hỉ hỉ cười to đã chuẩn bị bắn vòng thứ hai. Lúc này Dương Kỷ mang các binh lính đã dần dần đoạt thượng phòng, đầu tường chảy máu vô số, các phối quân một chút thất thế giống như lật đổ như núi lở, rối rít đầu hàng. Các phối quân không biết sử dụng nỏ, các binh lính người người cũng sẽ dùng, bọn họ cầm nỗ tiến đứng ở đầu tường, mũi tên như mưa điểm vậy rơi xuống, bắt được vũ khí phối quân nhưng sẽ không có người đi lấy thuần lớn các loại phòng ngự trang bị, chỉ có thể dùng thân xác để ngăn cản những thứ này hung khí. Các binh lính có thể không phân rõ cái nào là phối quân cái nào là quan trung con em, một phát mưa tên sau đó định xuyên trại ở giữa đất chống đứng người xuống không mấy. Quan trung binh bị tổn thương cùng vậy có không ít người, nhưng là định xuyên trại giữ được. Công kích cửa thành tình thế rốt cuộc bóp chế trụ, Dương Ngọc mang cho phối quân lực trùng kích quá lớn, đi được càng gần chính xác lại càng chính xác, uy lực vậy càng lớn, một bắn một cái chính xác, còn ai dám đi cửa thành bên cạnh gót. Dương Kỳ ở đầu tường cắn răng nghiến lợi nói, nộp khí giới bạn không nhắc chuyện cũ, lại ngoan cố kháng cự người loạn đao phân thây. Dương Kỳ cái này thiên sát hỏng tinh thật vất vả chỉ muốn thoát khỏi hoa hoa thái tuế danh hiệu cố gắng tìm hợp lại ra một phiến sự nghiệp, đến tây bắc lại đụng phải lương xuyên cái yêu nghiệt này, đánh bậy đánh bạ cầm đạng hạ người đưa tới định xuyên trại chính là bảo vệ liền hắn cố gắng cũng sẽ bị một vén rốt cuộc chỉ có thể từ đầu lại tới thủ hạ binh phản bội trên làm loạn làm lãnh đạo quang thua lãnh đạo trách nhiệm đã đủ hắn uống một bầu những thứ này cái tặc phối quân còn có thể lưu cùng bọn họ để tay xuống ở giữa đao một cái nữa cái ngắt bọn họ đây là trên bầu trời một hồi phong minh đột nhiên chuyển tới đám người nghiêng đầu vừa thấy phía bắc bầu trời nhất thời tối xuống vậy một phiến mây đen cấp tốc hướng định xuyên trại bay tới không phải mây đen là mũi tên là đảng hạng người mũi tên lý nguyên hạo dưới quyền đại tướng dã lợi ngọc khất đã xuất binh ngàn dặm tập kích bất ngờ tới sát định xuyên trại dưới thành. Dự ước định định xuyên trại trong thành phối quân sẽ lục đục mở cửa thành ra, này đánh một trận nếu như được lợi, đảng hạng người uy danh đem sẽ hơn nữa sắc bén, bọn họ trước kia chỉ là ở biên giới cùng Tống quân Chu toàn, hiện tại nhưng dám đi sâu vào Tống cảnh chém tướng đoạn thành, đến lúc đó đảng hạng uy danh đem sẽ đạt tới đỉnh phong, đúng như Lý Nguyên Hạo nói. Vung binh trực thủ trường An sẽ không còn là cuồng bội nói như vậy. Đáng giận người Hán, quả nhiên xảo trá chưa đủ tin, bán. Hung hắn bán. Ta muốn giết sạch đầu tường những quân coi giữ này. Giá lợi ngọc khất giờ phút này nghĩ chính là bị hai cái đầu hàng người Hán cho chọc trớn, nhưng lại hắn không sợ hãi, đảng hạng kỵ binh tới lui như gió không bắt được định xuyên chạy đánh một vòng tháo cốc về lại thiên đô sơn không mượn, chỉ là dưới mắt lửa giận không chỗ khơi thông những thứ này tham sống sợ chết hèn yếu vô năng người hắn vậy dám gan lớn như vậy tới lửa gạt bọn họ những thứ này dũng sĩ trở về nhất định phải lấy vậy hai cái người hán mạng chó giã lợi ngọc khất mắng mệnh lệnh người thủ hạ không ngừng lún bắn một phát mưa tên sau đó trên đầu tường đứng binh lính ít đi gần một nửa dương kỳ bả vai chồng một mũi tên đỏ nhạt máu nhiễm đỏ trên mình thất hải máu thấu lưng áo đều rọt rơi xuống đất hắn đôi mắt sắc đứt chết đi đều là cùng hắn vào sanh ra tử huynh đệ như gỗ mục cỏ khô như nhau bị gió mang đi không Lương Xuyên may mắn tránh thoát một kiếp, ngước mắt nhìn trung quanh cao rộng hô lớn, nằm xuống, che chở. Lương Xuyên lượng hô hấp cực lớn, thật cao lần át trên trời hí nộ tiên tiếng xé gió, thật cao ở định xuyên trại vân vọng. Người còn sống thân mắt thấy người bên người bị mũi tên thu hoạch đi cái mạng, bọn họ nghe gặp Lương Xuyên chỉ thị, tất cả mọi người đều tìm gần đây trôn núp giấu đi, hoặc là chính là nằm ở dưới tường thành, đằng hạng người mũi tên để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Lương Xuyên ló đầu ra đi dưới thành vừa thấy, chỉ gặp lão khiếu hoa trong lồng ngực liền hai tên, một trái một phải, đầu mũi tên tấu lưng, tay chỉ Lương Xuyên phương hướng, bốn mắt nhìn nhau, Lương Xuyên lại có thể thấy rõ. Hắn vậy trong mắt sức sống từ từ biến mất, ánh mắt dần dần ảm đạm. Lao Khiếu Hoa, Lương Xuyên tựa như cùng một đầu nổi điên giống như giã thú giận lỗ trước. Mời ủng hộ bộ thái hoang thôn tiên quyết tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Chương 614, Khiếu Hoa hậu sự. Tương thành có gần 10m cao, Lương Xuyên lại tung người nhảy xuống, trên chân hắn một hồi tê dại, mơ hồ có cảm ức rắc chân nứt xương, nhưng mà nhưng không được trên chân đau lớn, lảo đảo chân đánh về phía Lao Khiếu Hoa. Hai cây lang nha tiến một trái một phải bắn thùng Lao Khiếu Hoa ngực bọt máu từ từ khỏe miệng không ngừng gì ra máu loang dung chuyển tượng như đi trên đất dòng nước chảy bây giờ không có vô máu không có thuốc mê càng không có vệ sinh ngoại khoa giải phẫu chính là đại la kim tiên tới cũng trở về thiên hết cách lương xuyên chặt chẽ ôm trước lao khiếu hoa cái này cùng hắn chỉ có mấy cái giao tình nhưng là cùng ăn cùng ở tình so vợ chồng lao ca ca khóc lóc nói ngươi là lao khiếu hoa nhưng mà ánh mắt không ngủ à lớn như vậy mũi tên ngươi cũng không biết tránh sao diêm vương ra lại không thiếu ngươi điều này tiện mệnh gấp như vậy trước đi điện diêm vương báo danh lao khiếu hoa gãy tay vốn là đã tổn thương nguyên khí nặng nề thấu được chúng tên ở nơi này loại ngoại khoa giải phẫu kỹ thuật là số không liên đại lại là đòi mạng câu đĩa hắn ánh mắt sức sống cách tán nhìn lương xuyên đức bao nói ngươi ngươi mẹ điên rồi như vậy cao liền nhảy xuống tới mau chớ nói nương ngươi láo quỷ à mau chớ nói lương xuyên tiêu khóc hắn suy nghĩ nhiều thay láo khiếu hoa chặn cái này hai mũi tên mình ra thua thì hậm dậy còn có thể đỉnh một hồi nhưng mà cái này láo quỷ không được à vậy không tốt trước đi một bước thật tốt sống đi xuống thật tốt Sống. Ta. Nương. Nàng. Quan Trung Nhi lang cắt vàng lò chàng sinh vàng trong đống cát trôn, được lợi cái hoàn chỉnh cái an nhàn về quê đã là tạo hóa, người nào có lệnh an hưởng tuổi già. đẳng hạ người mũi tên cũng mặc kệ ngươi là người tốt vẫn là kẻ ác, nó chỉ phụ trách thu hoạch sinh mạng. lão khiếu hoa cuối cùng là giải thoát, ngập người nhắm mắt lại chết ở Lương Xuyên trong lực. Lương Xuyên đã sớm muốn chạy trốn, có thể thì không muốn hại những người này tánh mạng ở Tây Bắc đại Mạc cái loại này địa phương quỷ quái gặp phải như thế giúp tiết người đàn ông người mặc dù tháo liền một chút nhưng cũng chố ra lễ bảo trạch tình lão khiếu hoa không phải kẻ ác trong xương lại là một người tốt còn giúp lương xuyên đỡ được một cái tuyệt sát thiên đại ân tình đời này là không trả nổi. lương xuyên trầm đai đem lão khiếu hoa bỏ trên đất hung hãn nhìn một vòng chung quanh phối quân hù được bọn họ lui hết mấy bước tống hưu tài coi trọng lão khiếu hoa thi thể lương xuyên xoay người leo lên đầu thành đảng hạ người thủ lãnh ở quân sự sau chú đứng thẳng kỵ binh từng vòng vòng quanh tường thành chạy bắn, nỗ tiến không ngừng rơi vào định xuyên trại đầu tường người toàn ẩn nuốt mưa tên chỉ có lương xuyên thẳng tắp thân thể, tìm được một chiếc hoàn chỉnh giường nỏ, một thân một mình đem nỏ trên cung đầy, nhắm đội ngũ kỵ binh phía sau chú lập chủ tướng, hung hãn nện xuống, có súng đảng hạng người trưởng cung tiếng xé gió xem kén, đại tống giường nỏ nhưng la hung ác ương tiếng khóc, biến dạng bầu trời mênh mông lao thẳng tới kẻ địch, Giá lợi ngọc khất chỉ gặp đầu tường có một người ở cổ đảo cái gì, tiếp theo ba cái chấm đen hướng mình hối hạ bay tới còn chưa kịp phản ứng thân thể hết lần này tới lần khác đi về sau ngước một chút bước xuống chiến mã còn có bên người hai viên phó tướng trôi sâu thị tựa như miễn cưỡng bị đóng xuống đất. Giá Lợi Ngọc khất mình nhà vị trí cách đầu tường chưa đủ 300 trăm sai bước vốn cho là đầu tường đã không cách nào tổ chức chống cự định xuyên trại còn không có lấy xuống lại một tí tổn thất hai viên đại tướng người hắn tập trung Giá Lợi Ngọc khất chiến mã từ trước ngược đi trên đất một cây trường mâu miễn cưỡng xé đầu này đáng thương xuất sinh bụng ngựa bị xé ra ruột ngựa máu ngựa văng tung tóe đầy đất hắn mang hai viên phó tướng thì càng thảm thân thể bị đóng xuống đất thân thể sẽ thành đềm biến liền vùng vây cũng không có liền đi gặp Diêm Vương đám người dối diệt toát ra đầu tường ngắm nhìn, tây tặc trong quân hai viên đại tướng bị lương xuyên tại chỗ bắn chết, mọi người không khỏi hoan hô khích lệ, dương kỳ mang các binh lính cầm lên cung nọ vậy chuẩn bị bắt đầu phản kích. Mặc dù số người không nhiều, nhưng mà chiếm cứ thành tường lưu thế, đảng hạng người tạm thời vậy đánh không đi vào, phàm là tổ chức dậy hữu hiệu tấn công, hoàn toàn chính là trên đầu tường một khối đệ ngoài thành đảng hạng người đánh. Đảng hạng người mũi tên số lượng cũng không nhiều, dùng xong sẽ không có, bọn họ càng không có đại tướng phía sau cường đại như vậy năng lực sản xuất, có thể hoàn toàn không thấy mũi tên hao tổn. thu này không báo cuộc đời này không làm người. Lương Xuyên đứng ở đầu tường hận hận cao giọng hét, để cho các ngươi đầu lĩnh giặc Lý Nguyên Hạo rửa sạch sẽ cổ ở nhà chờ, ta Lương Xuyên cuộc đời này không lấy hắn gáy trên đầu người thể không làm người. Đại tổng muốn giết Lý Nguyên Hạo người nhiều lấy, giá lợi căn bản không đem Lương Xuyên để ở trong lòng, hắn quan tâm chỉ có một việc, có thể hay không bắt lại định xuyên trại, có thể hay không lui về Tiên Đô Sơn. Ở Tống Triều viện quân đến trước khi tới cho ta phong tỏa tòa thành trì này, cầm phía bắc nguồn nước cho ta cắt đứt, muốn ngủ chết đám này người hán tạp chủng. Một trang tất thắng đánh lén đánh chớp nhoáng chiến lại liền cửa thành đều không có thể vào liền tổn thất hai cái chiến tướng thậm chí mình cũng thiếu chút nữa bị nỗ tiến bắn chết. Giá lợi ngọc khất trinh chiến sa trường nhiều năm, chưa từng ăn rồi cái này cùng bạo thua thiệt. cái loại này chiếm tiện nghi sống để cho hắn liền thành như vậy. trở về không chừng muốn ai lý nguyên hạo như thế nào khiến trách. định xuyên trại được điểm chí mạng chính là nguồn nước, không cách nào ra khỏi thành lấy nước ngày giờ một giải, trong thành quân si đem sẽ đói khát mà chết. dương kỳ liếc mắt liền nhìn ra những thứ này đảng hạ người ý đồ, không có nước ba ngày liền sẽ chết khát một nhóm lớn người, tất cả mọi người đều không nhịn được bảy ngày. nguy rồi, bọn họ muốn vây thành. trong thành không có chiến mã, mắt thường có thể gặp liền binh lính cũng còn dư lại không nhiều. Chiến lược thượng tổn bất quá chính là hai ba trăm người, còn có một chút bị thương nghiêm trọng quân vác. Phá vòng vây dựa vào là lạ thường không ngờ và chiến lược cường đại, những người này đối mặt đảng hạ người kỵ binh hiển nhiên quá đơn bạc. Dương tướng quân làm thế nào? Các binh lính xin phép trước Dương Kỳ, nơi này liền hắn quan lớn nhất, dĩ nhiên là lấy hắn làm thủ lãnh. Thu thập binh lính, cầm các phối quân quay về đưa tới một chỗ, những cái kia tạo phản phối quân trước dựa một lần, không chờ một ngống. Các phối quân vốn cho là bừng vũ khí xuống đầu hàng thì có một con đường sống, không nghĩ tới bên ngoài thành vây được nước chảy không lọt dương kỳ còn có thể rút ra rảnh dỗi tới thu thập bọn họ, không có vũ khí phối quân liền phản kháng chỗ chống cũng không có, các binh lính một đao một cái, trong thành cộng thêm binh lính còn có dịch đinh ước chừng lưu lại hơn 2000 người hoàn hảo, những người khác phần lớn toi thoát, không có hiệu quả đặc biệt thuốc và nước ngọt, vậy chống đỡ không được. Bao lâu? Che giấu ở trong lều sử thường uy lúc đầu liền toi thoát, để cho binh lính từ trong doanh kéo ra, dựa theo cổ chính là một đao, tạo phản phản quốc không được, cánh mạng cũng mất. Tiếp kèm một hạ nhân đến đem từ trận huynh đệ di thể tập trung tới một chỗ thu liễm thu liễm nếu không qua mấy ngày rửa nát không cần tây tặc giết chúng ta bệnh dịch tới một cái chúng ta đều phải chết ở chỗ này mặt dương kỳ biết mình ngày sau không có gì hay trái cây ăn nhưng là nếu là mạng mình cũng không gánh nổi thì càng không cần đi nói chuyện gì sau đó định xuyên trại diện tích trừ mực trải qua trận chiến này sau đó máu chảy thành sông máu loang thấm vào đất bùn trong đó đem mặt đất đước chân người lại đạp lên đổi được bùn lầy không chịu nổi toàn như một nồi máu dầm dề đứng ở đầu tường roi mắt nhìn lại nội bộ một phiến bò bừng giống như đặt mình vào ở tu la sắt chẳng vậy Liên Lương Xuyên đều cảm thấy may mắn là quân nhu quân dụng không có bị các phối quân phóng hỏa thiêu hủy, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Thi thể thành miền đồi núi đống đặt ở trong thành trên đất trống. Mấy ngàn cổ thi thể, Lương Xuyên ở trong phim ảnh cũng không có gặp qua như thế làm người ta tan nát cõi lòng tình cảnh, từng cái hoạt bát sinh mạng một khắc trước âm dung do ở đây, giờ khắc này đã hóa là thi thể lạnh như băng, Lương Xuyên cũng lên qua chiến trường, bất quá đảo quốc chiến tranh quy mô càng giống như là thôn cùng thôn tới giữa dùng binh khí đánh nhau, như vậy nhiều trận chiến đấu xuống cũng không có đánh một trận tử vong nhiều như vậy người. Cái này còn là một chạng thông thường nhỏ chiến đấu. Trên lịch sử những cái tiêu kinh quan cao xây vạn cốt đều là trắng thì động thì lấy mấy trăm ngàn kế đại chiến tướng sẽ là bực nào thảm tuyệt nhân hoàn. Phối quân thi thể thả một bên đốt, những thứ khác huynh đệ đốt xong thu liêm tốt. Dương Kỳ trên mặt thần sắc nghiêm trọng, hắn xuất thân cao quý nhưng là rõ ràng người chết hơi lớn đạo lý, càng rõ ràng những thứ này người bị chết cùng người còn sống là hạng sống chết cùng chung cảm tình, uống binh máu người không có được tất cả cấp dưới ủng hộ. Trong thành nhấc lên thật cao đống tuổi, những thứ này bó tuổi là bếp cơm dùng, ở trong thành chất đống như núi, mới vừa phối quân nếu là thả một cây đốt, hiện tại định xuyên trại đã thất thủ. Từ nạn huynh đệ quá nhiều. Hoàn toàn không có biện pháp một cái một cái điều thiếu, mấy chục cổ thi thể đặt ở bó tuổi chồng lên, đổ vào thượng hỏa dầu, lửa cháy bừng bừng bịch một tí bạo giấy lên tới. Làm bằng sắc người đàn ông ở một màn này trước vậy sẽ rơi lệ, ai viết vô tình cùng đồng bảo, không phải nói tình yêu, đối mặt với kẻ địch, sau lưng của ngươi chỉ có thể giao cho huynh đệ, trừ tín nhiệm chứ không có cách nào khác. Cái loại này trải qua chiến trường đồng đội tình, so huynh đệ ruột tới giữa tình nghĩa tới được hơn nữa thâm trầm. Chỉ như vậy đốt sao? Vậy cho cốt làm sao thu liệm? Lương Xuyên nhìn qua loa xếp phóng thi thể, đốt thành cho sau đó toàn bộ trộn chung, làm sao có thể phân biệt ra được? Có người đốt chôn cũng không tệ, ngày xưa chính là tùy chỗ chôn, liền thối một bài bài cũng không có, làm lính mệnh khổ, đừng quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Tống hưu tại an ủi Lương Xuyên, Lương Xuyên là có lai lịch người, không ưa sống chết là nhân chi thường tình. Không, cầm lao khiếu hoa thi thể đơn độc hỏa táng, đánh xong trận đánh này ta đưa hắn về nhà. Quan trung các đệ tử đứng ở Lương Xuyên sau lưng, một câu đưa lao khiếu hoa về nhà để cho tất cả người hốc mắt ngay tức thì đỏ ửng cấm quân xem thường phiền quân, phiền quân bên trong vác thương xem thường quang gánh tu thành làm việc vặt khổ dịch, trừ phi thực đang đánh nhau người đều chết hết, mới để cho dịch đinh ra chiến trường. ngày thường liền đại đầu binh thấy bọn họ những thứ khổ này, ha ha mí mắt cũng khó được mang một tí, ai sẽ khi bọn hắn là người. tống thiết căn khóc nói, lão khiếu hoa không dám nói, trong nhà hắn còn có một mắt mù lao nương, ngay tại thôn chúng ta khẩu mại mạc, trong ngày thường cùng mấy người chúng ta liền nói sau này hắn chết, phần kia đốt chôn bạc cho hắn mang cho mẹ hắn, cho cốt cũng không muốn mang về, để cho lão nương lưu cái sống tiếp ý niệm. lương xuyên nhất nghe không được như vậy, hắn người này mạnh miệng mềm lòng cho không được người khác đối hắn một chút xíu tốt, hắn cắn chặt hàm răng không để cho nước mắt chảy xuống tới, nắm chặt quả đấm tùy thời chuẩn bị giết người. Chiến tranh sẽ chết người đạo lý này hắn hiểu, nhưng là hắn quyết không muốn nhìn thấy chết là người bên cạnh hắn, ích kỷ cũng được nặng nghĩa cũng được, trong tới hắn, hắn thì phải đưa cái này thiên lật lại, dù sao Trần trùng tới, cái gì vinh hoa phú quý hắn cũng thấy qua, hắn chẳng muốn nào náo rời đi, để cho mình nội tâm trên lưng một cái nặng chịu bọc quần áo. Đơn độc hỏa táng nguyên bản chỉ có sĩ quan mới có đãi ngộ, nhưng là lương xuyên biểu hiện quá thần dũng, một người điều khiển giường nọ tại chỗ bắn chết hai người Tây Tạc đại tướng. Ngày sau có lệnh đến khi viện quân huấn của triều đình tùy tiện sống sót, cũng có thể đòi một một quan nữa trước, tất cả người chẳng muốn bởi vì phế tư đắc tội vị này thực lực cực mạnh đại lao, chỉ có thể tùy hắn cao hứng tới. Tống Hưu tài tìm tới một miệu ướp dưa Vũ sành, còn chưa từng dùng qua, mấy người rẻ đặt thu cất lao khiếu hoa cho cốt, lương xuyên ở đấy lòng thề, tương lai cho ngươi thể diện tu cái lớn một phần, ngươi ở nhân gian bị quá nhiều tội, ở phía dưới thật tốt náo nhiệt một lần. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Phương Hàn xuyên Việt, ngươi ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 615, thư xin ý kiến đảng hạng người quyết ý buồn ngủ chết định xuyên trại, định xuyên trại chiến lược ý nghĩa tương đương trọng yếu, bắt lại nơi đây thì tương đương với ở đại tống cổ họng cắm vào một cây gai, đảng hạng người tiến thối tự nhiên, đại tống nhưng hình cùng bốc hậu. thật bất ngờ, trại bên trong lại vẫn bay lên một hồi khói xanh, tiếp theo chính là vị thị chuyển tới, giá lợi ngọc khất giận dữ, đám này hỗn láo người hắn thành tâm muốn cùng bọn họ dây dưa rốt cuộc, không ra thành những chiến, ở trong thành lại bếp cơm dậy rồi, bọn họ còn có tâm tình ăn thịt, hắn nơi nào sẽ biết dương kỳ đang để cho dưới quyền xử lý tử nạn minh đệ dĩ thể, phân binh hai đường, một đường cùng ta tiếp tục vây thành, ngươi. Dẫn người đi vùng lân cận, nếu đã tới lại không thể tay không trở về, có nhiều ít cho ta cướp nhiều ít, bọn họ dọn cơm chúng ta cũng không thể đoái bụng. Đảng hạng người trong xương hung tính để cho bọn họ đối đại tống đánh giặc cũng không bao lớn hứng thú, nhưng là vừa nhắc tới muốn tới tống biên giới đánh thảo cốc, bọn họ người người so với ai khác cũng hưng phấn, cướp nhiều nộp lên 10-20, còn dư lại đều là mình. Nghèo đi nữa người tống trong phòng cũng có không thiếu vật đáng tiền, có tiền dự tiền, không có tiền cướp quần áo, cũng so nghèo được đinh đăng vang lên đảng hạng người tới được giàu có bóng đêm hạ xuống Trung quanh mấy cái châu phủ không có gì tổn thất quá lớn, bởi vì đây là đại tống trọng binh canh giữ phải xử, xui xẻo chính là một ít lẻ tẻ tiểu thu lạc, địa phương dân chúng khu dân cư. Đẳng hạng người tìm ánh lửa đến mức không khỏi sinh linh đồ thán gà chó không để lại, xúc vật bị bọn họ tại chỗ giết, cắt đi béo khỏe vị trí, treo ở trên ngựa tại chỗ mang đi. Nếu là dị vãng tình huống, người dân là bọn họ điểm chính cướp bóc đối tượng, mang về làm nô lệ, nô lệ cũng là quý báo nhất tài nguyên, một cái tốt sức lao động có thể bán trên một người vô cùng giá giá tiền. Ngày hôm nay không được Mang nô lệ hành quân tốc độ sẽ thật to sẽ kéo chậm, ở đại tống biên giới một khi để cho tống quân cắn lên liền đi không đợi, toàn quân chết hết ở tống cảnh cũng có thể. Bọn họ nhiệm vụ là đánh hạ định xuyên trại mà không phải là muốn tới cướp bóc, vạn nhất cướp được quá đưa vào làm lỡ liền thời cơ chiến đấu, nhưng là phải ăn quân pháp. Bởi vì định xuyên trại hạ thua thiệt, toàn bộ tây bắc khói lửa nổi lên bốn phía, Cố Nguyên thành bên trong tây bắc tổng phụ trách Chiêu Thảo sứ hạ tụng cùng Hoài Đức quân kính Nguyên Chiêu Thảo sứ các hoài mẫn hai người ở địch ta không rõ giới tình huống, toàn lấy là tây tắc cổ ặc công tổng, bóng đêm bao phủ dưới, càng kiên quyết co đầu rút cột không ra. Mấy trận tỉ đấu tới, Lý Nguyên Hạo am hiểu nhất một chiều chính là vây điểm đánh cứu viện. Tam xuyên khẩu nhất dịch, đầu tiên là giả vờ bao vây duyên châu, Lưu Bình Thạch Nguyên Tôn đi trước duyên châu giải vây, nửa đường để cho Lý Nguyên Hạo mai phục tiêu diệt hết. Hảo Thủy xuyên đánh một trận cũng là lấy vị châu làm mũi câu, hấp dẫn tống quân đi sâu vào, đảm nhiệm phúc chết trận. Giống nhau chiến thuật ăn hai lần thua thiệt cũng đủ để cho người mang xuân đần như gheo, nếu là mỗi lần cũng có thể bị lừa, cuộc chiến này không đánh cũng thôi. Hạ Tùng dự định là đợi sau khi trời sáng dò xét tra rõ địch quân chiều hướng sau đó mới làm dự định, lấy suy đoán của hắn. Một buổi tối hoài đức quân còn có mấy cái trại cũng có thể thủ được, nếu là có người không thủ quân cũng coi giữ làm thiện làm ra đánh, càng giao dịch chúng địch nhân vòng bộ định xuyên trại tây bắc một nơi trong khe núi. Lý Nguyên Hạo để lại đầu ngựa bước lên cao nhìn về nơi xa, định xuyên trại từ ô khói nổi lên bốn phía, trung quanh tiểu thôn lạc lại là ánh lửa ngất trời. Hắn hưng phấn liếm liếm nồi lưỡi, lần này thật là trời giúp hắn vậy, cùng tổng quân rằng có không nghĩ tới đổi lấy địch nhân đủ đủ. Hắn có hai loại dự định, định xuyên trại muốn là thật cầm được xuống, đoạt trại sau đó cải trang thành tổng quân. Dẫn dụ Tống quân tiến vào định xuyên trại sau đó tới cái trong hũ bắt con ba ba. Nếu là định xuyên trại không cầm được, liền giữ biện pháp cũ, vây quanh định xuyên trại mánh công, hấp dẫn vùng lân cận Tống quân trước tới cứu viện, nửa đường mai phục bọn họ. Hạ quân cơ động tính là ưu thế tuyệt đối, mà Tống quân phần lớn là bộ binh, đánh không thắng chạy là được, còn đốt đại tống mấy cái trại, đủ vốn. Chỉ cần cầm đại tống khuất phục, làm sợ, bọn họ như nhau sẽ cùng khiết đăng nghị hòa vậy cùng tự mình tới đàm phán, trên tay mình có tiền đặt cọc mới có thể nói cái giá tiền cao, muốn từ đại tống trong miệng đoạt ăn thịt há là ăn ngon như vậy. Gia luật trọng quang ba mươi mấy người núp ở định xuyên trại bên ngoài chờ đợi. Nhìn đảng hạng người điên cuồng đi bên trong thành bản tên, bên trong thành khói xanh lan lăn, cấp được tâm tiêu như lửa, cũng phải không biết lương xuyên sống chết tình huống, hay là định xuyên trại để cho đảng hạng người vây được thùng sắt tựa như, gần không được phân nửa đảng hạng người từ chiếm nửa vách đá giang sơn sau đó đối người hắn có năm phần khinh thị, tiền nguyên cuộc chiến sau mới nhẹ nhàng có chút đổi. Cái nhìn đối với người Hán bọn họ còn kinh bị, đối với đảng hạng người bọn họ thì càng coi thường, đảng hạng người ở trong mắt bọn họ liền cũng không nhà để về người đàn ông lang thang kém cũng nhiều, quá ngoắc đuôi xin xỏ cướp bóc ngày bọn họ không có sao đều là vui ở trong thôn biết được đảng hạng người có thể tấn công mới liền đem rút lui ra khỏi thôn vì không bất dây động rừng bọn họ mới không có đem tin tức nói cho địa phương vân dân rút lui ra khỏi thôn không lâu những thứ này tống trong biên giới thôn liền gặp phải hai hỏa ngập đầu đảng hạng người không phân biệt trai gái già trẻ chỉ cần là người hán gặp một cái liền giết một cái nhà gian nhà có thể đốt tuyệt đối không lưu lại bọn họ giơ tay chém xuống trên mặt còn có thể treo nụ cười sáng lạng dùng tàn bạo tham lam cùng từ ngữ không đủ để hình dạng bọn họ phạm vào tội ác Gia Luật hãn xem được trong lòng lửa lên, nhiều lần yêu cầu Gia Luật Trọng Quang mang bọn họ đi gặp đám này đảng hạng người. Chúng ta mở không gia hỏa hai không đối phương người nhiều, cái này không phải là trong nha môn đầu mập hai to mặt hàng, thôi không lưu ý cầm chúng ta mình cũng cho hao tổn tiến bảo, làm sao cứu chủ nhân? Gia Luật Trọng Quang không giống Lương Xuyên như vậy mang trong lòng tiến hạ, hắn chỉ có thể cứu Lương Xuyên một người, tự nhiên không sẽ mang các huynh đệ đi lấy thân phạm hiểm. Vậy chúng ta ở nơi này liền cùng sao? Biện pháp không phải đang suy nghĩ à? Ngươi mẹ hắn đừng thúc giục. Gia Luật hắn biết rõ trong tay chút người này chính là toàn bộ lên liền cũng không đủ đảng hạng người làm sủi cảo. Chủ nhân trong ngày thường dạy bọn họ, muôn ngàn lần không thể nghĩa khí dụng sự, làm vô vị chống lại, mọi việc cũng phải tìm được thời cơ thích hợp, nhất kích có thể chết người. Người Tống quân đội thật là quá mẹ hắn vô dụng, cũng để cho người khi dễ đến cùng liền cái này sẽ trả lại cho không gặp nữa tiếp viện quân tới cứu rút. Tống quân đoán chừng là sợ bên trong đảng hạng người mai phục, như vậy chúng ta viết thơ đưa đến Cố Nguyên thành trấn Nhung quân đi, bọn họ biết định xuyên trại phụ cận không có quân coi giữ nhất định sẽ không ra binh. Tống quân nếu không tin làm thế nào? Gia luật trọng con nói, không tin vậy không có biện pháp, xem ngươi nói, chờ đợi thêm nữa không phải biện pháp chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ làm quan liền nói chúng ta tình huống đều biết để cho bọn họ mau chút mà xuất binh không được sao chúng ta chuyến đi này chỉ hắn bị bọn họ làm gián điệp bắt lại tra hỏi đừng quên chúng ta thân phận trên mình còn có người khiết đan xăm, đẳng hạng người bọn họ sẽ không bỏ qua người khiết đan bọn họ như nhau sẽ không bỏ qua cố nguyên thành bên trong bình hạ ba vị chủ quan đều ở đây bình hạ chiêu thảo sứ hạ tùng phó sứ phạm trọng yêm cùng hàn kỳ cũng ở trong thành ba người khác nhau cực lớn phạm trọng yêm cùng hàn kỳ đều là tiến sĩ chính quy xuất thân nghiêm túc đứng đắn bao học sĩ hạ tùng chính là dựa vào cha bóng mát phong mới lên làm quan Từ trung ương bị cách trước tới chỗ và lâu dài cắm dễ cơ tầng quan viên là hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tính. Trung ương xuống động thì thiên hạ đại thế như thế nào như thế nào. Cơ tầng đi lên liền thực tế nhiều. Bọn họ biết tầng dưới chót nhất công chức khó khăn, tất cả loại bóp lột thẻ muốn làm chuyện khó làm là tràn đầy nhận thức. Hiện tại hạ tùng ngược lại cới đến hai cái trung ương quan to trên đầu, hai phía người lại là lẫn nhau không phục. Hạ tùng mắng phạm hàn hai người lão cổ bạn chết đầu gót sẽ không về cua. hàn phạm hai người chính là không ngứa hạ tùng luồn túi, làm việc phong cách hợp ý, đánh giật lại là bảo thủ cạnh mạnh, không kiểm được bọn họ nói một câu nói mát. Sích hầu báo lại định xuyên trại gặp tây tặc vây khốn lúc đó Hàn Kỳ cùng Phạm Trọng Yêm lập tức chủ trương xuất binh giải vây, Hạ Tùng chính là kiên quyết phản đối. Lý do của hắn rất đơn giản vậy rất đầy đủ, hắn cùng Lý Nguyên Hạo, Chu Toàn hồi lâu quá quen thuộc Lý Nguyên Hạo tác phong, trên giữa đường nhất định sẽ có mai phục. Phạm Trọng Yêm cùng Hàn Kỳ khí được gần chết, Định Xuyên những thứ khác thành nhỏ trại là hai bọn họ người chủ trì xây dựng, đồ chính là từng bước vi doanh, một mực cầm trại tu đến người tây hạ cửa nhà. Hiện tại Hạ Tùng ngồi nhìn Định Xuyên trại thất thủ, phía Bắc ngó đỉnh trại sẽ lên trại cùng còn có mấy cái thành nhỏ trại vậy sẽ cho một mối lửa, hai người ở tây bắc nhiều năm kinh doanh đem sẽ công thua thiệt một tan dã. Bèo. Gia luật trọng quang thừa dịp đêm bắn một chi tin mũi tên, đóng vào cố nguyên thành trên lầu ông ông tác hưởng. Trong thành tướng phòng thủ như chim sợ ná, cố nguyên thành dưới mắt là tây bắc thứ nhất cứ điểm, liền chấn nhung quân binh mã nhất là đỉnh tráng phủ cũng dám tới tấn công, đảng hạng người là xuống bực não quyết tâm. khắp thành một trận địch tấn công vang số, sau đó lại yên tĩnh trở lại, không có nghĩ xem đại quân công quân, dưới màn đêm tây bắc lại lần nữa quy về bình tĩnh. Trên mũi tên có tin, thủ thành tuần tiếu vội vàng đem tin đem giao đến hạ tùng trong tay, này nhất định có gạn. Phạm hàn hai người tuy hết sức yêu cầu Hạ Tùng ra khỏi thành cứu viện, nhưng mà ở giờ phút quan trọng này ai sẽ mẹ hắn hào tâm như thế còn chạy tới mật báo tin tức? Nếu như Tống quân bộ đội của mình cầm lệnh tiện tỏ rõ thân phận là được, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Rõ ràng chính là muốn làm Tống quân ngu dần, được lợi Tống quân gia thành dụ địch kỹ. hết lần này tới lần khác Hạ Tùng người này chắc không đi đánh thua lùi, cùng bọn họ chính kiến Phương Trâm không cùng cũng được đi, tính luôn tư lợi chính là các ngươi hai mong muốn ta liền ngược đường mà thôi. Dù sao bỏ mặc gạt không gạt trời sáng cũng được đi định xuyên trại phái binh, hai người các ngươi luôn mồm tây bắc cơ nghiệp hủy trong chốc lát, hiện tại lại dự định co đầu rút cổ không ra liên đêm điểm tướng, trời sáng di chuyển. Các hoài mẫn tử trí binh mã hùng tráng, binh lực lại là gấp mấy lần tại Tây Tạc, kiến công nóng lòng. Trời vừa tờ mở sáng liền mang theo đại đội ngũ đi định xuyên trại di chuyển. Hạ Tùng ánh mắt tay độc, biết các hoài mẫn cái này cùng cậu ấm cao lương vô học chỉ sẽ trên giấy đàm binh nói buốt nói phét. Đảng hạ người hiện tại binh phong không hai tinh thần cao tăng, muốn đánh bại bọn họ nói dễ vậy sao? Dùng hắn làm bia đỡ đạn chịu oan nước bất quá thích hợp nhất. Tướng quân ngàn vạn chú ý, Tây Tạng ủy kế đa đoan, sở trường dụ địch mai phục, lần đi không thể khinh địch liều lĩnh. Võ tướng cùng quan văn suy nghĩ chính là không cùng. Hạ Tùng lo lắng các hoài mẫn bị người tới cái trong hũ bắt con ba ba, nghĩ nhưng là Lý Nguyên Hạo tự chui đầu vào lưới, hắn còn muốn tới cái đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chính diện quyết chiến. Lịch sử sẽ không bởi vì Lương Xuyên đến liền thay đổi nó đi về phía Đại Tống Vương triều ở Tây Bắc gãy kích ba gặp, một lần so một lần đau thương, dùng Đại Tống quân tướng sinh mạng đổi được Lý Nguyên Hạo trên sách sử địa vị. Lý Nguyên Hạo giống như là một cái tham lam chó sói, ẩn nút ở cụm núi bên trong, thấy các hoài mẫn quân đội một khắc kia hăng khởi, đợi hắn xuống núi lúc chính là máu chảy thành sông lũ. Ngơi ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, Phương Hàn xuyên Việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỉ tỉ, chất lượng đảm bảo. Chương 616: thống quân tới cứu viện. Các hoài mẫn dẫn quân cực nhanh hành quân, thiên không sáng choang liền tới Ngoa đỉnh trại. Ngoa đỉnh trại không gặp phải Lý Nguyên Hạo công kích, đối với Triêu Thảo sứ các hoài mẫn đến cảm thấy nghi ngờ. Ngoa đỉnh trại ở Định Xuyên trại Đông Nam, tường thành đã sớm sửa xong, thành kiên ao sâu, trong thành lương thực tích trữ tích vậy đủ đến khi viện quân đến. Chỉ cần tướng phòng thủ đô dám rất nhiều tư thuần không ra bất tình chiêu, giữ phạm trọng yêm cùng Hàn Kỳ kế hoạch, cầm thành nhỏ trại một mực tu đến Lý Nguyên Hạo cửa nhà, người Tây Hạ chỉ có cỡi ngựa ở dưới thành than thở phần, có gì sợ. Tiền quân trinh sát báo lại, Định Xuyên trại bên ngoài có một bưu Hán đội ngũ vây thành. Số lượng không nhiều, tối đa cũng chỉ 3000 số. Các hội mẫn trung tâm có hơn 15000 người, cộng thêm vùng lân cận hai cái trại binh mã trừ thủ thành, hợp binh sau đó cũng có gần 20000 người, đối phó 3000 số, chính là bắt vào tay trò lừa bị vạn. Toán học hắn vẫn là biết, 6 người đánh một cái, một người một cước vậy giết chết những thứ này, đất hoang bên trong ra đời tạm trùng tây tặc. Hắn lúc này mệnh lệnh ngúa đỉnh trại cũng sắp rất nhiều tư thuần cùng vùng lân cận vòng khánh trại đô dám lưu hạ binh hợp nhất chỗ, tiếp tục bắt vào lấy rõ ràng định xuyên trại vây. Gấp gáp như vậy đi rõ ràng định xuyên trại vây thứ nhất khiến công nóng lòng. Thứ hai tiểu cứu tử vương đức dụng nhiều lần giao phó hắn chiếu cố một tí định xuyên trại đô giám dương kỳ, dương kỳ lão tử là su mật phó sứ dương sùng hân, mình giữ binh không nhúc nhích để cho hắn gặp tội, nói với đến binh bộ su mật viện dương sùng hân khó tránh khỏi sẽ cho mình mang giày nhỏ, tại tình tại pháp đều không phải là chuyện gì tốt, dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là cái đầu tiên nhân tố đây là thiên đại công lao. ở nhà mình địa bàn vẫn không thể đánh lui những thứ này cường đạo, còn nói gì đánh tới hương khánh phủ. Trung tướng vừa nghe các hoài mẫn muốn một hơi trực tiếp nuốt đảng hạng người quân đội, cấp được ngược lại hút khí lạnh, vị này thái tuế gia không hiểu được đảng hạng người tàn bạo trong lòng bọn họ nhưng mà biết rất rõ. Lộ mãng như vậy đi lên tất nhiên bên trong phủ, đường trước mắt chỉ có 3000 người, tuyệt đối là cái cảm ấy. Chúng tướng tận tình quy nủ, các tướng quân, hạ đại nhân để cho ngài theo thành cố thủ không thể liều lĩnh, định xuyên trại ở giữa lương thảo có thể kiên trì không thiếu ngày giờ không cần cấp ở nơi này tạm thời chốc lát, phía trước hướng ra hạp ngũ cốc miệng đều là đất hiểm yếu, thích nghi nhất giấu phục binh, tây tặc lại thích nhất dẫn dụ ta tống quân vào phục vây diện. Các hoài mẫn trong lòng khó chịu, chất vấn nói, vậy theo các ngươi ý kiến cuộc chiến này phải đánh thế nào? Hán bộ tướng kính đường cũ đô dám triệu tuần nói, địch đường xa tới bì thiếu không chịu nổi cộng thêm hậu cần tiếp tế không khoái này giờ một lúc lâu tất nhiên lui bước, việc cần kiếp là cố thủ ngõ đình trại, bảo đảm quân ta lương thực nói, đợi đến địch khốn ngựa thiếu chính là một lần hành động phá địch lúc. Các hoài mẫn không chịu nghe khuyên, trong lòng tự có dự định, nói rõ chính là lập công nóng lòng, nói, hạ tùng trừ tham mỗ nhận hối lộ và chủ dám ra hắn còn biết quá bành, đánh giặc hiểu không, mẹ hắn chết heo mập chính là một thư sinh ý kiến chỉ sẽ trên giấy đà minh. Hôm nay nếu như lập công bại công cũng là hắn, nếu như là hôm nay ta coi đầu rút cổ không tiến lên, tùy ý tây tật ở ta trước mặt giết hại người dân, tương lai hắn ngựa tiền tham tấu ta một bản, bản tướng chính là lập thiên đại, công lao có thể giữ được cái này cái đầu còn được ngược lại cảm ơn hắn nhân nghĩa dưới miệng lưu tình. Chúng tướng còn muốn quên nữa, các hoài mẫn bên hông thép đao vừa kéo, nghiêm nghị nhìn về đám người, các ngươi chẳng lẽ còn muốn nếm thử một chút ta đào màu khó chịu? Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ, đám người biết rõ đây là một con đường chết cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, lên có thể không chết được nhanh như vậy, không vào mắt trước liền được đập một đao, lập làm dưới đau quỷ. Thưa sinh ý kiến để cho người sợ, cậu ấm nhị thế tổ thành tiệu càng để cho nhân tâm hàn. Hướng ra hạp trái phải đều là cao ngất vách núi cao chót vót, địa phương dân du mục vậy sẽ không đi đường này. Nơi này hiểm yếu thường có người địa phương giả mạo đảng hạng người ở chỗ này cướp bóc, chó sói xuất sinh cắn xé ra xúc chuyện kiện vậy thường có phát sinh. Nếu không phải khẩn yếu không người sẽ đi một con đường như vậy. Lúc này hướng ra hạ bên trong miêu một đại đội đảng hạng người tinh nhuệ nhất kỵ binh, mỗi một con ngựa trong miệng cũng ngậm một quả côn gỗ nhỏ, vó ngựa trên bao quanh bài bố, giống như quỷ mị vậy một chút tạm tâm cũng không có phát ra ngoài. Mỗi đầu chiến mã đều là đảng hạng người đòi mạng sống chết đồng bạn, so thân nhất người thần còn thân hơn, chăm sóc huấn luyện được như người vậy, để cho chúng ngoan ngoãn đứng. Chúng tuyệt đối sẽ không ngồi xuống. Dòng giã 30000 kỵ binh tạo thành tuyệt đối tinh hựệ, mỗi một lần chiến đấu Lý Nguyên Hạo cũng dẫn bọn họ chuyên trở tràn đầy chiến lợi phẩm về đến cố hương. Thả cả đời dê cũng chỉ hai tấm khá một chút ra, đi theo Lý Nguyên Hạo, bọn họ một tràng chiến đấu liền cướp được vô số tơ lụa. Tất cả người bên trong Lý Nguyên Hạo bên người 3000 nhân khí thế đột nhiên tăng, người người mặc trên người trước lạnh như băng đen nhánh trọng giáp, không có một kiện thiết giáp là mới chế, thường thường là phụ tử tương truyền, vết máu tầng tầng ngâm dính vào đi, sát khí trên người chính là thông thường đẳng hạng người cũng sợ. Đội nhân mã này chính là tái nhập sử sách Tây Hạ tinh uy, thiết diêu tử 3000, thiết diêu tử phân là 10 đội, mỗi đội 300 người, một đội thiết lập một đội. Trưởng, một đội Lạc 2 Lãng ngoan nộ di bà tế thưởng giả mai 4 Lý nô 5 tạm thuộc khuất tắc cứu 6 ô tại Lãng La 7 tế mâu khuất vật 8 Lý Ngoa di nham danh, chí tế mẫu ngôi danh 11 La mai 4. Cái này 10 vị đội trưởng là Lý Nguyên Hạo tuyệt đối thân tín, đi theo Lý Nguyên Hạo cũng ở đây trên lịch sử để lại tên họ. Mỗi một trận thiết diêu tử đều là tiền quân, xung phong vùi lấp sông lên ta trọng giáp không đầu đừng đổi, vây duyệt cản ở phía sau chiến mã tới giữa thì thiết tắc lang rằng Chiến sĩ liền là chết cũng sẽ không té ngựa, ào ào giống như núi cao vậy đè xuống tới, kỷ luật không nghiêm quân đội ngay tức thì gan mật câu liệt chạy từ tán. Lý Nguyên Hạ hưng coi chó sói cố nhìn hướng đông nam, một cái khôn khéo thợ săn có thể ở trên thảo nguyên theo dõi con mồi cùng trên 3 ngày 3 đêm mà không để cho con mồi phát hiện. Hướng ra hạp nán lại một buổi tối, con mồi rốt cuộc xuất hiện, hắn liếm liếm đầu lưới, lộ ra một cái hài lòng cười gần định xuyên chạy là hắn cho đại tống xếp đặt một cái không có lựa chọn lựa chọn để. Hắn chiến thuật rất đơn giản cũng chỉ có như nhau. Vây điểm đánh cứu viện, một bộ chiến thuật đánh vô số lần vẫn là như nhau có hiệu quả. Vây quanh đại tống một tòa thành bọn họ chính là biết phía trước có mai phục cũng không khỏi không cứu. Không cứu đại tống đám tia quan văn liền sẽ bắt võ tướng sợ chiến cái đuôi nhỏ liều mạng đi hoàng đế bên cạnh nhai đầu lưỡi. Đây chính là so đao mũi tên còn âm tổn chịu chiêu. Có lúc hắn rất đồng tình với đại tống đám này võ tướng, đại tống không thiếu lương tướng, tam xuyên khẩu cuộc chiến hắn tù binh tống đem lưu bình hắn liền vô cùng là thưởng thức. Nhiều lần quất thân khuyên hàng lưu bình vẫn là dẫu có chết không hàng. Đám này tống đem nếu không phải đám này quan văn ở phía sau kéo chân sau của bọn họ bất tình chiêu nhiều lần ra mình muốn giết địch một ngàn vậy được từ tổn 800. trăm. tử từ trên núi cấp tốc chạy tới. Bậy hạ, thống quân điều động. bọn họ có bao nhiêu người? Tước chừng 20.000 số. Lý Nguyên Hạo đeo lên thích thôi, huyết dịch cả người đang sôi trào. Để cho Giá Lợi Ngọc khất trước cùng bọn họ thống quân chơi một lát, đợi bọn họ trận hình loạn tán sau đó muội lật người cùng sóng lượn bịp hai người xuất đội cho ta xuống tới. Các đầu hú như nhau cầm bọn họ cho ta cắt thành mấy khối. Trận đánh này ta muốn đánh ra Tây Hạ năm năm thái bình. Lĩnh mệnh. Muội lật cùng lãng ngoan nộ di hai người chấp tay lĩnh mệnh. Lưỡi ngựa bên trong thậm chí không có một chút gợn sóng, xếp chuyển đầu ngựa lập tức đi thi hành quân lệnh. Gia luật Hãn cùng gia luật Trọng Quang hai người vùi ở định xuyên trại một chỗ không xa chân núi, nhìn xa xa bay tới quần quần bụi mù. Có thể coi là cầm những thứ này cái người đàn ông trông, lúc này chủ nhân được cứu rồi. Không đúng. Gia luật Trọng Quang tâm sự nặng người nói, mới vừa chúng ta một cái huynh đệ trở về báo nói Tây Bắc trong thung lũng khác thường động, chỉ sợ cái này không phải là đơn giản tao nội chiến. Ta để cho các huynh đệ lại đi dò xét, vừa có dị động chúng ta lập tức đi nói cho Tống quân. Gia luật Hãn nhìn thẳng dưới núi, "Mượn rồi." Gia luật Trọng Quang theo gia luật Hãn tay phương hướng chỉ gặp tống quân cùng giã lợi ngọc khất 3.000 du kỵ đã trả tay hai bên kỵ binh một vòng tiếp theo một vòng ao đánh nhau đại tống kỵ binh đến không nhiều ở tới người bắn cung chém nhau phương diện kỹ thuật lại là xa tốn đảng hạng người quân đội giã lợi ngọc khất quân đội vây quanh một ngày định xuyên trại định xuyên trại xem một đầu con rùa đen tựa như đầu cũng không dám đưa ra tới công thành từ xưa không phải bọn họ đảng hạng người cường hạng giá chiến mới là bọn họ sở trường thì hay thấy tống quân chủ động ứng chiến bọn họ hưng vẫn được như nhảy thoát cho sói chỉ có chiến thắng mới có ban thưởng mới có tồn tại nghĩa ý định xuyên trại bên trong trong thành khói xanh nhẹ nhàng một ngày một đêm trong thành đốt cả đêm thi thể Tất cả mọi người tim cũng rơi đến đáy cốc, chiến hữu đang ở trước mắt bị đoạt đi sinh mạng, vẫn là bởi vì vì mình người trở mặt mới ăn lớn như vậy thua thiệt, đảng hạng người vây quanh một ngày thành, trong thành đích sĩ khí lại là thấp rơi xuống đáy cốc, thấy phương xa tống quân cờ sĩ tung bay, tất cả người rốt cuộc nhấc lên một hy vọng sống sót dù vọng. Lương Xuyên dẫn một đám quan trung dịch đứng đứng ở đầu tường, dương kỳ cho bọn họ mỗi người phân phối một cây cương đao, hiện tại bọn họ không còn là dân binh, bọn họ là đại tống quân nhân, cuộc chiến tranh này người tham dự. Nhìn, chúng ta người tới, chúng ta được cứu rồi. Đầu tường một hồi hoan hô. Các hội mẫn trước tiên 20.000 trước người tới lấy ngúa đỉnh trại là cậy vào, chuẩn bị một hơi nuốt giá lợi ngọc khất 3000 du kỵ. Tống quân tốc độ hành quân trước là kỵ binh sau là bộ binh, cung nỏ binh chiếm 1 phần 3, còn dư lại tất cả đều là trường thương binh, tống quân chủ lực. Cái này thì có một cái vấn đề chí mạng, quân đội chỉ thị siêu cấp khảo nghiệm chủ tướng năng lực cân đối, mang binh đánh giặc từ xưa chỉ có một cái người có thể làm được càng nhiều càng tốt, đó chính là binh tiên Hàn Tín, những người khác vô cùng thiếu có thể làm được một điều này. 20000 người mỗi người đều có mình ý tưởng, chỉ cần có một cái dị động vật tử là có thể dao động toàn bộ quân tâm, đội ngũ liền sẽ hướng phân bang phương hướng đi. Các hỏi vẫn tự nhiên không phải bình tiên Hàn Tín, hắn thậm chí liền Dương Kỳ cũng không bằng, hắn chỉ là một không đi học cao lương con em, nói trên giấy đảm bình đều là nâng đỡ hắn. Hai quân ở trước trận để lại chừng trăm cỗ thi thể, còn có chừng trăm con chiến mã, đảng hạ người một vòng quyết chiến trở về đội ngũ hậu quân bộ tiền quân, lập tức giữ ở trận hình, tống quân thì không được, tiểu cổ bộ ngũ bọn họ có thể điều chỉnh một tí, nhưng là bộ kỵ cân đối hoàn toàn là một câu nói không, kỵ binh vô số tử thương, phía sau bộ binh nhưng chỉ có thể ẩn định bợ phía sau an bọn họ buổi ngủ. Kỵ binh chủ tướng ở trước trận đẫm máu liều chết, các bộ binh nhưng ở phía sau tiêu giao sủng sướng, đội ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhân tâm vừa tán, đội ngũ cũng không tốt mang theo. Tống quân còn không có đem 3.000 người ăn, mình liền bắt đầu rối loạn trận ước. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. 18 ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Mời đọc. Trước 617, định xuyên quyết chiến. Tống quân chiến thuật đơn giản, trước phái kỵ binh cùng Tây tặc tiền quân dây dưa, hai cánh bộ binh tạo thành bao vây thế, trung quân lính nỏ che chở bắn song ở trong ảo tưởng cầm tây tặc một lưỡi bắt hết đáng tiếc đại tống sĩ quan chính là có như vậy cao siêu quân sự dày công tu dưỡng nhưng là người người tim mang ý xấu mỗi lần thực chiến lúc luôn sẽ có như vậy vấn đề như vậy chủ tướng không cùng mỗi người là chính hành sai một chiêu đầy bản đều là thua đại tống võ tướng bản đều lăn vùi Khấu tự trọng thói quen nhân vật tây bắc không chiến đấu có thể đánh lúc bọn họ liền không mỡ có thể mỏ ai sẽ ra sức đánh chiến đấu các võ tướng người người cũng rõ ràng tây tặc rộng thật lớn thực lực cũng không phải rất mạnh chỉ có thể cầm nhân dân chút giận một chút đủ phải đại tống kiên thành một chút biện pháp cũng không có dù sao sẽ không chết triều đình lương bạc còn sẽ liên tục không ngừng đưa tới. Ai không muốn cuộc chiến này một mực đánh xuống. Đợi đến phóng ngựa Nam Sơn cung mạnh còn kho lúc đó, bọn họ liền được về nhà dưỡng lao nuôi heo, vào chiều lúc được bị những quan văn kia điều khí, ngày nhưng mà người qua nhà. Võ tướng không tiếc chết, quan văn không tiếc tên, chỉ là một câu nói, làm được nhưng là muôn vàn khó khăn, nhìn tổng quát ngàn năm lịch sử, tự nhận không thẹn với lương tâm, có thể không phụ lòng những lời này có mấy người. Lương Xuyên ở đầu tường xem được gặp, nửa ngày luân chiến sau đó, đại tướng quân sự đã tan rã đại tướng bộ binh trên mình đều mặc trước vừa dày vừa nặng chiến giáp, tiến lên tốc độ tự nhiên chậm chạp hai bên cung nọ binh bắn một lượt hơn lần sau đó bọn họ mới dần dần đặt lên nhưng là cũng phải đảng hạng người kỵ binh tác phong nhanh như tiêng chớp hay là đảng hạng người vì đều là mình tiền đồ tác chiến dũng cảm kỵ binh từ xưa chính là bộ binh cắt tinh đảng hạng người ở trên ngựa trên cao nhìn xuống một hồi chém đại tống bộ binh chỉ có thể bằng vào trọng giáp vượt qua lực phòng ngự mới có thể kiên trì không làm tan rã bộ binh tham gia sau khi chiến đấu kỵ binh tiền quân đổi hậu quân bọn họ vốn là quý giá được một chút thở dốc sau đó càng không muốn lại đi tìm cái chết vô nghĩa người người vui ở hậu quân ngồi thu nưu lợi bất chính tùy thời chuẩn bị tình hình không đúng liền chạy ra chủ động chạy bọn họ là không dám nhưng là chiếu suy đoán của bọn họ không lâu lắm các hoài mẫn cái này túi rơm gặm không xong cục xương này liền sẽ để cho quân đội rút lui giá lợi ngọc khất tổn thất 500 tả hữu chiến sĩ sau đó lập tức quay đầu ngựa lại toàn quân rút lui lương xuyên xa xa đứng ở trên thành tường thấy rõ ràng đảng hạng người quân đội cũng không có bị đánh bại từ đầu đến cuối tại tống quân bộ binh giữ như gần như xa khoảng cách hiện tại lại đột nhiên rút lui hơn nữa trận hình công loạn đây là muốn làm gì tống quân nhìn tháo chạy đảng hạng người trong lòng thở phào nhẹ nhõm các hoài mẫn không hiểu binh lính tiền tuyến áp lực vừa thấy đảng hạng người phải chạy chỉ khi bọn hắn làn đếm mũi thất bại gương mặt cũng hồi hộp Cổ động toàn quân, đánh chống chấn thiên toàn quân chen nhau lên, Liều mạng ở phía sau đuổi theo chạy trốn đảng hạ quân. Bỏ không được con tép sao bắt con tôm, đây là một chiêu kế dụ địch. Dã lợi Ngọc khất nhìn truy đuổi tới đây tống quân trong lòng hồi hộp, tống quân đại tướng tới tới lui lui chỉ mấy cái như vậy có thể đánh, những người khác chính là một chài gỗ. Các hoài mẫn muốn dĩ nhiên, chúng người ta gian kế. Lần này có thể khổ mặc thân trọng giáp bộ binh. Bọn họ trên mình áo giáp tên là bộ nhân giáp, quanh thân thiết phiến 1825 phiến, toàn nặng đến 50 tấn, do bằng sắt giáp lá dùng ra gần hoặc giáp đinh liền khâu mà thành. Thử nghĩ một tí vác một túi 50 cân gạo trên người còn muốn cùng người ta múa đao luận kiếm đánh Thái cực, cái này được dạng gì thể lực mới có thể làm được? Để cho bọn họ chạy như bay đi truy đuổi đảng hạng người kỵ binh, cái này phải là biết bao thiếu thiếu đánh nhau kinh nghiệm mới có thể làm được chuyện thất đức. Hơn 10.000 bộ binh hỏi thăm cát hoài mẫn lao bạt mâu thân, nhưng chỉ có thể thi hành quân lệnh, nhắm mắt sao trước đao thương hướng đảng hạng người đổi theo, cặp chân đi theo đuổi người ta bốn cái chân, như thế nào chỉnh đội hình toàn loạn liên bộ? Lấy thiếu đánh hơn từ xưa thì có một cái lối đánh, đó chính là chạy trước, chạy rất nhanh trước đuổi kịp mình lúc liền trước tiêu diệt, chạy được chậm sau đuổi kịp cùng đánh bại chạy rất nhanh sẽ chậm chậm giải quyết. Lúc này mới là có thể hoàn mỹ tránh một người đối mặt một đám người yếu thế tình cảnh định xuyên trại đầu tường bộ phát ra một hồi tiếng hoan hô, binh lính thủ thành vui mừng mình ở trận chiến tranh ngày bên trong còn sống, bọn họ vậy phần lớn là lần đầu tiên tham gia chiến tranh, trước hai trận chiến đấu ra chiến trường người phần lớn đã chết ở lò chiến trường, hoặc là bị bắt làm tù binh trở thành nô lệ, nhà nhà đều có tử trận người, đối với đảng hạng người sợ hai đã đi sâu vào nội tâm. Dương tướng quân, ta đi mở cửa thành nên đón các đại nhân đội ngũ đi. Dương Kỳ chặt nước toác một ngày thần kinh cũng là hoãn hòa một chút tới, hắn hướng tới ngang dọc sa trường, nhưng là làm chiến sự tới lúc hắn nhưng phát hiện mình như vậy không thể ra sức. Khá tốt dọn dẹp sạch sẽ trong thành thi thể, những người còn lại còn có thể sống nổi. Đại chiến tới, hắn không thể dẫn quân xuất chinh, trông nom một khối thành nhỏ, còn sợ không sống tới ngày mai. Được, mở cửa thành ra. Không được. Lương Xuyên cao giọng ngăn cản bọn họ mở cửa thành ra ý đồ. Tất cả người bị cái này dịch đinh thanh âm kinh hãi, kẻ địch không phải rút lui sao, tại sao còn không mở cửa thành ra? Mau xem, Tây Tặc có mai phục. Thiên Đô Sơn dưới chân trong tung lũng đột nhiên xuất hiện ở một cái hất tuyến, kẻ địch giống như thủy triều vậy tràn ra, bọn họ tiến quân tốc độ cực nhanh. Hát tuyến thật giống như vậy, cá tán trạng đánh vào hướng tống quân đại tống bộ nhân giáp thiên hạ vô song, tây hạ thiết diêu tử giống vậy bén chắc không thể gãy, định xuyên trại ở giữa người ngay tức thì đều tuyệt vọng. Đây là tây tặc thiết diêu tử, thiết diêu tử vừa ra, liên đại biểu lý nguyên hạo đích thân ra tay, bọn họ là đảng hạng người tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, chiến tất khắc công tất thắng, ở lý nguyên hạo trên tay đánh ra uy danh hiển hách, vô số đại tống len ken nam nhi chết ở chi bộ đội này trên tay. Xong rồi, mới vừa là tây tặc kế dụ địch. Mọi người đang cạnh, người đứng xem sáng suốt Đại Tống trận hình vì truy kích giá lợi ngọc khất du kỵ đã sớm kéo trưởng thành điều trạng, mà Thiết Diêu Tử giống như một cái cá mập hối hạ di động ở trên cánh đồng hoang vu, chuẩn bị cắn một cái những thứ này tán loạn cá con. Thiết Diêu Tử chạy như bay tới giữa từng đợt từng đợt mũi tên nhọn hướng Đại Tống các bộ binh bắn tới đây, đầu mũi tên đâm vào bộ nhân giáp người vạch ra từng đạo ánh lửa, lại không có châm tổn thương những bộ binh này phân nửa đảng hạng người đối Đại Tống bộ nhân giáp nóng mắt đã lâu. Thiết Diêu Tử dựa vào là lệnh rèn giáp, cái loại này giáp đồng dạng là thiên hạ vô song trọng giáp, nhưng là công nghệ quá khó khăn, khó khăn được chỉ có số ít đảng hạng thợ biết cái loại này công nghệ kinh quý. Lạnh gen giáp chỉ thả vào kỵ binh dùng, còn như phần lớn đảng hạng kỵ binh còn chỉ có thể dùng đơn bạt cao giáp. Cho dù là như vậy, liền để cho đại tống nhức đầu không dứt. Hai cổ sắt thép nước lũ đụng đụng vào nhau. Thiết diêu tử không phá được bộ nhân giáp phòng, bộ nhân giáp lại là cầm kỵ binh không thể làm gì. Trong tay trưởng thương vừa đâm vừa thu lại, đặc biệt hướng chiến mã ra tay. Đây cũng là duy nhất có thể phá thiết diêu tử địa phương. Thiết diêu tử phá bộ binh thì lợi dụng lực trùng kích đem bộ binh đánh ngã, tra đập chém. Đất vàng đại mạc bên trên máu chảy thành sông. Đại tống bộ binh hoàn toàn thành bị giết đối tượng, thiết diêu tử tổn thất thì ít đi tương đối rất nhiều. Thiết diêu tử giết một hồi vòng vó một vòng lại vòng trở về, quay đầu ngựa lại chuẩn bị lần nữa phát động xung phong. Lý Nguyên Hạo đại quân cũng theo đó chạy tới, binh hợp nhất chỗ, 3.000 Thiết Diêu Tử hình thành chặn một cái sắt thép trường thành. Thái Sơn áp đỉnh vậy chuẩn bị hướng tống quân tạo thành lần nữa xung phong. Thiết Diêu Tử bản thân chính là kỵ binh, người gánh chiến giáp ngồi trên lưng ngựa, phần kia áp lực bị chiến mã chia sẻ, không cần lo lắng lực lượng chưa đủ đảng hạng người không nói cái gì kỵ binh chiến thuật. Cho tới bây giờ chỉ có một hồi xung phong ngư lân trận, chính là một đội dẫn đầu xung phong, là sau đội sáng tạo thời gian, sau đội chỉnh bị tốt đội ngũ cùng trở về hàng đội thứ nhất khép lại, hai đội đủ xung lên hiện tại Thiết Diêu Tử còn có đảng hạng người kỵ binh toàn bộ từ lưu ra, hạ bên trong dốc toàn bộ ra 3.000 người thu thập chung một chỗ, chỉ cần không ngừng đánh vào đánh vào là được. Thiết Diêu Tử phụ chết tử thừa, trong quân tất cả đều là quen biết quân hộ, 3.000 người chung một chỗ, chính là một cái chính thể, cái này cổ sắt thép nước lũ khải động lực, liền khó đi nữa dừng lại, trừ phi chết trợn. trời ạ, lúc đầu chân núi Thiên Đô Sơn chỉ là đông nghịt một đường, bây giờ lại thành tông màu đen nước lũ, định xuyên trại giống như mênh mông bên trong một tòa cỗ đảo, sớm muộn sẽ bị chìm ngập. trong thành nhân tâm lại chìm xuống vốn cho là đem đại tống quân đội trong được, bây giờ thấy nhiều như vậy đảng hạng kỵ binh, dốc hết đại tống lực toàn quốc chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy kỵ binh. trận đánh này có thể đánh như thế nào? mấy cuộc chiến tranh lý nguyên hạo đều là dùng hết lực toàn quốc tới đánh, nhà nhà ra người ra tay, đánh thắng lập quốc dương oai, đánh thua nguyên quốc gia cùng dân tộc cùng hắn cùng nhau điên cuồng hủy diệt, cái gì cũng không cho đại tống lưu lại. lúc này mới một tràng khoáng thế hào đánh cuộc, Lo trang thế cục hoàn toàn vượt ra khỏi các hoài mẫn dự liệu, mới vừa rõ ràng là tây tặc tháo chạy, từ chỗ nào lại toát ra nhiều như vậy tây tặc? hắn rốt cuộc nhớ tới, hạ tùng khuyên hắn câu kia phải tránh vạn chớ khinh địch liều linh ý. Nhưng mà thiên Hạ đã không có thuốc hối hận, truy kích mấy ngàn bộ binh hạng nặng chỉ có thể bỏ qua rớt. Cắt hoài mẫn, minh kim thu thập, kết trận ngăn địch. Tất cả bộ binh lại tụ lại tới một chỗ, hậu quân kỵ binh phái đi ra ngoài là bộ binh tranh thủ thời gian, lúc đầu đối trận 3000 là lòng tin tràn đầy, hiện tại 20000 đối 30000, còn có người nào đánh xuống lòng tin. 30000 kỵ binh vây quanh 20000 bộ binh, trường thương bộ binh phương trận nén thành hình lực phòng ngự vẫn là cực mạnh, trận chiến này từ ban ngày đánh tới nửa đêm, lại từ nửa đêm đánh tới ngày thứ 2, 3 ngày, dưới được trời đất ú ám, trên đất màu sắc đều biến thành màu đỏ, còn không, có phân ra tháng bảy Lương Xuyên ở đầu tường nhưng là thấy rõ, đại tổng cái này bại một lần là ăn chắc, muốn trông cậy vào đám người này không được, tiếp theo phải thế nào chịu đựng qua vây thành này. Trong thành nước trong không nhiều tử, đến ngày mai cũng chưa có một giọt nước bê cơm. Tây Tặc chặn chúng ta nguồn nước, được nghĩ biện pháp. Lương Xuyên đem mình lo lắng nói cho Liễn Dương Kỳ. Dương Kỳ là đại tổng khốn cảnh cảm thấy đau tim, nhưng cũng không khỏi không vì mình làm dự định, Lương Xuyên nói không thể nghi ngờ là chính xác, mình lại như thế nào đại bại vậy còn có một tòa thành chỉ có thể làm dựa vào, tình cảnh là so bên ngoài ra chiến quân đội thật tốt hơn nhiều, nhưng là thành này lại không ra được, từ đâu tới nước? Đao giếng Lương xuyên ánh mắt kiên định nhìn Dương Kỳ, đây là đường ra duy nhất. Dương Kỳ do dự hỏi, dưới đất này mới có thể có nước sao? Cái này phải đào bao sâu? Ta cũng không biết, đào không nhất định có nước, nhưng là không đào chúng ta nhất định sẽ bị chết hắt. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Chương 618, Nguyên Hạo lui binh. Không có nước, người sinh tồn cực hạn là ba ngày. Nhưng là cái này một tràng chiến dịch thời gian, ba ngày quá ngắn. Ba ngày trước mắt cuộc chiến đấu này thậm chí còn không có phân ra thắng bại. Các hoài mẫn bởi vì truy kích không được đem trận hình thu thập, đảng hạng là mâu Tống Cấm chính là kiên thuận, cái này thuận lực phòng ngự cực mạnh, để cho đảng hạng người tạm thời vậy gặm không xong khối này sư cứng. Chiến đấu kéo dài tới bữa nay, Lý Nguyên Hạo trên tay có thiết diêu tử vậy công không nhúc nhích Tống quân, quân đội lại lui về hướng gia hạ, các hoài mẫn tại chỗ hạ trại, không dám tiến vào định xuyên trại, định xuyên trại bây giờ là một tòa tử thành, đi vào chặn nguồn nước là được đường phố đỉnh ngựa tác. Ngay tại đóng trại lúc hỗn loạn lại nổi lên. Lúc hoàng hôn gió lớn nổi lên, các bay đá chạy thiên điệu biến sắc, Tống quân lấy là Lý Nguyên Hạo đánh tới tự tương trà đạp lòng đại loạn các hoài mẫn người chúng quân quý làm chủ tướng vậy suýt nữa bị người mình giết chết còn không có đánh tống quân lại chết trên mấy trăm người bộ tướng triệu tuần chủ trương đem quân đội lạ thường không ngờ rời đi tới hoài đức quân hoài đức quân chỗ định xuyên trại đông bắc cùng tây hạ cảng tiếp giáp lý nguyên hạo đánh chết cũng không nghĩ ra tống quân trước trận ăn một thua thiệt còn dám đi hăng phía dưới mí mắt chạy chủ yếu hơn chính là hoài đức quân bên trong lương thảo quân nhu quân dụng cũng không thiếu thủ cái năm ba tháng không thành vấn đề đứt đoạn tiếp theo hao binh tổn tướng đến khi hạ tùng mang binh bao vây đến lúc đó mới có thể chân tránh biết định xuyên vây còn muốn ra bắc Các hoài mẫn hôm nay suýt nữa bị giết chết ba hồn bảy vía thất lạc kém cũng nhiều, thần còn chưa có trở lại. Nghe được triệu tuần đề nghị trong bụng lại là thất vọng. Đề nghị này quá mức to gan, muốn mạo hiểm nữa từ Lý Nguyên Hạo trước mắt chạy đi, thật vất vả cầm đại trại ăn xuống. Cử động nữa có thể để cho Lý Nguyên Hạo lại cắn đi lên. Còn lại bộ tướng chỉ lo bảo vệ thánh mạng, bọn họ thấy các hoài mẫn do vẻ mặt cũng biết vị này chiêu thảo sứ đại nhân giống vậy sợ chết, mọi người đều sợ chết vậy thì không muốn đi mạo hiểm nữa. Đối với triệu tuần đề nghị, trư tướng mọi thứ không theo. Các hoài mẫn bây giờ muốn chính là chịu đựng đến trời sáng, bình an cầm nhạc cõn, nơi đó đều không đi. Đường cũ trở về Trấn Đung quân. Nơi đó có Đại Tống Kiên Thành còn có tinh nguệ, cho Lý Nguyên hạo gan hắn cũng không dám đánh Trấn Đung. Triệu tuần thở dài một cái, chủ tướng bất lực ba quân bị mệt mỏi, các hoài mẫn tham công sợ chết, cuộc chiến này không cần đánh, rửa sạch sẽ cổ chuẩn bị vị quốc vong thân đi. Ngày thứ ba dạng sáng, các hoài mẫn để cho Ngoã Đỉnh trại Đô Giám rất nhiều tư thuần vòng khánh trại Đô Giám lưu hạ là trừng dựng, rút ra trại kết trận chuẩn bị rút lui, lấy Ngoã Đỉnh trại là mồi câu trực tiếp rút lui hồi Trấn nhung quân đến khi tống quân rút lui hồi ngõ đình trại các hoài mẫn mới phát hiện đêm qua gió lớn nổi lên lúc lý nguyên hạo không phải rút lui mà là vòng một cái vòng lớn lén lén chạy đến ngõ đình trại sớm cầm trại vây được cùng thùng sắt vậy một con chim mà vậy bay không ra đáng sợ hơn phải đi Trấn nhung đường về vậy để cho tây tặc các đức, đường về trên lý nguyên hạo đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu các hoài mẫn ý tưởng đã sớm để cho lý nguyên hạo ăn được tấu tấu một điểm nhỏ sẽ hai lý nguyên hạo xem được thẳng cười nhạt thanh trại hắn gầm không nút đít bộ này đội hắn còn đánh nữa thôi động sao cắt đứt tống đường lui bọn họ vô tâm ham chiến chỉ cần rằng có mấy ngày cuộc chiến này liền đánh thắng Lý Nguyên Hạo coi trọng ôn nhu hương mặt quán bên trong ngâm lớn Cát Hoài Mẫn bị đánh bại không cần ba ngày, một ngày là đủ rồi. Lịch sử đã sớm định trước, nó cùng ngàn năm sau trong sách giáo khoa để cho bọn nhỏ học tập nội dung như nhau. Trận đánh này Tống quân vẫn là không ra ngoài dự liệu đại bại, trước trận bị giết binh lính chín hơn bốn người, Đại tướng Từ Cát Hoài Mẫn trở xuống, Bộ tướng Triệu Tuấn Lưu Hạ rất nhiều tư thuần cùng 16 viên chiến tướng tất cả máu nhuộm chiến trường, lại cũng không trở về được Cố Nguyên Thành Đại tướng ở An Tam xuyên khẩu cùng Hảo Thủy xuyên hai lần sau khi đại bại, lại nuốt vào Định xuyên trại gái này một đại bại, không giống nhau là trước hai hai lần coi như là đối phương đánh tới cửa nhà tới bị người lừa gạt đi ra cửa bị thua thiệt, lần này người khác đã đánh vào trong nhà tới, đập nát trong nhà ngươi sống qua ngày người gì, còn cầm nhà ngươi đứa nhỏ đánh. Mất mặt cũng bước xuống nhà náo nãi. Lý Nguyên Hạo diệt các hoài mẫn, đoạt đi Tống quân quân nhu quân dụng lương thảo quân dưới, giống như nếm được ngon ngọt chán nản hộ đột nhiên đoạt tài chủ nhà gạ thương, liền giợi mang vận được lợi được buồn mãn bất mãn, liếm liếm đầu lưỡi chuẩn bị đem răng nhanh lại đưa về phía trùng dê, cứu. Hắn phân ra mấy đường binh lực vây khốn định xuyên trại cùng ngã đỉnh trại còn có trung quanh mấy cái trại. Các hoài mẫn đại bại đang ở trước mắt, Tống quân đã không có giá chiến dũng khí, người người thành nhỏ trại tất cả đều tự thủ để cầu bảo toàn. Những thứ này thành nhỏ trại toàn ở đại tống biên giới, không ngờ tới Lý Nguyên Hạo sẽ thật giết tới bên cạnh. Rất nhiều nguồn nước phương tiện cũng còn không có chuẩn bị xong, ngõ đỉnh trại bị vây liền hai ngày nguồn nước bị đoạn, thành nhỏ trại vừa không có chủ tướng chiến thủ, rất nhanh liền để cho Lý Nguyên Hạo công phá. Lý Nguyên Hạo liên phá đến trại đại tống cảnh trên ngang dọc hơn 600 bên trong, đốt giết cướp bóc, người dân họ linh đầu thán, đến mức không có một ngọn cỏ, không mang đi được vậy sẽ thả một cây đuốc tất cả đều đốt được không còn một đống. Tây Bắc chấn động truyền đến Biên Kinh, Lý Nguyên Hạo ở Tây Bắc vòng vo sáu dặm, trở lại định xuyên trại, để cho hắn lại bên ngoài phải tầm thương này vẫn chưa có hoàn toàn tuấn công nhỏ chạy lại là cuối cùng như cũ hùng đứng ở tây bắc duy nhất chạy lương xuyên chính mắt mục đánh cuộc hơn 20.000 người bị người làm thành một vòng đao đánh cuốn lên chân đệm chạy trốn thảm trạng hắn không có cách nào chính mắt nhìn thấy các hoài mẫn bị lý nguyên hảo tiêu diệt hết bất quá thấy hai quân khí thế còn có chiến thuật tống hạ cuộc chiến thứ ba bại là không chạy thoát tây hạ chính là bằng vào trận chiến này có cùng đại tống thương lượng vốn nước liêu đó là uy tín lâu năm nước lớn có binh có tiền có địa bàn đàm phán cầu hòa là bình thường tây hạ có thể cùng đại tống ngồi ngang hàng hoàn toàn là dựa vào quả đấm miễn cưỡng đánh ra dương kỳ dẫn cả đám vì còn sống 3 ngày bên trong toàn ở vì nguồn nước mà bán mạng. Ngoa đỉnh trại cùng mấy cái khác thành nhỏ trại bị phá cố nhiên có chủ tướng không có ở đây nhân tố, trọng yếu hơn chính là trong thành nguồn nước bị đoạn, binh lính đói khát mà chết nhiều người, người bị thương càng không có nước trong thanh sang chữa thương, vết thương bị nhiễm mà chết người đến không hết. Bọn họ kịp phản ứng đảng hạng người sẽ vây thành lúc đã là 2 ngày sau, đây là nếu lại đào giếng lấy nước đã không còn kịp rồi. Lương Xuyên đề nghị cứu toàn định Xuyên trại mạng người. Dương Kỳ biết Lương Xuyên không phải người bình thường, ban đầu ở bệnh binh liền định vị cũng vô cùng là coi trọng Lương Xuyên, tạm thời thăng chức Lương Xuyên làm trợ thủ của mình, đi theo bên cạnh mình mẫu chốt người thời điểm có người giúp mình nghĩ kế áp lực liền rất nhỏ hơn định xuyên trại người từ ngày thứ nhất bắt đầu liền điên cuồng cất đất đi dưới đất mấy thước mấy thước một mực đào xuống không đào sẽ chết hắt nhìn trong thành bởi vì đói khát người chết còn có bị thương không có được thanh sang mà chết người bị thương trong thành người một nhóm tiếp một nhóm chết đi đám người dục vọng cầu sinh là mấy liệt dương kỳ đem đám người động viên các binh lính phụ trách thủ thành đi dưới thành đảng hạng người bắn tên trong thành một nhóm người phụ trách dọn dẹp tử nạn linh đệ và thi thể không thể nước đào được đến lúc đó để cho hụt bại thi thể cho ô nhiễm thi thể sẽ mang đến ôn dịch Cái này so với đao mũi tên còn có thể chết người. Ngược lại sống sót nhiều nhất là dịch đinh. Dịch đinh cửa ngày thường làm chính là khổ nhất việc mệt mỏi nhất, bị đói bị khát là chuyện thường xảy ra, ở nơi này loại cực đoan điều kiện, ngày thường đánh chịu đựng đi ra ngoài sức chịu đựng ngược lại thành bọn họ nhất tài sản quý máu. Trong thành nước còn có mễ lương đều là giữ đầu người phân phối, bọn họ phân tới trong tay an dùng cũng so binh lính bình thường thiếu, tự nhiên có thể kiên trì càng nhiều hơn thời gian. Lý Nguyên Hạo ở định xuyên trại hạ chết hai viên đại tướng đối với định xuyên trại hận tấu xương bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh định xuyên trại nước chảy không loạn cung tên không lấy tiền tựa như hướng bên trong một vòng tiếp một vòng bắn, đầu tường từ đầu đến cuối chính là đứng mấy người Đảng hạng người không có công thành thang bay cũng không có phá cửa sông lên xe nếu không lấy định xuyên trại ở giữa binh lực 15 phút vậy không chịu nổi trong thành người nghe mở cửa thành ra ta cho các ngươi một thông khoái bị chết khát mùi vị cũng không dễ chịu dương kỳ không dám trả lời lương xuyên đột nhiên nghĩ đến một kế ở dương kỳ bên thay thấp giọng nói dương kỳ vừa nghe có chút chần chừ như vậy được không lương xuyên chỉ có thể nói ngựa chết chữa thành ngựa sống Lương Xuyên bởi vì lao khiếu hoa chết đối Lý Nguyên Hạo hận tấu xương, đứng ở đầu tường bung ra giọng cao giọng nói, ngươi không phải muốn định xuyên trại sao? Có bản lãnh mình đánh đi vào nhà, Thủy Thành bên trong thì có nhiều, Lão Tử cũng không lạ gì. Nói xong Lương Xuyên cầm ra mình túi nước tử, mở ra mềm nhét từ ngực từ ngược đi trong bụng đổ một bụng no, cái này còn không đã quyển, túi nước nước dơ qua đỉnh đầu, nước trong rào rào rào rào tạt xuống, tắm một cái niềm vui tràn trề mặt. Lương Xuyên hành động đã thực hiện quá đề khí, đầu tường buộc phát một hồi hoan hô tiếng ủng hộ. Lý Nguyên Hạo giận dữ, nho nhỏ này trong thành còn có cái này cùng hảo hán, đúng là khó khăn được. Hắn chỉ Lương Xuyên nói. Vô danh tiểu tốt có dám hay không hãy xưng tên ra. Lương Xuyên khí lực đầy đủ, trong lồng ngực một cổ hào khí từ đầu tường lăn lăn tàng ra, cao giọng hô to, có gì không dám. Lý Nguyên Hạo đứa nhỏ ngươi cho lão tử nhớ, lão tử được không đổi tên ngồi không đổi họ, lương xuyên gia gia là ta. Lý Nguyên Hạo giận không kém được, thử, chính là bọn chuột nhắt, trên lịch sử lưu lại tên chữ tuyệt không phải là ngươi. Mà là ta, ta muốn thành lập bất thế chiến công, các ngươi những thứ này rồi kiến chỉ sẽ trở thành là ta đá lót đường. Ngươi cái này loạn thần tặc tử cũng xứng xách thành lập chiến công sử quan chỉ sẽ nhớ ngươi bất trung bất hiếu, cầm đại tống chỗ tốt nhưng ngược lại cắn ngươi cơ máu cha mẹ một hơi. trên sách sử lưu lại cũng là tiếng xấu, có cái gì tốt hào quang. lương xuyên nghĩa chính từng nôn, càng giành được trong thành trên dưới tất cả mọi người hoan hô. cái này một hơi ác khí mặc dù không có biện pháp đánh ra, thông qua lương xuyên như thế một tràng miệng chiến đấu, cũng là sống sinh kéo trở về một ván. một người lính giả vờ trong thành đánh ra nguồn nước, ở trong thành hô to, ra nước rồi. một cái thanh âm vang lên, những người khác thanh âm vậy đi theo đều ra nước rồi. các binh lính cầm mình phân phối đến nước trong tập trung đến cùng nhau, dùng từng cái thùng nước đựng, xót lên đến trên đầu tường. Lương Xuyên nhắc tới thùng nước lên người tới xuống. Mới vừa giặt là mặt, hiện tại toàn thân dính một lần. Những người khác cũng có học có dạng, rồi giít nhắc tới thùng nước cầm nước đi trên người mình tới xuống. Nước này cũng không lấy tiền tựa như, trên mặt nội nhìn các binh lính cũng không đau lòng. Trên thực tế người người người đều ở đây lo lắng. Nếu là ngoài thành Tây Tạc không được làm, lãng phí như thế nhiều nước không biết lại phải hơn chết mấy cái huynh đệ. Lý Nguyên Hạo thấy binh lính như vậy lãng phí nguồn nước, lầm lấy là trong thành đã đánh ra nước. Phản được roi ngựa quất thẳng tới rút ra, lại nhận được thám tử báo lại Phạm Trọng Yêm dẫn quân tới cứu Định Xuyên trại, thiểm tây chư đường bởi vì các hoài mẫn đại bại tụ hợp 200.000 binh lực chuẩn bị tới kiểm chế, nhìn xa liền định Xuyên trại đến mắt, dùng tây hạ tiếng nói mắng to mấy câu, không dám ở Định Xuyên trại hạ làm quá nhiều lưu lại, mang quân đội quay đầu ngựa lại đi Thiên Đô Sơn. Hào tổn Vũ mà về. Nhìn bác đi bùi mù, trên đầu tường bộc phát ra một hồi hoan hô, hồ, bên trong thành tướng sĩ lễ nóng doanh trọng, bọn họ còn sống, bọn họ thật còn sống, nhìn rồi đi thiết kỵ, lần này thật được cứu rồi. Mây ủng hộ bộ bảo tàng tợ săn. Truyện Hải, Sảng Văn, Tấu Hải là chính Tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố ba. Chương 619, hòa đàm cơ hội. Sau cuộc chiến bắt đầu thanh toán, Lý Nguyên Hạo chỗ đi qua Tây Bắc tất cả thành nhỏ trại toàn bộ biến thành bụi bậm. Đại Tống ở Tây Bắc nhiều năm kinh doanh công thua thiệt một tan dã, tất cả phòng ngự được lần nữa đẩy ngã ở tới. Lý Nguyên Hạo sở dĩ ở trên lịch sử lưu lại hiện hách không danh, Tây Bắc đám này chứng lượng ngu xuẩn đem thật sự là công không thể không. Đại Tống cái này cứng ngắc thể chế lại là giành công to lớn. Trận chiến này thành tựu Lý Nguyên Hạo bất thế võ công, Lý Nguyên Hạo đối chiến Đại Tống đến trước mắt mới ngưng lũ chiến lũ thắng chưa bại một lần, cho nên Lý Nguyên Hạo dám xưng đế giám binh chỉ đại tống thủ phủ, hắn có mình sức lực, càng đánh ra mình sát khí. Ba chiến đấu ba bại, Tây Bắc lại tăng thêm mấy chục ngàn vong hồn, mấy trăm ngàn hộ gia đình lưu ly. Tây Bắc trẻ em nghe được Lý Nguyên Hạo tên chữ ban đêm vậy sẽ dừng lại khóc. Giống như Lý Nguyên Hạo tự nói, trên lịch sử sẽ không lưu lại Lương Xuyên một giới dịch đình tên chữ, chỉ sẽ lưu lại hắn cái này Tiêu Hùng tên chữ. Lý Nguyên Hạo tân quốc không yên, cần một trận thắng lớn tới cây hắn cao nhất uy tín. Ba chiến ba tiệp sau đó hy vọng như mặt trời ban trưa rốt cuộc ở Tây Hạ nhóm dân trong đó Dương Thần Sương Vương, Trung Hoa trên lịch sử một cái khác thế chân vạc ba chân thời đại rốt cuộc tới. Dương Kỳ lo lắng Lý Nguyên Hạo quỷ kế đa đoan, sử dụng là biện pháp che mắt giết một cái hồi mã thương tới đây, cửa thành như cũ đóng chặt trước. Trên thực tế một cái định xuyên trại đối Lý Nguyên Hạo mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị, trận chiến này hắn đối đại tổng lực uy hiếp đã đủ, một tòa định xuyên trại đối chiến cục cũng không có ảnh hưởng gì, hắn vội vã đi về nhà ổn định quốc nội cục diện, tiếp nhận các thần dân cung nên. Giếng nước tiếp tục đào. Tây Bắc Nguyên nông đất vàng dưới đất tầng độ dày vượt ra khỏi phụ người phòng đoán, có thậm chí có mấy chục mét dày đất vàng. Sau đó là cứng rắn nham tầng, xuyên tấu qua nham tầng mới là chứa nước tầng. Có lúc đào xuống vậy không đến mấy mét ngọt ngào nguồn nước liền nô ra, có lúc mau đưa mặt đất đào xuyên liền vẫn là một giọt nước cũng không có. Lúc ấy lựa chọn định xuyên trại thầy địa lý đã sớm khám điều tra, định xuyên trại dưới là thật dày nham tầng, vì chính là phòng ngừa kẻ địch thông qua địa đạo các loại phương thức công nhập định xuyên trại, hiện tại muốn xuyên tấu qua nham tầng cầm nước moi ra, khó như lên trời. Lý Nguyên Hạo làm người đang nghi, đối phó đa nghi người dùng biện pháp che mắt là bất quá thích hợp nhất. Cũng là lương xuyên vận khí tốt, đừng phải chẳng muốn lưu lại Lý Nguyên Hạo, thành tựu hắn không nước kế. Hạ Tùng đi tới định xuyên trại hắn không dám tin tưởng mình ánh mắt, ổ lật dưới vẫn còn có cô chứng độc tích chữa định xuyên chạy chết thảng trọng trong thành ba đi hai người còn sống sót cũng là lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt hiền lành nhìn tới rõ ràng cứu bọn họ tướng quân hạ tùng mặc màu tím phi bào, trên đầu hai cái khăn vấn đầu vừa đi thoáng một cái sáng rõ hình dáng cùng đám này mới từ địa ngục chạy trốn binh chốt hình thành so sánh rõ ràng hạ tùng kéo dương kỳ tay đối trong thành tử nạn tướng sĩ cảm thấy bi thương chính khách vẻ mặt thích hợp để cho những thứ này không có gặp qua việc đời dịch đinh chọn vẹn cảm nhận được liệt trưởng quan đối bọn họ quan tâm tướng quân không hồ là tướng ngôn hộ tử tây bắc một phiến đất khô cằn độc tướng quân bảo vệ lãnh thổ không mất bản quan nhất định tấu minh thánh thượng tướng quân mấy ngày liên tiếp bị mệt mỏi xin đi trước gan rượu tắm gội thay đồ bản quan muốn nghe một chút tướng quân chiến tình báo cáo dưỡng kỳ nơi nào còn trông cậy vào lập cái gì công chân hắn bây giờ còn đang run dẫy nếu không phải ăn mặc chiến giáp không nhìn ra quần của hắn đã sớm mẹ hắn lướt đấm trong thành phối quân tạo phản trong ứng ngoài hợp muốn cùng đảng hạ người mưu đồ định xuyên trại nhắc tới không định hắn một cái quản lý bên dưới không nghiêm ép người tạo phản tội đã là nhân tử đám này quan văn thủ đoạn hắn đi theo lão thân phụ không học được bảy tám vậy học được hai ba trong lòng sớm có dự định hạ tùng làm người hợp ý. Hắn không đem Dương Kỳ coi ra gì cũng không dám không đem cha hắn Dương Sùng Hân coi ra gì. Lão Dương lão đoàn không thể so với hắn kém, tự cầm hắn con trai khai đao, hắn tiện việc sẽ cầm mình khai đao. Sớm có người báo nói định xuyên trại bên trong gia nội gian, cái này nội gian tại sao phải tạo phản bán đứng trại nguyên nhân hiện tại cũng không thể nào kiểm chứng, người đều chết sạch đi tìm ai đối chất, tổng không thể tìm Lý Nguyên Hạo tới chất vấn có phải hay không chúng ta nội bộ người cùng ngươi tư thông chứ. Quan trưởng Kiên Kỵ nhất chính là tay không thực chứng vô căn cứ hư nói với, không chỉ có không có thể đem người ban hạ đại còn chăng chăng đắc tội với người, cho mình mời chào đối thủ chính trị. Hạ Tùng là từng bước một ngồi vào tây bắc quân chánh quan to vị trí, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn tuyệt sẽ không đi làm. Trọng yếu hơn chính là, lần này tây bắc bại được quá thảm quá khó coi, hắn tất đoạn cấp cho triều đình một câu trả lời thỏa đáng, nếu như một chút thành tích vậy không giao ra được, trên giấy vô luận như thế nào vậy viết không đi qua. Hắn Hạ Tùng sẽ không ngây ngốc đi gánh vác người lãnh đạo này trách nhiệm, nhưng là phải đem trách nhiệm đẩy cho các hoài mẫn cái đó ma quỷ, mình vậy có đồ chứng minh mình chưa từng có sai định xuyên trại kiên trì được chính là mình chính xác. Tây bại đại bại đã thành định cục, bây giờ là như thế nào cầm tràng này đại bại nói dễ nghe một chút dùng cái mong muốn cũng có thể tưởng tượng những cái kia miệng chứa lợi kiếm quan văn sẽ như thế nào bỏ đá xuống giếng dương sùng hơn một lòng muốn đem mình con trai làm trở về lần này đúng lúc dương kỳ lập một công hắn ở trong triều đình dù là vì mình ruột thịt con trai lời khen vậy sẽ nói hơn hai câu đánh bại có thể nói thành thắng trận đây chính là tại sao phải bảo dương kỳ dương kỳ đối hạ tùng cảm ơn lại cảm ơn cái này không khác với ân tái tạo vốn cho là đời người đã là tham nhất lại vẫn vứt một cái tốt dương kỳ cáo lui hạ tùng đi tới lương xuyên bên người lương xuyên trên mình xiêm áo toàn nát giữa nếu không phải thân hình bệ ở nơi đó đặt ở trong đống người hoàn toàn không tìm được nghe nói ngươi ở Đinh Đại nhân dưới quyền làm qua chuyện. Đinh Đại nhân là chỉ Đinh Vị. Trận chiến này ngươi giết Tây tặc hai viên đại tướng. ở Hạ Tùng trong mắt giết hai viên đại tướng không đáng giá để ra, còn không bằng Đinh Vị môn hạ quang vòng tới được hiền hách. Lương Xuyên một cái vấn đề cũng không trả lời, Hạ Tùng vậy không cần hắn trả lời. Trước khi tới liền đem Định Xuyên trại trong ngoài tra xét một lần, giết địch đem hai viên cũng không phải là giống vậy nhỏ công. lại vừa thấy Lương Xuyên rõ ràng văn, tiểu tử này lai lịch cũng không nhỏ. ngươi rất giỏi, triều đình chính là lúc đang dùng người, bản quan dự định tiến cử ngươi làm ngự mã trực, tạm thời đô giám Định Xuyên trại, ngươi ý như thế nào? Lương xuyên thân phận là phối quân, phối quân cũng không phải là vẫn luôn không ngày vươn mình. Bọn họ tham tấu quân giống vậy có thể dựa vào công trận thay đổi mình thân phận. Dương Sùng vân chỉ hy vọng mượn con đường này để cho mình con trai từ tây bắc thoát thân. Trên lịch sử còn có một vị đại nhân vật đồng dạng là thông qua như vậy phương thức thay đổi mình vận mệnh. Năm đó địch thanh đồng dạng là một vị phối quân, sau đó chiến công lớn lao, mệt mỏi di chuyển cuối cùng lại làm được su mật phó sứ địa vị cao, thiếu chút nữa thì phải xoay mình làm tướng công. Chỉ tiếc triều đình văn nhân thế lớn, không tha cho vị này bảo kiếm. Lão Khía Hoa dùng mạng mình cứu mình hai lần muốn thay hắn trả thù tu cả đời tưởng thành có thể báo không được mình phải có vốn có người có binh mới có thể thay hắn trả thù đại tại đại nhân đinh đại nhân đáng tiếc ngươi bị đinh đại nhân một án liên lụy bản quan không phải là sai trái chẳng phân biệt được người yên tâm ở chỗ này làm việc bản quan đối chuyện không đối người lương xuyên ở thành biện kinh bên trong sớm bằng một bài lâm giang tiên còn có một tòa tử cấm thành nhà nhà đều biết lương xuyên ở biện kinh lúc đó rất nhiều cơ tầng tiểu quan chỉ hy vọng phối hợp lương xuyên con đường này ngồi lên đinh vị thuyền như cái thang trước lương xuyên tên chữ vậy liền tiến vào những thứ này biên cương lớn lại tầm mắt hạ tùng cung đinh vị là cùng một kiểu người Loại người này ở chính đàn người không quá bị thanh lưu yêu thích, nói rõ liền chính là chính trị yêu hợp ý, nhân phẩm cực kém yêu định hết không trừ thủ đoạn nào, nhưng là thủ đoạn tránh trị vô cùng là cao minh, cái gọi là vật hợp theo loại. Hắn đối đinh vị là hết sức là sùng bái nhân vật, ở hắn xem ra, đinh vị dưới quyền chắc hẳn sẽ không cùng mình ý tưởng ra vào quá lớn, tất có thể vì mình sử dụng. Đại nhân, tiểu nhân có một ít ý tưởng không biết có nên nói hay không. Lương xuyên ánh mắt đột nhiên sáng lên, hạ tùng là cái rõ ràng, bốn mắt giáp nhau lập tức biết lương xuyên muốn nói một ít mình muốn biết đủ. Hắn báo cho biết một tí lương xuyên, bính lui cơ đó, hai người một mình đến lều lớn trong đó. Lương xuyên gặp trường không người, không người từng chữ từng câu nói ra, đại nhân, Lý Nguyên Hạo có thể phải hướng Đại Tống hòa đàm, Hạ Tùng mới bại đang khổ nỗi triều đình muốn xử lý hắn như thế nào, triều đình truy cứu hắn trách nhiệm là không chạy thoát được, hắn lo lắng chỉ là còn muốn một mực ở vị trí này trên Triệu đựng bao lâu, sẽ hay không cầm xuất thân cũng cho Triệu đựng không có, ăn bại một lần xuống một cấp, ăn nữa hai lần đánh bại hắn liền được hồi nhàn lại mãi đi làm ruộng. Hạ Tùng vội vàng hướng Lương xuyên thẩm tra tin tức này chân thực tính, ngươi như thế nào biết được tin tức này, có mấy phần đáng tin? Đây là trên sách sử ghi lại, Lý Nguyên Hạo dùng ba lần võ lực toàn thắng cưỡng bách Đại Tống thừa nhận hắn Tây Hạ hợp pháp vị, nhưng là Hạ Tùng không nhận chín năm nghĩa vụ giáo dục cả, lại đến khảo nghiệm mình biên lão năng lực. Bên ngoài thôn có một ít thương nhân, bọn họ dựa vào đánh giặc làm mua bán, có gan lớn cũng dám chạy đến Hưng Khánh phủ đi làm mua bán. Bọn họ trở về liền nói đảng hạng người vì đánh giặc cầm nổi cũng cho hóa đi đúc võ sát. Cuộc chiến này đánh được bọn họ quốc nội là cùng đường người dân oán thanh tái đạo. Lần này đánh giặc Lý Nguyên Hạo cho quốc nội mấy cái lớn bộ lạc hứa hẹn đánh thắng cũng không lại đánh. Những thương nhân kia cũng là lén lén thăm dò tin tức. Lương Xuyên nếu là nói chuẩn xác hạ tùng ngược lại cũng làm đùa giỡn mặc kệ, nhưng mà hết lần này tới lần khác cái loại này vu vơ vang lên dân gian lời đồn đãi ngược lại thường xuyên là phía trên cố ý thả ra chính trị tín hiệu, mục đích chính là vì ổn định dân tâm. Vạn nhất thật sự có khả năng này đâu? Ba lần đại bại triều đình chấn động, Tây Tặc lấy chối nhỏ xíu đánh được Đại Tống răng vãi đầy đất, Đại Tống bởi vì cái này ba cuộc chiến tranh tiêu phí công quỹ vô số, quan gia lại là đánh được mặt mũi mất hết. Thêm nữa, Lý Thị chiếm cứ Tây Bắc đã có mấy chục năm cũng không phải là một ngày hẳn. Đại Tống tuy không thừa nhận bọn họ độc lập nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại, tha lại đánh. Hòa đàm thật sự là tốt nhất đừng ra. Tất cả loại có khả năng ở hạ tùng trong lòng tính toán. Đây nếu là cái tin tức giả đối lương xuyên mà nói có ích lợi gì? Hắn nếu là lừa dối mình mình chính là tại triều đình đối phó mình trước cũng có thể trước giết chết hắn, hắn hẳn sẽ không lấy sinh mạng của mình ra đùa. Lại suy nghĩ một chút hắn trước kia chủ tử, đinh vị không phải người bình thường, hắn có ngu đi nữa cũng sẽ không đi làm cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Nếu như là thật đâu, hắn tự mình nói tình báo này là muốn làm gì? Ngươi nói cho ta tin tức này là vì? Lương xuyên thấp giọng nói, tiểu nhân chỉ là vì đại nhân phân ưu. Nếu như tin tức này bí mật tấu tới biện kinh ngự tiền, để cho quan gia trong lòng có so đo, ngày khác Tây tặc tới biện kinh đàm phán quan gia sớm làm chuẩn bị, cái này cũng không phải là công lớn một kiện. Lương Xuyên nghĩ ngược lại là, lão tử muốn khéo suy nghĩ các ngươi hòa đàm cái chuyện này, cuộc chiến này đừng đánh lão khiếu hoa thủ làm sao còn báo. Hắn dưới mắt liền cần một cây đại thụ, một cây có thể chứa được được hạ hắn, bảo bọc hắn cây lớn, Phạm Trọng Nghiêm cùng Hàn Kỳ cùng Đinh Vị không phải người cùng một đường, tự nhiên vậy không tha cho mình, duy nhất ra ta chỉ có trước mắt cái tên mật mật này, Hạ Tùng. Hạ Tùng trầm ngâm một tí, nhìn tổng quát những năm này chúng quanh đế quốc gia chiều hướng, vậy không phải là không có khả năng này? Cung đại tống giao chiến, nhìn như tống bại hơn tây hạ có chút thắng nhỏ, thực thì không phải vậy, đánh tiếp nữa tây hạ không phải thua ở đại tống trên tay, bị kéo chết, chính là quốc nội mình trước phát sinh nội loạn, bên nào đều không phải là cầm quyền trước lý nguyên hạo nguyện ý thấy. Nếu quả thật như lương Xuyên nói, sự việc diễn biến thành hòa đàm bước, nắm giữ đối phương chiều hướng còn có yêu cầu, chính là hòa đàm lúc cũng có thể chiếm cứ có lợi địa vị, đối với đại tống mà nói không thể bảo là không là đại công một kiện. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, truyền hải, sáng văn, tấu hải là chính, tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố ba. Chương 620, quần anh tập hợp. Lương Xuyên ở Định Xuyên trại trong một trận đánh may mắn còn sống, còn bị Hạ Tùng thăng chức là Định Xuyên trại đô giám, thay thế Dương Kỳ vị trí cũ. Người quan này trước nói lớn cũng lớn, nói nhỏ ở Hạ Tùng đám người trong mắt cũng là không đáng giá để ra. Hạ Tùng làm như vậy có hắn dụng ý của mình. Dương Kỳ là quý nhân chi tử, nói rõ liền Dương Sùng Vân không có thể là tội, Dương Kỳ ở hắn Hạ Tùng trên tay không thể xệ ra chuyện, vừa vặn mượn cái này cơ hội cầm hắn thăng quan điều đi, thật sự là bán chân Dương Sùng Vân ấn huệ, lại để cho mình trước mặt thành nhỏ càng an ổn. Bởi vì Dương Kỳ thật sự là một cái túi rơm, mà túi rơm chỉ sẽ chuyện xấu. Hắn sớm nghe nói Lương Xuyên bản lãnh, cũng biết Đinh Vị coi trọng Lương Xuyên. Nếu là như vậy, vậy Lương Xuyên thì có sở trường. Trận đánh này hắn trước sau biết một tí, có thể không có Dương Kỵ, nhưng là nhất định không thể không có Lương Xuyên. Hắn phải dùng chính là Lương Xuyên như vậy gặp rủi do người, vừa vặn có thể vì mình sử dụng. Đối với Lương Xuyên mà nói, có ngự mã chỉ cái này một thân phận, có thể làm sự việc cũng quá nhiều. Hắn bây giờ có thể danh tránh luôn thuận để cho gia luật trọng quan bọn họ vào thành, làm là thân binh của mình. Những người này dùng quá thuận tay, làm việc vậy cơ trí, trọng yếu nhất, bọn họ là mình dòng tránh quân đội các người đi cầm tô tiên sinh mời tới, ta quyết định thật tốt gặp một lát lý nguyên hạo, lão khiếu hoa tử cứu ta hai lần, thù của hắn ta báo lại. cái gọi là báo thù không phải lương xuyên mình xách dao đi cầm lý nguyên hạo chém, đó là nằm mơ ban ngày. lý nguyên hạo thực lực lớn đến có thể tiện tay bóp chết lương xuyên không cần mang do dự. phải hoàn thành cái này một tu la địa ngục cấp sử thi nhiệm vụ, nhất định phải có một đám người giúp mình thảo luận kỹ hơn. lương xuyên thời gian đầu tiên liền nghĩ đến một ông cụ. tô tiên sinh là chỉ thanh nguyên vạn đạt thương hội bên trong cái đó gõ tính toán lao giả khẳng tô vị. gia luật trọng quang nhận thức được vị này đại lão, từ lúc hắn đến thanh nguyên cảng cứ thế một người cầm thanh nguyên cảng sửa sang lại được gọn gàng ngăn nắp. Bất quá thật xa đem người ta mời tới nơi này, đây là phải làm quá mức. Lao đầu tư này nằm động cũng nhớ gây ra một phen động tĩnh lớn, nếu không thì coi là đi không vậy. Mấy năm như vậy, mình cũng không có tốt kiến văn rộng rãi một tí lao đầu này thực lực chân chính. Nên để cho hắn biểu hiện một chút. Trước kia hắn suốt ngày rực dây ta khoe loạn thế đạo này, ta đây chỉ muốn làm cái ai nhà ông. Hiện tại không giống nhau, huyết hải thâm cựu trên vai trên, liền xem hắn có cái gì lật giang nhảy xuống biển bắn lén. Chuyện thứ nhất, ban đầu đụng phải người cùng chiến tranh tô vị. Hắn tự xưng đọc thuộc binh pháp, chỉ khổ nỗi thái bình trị đời không có đất dụng võ chút nào, vui ở thanh nguyên làm mấy năm nhàn tản trưởng quỹ. Hiện tại bên cạnh mình muốn cần một cái bảy mưu tinh kế nhân vật, là con lừa là ngựa trùng quy muốn kéo ra ngoài xem nhất lưu. Chủ nhân, đại tống binh cường mã trắng xem trận thế này chính là chúng ta nước liêu tới vậy đòi không tiện nghi. Lý nguyên hạo có thể cùng đại tống chu toàn lâu như vậy, còn liên tục đánh bại đại tống ba lần, ngài thật muốn cùng lý nguyên hạo ra tay. Gia luật trọng quang miệng có chút khô khốc, không biết là tư vị gì. Hắn muốn khuyên mình chủ nhân không muốn không biết tự lượng sức mình, nhưng mà lời đến khoẹt miệng lại không nói ra được, cái này chủ nhân rất có bản lãnh thật có hóa hủ mục nát là lực lượng thần kỳ chỉ là lần này đối phương không phải một người một đám người mà là một cái quốc gia đánh bại Lý Nguyên Hạo thật làm được sao chủ nhân có phải hay không bị kích thích đã có chút thần trí mơ hồ tình báo đội những người khác nghe được Lương Xuyên quyết định cũng có chút không tưởng tượng nổi Châu chấu đá xe Lương Xuyên làm được quá nhiều lần trước kia ở Thanh Nguyên trong tay ba người Lương Xuyên liền dám đuổi Sơn Tặc khắp núi chạy mấy chục người dám cướp người ta bến tàu địa bàn hiện tại trong tay có ba người ngươi để cho hắn đánh Lý Nguyên Hạo hắn còn thật dám làm được bất quá càng như vậy mọi người thấy Lương Xuyên ánh mắt càng phát càng kiên định cùng sùng bái đoàn người mình xương cốt thân thể bên trong chạy chó sói máu, lại bị người làm chó có đầu rút cổ nuôi ở thanh nguyên nuôi cả đời, không có ngẩng đầu làm qua một ngày người. Cho đến đụng phải người đàn ông này, đi theo hắn vào nam ra bắc, tuy nói vậy chưa từng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, bất quá thắng ở mình tiêu giao sung sướng à, đời người không phải là đồ cái tự nhiên tự do không phải. Liên mẹ hắn, thật có thể cầm một cái thiên tử kéo xuống ngựa, vậy đời này liền thật đáng giá. Chủ nhân ngươi nói thế nào chúng ta thì làm như thế đó. Cầm tống hưu tài tống thiết căn còn có tống bình tống an vậy mấy cái thẳng nhóc con cho ta kêu đến. Mấy người lúc đầu chính là vui ở một cái trong lều ngủ, lương xuyên thăng quan, bọn họ vậy đoán được, những ngày an nhàn của mình sẽ tới. Tống Hưu tài đầu góc nhất là linh quang, sớm dẫn mấy người ở lương xuyên bên ngoài lều lớn mà chờ. Lương xuyên nhìn mấy cái sống sót huynh đệ, những người này không toan tính tài đồ lợi, trọng tình trọng nghĩa, đồng đội tình so vợ chồng tình còn tới được sâu nặng, nhìn bọn họ độc không gặp lao khiếu hoa vậy lao khô kiếp. Các ngươi cầm lao khiếu hoa cho cốt mang về nhà, thật tốt nhập đất, ta thể muốn làm thịt lý nguyên hạo tên con kia, chúng ta trong thành huynh đệ lần này chết thảm trọng, hạ đại nhân thăng ta làm nô giám, các ngươi về nhà thật tốt giúp ta kêu vừa hô, có muốn làm lính tới ta cái này? Ta bảo đảm bọn họ ăn uống thoải mái, đánh thắng trận chiến này về nhà có lao bà Hải tử vui vẻ. Nói xong lương xuyên đem trang bị lao khiếu hoa cho cốt cái đó hũ sành giao đến tống hữu tài trong tay, sau đó lại tìm ra luật trọng quan cầm mấy trụ quan tiền giao đến tống hữu tài trong tay. Ngươi nói lao khiếu hoa còn có một cái lao nương là sao? Số tiền này trước giao cho nàng, liền nói là lao khiếu hoa trong quân đội phát lương, hắn thăng làm ngũ trưởng không đi được, số tiền này quyền lại dùng, cùng trận chiến này đánh xong, con trai sẽ đi đón nàng dưỡng lao hưởng thánh quốc. Tượng Long tự thôn mấy cái người đàn ông nghe lời này một cái nước mắt liền bá tháp bá tháp rất xuống. Ai sẽ đem bọn họ mệnh làm chuyện xảy ra? Chưa bao giờ qua, trong thôn thật là nhiều người muốn làm lính, có thể đã tới chính là làm khổ nhất gia đình. Hiện tại tốt lắm, nếu có thể đi theo Lương Xuyên, có lẽ thật có thể cầm đao đi cùng đảng hạng người liều mạng. Chúng ta quê quán không có đất trồng, chỉ có thể làm lính. Lần này ta nhất định mang ít nhiều người trở về. Các người đi trong quân kêu vừa hô, cầm muốn làm lính cũng cho ta gọi qua. Chúng ta tới chọn, tốt nhất là biết gốc tích hảo hán tử. Lương Minh đệ ngươi làm người chúng ta rõ ràng, ngày thường có một hơi thịt thì có chúng ta nửa cả lăng. Biết ngươi không phải người bình thường, cũng biết ngươi sẽ không thua thiệt các Minh đệ. Chuyện này hay giao cho chúng ta đi tin nhiệm là lẫn nhau, lương xuyên dùng hành động chinh phục những thứ này quan chúng con em đợi tống hưu tài liền can bộ người rời đi, gia luật trọng quan vội vàng hỏi lương xuyên nói, chủ nhân rồi mời tô tiên sinh một người tới định xuyên trại sao? lương xuyên vòng vo mấy vòng nói, dĩ nhiên vượt quá tô tiên sinh một người, còn có ai? các ngươi đi hỏi một câu phương gia tiệm thiết chiêu đệ, ban đầu ta để cho hắn chế tạo nòng pháo chế tạo thành công không có, thành công cầm hắn gọi tới cho ta, nếu là không thành công vậy gọi tới cho ta, để cho hắn ở trong quân doanh cho ta tạo đối phó kỵ binh, vũ khí lạnh đã không quá đủ dùng, chỉ có súng đạn, súng đạn. Đám người ngươi xem xem ta ta xem ngươi, đây là cái gì đồ chơi? Còn có một vị trọng yếu thuốc nổ đại sư. Lăng Hổ, đúng, chính là Lăng Hổ, cái này người chim ăn ta quá nhiều lương thực, bây giờ là để cho hắn đắp đền triều đỉnh thời điểm, hắn chơi cả đời thuốc nổ, súng đạn chính là cần hắn thuốc nổ. Lương Xuyên đi mấy bước đường đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, còn có trương kế tiên tiểu thiên sư, vậy tiểu tử trong tay trưởng tâm lôi là đồ tốt, vừa vặn cùng Lăng Hổ hai người cùng nhau tiếp xúc một tí, xem xem ai thuốc nổ uy lực lớn hơn. Cửa nhà minh viên sủng hắn đối phó sau Kim Kỵ Bình, trong tay có hai quyển mật bối, cũng phải quan ninh thiết kỵ, cũng phải hồng y đại pháo. Quan ninh Thiết Kỵ hắn nguyên không ra, nhưng là Hồng Y Đại Pháo hắn có lẽ có thể. Kiềm chế ban đầu thiếu chút nữa để cho lăng Hổ bán thành phẩm thuốc nổ nổ lên Tây Thiên, còn trôi chạy đến nước Nhật, Vi Lực Tiết nhưng mà một phát liền đem một chiếc bảo thuyền đưa trời cao Vi Lực Tinh người. Lần này Lương Xuyên muốn tập hợp tay mình đầu mọi người lực vật lực, Lý Nguyên Hạo không phải một người một cái rút sẻ, mà là vua của một nước, thủ hạ hắn có trăm nghìn kỵ binh, Đại Tống cái này đem bộ máy quốc gia đối phó dậy hắn tới đều khó khăn không đạt được kết quả tốt, mình nếu là có một chút khâu kinh thường, diệt vong chính là mình. Các ngươi lại đem Hoàng Kim Sơn La Hiến bọn họ mấy cái thành quản đại đội người phụ trách cho ta gọi tới để cho bọn họ tới Định Xuyên Trại giúp ta luyện binh, nếu như không có kỵ binh, phải dùng bộ binh đối phó kỵ binh nói vậy phải để ý chiến thuật. Nguyên đương trận ta muốn để người bên dưới cũng biết. Cung Nghệ Nương nói một tí, trận chiến này có thể được hoa tiền không ít, để cho nàng đem trong tay tiền cũng chuẩn bị. Vạn nhất có yêu cầu tiền, một cái tử cũng không muốn còn lại, tất cả đều kéo đến Định Xuyên Trại tới, đánh giặc đánh là tiền. Triều đình khẳng định sẽ không cho ta quá nhiều kinh phí, tầng tầng hà trừ đi, ta có thể uống miệng canh cũng không tệ, muốn mộ binh lại phải chế tạo súng đạn, được tốn trên tiền không ít. Chủ nhân vậy ngươi được cho ta cái tay tin mới phải. Cái này là tự nhiên, trận chiến này phải tốn rất nhiều tiền chỉ sợ thanh nguyên một cái bến tàu tiền kiếm được xa xa không đủ chi tiêu vì làm xấu nhất dự định hắn ở trong thơ quyết định hướng phía đông nước nhật chủ mi nà mộ tổ no dọ gì tổ mộ đi cầu rút tay nàng đầu có một cái mọ bạc nếu có thể cho mình trở một chút bạc trở về áp lực này liền rất nhỏ hơn cái này sợ còn được để cho ổ cụ ni hồi một chuyến nước nhật lương xuyên cơ hộ phải đem mình mọi người mạch toàn bộ điều động chỉ vì thay một cái quen biết không lâu người để báo thủ. lương xuyên đầu thai làm người có cái gì cao thượng theo đuổi sao cũng không có chính là vì cầu một cái thanh thản mà thôi nàng giảm tới biện kinh cứu trịnh nhựa anh là như vậy giận dữ là đồng bào lại là như vậy Vì chính là mình trăm năm sau đó quay đầu chuyện Cũ sẽ không phỉ nhổ mình, sẽ không để cho hối hận của mình. Còn có những người khác muốn mời tới sao? Có, thành bệnh kinh bên trong có triệu doãn nhượng chấn giữ chắc hẳn từ cấm thành cũng sẽ không xảy ra tai vạn để cho Pháp Ca Nhi cũng tới, hắn hậu cần quản lý tài sản là người đứng đầu, ban đầu ta cũng đã đáp ứng hắn muốn để hắn được lợi một phiếu nhiều tiền, lần này chính là cơ hội, xem hắn có chịu hay không, cùng hắn nói, chỉ cần hắn tới tuyệt đối để cho hắn được lợi trên 10 đời phú quý. Còn có ta đây hai vị nghĩa huynh đệ, thiếu chút nữa đã quên rồi bọn họ nhưng mà trước trận làm tiên phong tốt chất liệu hiện tại bọn họ phòng đoán sớm đem ổ Cú Ní đưa đến Thanh Nguyên ta một phong thơ khác giao cho ổ Cú Ní ngươi để cho ta hai vị nghĩa huynh mau tới tất cả Lương Xuyên người có thể nghĩ tới cũng để cho hắn đội viên có thể công dụng ở trên phàm là chịu cho mình mặt mũi hắn cũng để cho tình báo đội đội viên đi mời mình tích toàn nhiều năm như vậy ra tải trận đánh này muốn toàn bộ phái lên công dụng bên ngoài ra luật hắn đột nhiên tới báo hạ tủng phái một vị giám sát quân tỉnh trước tới báo danh Lương Xuyên nhíu mày một cái xem ra hạ tủng người này hay là đối với mình không quá yên tâm Tống triều thể chế chính là đối người luyện võ không yên tâm phàm là trên tay có một người lính, bọn họ vậy lo lắng người luyện võ sẽ tạo phản. giám sát quân tình chính là phái ra ngáng chân kéo chân sau, chế độ chính là như vậy, không túi đầu không được. mau mời giám sát quân tình đại nhân. trong lều lớn tiến vào một vị bạch diện thư sinh, thư sinh tướng mạo đường đường, vóc người cũng là vô cùng là cao ngất, mặc trên người trước một bộ hấp thiết hải, đi dậy đường tới hổ hồ sinh phong. lương xuyên còn không thấy rõ mặt hắn, cái này giám sát quân tình vẫn trước chắp tay bái đứng lên, lương đại ca, ngươi có thể còn nhớ tiểu đệ? nghe lời này một cái lương xuyên có chút không nghĩ ra, cầm người này đỡ dậy vừa thấy. Giữa chán có chút quen mắt, chỉ là tạm thời không gọi nổi tới tên chữ giám sát quân tình xem lương xuyên ánh mắt nghi hoặc trục trục lương xuyên mu bàn tay nói năm đó ở phượng sơn bỉ ly đại ca khuyên ta tới tây bắc đầu quân hiện tại nhưng mà quý nhân nhiều chuyện quên à lương xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy đột nhiên nghĩ tới mừng rỡ nói tân vô bệnh là thằng nhóc ngươi hạ tùng phái tới giám sát quân tình chính là năm đó ở hương hóa kim lâu đụng phải rơi đệ thư sinh tân vô bệnh thằng nhóc này văn không được võ nghệ ngược lại là kinh người ban đầu khuyên hắn tới tây bắc phối hợp cái thành công không nghĩ tới hiện tại lại thật một lời thành sớm ha ha ha nơi đây không thể không vị duyên phận hay Mưa gió gặp được để cho người thổ thức, ta chỉ nói nghe nói tên của ngươi là trùng tên, hỏi lại ngươi những cái kia kỳ nhân dị sự ta liền muốn nơi đây cũng chỉ ta vậy ở Phượng Sơn nhận được đại ca có như vậy thông tin có thể thế nào, nhân gian còn có cái thứ hai lương xuyên. TS Mina Moto Nozoji si Tōmō là tộc trưởng của gia tộc Mina Moto và là một vị tướng vào cuối thời Hãn trong lịch sử Nhật Bản. Con trai ông, Mina Moto Nozoji Jii Tōmō trở thành sổ Gun và người sáng lập Mạc phủ Kama, Mạc phủ đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Mấy ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tu phàm, tu đạo, gia tu chân, tu kiếp, tu người, gia tu tâm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, Thiên Phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 621, tổ lượng đầu hàm địch. Tân Vân bệnh tới định xuyên trại trước trong bụng đại định cái này, lương xuyên nhất định chính là mình biết hương hóa lương xuyên, Tây Bắc thế cục này cái này 2 năm tới bỗng nhiên trở nên náo loạn, chính là ứng nghiệm hắn ban đầu đối với thế cục dự liệu, hắn sẽ đến Tây Bắc đại chiến quyền cước vậy thì chẳng có gì lạ. Trời xanh ta tài nhất định có dùng. Xem lương xuyên như vậy đại tài tuyệt sẽ không khuất phục tại Hưng Hoa thay nhỏ, chính hắn vậy từng nói hào ngôn, thiên hạ đại định làm kiến thức một fan, Đường Kim Tây Bắc Phong Vân Thế Hội hùng tứ lang phiến chính là anh hùng biểu hiện thân thủ địa phương hắn tới chẳng có gì lạ lương xuyên nhìn tân vô bệnh mặt có chút hoảng hốt cái này biệt ly lại là hơn năm trước cái thằng nhóc này năm đó một mặt trắng nõn khoa cử rơi đệ trên mặt cũng treo ha mang đi qua chiến trường thực tập lột xác đi trẻ trùng, đổi được một mặt kiên nghị chỉ là mặt vẫn là như vậy trắng lương xuyên nhanh mồm nhanh miệng liền trực tiếp lên tiếng hạ đại nhân đây là phái ngươi tới giám thị ta trong lều lớn còn có gia luật trọng quan các người tân vô bệnh không hề nhận thức được bọn họ bất quá trong đầu nghĩ cũng là trong quân nhân sĩ lương xuyên cứ như vậy tùy tiện đã nói đối mình thật là một chút phòng bị cũng không có vẫn là coi trọng cùng mình quan hệ vang vào một câu nói này, Tân Vô bệnh nếu như nói cùng Hạ Tùng nghe, lương xuyên mạng nhỏ coi như sống chấm dứt. Triều đình lấy văn chế võ là triệu chế, nhưng là Hạ Tùng là cái gì cấp bậc, đi hắn nơi này phải cái giám sát quân đình đó là phải có cử chỉ, từ lương xuyên trong miệng nói ra nhưng thành giám thị, rõ ràng không đem thượng sai coi ra gì. Xích quán quán đại bất kính. Tân Vô bệnh ý vị sâu xa cười. Lương xuyên chỉ làm hắn là ngầm thừa nhận, nói, hai anh em chúng ta nhiều năm không gặp, một lát hơn chúng ta lấy trà thay rượu thật tốt tâm sự. Cái khác mất hứng chuyện chúng ta cũng không muốn nói nhiều, xem ra mấy năm này ngươi ở nam quân đã kiếm được mặt mũi, hiện tại ta cũng vì ngươi cao hứng ban đầu chỉ làm tân vô bệnh có một cái đường ra, không thể tưởng thật trong quân đội xông ra một phiến thiên địa. Hôm nay đã là sĩ quan, tân vô bệnh chỉ là đạt được hạ tùng thưởng thức, nhưng là đi giấu sao là quân đội một đường, không phải chính quy xuất thân vĩnh viễn không vào được hạ tùng pháp nhãn. Nếu không ít năm như vậy, hắn người mang cao mạnh võ nghệ lại sẽ biết đọc biết viết, trong quân xem hắn như vậy văn võ toàn tài có mấy cái, nhưng là chỉ như vậy từng bước một đánh chịu được xuống lương xuyên cái này về sau phối quân lại vẫn đến xếp hàng hắn trước mặt. Ngươi nói thế đạo này có tức hay không người? Tân vô bệnh quang minh lỗi lạc, đối với vị này ngày xưa ân nhân ngược lại không sẽ lấy oán báo thẳng chỉ là thay mình trong quân đội những năm này lăn lộn có chút thoáng khí, à, thân vô bệnh thở dài một hơi, thang cầu khí này nói rõ hết thảy. gia luật trọng quang dọn tới một chút thịt liền còn có thức ăn, lại nấu một bình sốt giòn trà, hai người sợ là phải nói không ít lời. tình báo đội các đội viên thức thời lui ra ngoài, tuy châu các binh lính vậy cũng không đến cản trở, chỉ chờ lương xuyên cùng tần vô bệnh một mình. hai người còn chưa kịp hàn huyên mỗi người mấy mấy năm cảnh ngộ, lương xuyên hỏi trước nói, ban đầu ta khuyên ngươi một đạo đồng hành tới tây bắc vị kia trịnh tổ lượng lao ra có hay không hắn tin tức, thạch đầu lao thân phụ, chính được anh cứu cứu, coi như sau này cũng là mình nửa thân. Trịnh Tổ Lượng năm đó mất tích, thành đệ ở mình đấy lòng nhiều năm một chuyện. Năm đó Trịnh Tổ Lượng đến Tây Bắc lại một chút tin tức cũng không có, duy nhất biết chỉ sợ là vị này Tân Vô Bệnh. Tân Vô Bệnh vừa nghe Trịnh Tổ Lượng danh tự này khí được tóc cũng mau dựng lên, quả đấm hung hãn đập một tí bàn. Ta lấy vì ngươi sớm biết cái này gian tặc hành động đã thực hiện. Lương Xuyên đối với Tân Vô Bệnh phản ứng có chút bất ngờ, gian tặc. Trịnh Tổ Lượng nhiều năm qua tin tức hoàn toàn không có, nhà con cái tháp phỏng mười phần, ngươi có thể cho biết cùng ta hắn kết quả là chuyện gì xảy ra? Tân Vô Bệnh cắn răng nói, Tây Bắc loạn toàn quy công cho người này một chút cũng không quá đáng. Trước kia Lý Tạc Nguyên Hạo dẫu có thiên đại dã tâm nhưng mà cũng chỉ có thể đánh chút nhỏ chiến đấu cấp dậy tay không tất sát nhân dân, ngược lại cũng không tạo nổi sóng gió gì, nhưng mà sau đó lò chiến trường tình thế nhanh đổi thẳng xuống, hết thảy liền từ Trịnh Tổ Lượng người này đến Tây Bắc sản sinh biến hóa. Tân vô bệnh năm đó được Lương Xuyên đưa tặng trình Nghi lại đụng phải ra Bắc muốn phát triển thương lộ Trịnh Tổ Lượng, hai người ăn nhịp với nhau cùng đi Tây Bắc tới. Trên đường hai người lẫn nhau có trợ giúp, Tân vô bệnh giúp Trịnh Tổ Lượng giết lui mấy lần cản đường cấp tiện giặc cỏ, Trịnh Tổ Lượng thì một đường bỏ tiền, hai người cùng ăn cùng ở nói tới bảo nhà hộ quốc, hai người đều là nghĩa nhét đời khoang. Tân vô bệnh vốn là người có học xuất thần, chỉ là trịnh tổ lượng sĩ đồ dừng lại ở cử nhân thì chuyển chiến Thương Hải, cũng là thi hỏng thư sinh, hai người không khỏi rằng có một chút đồng bệnh tương liên cảm giác, dọc theo đường đi không có gì giấu nhau, rất nhiều hận gặp nhau trễ cảm giác. Chỉ là tân vô bệnh trung quy trẻ tuổi đến Tây Bắc tân vô bệnh trực tiếp đi đầu Tây Quân, một đường liều dết 3-4 năm trôi qua, rốt cuộc phối hợp đến hôm nay trình độ, hắn thảm thiết có thể so với thi hỏng thất ý, hồi tưởng lại tân vô bệnh mình cũng thổn thức không giữ. mà Trịnh Tổ lượng không giống nhau. Hắn đến Tây Bắc đầu tiên là kinh doanh lương thực làm ăn. Những năm này Tây Bắc hoặc là hạn hán hoặc là ngày đông chính là phong thay thay nã tuyết, tóm lại không có một ngày thái bình. Cậu thêm mấy năm trước quan trung ngập úng lương thực thiếu thu, thiên hạ nơi nào cũng thiếu lương thực, dựa vào bán lương thực rất là kiếm một khoản. Rốt cuộc là thương nhân tham lợi, trình tổ lượng ở đầu cơ trục lợi lương thực trong quá trình kiếm nhiều không thiếu tiền, lại từ bên trong làm quen đến lương thực kỳ thiếu đảng hạng người, đảng hạng người cầm hắn phụng là thượng khách, đảng hạng người quốc nội vật liệu kỳ thiếu, lên tới hương liệu dược liệu xuống đến nổi sắt than, tuổi nhu cầu lớn được vô biên, bọn họ cầm trình tổ lượng coi là dâm giả cứu mạng, hai nhóm người ăn nhịp với nhau. Trịnh Tổ lượng từ đại tống biên giới điên cuồng buôn lậu tất cả loại đảng hạng quý tộc vật liệu cần tiền kiếm được lại là phú khả địch quốc đảng hạng người vốn là nghèo kinh hắn như thế gặp lại dọn ra vô số tài sản lại là chạy hướng liền đại tống đại tống chỉ trả giá một ít tơ lụa dược liệu cùng phổ thông hàng hóa đảng hạng quốc nội đối đại tống cựu hận quả là tới đỉnh phong cái này mâu thuẫn đưa tới người đang nắm quyền lý nguyên hạo chú ý lý nguyên hạo không chút do dự liền đem trịnh tổ lượng bắt trong đó lý nguyên hạo đối trịnh tổ lượng làm cái gì ngoại giới không thể nào biết được chỉ biết là sau đó trịnh tổ lượng đổi tên đổi họ gọi là chính hạo thành lý nguyên hạo hậu cần tổng quan lý nguyên hạo cũng là dốc toàn lực. Chân chính giao quyền cho Trịnh Tổ lượng, Trịnh Tổ lượng đại đao hào phóng ra tiến hành cải cách, đem dân gian tất cả tiền vật tập tới một chỗ, trực tiếp tịch thu. đảng hạng người trên dưới một phiến tối nát hệ thống kinh tế được đã lần nữa tỏa sáng sức sống. Chân chính có phát động đại quy mô chiến dịch năng lực, đây cũng quá loại hạng đi. Trịnh Tổ lượng ở đại tống nhiều nhất liền một nhân vật đều không coi là, ở hưng hóa miễn cưỡng được cho xếp số, cũng chính là làm làm ăn chất liệu. Đến Lý Nguyên Hạo trong tay có lớn như vậy tác dụng, Lương Xuyên trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu là Trịnh Tổ lượng dám can đảm phản quốc hàng hạ vậy hắn cũng không cố hắn con trai đã còn có con gái mạng, đây chính là liền tòa tội lớn à? Hắn đọc qua luật pháp không thể nào không hiểu những đạo lý này đi, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Triều đình không có đối với đá bọn họ động thủ liền thuyết minh trịnh tổ lượng thân phận còn không có bại lộ, nếu là có cơ hội, rất đối trịnh tổ lượng làm một chút công tác tư tưởng. Những thứ này ngươi là như thế nào biết được? Chúng ta đại tống cũng có mai phục ở Tây Tạc Nội Bộ Thám Tử, Tây đặc biến hóa đã sớm đưa tới đại tống quân đội chú ý, chỉ là làm không rõ ràng đảng hạ người lúc nào xuất hiện như thế số một cố gắng xoay chuyển tình thế nhân vật. Sau đó bọn họ truyền về một bản vẽ tướng, ta vừa thấy, đây không phải là trịnh tổ lượng sao, chỉ là hắn đã sớm đổi tên, thám tử đạo không tới hắn tin tức thôi. Lương Xuyên ta nhìn Tân vô Bệnh ánh mắt hỏi, Trịnh Tổ Lượng thân phận ngươi có từng nói với người thứ ba? Tân vô Bệnh biết hắn ý của lời này, Trịnh Tổ Lượng thân phận chỉ cần một tiết lộ ra ngoài, Đại Tống triều đình việt sẽ không bỏ qua hắn ở Hương Hóa Gia Quyến. Mình ban đầu vậy nhận Trịnh Tổ Lượng vẫn huệ, cái loại này tuyệt người môn hộ chuyện hắn không làm được. Chưa từng. Tân vô Bệnh ánh mắt không có điểm phân phiêu hư, nhìn thẳng Lương Xuyên. Lương Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tất cả bên trong cong ngay được tìm được Trịnh Tổ Lượng mới có thể biết kết quả chuyện gì xảy ra. Đúng như Tân Vu Bệnh nói, muốn đánh bại Lý Nguyên Hạo, Trịnh Tổ Lượng là một cái làm khó dễ khảm, đánh giặc đánh chính là tiền. Tại sao đại tống liền ăn 3 trận đánh bại chỉ là mặt mũi làm khó dễ, đảng hạng người thắng liền 3 trận cũng không bại mà bại. Lý Nguyên Hạo là cầm của cải ở cùng Triệu Trinh Liều mạng, Triệu Trinh chỉ là có tiền dùng không được sức lực, bị những thứ này quan văn cho làm chếnh mãi, nếu không mấy phút dùng tiền đập chết Lý Nguyên Hạo. Lương Xuyên Yên tỉnh đem mình vẻ mặt, mới vừa hài hước vẻ mặt nghiền ngẫm lại nữa, quay lại một mặt đại nghĩa địa đối trước Tân vô bệnh, người ta anh em hai người có cảnh ngộ, nơi đây nói đến lời, nhưng là hôm nay đến nơi này quốc gia nguy nan để gặp, người ta đều là đại tống thần dân, là dân dại buồn vì nước giải nạn đường kim buồn phần chuyện, Lý Tạc Họa loạn thiên hạ bất chúng bất hiểu. Trinh phạt lý tặc không bảo vệ xã tắc là ta thế hệ phải có nghĩa. Hiện ngươi ta huynh đệ đồng lòng, chính là làm một phen việc lớn để gặp huynh đệ phải trăng nguyện cùng ta một đạo khoát triệu thất nguy mất, lấy đang cương thường. Tân vô bệnh thân phận là giám sát quân tình, mình muốn làm một phen sự nghiệp nếu là không kéo hắn ra tay cái gì cũng không làm được. Tân vô bệnh nhập ngũ nhiều năm, cũng là ở cương lò chẳng thấy quen đảng hạ người bạo ngược, hẳn không thể tự mình dẫn một quân cùng lý nguyên hạo quyết tử chiến một trận. Đây đại khái là huyết tính nam nhi cùng chính khách căn bản nhất khác biệt, các chính khách chỉ muốn đánh thắng có nhiều ít chỗ tốt, đánh thua đối mình còn có nhiều ít chỗ tốt hắn ôm quyền chắp tay hướng về phía lương xuyên nói ca ca năm đó chính là ta ngọn đèn chỉ đường chỉ hận tiểu đệ tham công thật sớm một mình một tới không thể cùng ca ca sóng vai giết kẻ gian bây giờ nếu có thể như vậy tiểu đệ cao hứng còn không kịp. nói xong lương xuyên liền kéo tân vô bệnh bắt đầu nói dậy rồi mình mấy năm này gặp gỡ nghe được tân vô bệnh kinh ngạc liền liền hô to không tưởng tượng nổi tân vô bệnh gặp gỡ nhắc tới liền quả phai nhạt rất nhiều không phải là lúc đầu đầu ở tây quân một vị tướng tá dưới trướng ra sân giết hai người tây tặc được lên trước lương xuyên này đi đến định xuyên trại vận khí tốt kéo một cái giường từ nọ bắn ra liền giết hai viên đại tướng so tân vô bệnh vận khí tốt chân thực quá nhiều định xuyên trại trong một trận đánh, trại bên trong chết người vậy không phải số ít, mặc dù lúc ấy thi thể đều có hỏa táng, nhưng mà ở phần lớn cho cốt cứ như vậy chất đống, thậm chí liền chia đều cũng không có. Quân đội lần nữa đem bọn họ di hài dọn dẹp ra, một cái cái thích đáng an trí đứng lên, sớm ngày trôn cất tiến nghỉ. Lương Xuyên dẫn tân vô bệnh phá lệ coi trọng chuyện này, đây là tất cả binh lính sau cùng thể diện, bọn họ tánh mạng có thể bị làm cỏ giới, nhưng là bọn họ không hy vọng mình cùng đã chết minh đệ như nhau, tương lai mình cho cốt cũng bị người tùy ý vứt, làm một cái cô hồn giả quỷ. Lương Xuyên mới nhậm chức chuyện thứ nhất chính là xử lý thích đáng tốt tử trận minh cửa cửa hậu sự. Cùng những sĩ quan khác nha nội xuất thân tướng tá không cùng, Lương Xuyên cùng bọn họ như nhau, lúc đầu đều là nhất số khổ dịch đinh. Dịch đinh cửa nghĩ cái gì Lương Xuyên biết, vì cuộc chiến đấu này có thể thắng lợi, Lương Xuyên tự nhiên cũng là sẽ đi làm. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. truyền hải, Sáng Văn, Tấu Hải là chính, tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố 3. Chương 622, Hòa Đảng bí Mật Chuyện. Trong thành bởi vì chiến tranh tạo thành vết thương dọn dẹp xong sau đó, chết đi rất nhiều anh linh được căn đ mặc dù lương xuyên muốn đem sự thường nghi tạo phản sự việc vậy báo cho hạ tùng nhưng mà bằng lương xuyên phỏng đoán hạ tùng đã sớm biết rồi chuyện này gia luật trọng quang sau chuyện này cũng có nhắc qua chuyện này thuyết minh hạ tùng rõ ràng chính là muốn che giấu sự thật chân tướng mình lại đi giết để liền không có ý nghĩa đối với những thứ này phối quân lương xuyên tự nhiên cũng là hận thấu xương tường thành còn có một phần chia không có tu sửa hoàn thành cái này đảm nhiệm thì hoàn toàn rơi xuống những thứ này phối quân trên mình đánh giặc là không chỉ nhìn bọn hắn trước trận đổ mâu dậy bảo giành giành trong mắt lúc đầu để cho bọn họ làm gì hiện tại còn là mà không trông cậy vào dựa vào những người này không chỉ là lương xuyên Hiện tại trong thành phần lớn đều là quan trung con em, liên binh lính thủ thành vậy phần lớn là quan trung tới người đàn ông, bọn họ nhiều ít đều là hương bên cạnh quan hệ, thống nhất cái châu bên trong đi ra ngoài cũng coi như là đồng hương, đồng hương tư phía dưới vừa nói những thứ này phối quân chuyện xấu, một truyền mười truyền trăm, mọi người hoặc hơn hoặc thiếu cũng có bạn người thân ở chiến đấu này bên trong chết đi, hiện tại hết sức người nhìn những thứ này. Phối quân đầy mắt tất cả đều là hận, hận không thể ăn tươi nuốt sống những người này gian thứ bại hoại. Vì đề phòng lần nữa phát sinh những người này lần nữa trở mặt, lương xuyên sửa đổi một tí đội ngũ kết cấu, mỗi một ngũ mười cái người, ngũ trưởng nhất định là những thứ này quan trung con em lính, phối quân ngũ trưởng tư cách toàn bộ hủy bỏ, nghiêm ngặt đầy đủ điểm mao chế độ, chỉ cần nửa ngày trong đội ngũ người không thuộc về đội, lập tức báo cáo, nghiêm phòng có đào binh hiện tượng, ngũ trưởng không xử phạt, nhưng là toàn đội phối quân chém lập quyết, tất cả phối quân đều bị an trí ở quan trung con em lính nghiêm mật dưới sự giám thị, sửa xong tường thành sau đó chính là đào nước, lần trước nguồn nước bị phán đoán dạy bảo quá tham thiết, định xuyên trại tất cả phòng ngự đều tốt, duy chỉ có nguồn nước là vấn đề cực lớn. Trong thành đất vàng đào mười mấy xích rốt cuộc moi ra một hơi ra giếng nước. Có cái giếng này ngày khác đảng hạng người mang đến vây thành cũng không sợ. Tây Bắc bị Lý Nguyên Hạo cướp một phen sau đó lại kéo nhau trở lại, lần này xây cao hơn tường đào sâu hơn hào rãnh, tiến cử vùng lân cận sông Thanh Thủy thủy hình thành bảo vệ thành sông, bên trong thành bảo đảm có an toàn nguồn nước, bị tiêu hủy thành nhỏ chạy lại một lần nữa lần nữa xây đứng lên. Hạ Tùng đi qua nghĩ cặn kẽ trung phân suy xét cái này phong mật chất đệ sau khi đi lên đối dữ đồ của mình ảnh hưởng, đối kiểm chế lợi nhiều hơn hại, việc đã đến nước này liền thả tay đánh một trận, vạn nhất đánh cuộc đứng vị trí vẫn là mình, đánh cuộc sai rồi cáo lao là được mật chiết bên trong hạ tùng đem lý nguyên hạo có thể hòa đàm tình báo theo là đã có, còn ở bên trong đầy đủ phân tích tất cả loại có khả năng. Tóm lại để cho người nhìn liền cảm thấy lý nguyên hạo nhất định sẽ đến hòa đàm vậy. Trên mật chiết trước đây hắn đã viết xong định xuyên trại đánh một trận báo cáo, cầm chiến sự bất lợi nguyên nhân hai đẩy một cái làm năm toàn quái ở các hoài mẫn cái đó ma quỷ trên mình. Đầu tiên là tham công liều lĩnh, sau là khiếp địch sợ chiến không thể giữ quy định gấp rút tiếp viện định xuyên trại. các hoài mẫn trước khi đi mình từng nhiều lần khuyên đủ hắn không thể liều lĩnh, cái này hàn kỳ cũng có thể làm chứng. Đồng thời vậy viết định xuyên trại ngăn địch có công, đề nghị triều đình khen ngợi định xuyên trại đồ dám dương kỳ, hắn đâu? Tự nguyện quan hạ ba cấp, đóng giữ chấn nung Diệt địch để tội. Hạ Tùng cho trên triều đình báo tử trận số người chính tướng 16 viên, binh lính 9400 viên, trong này có cực lớn lượng nước, rất nhiều dịch đinh ở chỗ này chiến bên trong vậy dâng ra mình sinh mạng, còn có thật nhiều phiền binh cùng với Tây Bắc địa phương quân, bọn họ chiến lực không đạt tới cấm quân, biên chế cũng không bằng cấm quân thể diện, sau khi chết chỉ cho mấy cái đốt chỗ bạc, tên họ một cái vậy không có để lại. Tổng số có thể có mấy chục ngàn. Triều đình sẽ không đem lớn như vậy tử trận đếm nhớ vào sách sử, đây là vô cùng mục nhã, cả triều trên dưới mắng chửi Hạ Tùng vô sỉ bất lực, buộc đưa đại thống cánh mạng của tướng sĩ, không được thì đổi. Không được thì cách trước, đại Tống thư không thiếu nhất chính là nhân tài, triều Đình đang thảo luận làm sao như Lý Hạ Tùng, Triệu Trinh nhận được Hạ Tùng mật chết. Ngự sử đài mắng được hung nhất, Hạ Tùng người này quan tiếng như cùng đinh vị, ở Thanh Lưu trong đó cực dễ gặp khinh bị, cộng thêm lần này uổng đưa tướng sĩ cái mạng, gián quan môn người người mài dao sèn xoẹt chuẩn bị cầm hắn khai đao đánh giặc cũng không phải là đại Tống con dân nguyện vọng, cùng kiết đan 30 năm thái bình liền để cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được liền hòa bình tốt đẹp. Mặc dù đại tổng trong xương vậy xem thường tây hạ cái này dã man lạc hậu chỗ nhỏ xíu, nhưng là bại một lần có thể nói là sai lầm, liên tục 3 bại cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Tây Hạ đã có cùng đại tống thương lợi 4. Ngay tại hướng văn võ mắng chửi hạ tùng hèn hạ vô sĩ không có tiết tháo chút nào không có chút nào khí tiết lúc đó triệu trinh ở văn nước điện bí mật gặp tam ti su mật viện lục bộ chủ yếu quan viên. Chuyện này quá trọng yếu xử lý thật tốt ngừng đánh chỉ mâu xử lý không được khá chính là ở trên sách sử lưu lại lại thúi lại khó coi nồng đậm một khoản. Ngự sử đài những cái kia cái nôn quan chỉ sẽ tới chỗ là phun làm việc không có một chút vượt trội năng lực. Xem kiết đan như nhau cầu hòa là nhục mất nước việc lớn các nôn quan nhận được mặc vào tiếng gió khẳng định chỉ sẽ đem hắn mang cầu huyết lông đầu tránh sự một chút cũng không làm được. Cuộc chiến này là vô luận như thế nào cũng không thể đánh. Triều đình cùng bọn họ đánh mấy năm, lại tu lăng lại xây cung điện bây giờ là lư phận trái trứng trên mặt quang, nghèo được cũng mau không có gì ăn. Cộng thêm Văn Võ quan viên cách trong tâm nước, Tây Bắc chiến trường bại một lần không bằng bại một lần, đánh tiếp nữa đồ tổn quốc lực, với đất nước tại dân không có chút nào chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như vậy Triệu Trinh triệt vào quần tình hung hung tổ chức lần này bí mật bí hội nghị, nếu như hết thẻ các thứ này là thật, vậy Hạ Tủng đưa tới tình báo này liền quá mấu chốt. Triệu Trinh làm Hoàng môn tuyên đọc Hạ Tủng đưa tới mật chết. Tại triều đều là triều đình ngành trọng yếu nhân vật trọng yếu, vốn là kỳ quái vì sao trong triều không làm mặt nói rõ? lại đặc biệt đem những thứ này trọng yếu đại thần lưu lại âm thầm mở một lát vòng nhỏ quả nhiên là chuyện liên quan đến triều đình vận mạng việc lớn các khanh biểu hiện một tí trạng thái đi triệu trinh không cần nói rõ đám người cũng biết đối hòa đảm có ý kiến gì không hiện tại chính là muốn tỏ rõ lập trường từ xưa tới nay loại thời điểm này cũng sẽ chia hai phái hoặc là chủ chiến hoặc là chủ hòa vì để tránh cho ngày sau ở trên triều đình không người chống đỡ quan gia thường thường vậy sẽ âm thầm trước thăm dò một chút bách quan thái độ một đám người không có trước thời hạn trao đổi liền chia làm hai phái lục bộ các quan văn hết sức phản đối hòa đảm su mật viện và tam ty trưởng quan tất cả đều rõ ràng ủng hộ và nói Quả nhiên lại cái vả, còn không cùng triệu trinh mở miệng. Hai nhóm người thầm lén nghị luận trước liền rủm beng. Chủ chiến phái biểu thị trước có khiết đan hòa đàm ở phía trước, hiện tại lại cùng tây hạ hòa đàm. Ngày khác nếu như lại xuất hiện một cái phi pháp tranh quyền không đánh lại, chẳng lẽ tiếp tục cùng nói? Vậy đường đường đại tống mặt mũi đưa vào chỗ nào? Người nào sẽ đối với triều đình uy tín tin phục? Chủ hòa phái vậy biểu thị đối mặt tây hạ ba trận liên tục đánh bại hao phí quốc khố thuế ruộng vô số, triều đình tài chính thu vào khó mà là kế, đánh giặc đánh là thuế ruộng. Hiện tại quốc khố chống chân như vậy lấy cái gì đánh chiến đấu? Chết muốn mặt mũi nhục nhã, tha tình hình ngày kéo dài đánh xuống không bằng hoa một điểm nhỏ tiền giống như khiết đan như nhau cầm những thứ này tây tạt đuổi chủ hòa phái lấy lục bộ quan văn chiếm đa số những người này phần nhiều là tiến sĩ xuất thân người có học chúng quân tư tưởng đang là ma không có thể khoan dung lý nguyên hạo cái loại này loạn thần tật tử lang tử dạ tâm mà chủ hòa phái là những người nào su mật viện và tam ti người cái này hai bộ phận một cái phụ trách đánh giặc một cái phụ trách hậu cần bỏ tiền tác chiến tiền tuyến căng thẳng hậu cần góp không ra tiền tới đều là đánh nát giang đi nuốt vào bụng thắng là phần bên trong chuyện thua truy cứu trách nhiệm một cái cũng chạy không thoát bây giờ có thể dừng hết cuộc chiến tranh này bọn họ nằm mơ cũng có thể cởi tỉnh hiện tại mấu chốt chính là xem triệu trinh thái độ, bọn họ sợ không rõ triệu trinh thái độ, hắn nếu là muốn đánh tam thi và su mật viện nhắm mắt vậy được đánh, ai đứng đúng vị trí có thể có được quan gia thưởng thức, lại là một cuộc đánh bạc. các quan viên tranh được mặt hí thai xích, không có một cái kết luận. triệu trinh gặp bọn họ không cầm ra chủ ý tới, hỏi cuộc chiến này chúng ta đại tống có thể đánh thắng được sao? đám người đồng loạt tựa đầu thấp xuống đánh thắng được mới có quỷ, lý nguyên hạo quang kỵ binh thì có trăm nghìn, nghe nói liền người khiết đan cũng cầm bọn họ không có biện pháp, vậy ăn bọn họ rất thua thiệt, đại tống so khiết đan thực lực còn yếu hơn một bậc. cái này mật chất chân thực tính có nhiều ít đúng vậy, tin tức này từ đâu tới? chẳng lẽ chỉ bằng hạ tùng há miệng? Lữ Di giảng cáo lao sau đó, lại bộ thượng thư trương chi bạch vinh thăng lên tể tướng một vị. trương chi bạch làm người cẩn thận kiên tiêu, Đám người này nói chuyện lấy hắn cầm đầu, hắn không bày tỏ thái độ không ai dám lên tiếng. đây là trong quan trường quý cũ. trương chi bạch ngược lại không hồ đồ đầu tiên là phân tích đại tống trước mắt quân lực tài lực lại phân tích tây hạ quốc lực, nói liền một câu đúng trọng tâm nói, tây hạ ba chiến đấu toàn thắng hiện tại cũng là nỏ hết đà, hòa đàm chưa chắc không thể nào. đại tống ba chiến đấu đều là bại chưa chắc không thể tái chiến, không nói cũng có sức tái chiến. ái khanh ý là? theo thần xem. Hạ Tùng phân tích vô cùng là thích hợp. Trương Chi Bạch nói năng có khí phách. Lý Tặc tuy Thắng cũng là thắng nhỏ, lực cả nước đoạn không thể nào cùng ta đại tống lâu dài rằng co, hòa đàm phải là đường ra duy nhất. Nhưng là dưới mắt ta chiều mới bại, chính là Lý Tặc thật có hòa đàm ý hiện giờ tình cảnh vậy tại ta chiều bất lợi, quân ta cấp bách cần một trận thắng lợi, đến lúc đó đàm phán tình cảnh trên chúng ta cũng sẽ không mặc cho người sẽ thịt, lập tức cấp chính là phía trước chịu đựng, tìm kiếm thời cơ chiến đấu đánh thắng một trận, là ta chiều kiếm được một phần sức lực. Chỉ cần để cho Lý Tặc đỡ bộ, đại sự quyền chủ động liền trở lại ta chiều trên tay. Sau đó cho gọi làm nhiều, Tam Ti thương nghị hòa đàm giá biểu cho nhiều ít thích hợp, không được thì lại lần nữa khai chiến thôi. Nhưng là dưới mắt chủ yếu, vẫn là các loại xác nhận tin tức này chân thực tính đáng tin tính. Dương Quả Nhiên vẫn là lao tay, những thứ này lao giang hồ cái gì yêu ma quỷ quái không có gặp qua. Trương Tri Bạch nghe hồi lâu một câu nói không có nói, vừa mở miệng liền để cho đám người quỷ phân tích rõ ràng mạch lạc. Triệu Trinh mặc dù trẻ tuổi, nhưng là có một người vô cùng tốt ưu điểm, chính là giỏi về nghe lấy ý kiến, hơn nữa vận khí không tệ, thường thường có thể tiếp nhận cái đó cao nhất phương án. Chuyện hôm nay đứng hàng công thần nhớ trong lòng, ra cửa không thể ngâm thêm nghị luận, liền giữ Trương Khánh nói chúng ta đại tống trước bình tĩnh nếu như lý tặc có hòa đảm chân ý vậy cần cầm ra một bộ có thể được phương án đi ra định xuyên chạy đánh một trận nhất định phải có một cái ma quỷ tới trị hoa nước mặc dù mình nói một chồng lớn các hoài mận chiến bại phân tích nhưng mà mình dẫu sao là ba quân tổng soái sau cùng trách nhiệm vẫn là phải mình lĩnh đi triều đình phân xử là không chạy thoát hạ tùng hôm nay chính là muốn vùm một cái trên tay một cái bài toàn toẹt kéo đặt lên vậy cuộc đánh cá lớn nhất muốn một cái lật bàn hạ tùng đem mật chiếc đưa lên dự đoán cái này sẽ là bình hồ bên trong đầu xuống một viên đá lớn đưa tới chỉ trích đem có thể so với mình đệ lên quân báo hơn nữa kịch liệt Ai ngờ trên triều đình hạ lại một chút tin tức cũng không có, lại không người sách phân xử hắn chuyện, không đúng, chân thực quá không đúng. Hạ Tùng ở Biện Kinh có an bài thái mắt, chiến bại chuyện lớn, vốn nên chết vào lần. Vạn Nhất Triều Đình tức giận liền liền dự định vậy cái nhận tội sổ xếp lại đưa lên, nhưng mà hơn ngày trôi qua, tựa như mình mật chết triều đình chưa bao giờ thu qua vậy, đã chìm biển khơi tin tức hoàn toàn không có. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Hạ Tùng đợi mấy ngày đã không ôm hy vọng, cái loại này độn đao giết người mới là thống khổ nhất, hắn đợi quan bảo đóng kín ngũ quan, mấy ngày nay không có đi đâu cả, cái gì khách cũng không gặp, sẽ chờ triều đình khiển trách chiếu thư đến. Con đường làm quan của mình kém không nhiều muốn kết thúc. Triệu Trinh cùng Tam Ti Lục Bộ su mật viện người thương thảo mấy ngày, đưa ra kết luận, yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời hướng trấn Nhung Tây quân phát ra quần báo, tạm thời duy trì thế cục trước mắt không thay đổi, Hạ Tùng chiến bại bản tội đáng chết vạn lần, nghiệm hắn một lòng vì nước lưu bên trong đợi lệnh. Khóc, Hạ Tùng nhận được Triều Đình chỉ lệnh một khắc kia rốt cuộc khóc, mạn mạn, lần này quốc hữu toàn dựa vào lương xuyên mấy câu tin đồn, hắn cũng không sợ nói ra mất mặt, lớn giọng hô lớn, người đâu, cầm định xuyên trại đô dám lương xuyên người kia cho ta của tới, không, cho ta mời tới. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Truyện hải, Sảng văn Tấu hại là chính, tu luyện và cày map là phụ, hợp gu thì nhảy hố ba.